khi một đóa tử vong chi hoa trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp hô héo. "Cái này, cái này!" Tất cả mọi người như là bị xét đánh đồng dạng, ngu ngơ tại nguyên chỗ, cái này một tôn không biết cổ lao thần minh, ngay cả tử vong chi hoa, ngay cả vận mệnh đều bị đánh tan. "Thần minh, ngài vậy mà có thể thay đổi vận mệnh?" Tăng Tứ Văn bất khả tư nghĩ nói, "Ngài đã sớm nhảy ra bên ngoài số mệnh, nhảy ra thế giới thiên đạo ý chí trường không." Ha ha ha ha. Hắn chợt cười to bắt đầu, vừa mừng vừa sợ, quả nhiên chúng ta suy đoán đều là đúng, chúng ta lựa chọn đường là chính xác. Văn minh phát triển đến nhất định cực hạn, cường giả đến trình độ nhất định, nhất định tất nhiên muốn nhảy ra thế giới cấu thúc, thậm chí có thể rời đi thế giới, trở thành siêu việt trên thế giới chư thiên cấp văn minh. Trúc Chính Vi lại khẽ như mày, cũng không đáp lại, thần sắc bất động. Soạt. Bên cạnh, một đóa tử vong chi hoa lại lần nữa dần dần ngẫu nhiên sinh trưởng tại nơi nào đó. Quả nhiên, lại xuất hiện. Trúc Chính Vi trong lòng cảm giác nặng nghề, thầm nghĩ, ta mặc dù có thể sửa chữa trên diện rộng hậu trường mật mã, nhưng lúc này dao động thế giới căn cơ, ở thế giới phòng hộ nhìn đến, hắn là nguy hại thế giới virus. Ta không có khả năng bởi vì vì lợi ích một người, muốn cứu sống một người, triệt tiêu thế giới bản thân bảo vệ cơ chế. Cho nên, hắn mệnh vận chi hoa, ta ngược lại thận ra, không tốt sửa chữa. Hiện tại gian này dân cư bên trong khẽ như mày. Thế giới trật tự là bản thân diễn hóa, bản thân hoàn thiện. Từ mình tìm kiếm vô số cái trợ mỏ, không ngừng đắm móc, đại náo khủng lô tính lực thôi diễn mà thành. Mà nếu như mình bằng vào yêu thích, tự mình sửa chữa, từng bước một diễn toán tiến hóa thế giới tầng dưới chốt tham số, là muốn chết. Bất quá, loại chuyện này tại Trúc chính vi trong mắt cũng là trong dữ liệu. 3 Chúc Chính Vi tiếp tục bắn ra đạn ngón tay, lại một đóa mệnh vận chi hoa bị dập tắt, quay đầu đối Hải Nhi nói: "Ngươi là trúc vu kỷ nguyên yêu tổ, tinh linh, người sói, hổ nhân, thế này thai hại, đều là ngươi dẫn đạo chi sinh ra, thiên không dung ngươi, thế giới tại bại xích ngươi, ta cũng vô pháp sửa chữa ngươi thế này sắp chết vận mệnh. Như vậy, dẫn ngươi đi mặt khác một giới ổn cư, ngươi có bằng lòng hay không?" Thuần sát phạt, không có mồm, có nào? 4K trương tắm trong máu. Chương 87, họa vô đơn chí. Tăng tứ văn trong lòng giận mình, nói: "Xin hỏi thần linh, đi nơi nào tránh hại?" Chúc chính vì ánh mắt con Thai, thản nhiên nói: "Đưa ngươi trục xuất tới thế giới bên ngoài, một chỗ vinh hằng cô tịch tiểu bí cảnh bên trong, có thể làm tiền sử lồng giam, mới có thể không nhận thế giới vận mệnh ý chí ảnh hưởng. Cái này một tòa bạch thạch chi thành, là tiền sử vương quốc bí cảnh di tích, di chuyển thời không chỗ sâu, nơi đây đã trấn thủ ma tổ, làm cùng nhau trục xuất, không lưu thai hoàng ẩm. Như thế, ngươi có bằng lòng hay không?" Nguyện ý. Không nhìn giật mình phụ mẫu, Hải Nhi lập tức nói: "Cái này ma thai, chính là chúng ta tạo thành thế giới tai nạn, dẫn đến văn minh hủy diệt." nên tự ta cái này, một vị lão nhân làm người thủ mộ, vĩnh hằng chấn thủ cái này một cái ma vật, đền bù sai lầm. Trúc Chính Vi gật gật đầu. Hắn định đem trước mắt cái này một mảnh bản đồ, là một ngụm cảnh ngụm lưới di động điểm lưới, lưu lại tới vượt ngoại thời không bên trong, trở thành một chỗ độc lập ngụm cảnh tiểu bản đồ. Nơi nào? Là ngày cũ Văn Minh mộ cổ trận. Là Vĩnh Hằng hư vô chi địa, cho dù là trong thế giới lại tồn tại cường đại, cũng rất khó đến ở đây. Trúc Chính Vi bình tĩnh nói. Bất quá, tuy có thế giới ý chí áp, nhưng cũng nhưng mua 500 năm, vì ngươi mở ra một lần thiên bí cảnh liên hệ phiến đại địa này, nhưng hứa người gặp một lần, ngoại giới thời không 3000 năm sau mới thế văn minh cùng nhân loại. Hai nhi gật gật đầu, đây đã là hắn kết quả tốt nhất. Thế giới không dung hắn, chỉ cần hắn còn ở cái thế giới này, liền sẽ tử vong, đây là thế giới ý chí khâm định vận mệnh. Mà hắn cũng đích thật là một cái tội nhân, như châu chấu đồng dạng vì thăm dò thế giới, hủy diệt thế giới tuần tự phát triển căn cơ, để giống loài cùng vòng sinh thái đại loạn, thế giới ý chí không dung hắn, cũng là đương nhiên. Xoạt so -so -so. Chính Vi nhẹ nhàng khẽ vươn tay, như thế, người ta hôm nay từ biệt. Tương lai gặp Hai nhi lộ ra một vòng mỉm cười rự rỡ, gật đầu nói, "Ngài từ quá khứ đến, tại hướng tương lai đi. Chúng ta, tương lai gặp lại. Đi thôi." Theo thần linh một tiếng tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người lần nữa gặp được cảnh tượng khó tin. Cơ hồ hóa thành phế tích, nhuốm đầy máu tươi bách thạch chi thành, ẩm ẩm bên trong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một cái ống tròn hình nham thạch to lớn đảo hang, bay vào xa xôi trên bầu trời. Lên trời. Tất cả mọi người ngốc trệ, không thể tin. Thần linh nhảy ra vận mệnh, thế nhưng lại không cách nào giúp những người khác nhảy ra vận mệnh, mặc dù nghịch chuyển dòng sông thời gian sẽ ra khắc chúng sinh, có thể làm đảo thoát vận mệnh, chánh lẽ thiên đạo ý chí chế tải, đem nó vĩnh hằng chủ xuất tới thế giới bên ngoài. Sao mà làm giận? Trước đó kia một đóa mệnh vận chi hoa, lấy mạnh hết yếu, bắt nạt nhân hoàng, hiện tại thế nào? Không đúng, không dám trọng quyền xuất kích. Thiên đạo cũng không dám lên tiếng nữa, mặc cho hắn từ thế giới của mình bên trong cứu người. Mạnh a, cương đại đến tận đây, phương thế giới này thiên đạo cũng không dám lên tiếng. Vô số tiên thảo kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng đã khiếp sợ không thôi. Đồng thời, cũng trở mong không thôi. Thế giới này mặc dù là giấy dán tường trò chơi, nhưng là có tu luyện đẳng cấp, tiên thảo là có siêu phàm cấp bậc. Như vậy là không phải mang ý nghĩa bọn hắn những này tiên thảo không ngừng tu luyện, mặc dù một mực không thể động, tiên lặng làm vây xem tiên thảo, nhưng cuối cùng cũng có thể đến đến loại cấp bậc này tiên thảo. Diệt thế cấp tiên thảo, chỉ là cắm dễ ở trên mặt đất, liền có đủ loại dị tượng. Một bông hoa một thế giới, thậm chí mình tán phát khí, cực lớn đến một người chèo chống toàn bộ thế giới thương sinh tu hành, nhận chơi trở đất, có thể sừng xây mục, cho nên ngay cả thế giới thiên đạo ý chí cũng theo đó tránh lui, nhờ những Bọn hắn càng nghĩ càng kích động, nếu như là gan bắt đầu tu luyện, không được như vậy thoải mái. Thiên đạo đều mặt đối với mình cái này một đó thiên thảo, không dám lên tiếng, mình tới lui tự nhiên. Bọn hắn chợt nhớ tới trước đó phim tư liệu đổi mới, giao hệ trưởng thành. Chẳng phải là trước mắt, đúng lúc gặp nó ý. Cái này phim tư liệu, đang vì bọn hắn biểu hiện ra thế giới đỉnh phong lực lượng, sau đó lại cung cấp tu luyện đẳng cấp để bọn hắn chờ mong tràn đầy, làm giao hệ trưởng thành. Những người này, Trúc Chính vì nhìn bọn hắn vụng trộm trao đổi lẫn nhau, từng cái tràn đầy phấn khởi, thần sắc lại cổ quái, xây một Một người chèo chống thế giới khí, thiếu niên biện pháp tốt. Thế giới của ta liền cần các ngươi những lại dũng cảm nhiệt huyết thiếu niên. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt cái này một tòa tràn đầy tượng máu cùng người nước mắt truyền kỳ Bách thạch chi thành, trải qua xúc động lòng người đủ loại lịch sử tiến trình, cuối cùng là biến mất, bị cắt đứt thành độc lập một bộ phận. Sau sự ghi chép. Tân lịch năm 795 ngày mùng ngày 5 tháng 10, vận mệnh ngày đến, cũng được xưng là ngày phán quyết, bởi vì mặt đất thương sinh cuồng vọng hành vi trọc giận trời xanh, trời xanh quyết định đối với nhân loại tiến hành vận mệnh chi thẩm phán. Một ngày này, mà thai di thế, thương sinh giết hết Nhân Hoàng Phá Tiên, kết lực vẫn lạc. Thần linh một lần nữa giáng lâm, đem sáng tạo vạn yêu văn minh chi thánh nhân yêu tổ chủ sinh, bổ nhiệm là trấn thủ ma tổ truột tội người thủ mộ, cùng Bách Thạch Chi thành bên trong diện thế ma tổ, cùng nhau vĩnh hằng trục xuất tới thế giới khác thời không bí cảnh bên trong. Dầm dầm. Cái này một tòa không đạo chậm rãi phi thăng. Trúc Chính Vi nhìn qua đã triệt để bị cắt đứt Bách Thạch Chi thành, cùng kia một mảnh ngộng cảnh bản đồ, thần sắc bình tĩnh. Đây là kết quả tốt nhất, cũng là ta nhìn thấy Thạch Quang huyết ấn đế, có thể đi vào những người khác trong mộng cảnh, sinh ra an trí ý nghĩ. Cái này một vị lão nhân Vẫn như cũ có thể phát huy nhiệt lượng thừa trong hiện thực hắn Mặc dù vẫn như cũ nằm tại trên giường bệnh nhưng đầu góc của hắn hóa thành một phương độc lập bí cảnh đầu góc của hắn bên trong liền là tiền sử Bách Thạch tri Quốc di tích cái này một cái hiện thực nhân loại nhà khoa học đại não liền là một cái độc lập sinh vật nghiên cứu khoa học bí cảnh phó bản giống như là thạch quang trực chính đế đi những người khác ngộng cảnh thế giới làm khách đồng dạng đến lúc đó những cái kia 4 triệu nhân loại cũng cách mỗi 500 năm đến cái này một vị nhà khoa học đại nào phá bản bí cảnh thăm giò mà trước mắt cái này một vị yếu tố Liên La cái này Phó bản bí cảnh chủ nhân, trưởng công giả, hắn 500 năm bên trong lại không ngừng công việc, tiếp tục nghiên cứu gen kỹ thuật, đắp lên một đống lớn bảo tàng, công pháp, thành quả nghiên cứu. Bí cảnh vừa mở. Liên là mọi người tầm bảo thời điểm. Đây quả thực là toàn tự động bí cảnh, bảo tàng máy chế tạo. Trúc Chính Vi trong lòng nói thầm, mỗi 500 năm, liền có thể xuất hiện một nhóm hoàn toàn mới siêu cấp sinh vật, hiện thân mặt đất phía trên. Đây chính là yêu tộc tổ địa bí cảnh. Quả thực quả thực quá diệu, siêu phàm thế giới phó bản bí cảnh cơ chế, lập tức liền sáng tạo ra tới. Hắn đứng ở trên mặt đất Nhìn xem cái này một tòa bạch thạch chi thành lên không, nhìn về phía cái kia trong cõi u minh thế giới CV vận hành máy xử lý, nhẹ nói, xem thật kỹ, đây mới là chính xác nhất kết quả xử lý, học tập lấy một chút. Ai? Cái này ai còn phải nhiều rèn luyện rèn luyện, hiện tại quả thực liền là nhân công tiểu năng ai. Chỉ dựa vào cái này nhân tạo tiểu năng, thiên đạo ý chí cứng nhắc vận hành giữ gìn là không được, còn phải mình nhìn chằm chằm hắn làm việc, thật tốt giám sát, miễn cho nó phạm sai lầm, lãng phí siêu phạm thế giới cường giả tài nguyên. Quả thực quá lãng phí, không hiểu được cần kiệm công việc còn ra. Lập nghiệp sơ kỳ không có một cái để cho ta bất lo, những cái tia thợ mỏ dao hẹn, chính là đến thiên đạo ý chí, chính là đến thế giới bên trong người, cả đám đều đến ta ông chủ này tự thân đi làm. Chúc chính vi cuối cùng vẫn thở dài một hơi, cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Nếu như không cố gắng nhìn chằm chằm, tăng tốc văn minh phát triển thời gian, lúc nào mới có thể xuất hiện chân chính sáng chói vô số văn minh, ma pháp, khoa học, vũ thuật, tiên pháp, các loại văn minh thế giới. Bất quá, một thời đại đã đã kết thúc. Thế giới này các loại hậu sự đã an bài hoàn thành, liền đến Thạch Quang huyết tận đế thi hài bị chia ăn. Mà cái này mình cũng không cần đi để ý tới. Trúc Chính Vi nhìn qua khắp nơi trên đất tiên hảo, nhìn kỹ một chút, cũng không tiếp tục nhiều hội nghị thường kỳ, đang định rời đi, thế nhưng là một giây sau, nơi xa chuyển đến tiếng sóng biển. Trúc Chính Vi tâm nghiệm vừa động, đột nhiên đã nhận ra cái gì? Hắn nói thầm một tiếng hoàng bét, mình trung quy là một cái bình thường phạm nhân, ở đâu là cái gì thần linh? Chuyên tâm vội vàng trước mắt sự tình quên đi tùy thời quan sát thế giới, lại bị cái nào đó kẻ đáng sợ nhất cho đội kịp. Dầm dầm. Tại Trúc chính vi thân thể cứng ngắc bên trong. Phía sau hắn xuất hiện một cái thân cao hơn 3 mét hình người hai tay 8 cái chân mỹ nhân, chậm rãi đi tới, nàng nhẹ nhàng mở miệng, "Ta rốt cuộc." Trúc Chính Vi vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng, lập tức tâm mệt mỏi. Hôm nay, đích thật là một cái vận mệnh này. Các loại ngoài ý liệu sự tình theo nhau mà đến. Những cái kia tiên thảo làm cái khai thiên kế hoạch, sừng sốt gạt người đi hoàn thành khai thiên mộc tưởng, sau đó trùng hợp lại đụng phải nào đó tiểu cô nương nằm mơ, bị thạch quang huyết ẩn đế thấy được, trước mắt lại. Có cái 4 triệu nhân loại thổ dân bệnh tiểu được kích. Trúc Chính Vi thở dài một hơi, xoay người ra vẻ trầm tĩnh ngửa đầu nhìn xem cái này cao gầy đất át, toàn thân nhỏ xuống giọt nước biển sâu mỹ nhân, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ta thả bách thạch chi thành, hóa thành hòn đảo, rơi vào giữa hư không, tận lực ở chỗ này chờ đợi, chính là đang chờ ngươi đến. Hơn 500 năm không thấy, ngươi còn tốt chứ? Quả nhiên, ngươi một mực dừng ở tại chỗ chờ. Không phải, nếu là lấy thần linh không thể tưởng tượng nổi nắm giữ vận mệnh lực lượng thời gian, thật muốn trốn tránh ta, làm sao có thể để cho ta nhìn thấy. Lập tức, Trung thanh ngư sóng mắt lưu chuyện, phảng giờ khắc này nàng, không còn là đáy biển trưởng sinh bá chủ. Một lần nữa biến thành cái kia hải cảng thở thiếu thời tiểu cô nương, nhỏ giọng ngại ngùng nói, đúng vậy à, nhiều năm không thấy, ta cao lớn một chút như vậy." Thuần sát phạt, không võ mồm, có nào? 4K tắm trong máu. Chương 88, trò chuyện ôn chuyện, giảm chiều không gian hiện thực. Trúc Chính Vi ngẩng đầu lên, nhìn xem cái này cao tới hơn 3 mét bạch tuộc mỹ nhân. Độ cao này, vẫn là nàng tu luyện đặc thù nào đó công pháp, lợi dụng bạch tuộc có gián cơ bắp áp súc cơ bắp mật độ, đừng nhìn nàng bây giờ nhìn lại mềm mại nước luật, trên thực tế, cơ bắp cứng rắn đến như là hy lạp tượng đá, đao thương bất nhập quả thực là có hai loại hình thái, có thể mềm có thể cứng rắn. Mà trước mắt, làm sao thoát thân là một vấn đề lớn. Có thể nói, trước mắt trúc chính vi trong lòng đã cực kỳ không bình tĩnh. Đối với đồng dạng cường giả không có gì hơn đối trên trời thần mình đặt câu hỏi, truy cầu vinh sinh, khát vọng lực lượng, quyền hành, mà trước mắt cái này một vị là thèm thân thể của mình. Cái này rất đáng sợ. Về phần vận dụng vũ lực, kia là càng ngu xuẩn hành vi. thần muốn bắt cái. Đối với thế giới bên trong thương sinh trống rỗng ra tay, mình người thiết quả thực là băng tới cực điểm. Trong tri trước mắt là trong thế giới này một cái rất không tệ người làm thuê, nắm giữ đáy biển cùng giả. Nghĩ nghĩ, Trúc Chính Vi nói khẽ, đúng vậy a, những năm này xác thực cao lớn hơn một chút." Trước mắt Trung Thanh Ngư từng bước một tiến về phía trước hành đầu, nhiều chân giao thoa rơi xuống đất, đập trên mặt đất, lại có loại yêu nhã nặng nghề cảm giác, nhỏ giọng hỏi, "Năm đó, liền xem như muốn đi, vì cái gì không nói lời từ biệt liền rời đi rồi?" Trúc Chính Vi nghe ngược lại là trầm mặc. Lời này du bàn đến, làm sao giống như là đụng phải đàn ông phụ lòng. Những cái này trong mắt hắn cực kỳ qua quýt bình bình tựa như là bỗng nhiên có cái quan hệ không tệ muốn tốt hàng xóm, bỗng nhiên dọn nhà đồng dạng, mình lúc ấy cũng chẳng qua là giúp đỡ một cái gia tộc, tiện thể thuận tiện nghiên cứu sinh vật biển. Bất quá, chúc chính vi hiện tại cũng kịp phản ứng. Đối với người bình thường tới nói, mình đích thật là khách qua đường, dù là tân sinh ái mộ, đại bộ phận người cũng sẽ theo thời gian lãng quên. Nhưng đối với cái này vừa mới giết bạo lực gia đình phụ thân, nam kéo đệ đệ lớn lên tỉ tỉ tới nói, lúc ấy nhân sinh là một vùng tám tối, không có chút nào qua mình, bụng ăn không no mà chính mình, cái này tướng mạo anh tuấn tri thức uyên bác phú quý tiền nhiều thanh niên lại vừa lúc xuất hiện, dùng hiện đại tri thức mang theo nàng nghiên cứu ngư nghiệp, giải phóng sức sản xuất, nghe mình dạy bảo bắt cá, hàng hải, trong mắt tự nhiên tràn đầy sùng bãi ngôi sao nhỏ. Không phải là không thể lý giải, thậm chí có thể nói, đương nhiên. Thẳng thắn tới nói, hắn cùng trương chất làm trường sinh giả, đều trong thời gian hành động, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng một số người nhân sinh quỹ tích. Tỷ như, chương chất hóa thân hòa sĩ, xuất hiện tại A Đại Trọng đạo thiếu niên bên người, ảnh hưởng tới giấc mộng của hắn cùng tín niệm cuối cùng trở thành lật đổ chế độ nô lệ vĩ đại thần thoại hoàng đế. Cũng như trước mắt, mình Hóa thân Hải Dương học người, tại cảng khẩu tiểu cô nương này bên người xuất hiện, ảnh hưởng tới nhân sinh của nàng quy tích, yêu quý ngư nghiệp, cuối cùng trở thành Hải Dương thần thoại bá chủ. Tiến đến nói đi. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, chỉ vào vị kia vừa mới ra đời dân cư. Cái này một vị trùng sinh yêu tổ cùng cha mẹ của mình tiến vào bách Thạch chi thành, cùng một chỗ bay lên không trùng, nhưng vừa mới xuất sinh cụ tượng hóa dân cư lại lưu lại. Hai người đi vào trong nhà, Chính Vi tinh thần khẽ động, phía ngoài từng quả tiến vào trống rống bay vào vài quạ. Ai, xảy ra chuyện gì? Không hiểu à? Những này tiên thảo ngần ngầnơ đang muốn nghĩ đến đây là cái gì kì bạn? Cốc cốc cốc. Từng viên tiên thảo bị đập nát trên bàn pha trà. Vụ trộm ra cố một chút cái ghế, Chung Thanh Ngư ngồi xuống, nhìn xem trong phòng nói, phản phất lại về tới năm đó ở cảng khẩu kia trong một gian phòng nhỏ, ta cùng ngài cùng nhau ăn cơm, nghiên cứu hải sản, ta tràn đầy tò mò nhìn bể cá lớn bên trong bể tụ, con cua, ốc biển. Đúng vậy a. Một cái chớp mắt 500 năm quang cảnh, Bách Thạch Chi Quốc bây giờ cũng vong, người ta quả tại. Uống nước trà. Chúc chính vi cũng thần sắc nhớ lại, cũng hoàn toàn chính xác nhớ tới năm đó cảnh tượng. Ngay cả hắn cũng không nhịn được tổn thức thời gian cực nhanh, mới ở bên ngoài khảo thí một đoạn thời gian, vượt qua một cái nghỉ hè, thời gian đã hơn 500 năm. Mà cho đến ngày nay, cùng năm đó so sánh, tựa hồ vẫn không có quá nhiều cải biến. Ta, ngươi, Bạch thuộc vẫn như cũ vẫn còn, ta cũng vẫn tại trong phòng, đập nát tiên hảo, tại những cái kia tà ác nói mớ bên trong, cho ăn Bạch thuộc. Chỉ bất quá chính ngươi biến thành kia một đầu bị cho ăn Bạch thuộc. Tiên trà, thật sự là xa xỉ. Chung Thanh Ngư một bên uốn vào, một bên càng cái có chút câu nệ. Nàng lúc đầu có thiên luôn và ngữ, nhưng chân chính mặt đúng thời điểm, ngồi xuống thời điểm, lại cảm giác cái gì cũng không nói ra miệng. Chúc Chính Vi thẳng thắn trả lời nàng vấn đề mới vừa rồi. Năm đó, ta cũng không tạm biệt âm thầm rời đi, là bởi vì cảm thấy tạm biệt tương cảm, cũng vốn cho rằng là nhân sinh một đoạn khách qua đường, sẽ không lại gặp, nhưng chưa từng nghĩ ngươi có thể đi đến hôm nay. Chung Thanh Ngương mở người, cảm khái, ta có thể hiểu được, đối với thần minh tới nói, phàm nhân chỉ là khách qua đường, tựa như là ta trở thành Hải Dương bá chủ về sau, những người phàm tục kia nhân sinh cũng là thoảng qua như mây khói. Lúc ấy không hiểu, khi Thầy U quốc nữ đế nhìn thấy ngươi chân dung chấn kinh, ta liền triệt để phát giác, ngươi ta chỉ ở giữa chiến lệnh. Trên thực tế, nếu như không phải lấy kia một gốc tiên thảo là cơ duyên, lại kinh lịch một loạt cơ duyên tế hội, trùng hợp đụng phải một con kia trọng thương Hải Dương Thai ương bá chủ, ta đã sớm thọ hết chết giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trúc Chính Vi gật gật đầu. Nàng cũng không phải là không biết chuyện người, thậm chí có thể tính toán các quốc gia các tộc, rất thông minh. Trung Thanh Ngư uống trà, lại lâm vào đã lâu trầm mặc, nhiên mở miệng, "Lần này có thể ở chỗ này đợi bao lâu?" Ta rất nhanh liền rời đi. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, trước mắt một chút phải hoàn thành sự tỉnh, đã an trí thỏa đáng. Như thế bận rộn, là địch nhân. Cố gắng mạnh lên. Vẫn là trong cõi u minh vận mệnh, thế giới tại bài xích. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc hỏi, vấn đề mười phần lý tính. Đại khái đều có. Chúc Chính Vi nói, khảo thí là cửu nhân, kiêm chức là cố gắng mạnh lên, học tập là chú định vận mệnh. Ta đã hiểu, ta sẽ cố gắng mạnh lên, đuổi kịp ngài bước chân. Nàng nghĩ, nghĩ một mặt chân thành nói, Chúc Chính Vi. Hắn sửng sốt không nghĩ tới dễ nói chuyện như vậy. Như vậy mà đơn giản liền làm xong. Nếu như không phải gặp qua nàng giết bạch tuộc trắng cảnh, chúc chính vi đều tưởng rằng một cái đơn thuần cố gắng, thông minh hiền lành, cố gắng truy cầu chân mình bước nhiệt huyết cô đơn. Nhưng chúc chính vi cũng rất nhanh kịp phản ứng, thầm nghĩ, ừm, đây đại khái là thần tượng hiệu ứng. Bình thường lại cần rỡ, gặp lại tính toán, tranh đoạt trường sinh tài nguyên, dù phải thần tượng cũng bó tay bó chân, cẩn thận từng ly từng tí, sợ gây nên phản cảm, cố gắng duy trì hình tượng. Như vậy, hôm nay từ biệt, tương lai gặp. Trúc chính vi cùng nàng uống vài chén trà, đứng lên nói, hắn chuẩn bị rời đi. Trung Thanh Ngư muốn nói lại thôi, há to miệng, cuối cùng chỉ nói là, "Chờ một chút, có thể hay không để cho ta cũng nhìn một chút thế giới bên ngoài cảnh tượng?" Chúc Chính Vi dừng bước lại. Dựa theo đạo lý tôi nói, đây cũng không phải là không thể. Thậm chí làm ông chủ, có thể khích lệ nàng cố gắng tu luyện, quyết trí tự cường quyết tâm. Thế nhưng là, bên ngoài bây giờ những cái kia mộng cảnh bỏ khí, mặc dù hùng vĩ mỹ lệ, mênh mông ngông ngẩn, có một từng cái thế giới thần bí mông lung cảnh tượng. Nhưng là, người nào đó còn tại làm mộng xuân, thạch quang huyết ẩn đế nhìn thấy không quan trọng, nhưng nếu như là nàng nhìn thấy cái kia mình Như vậy thì giải thích không rõ. Ân. Chúc Chính Vi trần chờ một chút, lại sinh ra một cái to gan khảo thí ý nghĩ, vừa mới thạch quang huyết ẩn đế là một cái khảo thí, như vậy mình có lẽ có thể đếm thử một cái khác khảo thí. Thì như, giảm chiều không gian hiện thực. Chúc Chính Vi là gan từ trước đến nay không nhỏ, nói, ta nhưng Lâm thời mang ngươi đến nào đó một phương thế giới trông được xem xét, ngươi lại phân ra một tia thần niệm. Tốt. Nàng gật gật đầu. Chúc Chính Vi tâm niệm vừa động, mang theo nàng cái này một vòng ý thức trực tiếp thoát ly mạng internet, dáng Lâm đến hiện thực địa cầu quảng trường bên trong. Ầm ầm. Phân bố tại sơn thành trên bầu trời một cái nào đó mênh mông ý thức tầng mây, đột nhiên thiết hạ hai đạo nhỏ xíu tia sáng, giáng lâm đến hai cái nam nữ trẻ tuổi trên thân. Nơi này là, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ lại là thần minh thế giới? Trung Thanh Ngư mở mắt ra, chớp mắt ốc mồm nhìn xem cái này suốt đời khó quên tán lạn phồn hoa một màn. Mình biến thành một cái hiện đại nữ sinh viên, quần áo lúc còn, dẫm lên một đôi giày cao gót, mang theo một cái màu đỏ túi xách. Nơi này đêm như ban ngày, nơi này thịnh thế phồn hoa. Nàng đứng tại xa hoa trụ lạc lối đi bộ bên trên, nhà cao tầng đứng vững. Bên cạnh có một chiếc chiếc xet máy ô tô chính là trí công giao xe phi tốc hành xử mà qua đây chính là thần lực lượng sao. tùy tiện ở giữa liền dẫn ta xuyên qua thời không thế giới đường hầm dáng lâm đến vũ trụ bên ngoài mặt khác một chỗ sáng chói văn minh bên trong Thuần sát phạt, không võ mồm có nào, 4k trương tắm trong máu chương 89 thời gian chiều không gian xuyên qua một chút liền nhập trời đông giá rét đêm khuya đường đi một mảnh phun hoa thế nào? nàoúc Chính vi không chê trương hạ thân thểkhẽ cười nói cái này cái này chẳng lẽ liền là thần thế giới Ban đêm, bách Tính vậy mà không phải hắc đèn mà ngủ, là bên cạnh, Trung Thanh Ngư khống chế Trương Hạ bạn gái hoảng sợ nói, nhìn xem cái này ngựa xe như nước sáng chói thế giới, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Không, nơi này chỉ là một cái tương đối phát đạt thế giới văn minh thôi, không có gọi được thần, cũng không phải Cố Hương của ta." Trúc Chính Vi chẳng biết xấu hổ đứng trên đường phố, đối cái này một cái thế giới khác văn minh hải dương bá chủ cỡ giả, giải thích nói: "Cố Hương của ta, vì rất nhiều chư thiên thế giới xưng là thần hương, tại sớm cổ năm ở giữa đã diệt vong." Nơi nào văn minh tiêu chuẩn, muốn cao hơn nhiều cái này phương văn minh thế giới. Rốt cuộc, cái này hiện đại thế kỷ 21 xã hội, hoàn toàn chính xác cực kỳ phát đạt. Thế nhưng là, so với mình khoác lác hình dung cái kia chân chính thần thoại thế giới, còn muốn kém rất nhiều, cho nên trực tiếp phủ nhận. Bước cách muốn đủ mới được. Lúc này, hai người dáng Lâm thân thể, tự nhiên là sẽ vờ một trong. Cái này suốt ngày tú ân ái chư hạ, cái này chút cảnh thôn sớm nhất sẽ vờ, xương sở là nghĩ không ra, mình mang theo bạn gái dạo phố, cũng đồng nhiên tai họa bất ngờ, bị trực tiếp miên, Giang Lâm bọn hắn trong ngõ. Trước mắt bọn hắn mộng du bắt đầu mà bọn hắn thức tỉnh về sau cũng sẽ bị bịúc chính vi tâm lý ám chỉ xem nhẹ một đoạn này mất trí nhớ 10 phút đồng hồ lại thêm những này tình lữ nhân nhất y y giả phố cơ bản đều sẽ xem nhẹ thời gian thiếu cái 10 phút đồng hồ căn bản sẽ không phát hiện cái này vẹn vẹn một cái bên trong độ văn minh thế giới mà thôi giống như này phun hoa nơi này quả thực quá đẹp quá sát lạ Trung Thanh ngư cảm khái nói ánh mắt sáng như Tuyết phản phất người cổ đại tiến xã hội hiện đại độc dạng Rốt cuộcạch quanh tri Quốc là tương đương nguyên thủy thanh đồng khí cùng thời kỳ đấu đá trục đầu thành hồ kiến trúc, 10 phần thu kịch giã man. Một nhóm kia thế kỷ trước người xuyên việt, mặc dù nắm giữ đỉnh tiêm sinh vật gen kỹ thuật, nhưng bọn hắn bỏ qua vốn có các loại văn minh công trình, trôi qua cùng thổ dân đồng dạng, thân cận tự nhiên, ngư thú, ngụy trang thành tinh linh, thống trị thế giới, cho bọn hắn những này thổ dân lên bài học xã hội đánh độc, cho nên thế giới kia ngời, cũng chưa bao giờ thấy qua loại này rừng sắt thép hiện đại đô thị. Cái này sân nhà, đều như thế tinh xảo. Thậm chí bao trùm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ mặt đất. Trung Thanh Ngư thận trọng giẫm lên sân nhà, Nghiên Cứu mình lúc còn trang phục, Nghiên Cứu dưới chân giày cao gót cực kỳ giống một cái không dành thế sự tiểu cô nương. Theo một ý nghĩa nào đó, hiện đại đô thị vẫn là cực kỳ hùng vĩ, đặc biệt là chưa từng thấy qua người má nói. Soạt soạt, nàng tinh thần khẽ động, điện thoại từ miệng túi liền muốn bay ra. Chúc chính vi mặt nhất thời tối xâm lại, không nên dùng vũ thuật, thế giới này văn minh, phương hướng khác biệt, bọn hắn cơ bản đều là phạm nhân, vận dụng vũ thuật sẽ khiến lớn rối loạn. Nguyên, thì ra là thế. Trung Thanh Ngư vội vàng dừng tay, nàng tò mò nhìn xe hơi kia cùng bên cạnh hai bên cửa hàng, lại nhìn xem nhà cao tầng, hiếu kỳ những mấy nhà lầu sao có thể cao như vậy. Những cái kia hộp sắt là cái gì pháp khí, lại còn biết di động. Những cái kia phát sáng ống thủy tinh, lại là cái gì pháp bảo? Trúc Chính Vi lại nhìn xem nàng cái này vật thí nghiệm, một mặt hiếu kỳ hành tẩu tại trong hiện thực, âm thầm khảo thí phản ứng. Quả nhiên, bọn hắn có thể trực tiếp nhìn thấy những người khác ngậm cảnh bỏ khí, nhảy vọt tại náo người bên trong. Nhưng là làm hồn thể, không cách nào trực tiếp giáng lâm hiện thực, lại có thể khống chế một người giáng lâm, tựa như là linh hồn đoá xá. Đồng thời, bọn hắn còn có thể lợi dụng mình cường đại linh hồn tinh thần lực, vẫn như cũ có thể thi triển một chút vu thuật. Trúc Chính không ngừng khảo thí, nghiên cứu số liệu. Hắn năng lực là không biết, rất nhiều tham số và số liệu đều muốn khảo thí, thu thập. Hai người đi trên đường phố, Trung Thanh Ngư không ngừng quan sát thế giới này phồn hoa, không ngừng sợ hai than, thậm chí tại ven đường bán một chút đầu đường quả vặt, trực tiếp bắt đầu ăn. Ăn ngon. Ăn quá ngon. Nàng lần nữa kinh hô, hai mắt trừng lớn. Chúc Chính Vi chỉ là cười cười, bồi tiếp nàng ăn đồ nướng, đi một đoạn đường. Mấy ngàn năm Mỹ thực đại quốc, tự nhiên là như thế. Đối với cái kia mới mấy trăm năm lịch sử thời đại văn minh, quả thực là không thể nào so sánh rốt cuộc mới vừa vặn thoát Ly ăn lông ở lỗ, thoát ly chế độ nô lệ, vấn đề no ấm còn không có đạt được giải quyết. Mà đi một vòng, cũng không định để nàng ở chỗ này mang đến càng lâu, chúc chính vi nói, chúng ta đi trở về đi, trở lại hai người trước đó vị trí lại rời đi, hai người chúng ta dáng lâm tại hai tên phạm nhân trên thân, không nên bị phát giác được dị thường mới tốt. Vì sao? Nàng nhịn không được hỏi. Đương nhiên là hài hòa tự do dân chủ, mình mặc dù lớn mật, nhưng cũng không muốn thật bị phát hiện, không phải phiền phức không nhỏ. Chúc chính vi nghĩ nghĩ, bởi vì thế giới có ý chí tồn tại, Phần lớn thế giới đều bài xích chúng ta những này kẻ ngoại lai, đối với chúng ta những sinh vật này tới nói, bọn hắn đem chúng ta xưng là vực ngoại thiên ma, chúng ta nếu là bị phát hiện, sẽ khiến từng cái trong thế giới cường giả thai nạn cùng thảo phạt. Thì ra là thế. Trung Thanh ngư gật gật đầu. Nàng tiếp tục nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem bốn phía, không ngừng học tập, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Thế giới bên ngoài, lại còn có đủ loại này mỹ rượu, còn có ngàn vạn thế giới. Hai người đi trở về. Chuyện hôm nay, chứng kiến hết thảy, không muốn đôi những người khác nói lên. Chúc chính vì nói. Được. Nàng gật đầu. Rốt cuộc đây là mình cùng thần minh bí mật nhỏ, đãi ngộ đặc biệt, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, đã đến đều tới, liền thừa cơ phổ cập khoa học một chút thế giới quan, còn nói thêm, mà Bạch Thạch chi quốc hủy diệt, Thạch quang huyết ẩn đế bộ ra tiên, nhiều loạn thế giới trật tự cùng vận mệnh. Vậy sẽ như thế nào? Nàng nhíu mày, giữa lông mày có một chút nghi hoặc. Trúc Chính Vi thênh nghiêm bình tĩnh, nhìn về phía bầu trời, được xếp tại ngày cũ thế giới bản đồ sẽ khuyết trường, thế giới sẽ mở rộng, dần dần khôi phục lại cổ xưa nhất thời đại cự đại thế giới hình thái. Thời đại mới mở ra, đã bắt đầu là lần tiếp theo khuyết chương thế giới bản đồ, làm nền. Trước mắt bách Thạch Chi quốc vẫn là quá nhỏ, một cái chân chính siêu phẩm thế giới mới chính thức mở ra. Mà hắn nhìn qua linh khí khôi phục loại hình tiểu thuyết không ít, tự nhiên hạ bút thành văn liền là một đoạn, thâm trầm nói: "Thế giới linh khí đem lần nữa nồng đậm, người tu hành triệt để trở về, văn minh sẽ tại rách nát bên trong lần nữa quật khởi, tại tịch diệt bên trong khôi phục, biển cả thành núi, lôi điện khô kiệt, lại có vô số tiên thảo tới gần mặt đất, thế gian gông xiềng được mở ra, một cái thế giới hoàn toàn mới như vậy để lộ thần bí một góc." Cái này Cái này một tôn Hải Dương bá chủ ăn đồ nướng xuyên, chấn kinh. Làm thổ dân, trung thanh ngư mặc dù là thế giới cường giả đỉnh cao, nhưng nhận thời đại có hạn, nơi nào nghe qua như vậy dùng động miêu tả hình tượng. Nơi nào nhận qua loại này văn hóa xung kích, chỉ cảm thấy rộng lớn to lớn, hùng vĩ vô cùng, một cái mênh ngông thịnh thế sắp mở ra, nguyên lai chúng ta nhìn cẩn cối nhỏ bé thế giới, cũng ẩn giấu đi như thế lớn bí mật. Như vậy, chúng ta trở về đi. Chúc Chính Vi đem hai người đồ nướng ký ném vào trong thùng rác, hủy thi diệt tích, lại dẫn nàng đứng về tại chỗ. Tất, nàng gật gật đầu. Cuối cùng nhìn xem cái nhìn này thịnh thế cảnh đêm, nhà cao tầng, ước mơ vô cùng, thầm nghĩ trong lòng, tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ đặt chân thế giới đỉnh phong, rời đi thế giới, đội kịp thần minh bước chân, gặp một lần cái này, ngàn vạn thế giới từng cái cảnh tượng, vô số hình thái khác nhau văn minh. Soạn. Một giây sau, bọn hắn theo hai đạo nhỏ xíu tia sáng, một lần nữa trở về phía trên Minh Ngông thần bí tầng mây thế giới bên trong. Muốn ta nói a, chúng ta ngày mai đi. Mà Trương Hạ cùng bạn gái của mình đi trên đường phố, ngẩn ngơ, tiếp tục một bên trò chuyện lên lời vừa rồi để phản phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Rốt cuộc tâm lý ám chỉ bên trong, bọn hắn sẽ không nhớ kỹ một màn này. Chỉ bất quá, trưng Hạ bạn gái gãi đầu một cái, "Ta trong miệng làm sao có đồ nướng vị?" Trương Hạ cũng gãi đầu một cái, nói, "Đoán chừng là chúng ta thèm bên cạnh đồ nướng, đi, chúng ta đi ăn đồ nướng đi." Bọn hắn bị tình yêu cuồng nhiệt choáng váng đầu góc, tìm quay đồ nướng, lại bắt đầu lẫn nhau cho ăn cơm. Há muỗng. A. Suỵt. Chung Thanh Ngư mở mắt ra, lần nữa trở lại dân cư bên trong. Trên ghế ngồi đối diện, kia một tôn mộc da nước mắt nốt rồi thần bí thần minh đã không thấy tam hơi. Một vòng thần niệm, Ngao Du Chư Thiên, quả nhiên là tiêu sái tự tại. Nàng đặt chén trà xuống, vô cùng cảm khái. Nàng đột nhiên cảm giác toàn thân có loại không hiểu thời gian rối loạn cảm giác, chậm rãi đẩy cửa ra, vậy mà phát hiện thế giới bên ngoài đã nghênh đón trời đông giá rét, tuyết trắng phô thiên, cái địa rơi xuống. Dầm rầm. Chỉ thấy được giữa thiên điệu một mảnh trắng xóa, đông tuyết bay lả tả từ không trung bay xuống, trước đó vào nhà lúc trước một mảnh trải qua vận mệnh ngày càng lớn chiến, bị huyết thủy cùng thi hài bao trùm huyết sắc mặt đất, đã nhuộm thành màu trắng, ba phủ trong làn áo bạc chỉ là lộ ra tính mịch cùng tường hòa. Tuyết rơi, trời lạnh. Nàng rũa ra tay tiếp lấy bông tuyết, tràn đầy kính sợ nói, ta vừa mới vẫn là cuối thu, mới đi dị văn minh thế giới nhìn mấy lần, lại mở mắt ra, thế giới đã là mùa đông lạnh lẽo, thời gian thấm thoát, tuyết nguyệt cực nhanh, đây chính là thần minh lực lượng. Thật sự là, làm người kính sợ a. Thuần sát phạt, không võ mồm, có nào? 4K trương tắm trong máu. Chương 90, thế giới bạn thiết kế. Đại học trong tốc xá, chúc chính vi mở mắt ra, hít thở sâu một hơi, rốt cục làm xong, làm cái thần minh, thật sự là không dễ dàng a. Hắn căng cứng tâm tình rốt cục bừng lòng. Không thể không nói, cái này đối trúc chính vì áp lực vẫn còn có chút lớn. Hắn mặc dù là giấc mộng kia lấy thế giới thần, hắn trong hiện thực lực lượng vẫn còn rất yếu, mà hắn cho là mình đã làm được mười phần không tệ. Rốt cuộc hôm nay biến số thực sự nhiều lắm, đủ loại đột phát tình huống để hắn tê cả ra đầu. Tiên thảo gây sự tình, để Thạch Quang huyết tận đế tham dò vũ trụ, mình thấy vội vàng an bài vũ trụ bên ngoài chẳng cảnh, vũ trụ bố cảnh, ngôi sao đầy trời. Cái kia chỉnh vi vi ngộng cảnh bộc khí, lại trùng hợp bị Thạch Quang huyết tận đế nhìn thấy làm cùng mình ngộng xuân. Xong việc về sau, lại đụng phải vị kia bạch tuộc mỹ nhân một kích, mình liền dẫn nàng đi hiện thực nhìn vài lần, để nàng nhìn xem thế giới khác thần kỳ. Ai, kinh tâm động phách, tại tơ thép trên khiêu vũ đồng dạng, nhưng đều từng cái xử lý qua tới. Hắn tâm rối lòng không ít, xa xa cảm ứng được Trương Hạ cùng bạn gái của mình, còn tại ngoài trường học đường đi dạo phố, cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Nhưng trải qua mấy vòng khảo thí, có thể triệt để xác nhận, thế giới kia sinh vật, vậy mà thật có thể tùy thời hình chiếu hiện thực, xuyên qua tại nhân loại hiện đại trong não. Hắn hiện tại khống chế Trương Hạ cùng hắn bạn gái đi dạo một vòng, cảm giác mình loại năng lực này Quả thực có chút, không hợp thái thượng. Quả thực cực kỳ không hợp thói thượng. Chỉ cần lắp đặt mộng cảnh đào mỏ lắp đặt bao, hiện thực đối với mình mà nói, chẳng phải là một cái máy rời thế giới. Người qua đường đều là nợ tờ cờ, mình dáng lâm đến nhận chức event đường lở tở cở trên thân. Đây quả thực là chơi game offline tội ác đô thị máy sửa chữa a. Hắn một nháy mắt liền có thể nghĩ đến mấy trăm cách chơi, thì bạn. Nưu đầu nhân chiến sĩ tha thiết ước mơ kỹ năng. Chúc chính vi thần sắc không bình tĩnh bắt đầu. Khô khô Là thời điểm, đứng đắn một điểm. Nghiên cứu một chút cái này mới phát hiện xuyên qua hiện thực năng lực. Bên cạnh hai cái cùng phong đang ngủ, trước bàn trúc chính vi cầm bình thường lên lớp dùng bạn bút ký, một bên suy tư, một bên chỉnh lý trước mắt thu hoạch, cùng tương lai mộng lưới thế giới giàn khung cùng phát triển. Hiện tại triệt để xác nhận, bọn hắn những cái kia 4 triệu nhân loại, rời đi mộng lưới thế giới về sau, chỉ có thể nhìn thấy các học sinh từng cái mộng cảnh bất khí. Chỉ cần ta không cho phép tiến vào hiện thực, bọn hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể ở ta kiến tạo mộng cảnh cùng mộng cảnh xuyên qua. Ta hoàn toàn có thể xây dựng vô số cái mạng internet lấy hình thành chư thiên vũ trụ, bọn hắn tại từng cái thế giới bên trong ngại vọt. Trong mắt bọn hắn, coi là đặt chân bắt ngát đen nhánh trong vũ trụ, mặt trời, hành tinh, văn minh, trên thực tế đều là từng cái mộng vong khí bọn thế giới bản đồ thôi. Thậm chí, chỉ cần ta nguyện ý, ta hoàn toàn có thể đem hiện thực địa cầu, xem như chư thiên trong đó một cái siêu phẩm thế giới, giấu ở một đống siêu phạm thế giới bên trong, để bọn hắn xuyên qua giáng lâm, làm hài nhi xuất sinh, mở ra một đời người sinh. Đương nhiên, cái này mặc dù có thể thực hiện, lại không cần thiết. Chư thiên giới kế hoạch, chúc chính vi náo đại động mở. Là thời điểm xây dựng một cái cương lĩnh xác định 3 chiều hiện thực cùng 4 chiều mộng lưỡi phát triển liên hệ trong lòng của hắn nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly bắt đầu không ngừng vu bút viết xuống mình phong đoán trên để chế định mòn tờ nẹt tổng cương phát triển kế hoạch đồng thời chế định Tam đại cương lĩnh. mòn thờ n thế giới công ty phát triển thứ nhất cương lĩnh bảo hộ địa cầu chỉ có một cái địa cầu địa cầu nhân loại vẫn như cũng là tất cả sẽ vở quảng máy móc đầu nguồn thế giới vì cam đoan 4 triệu thế giới ổn định phát triển tại ta không có tiến vào vũ trụ văn mình có được cái thứ hai trong hiện thực chủng tộc thế giới trước đó địa cầu Chính là ta trưởng kỳ thời gian bên trong bảo hộ mục tiêu dựa vào mà sống hoàn cảnh hắn dừng một chút cầm lấy chén nước uống một h nước tiếp tục viết có thể đoán được ta của tương lai có thể đi hướng chiều sinh chứng kiến địa cầu dài giảmrc phát triển vô số văn minh thay đổi thậm chí có được trên phạm vi lớn can thiệp hiện thực giảm chiều không gian đã kích diệt thế năng lực nhưng ta làm thế giới phía sau màn người điều khiển sắp hết lượng sẽ không can thiệp hiện thực phát triển hắn dừng lại một chút bút tại trong túc xá đi qua đi lại một lát sau lại lần nữa viết xuống đồng thời ta không thể một mựcỷ lại địa cầu ta của tương lai Có lẽ sẽ giống như là sáng tạo tiểu tinh linh đồng dạng, tại trong hiện thực, hình chiếu một nhóm mới siêu phàm chủng tộc, đang lục bên ngoài chân thực vũ trụ nào đó hành tinh, hình thành ta chuyên môn thợ mở chủng tộc, hình thành thứ hai hiện thực văn minh, đầu góc của bọn hắn mộng cảnh cũng hình thành ngập lửễ. Không còn đơn thuần chỉ lại nhân loại trên địa cầu. Chướng gà, xưa nay không có thể đặt ở một cái rổ bên trên. Chúc chính vi não đại động mở, tư duy không ngừng phát ra, đại não điên cuồng vận chuyển. Mỗi loại có thể được hoàn toàn mới ý nghĩ xuất hiện, bắn ra, nổ tung. Hắn cảm giác lồng ngực có vô số kích tình bành trướng không hề có kị quy hoạch lấy tương lai tinh thần đại hải bán thiết kế. Có thể nói, có được loại năng lực này, còn tại tiểu gia tử chơi nhà tròi, không phát triển văn minh, không thôi diện thế giới, mục tiêu không phải tinh thần đại hải, như vậy thì thật quá ngu. Hắn gặp qua mạng lưới nổ lớn người hiện đại, tự nhiên có đủ loại mới tư duy dâng trào, chư thiên vạn giới cách cục hạ bút thành văn. Thứ hai cương lĩnh, xây dựng toàn cầu nhân tài kho số liệu. Nhân tài là một cái văn minh nền tảng, ta thu nhận một cái sinh vật gen học ra, liền trực tiếp đem sinh thái văn minh thúc đẩy đến loại trình độ này, như vậy những người khác mới đâu Ta mặc dù sẽ dẫn độ tiến vào ta mộng cảnh thế giới nhưng đem sẽ không can thiệp bọn hắn trong hiện thực nhân sinh để bọn hắn giống như là từng giáo sư cũng trong ngộng tại thế giới kia phát triển mở ra siêu phàm lực lượng phân khích nhân sinh mà ta cũng sẽ cho tất cả nhân loại đều khát vọng thù lao trường sinh Đúng vậy khi còn sống vì ta công việc làm thù lao tại bọn hắn trong cuộc sống hiện thực thân thể chết ra về sau linh hồn triệt để dẫn đạo bọn hắn tiến vào thế giới tiếp tục vì ta công việc hắn bút không ngừng viết xuống từng hắn chữ theo hắn không ngừng quy hoạch một giấc mộng thế giới phát triển tổng cương trên để xuất hiện ở trước mắt thứ ba Chúc chính vi Trần chờ một chút trải qua do dự hắn ý nghĩ này cũng xuất hiện hồi lâu trước hai cái đều trải qua chuyên môn thực tế khảo lý có khả thi, mà ý nghĩ này trước mắt còn không có bất kỳ cái gì thực tế khảo lý hắn Nghghi nghĩ lấy ra điện thoại lật ra thông tin phần mềm hắn nhìn thấy bệnh máu chậm đông người trung phòng bệnh trong đám mấy ngày nay người Trung phòng bệnh nhóm cũng đang thảo luận lấy một sự kiện nguyên nhân gây ra là một cái sắc mặt trắng bệnh tiểu cô nương ở trong 7 phát tin tức ta muốn chết rồi Nghe được đối phương bệnh tình huy kịch tin tức Chúc chính vì Trầm mặt một chút hắn bằng hữu một mực không nhiều Cái này bày bên trong rất làm người khác gứa thích tiểu cô nương là một cái. Người trung phòng bệnh bảy bên trong, hoàn toàn chính xác có mấy cái trò chuyện tương đối tốt đồng bệnh tương liên, thậm chí còn có hơn 40 tuổi đại thúc, cũng đối mọi người cực kỳ chiếu cố, phổ cập khoa học rất nhiều tri thức. Ai? Trên thế giới, sinh lão bệnh tử chính là đại đạo luân thường, nhưng ta lại muốn cải biến loại này luân thường, nếu như chỉ là ta thu hoạch được trường sinh, không, có bằng hữu cùng thân nhân làm bạn, kia lại có ý nghĩa gì? Trúc Chính Vi thở dài một hơi, nhưng dừng một chút, hắn vẫn là một lần nữa bổ sung. Thứ ba cương lĩnh, địa cầu địa phủ xây dựng Chương 91, Trịnh Vi vi trấn kinh. Đây là chúc chính Vi một cái khác tỏ gàn ý nghĩ. Hắn không chỉ muốn trường sinh, còn muốn kéo dài cái khác quen thuộc chi người sinh mệnh cho trường sinh khả năng. Rốt cuộc, sinh mệnh đối tử vong e ngại là lớn nhất bản năng sợ hãi. Cho tới nay, mọi người vì làm dịu tử vong, một mực lừa gạt mình tử vong về sau là đi một cái khác thần bí thế giới tinh thần, vô luận phương đông, phương tây đều có minh giới địa phủ các loại tử vong nơi quy tụ, đồng thời cho người mất xây dựng mộ địa, cho người mất đốt văn mã, dâng hương, để bày tỏ đạt tưởng niệm. Mà tử vong về sau Thật sự có người chết nơi hội tụ sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chẳng qua là mong muốn đơn phương thôi. Nhưng ta ngụp lưới thế giới, rất thích hợp kiến tạo địa phủ. Chúc Chính Vi rất sớm đã có cảm giác này. Bất quá, ta hoàn toàn có thể xây dựng một cái cỡ nhỏ địa phủ, trước mắt dung nạp nhân khẩu không cần quá lớn, thu nhận toàn bộ địa cầu sinh lão bệnh tử giao thế là không thực tế, ta cũng không có điên cùng như vậy. Trước mắt có thể chỉ lấy nạ quen thuộc người, tỉ như trước mắt một cái người chung phòng bệnh, xem như một cái an trí địa điểm. Nàng tại trong phòng bệnh chết rồi, ta không cách nào cải biến, nhưng là dị năng của ta lại có thể để cho người chết có cái ở lại nơi trốn, không đến mức hồn phi phách tán. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, nhìn về phía bầu trời ý thức tầng mây thế giới, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Bất quá, ta có thể cứu vớt, trên cơ bản đều là xảy ra bất trắc, tật bệnh, trên đường qua đời người, còn hết sức trẻ tuổi linh hồn. Bởi vì người tử vong phân hai chồng. một loại nhục thể tử vong, một loại tinh thần tử vong, trong đó một cái tử vong liền đại biểu chết rồi. Mà mình cũng chỉ có thể cứu thân thể phát sinh tật bệnh hoặc ngoài ý muốn người. Bất quá, cái này tương đương với chân chính tại làm từ thiện a." Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, ngồi trên ghế, viết bút ký. Bởi vì người chết linh hồn là lục bình không dễ, là không thể nào sinh ra khí. Chỉ có người sống không ngừng ăn cái gì, rèn luyện đầu vóc, mới có thể liên tục không ngừng sinh ra khí, mà người chết linh hồn liền là một đoàn không, có dễ tứ liệu, thậm chí còn đang tiêu hao khí. Nếu như mình thật xây dựng cái này địa phủ, cái này linh hồn năng lượng không gian, thậm chí còn có thể lãng phí mình đại lượng khí, duy trì thế giới vận hành. Quả thực là mua bán lỗ vốn, nhưng lại đáng giá. Chúc Chính Vi thần sắc rất bình tĩnh, ta cảm thấy, một cái siêu phẩm thế giới. Dù sao cũng phải có người chết chi hương, đây là công lý công trình, mặc dù trước mắt chúc vô kỵ nguyên còn không cần, nhưng ta trước kéo một cái hình thức ban đầu, phương diện này tích lũy một chút kỹ thuật dự trữ. Tối thiểu nhất, để những cái kia người trung phòng bệnh bệnh các bằng hữu có thể trôi qua tốt một chút. Phú quý không về cố hương, như cẩm y giả hành. Mình trước đó không có năng lực, nhưng bây giờ có năng lực, cũng làm ra một chút không sai thành quả, nhất định sẽ giúp trợ một chút quen biết năm sáu năm người trung phòng bệnh. Ta mặc dù xưa nay không cho là mình là thánh nhân gì, nhưng với ta mà nói, lại không cần ta bỏ ra cái giá gì chỉ cần nhiều lừa gạt một nhóm giao hẹn cố gắng công việc cũng đủ để duy trì một cái tiểu thế giới vận hành, cớ sao mà không làm. Những người khác có lẽ không có cái gì cảm xúc, nhưng hắn là thật có thể hiểu được loại đau khổ này. Từ nhỏ đến lớn đều thường xuyên đi bệnh viện, gặp quá nhiều quá nhiều bệnh nhân, những người thân kia kêu, kêu rên, sinh ly từ biệt, cũng một mực tại bệnh máu chậm đông người chung phòng bệnh bảy cùng những người khác lẫn nhau cổ vũ. Thậm chí một số thời khắc kiêm chức lúc mệt mỏi, sẽ rất bi quan, ngay cả chính hắn đều đang nghĩ lấy chính mình cái này bệnh, xảy ra chút gì ngoài ý muốn bỗng nhiên liền chết, luôn cảm giác rất không cảm tâm, không phục lắm. Không đợi, chờ thêm mấy ngày, lại kéo một địa phủ tiểu bí cảnh, sơ bộ thử một chút. Chúc chính vi để bút xuống, triệt để viết xong tương lai quy hoạch. Hắn có thể nói được lôi lệ phong hành. Vừa mới mượn dùng Thạch Quang huyết ấn đế cùng Trung Thanh Ngư hai người dáng lầm, nghiên cứu hiện thực cùng ngộng lưới trao đổi dáng lâm hai loại phương thức, liền trực tiếp lập xuống cái này ba loại phương hướng phát triển. Rốt cuộc, chính mình cái này Monster Net thế giới công ty đến có phát triển mục tiêu, mới có thể dựa theo phương hướng tiến lên. Bất quá, lập nghiệp sơ kỳ, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Trước mắt hoạch tâm nhân viên, chỉ có Ai tiểu tinh linh a. Vì ta đánh ký tốc xá con muội, cam đoan sáng thế CI si an toàn sinh hoạt thường ngày, mà hạng cấp công ty phát triển nhân viên, có thể nói là trưởng chất, trung thanh ngư, tầng giáo sư, vân vân. Hắn nhìn một chút mộng cảnh thế giới bên trong. Phát hiện cái này, Thạch Quang huyết ấn đế hai code đã bị một đám người sống sót nhân loại dẫn tới một chỗ trong kiến trúc, bắt đầu chia ăn. Khiếu huyết, đan điện, kinh mạch. Bọn hắn những này dùng ngắn người, đều có được những này Thạch Quang huyết ấn đế những này cơ bản năng lực. Trúc chính Vi sợ lên cầm rơi vào trầm tư, thời đại mới mở ra, nhìn đến loại tình huống này, nuốt rõ thức khí tu luyện khiếu huyết đàn điền, không được là tu tiên sao? Hắn tính toán đợi thời đại phát triển một hồi, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, ta cũng tìm thời gian tiến vào thời đại mới, chuyển thế đầu thai, một lần nữa sống một thế, trùng luyện lần thứ hai ban đầu số. Làm ta ở bên trong qua hết đời thứ hai, chính là trên địa cầu cái thứ nhất siêu phàm sinh mệnh chủng tộc. Hắn nghĩ nghĩ, ngược lại nhìn về phía trong diễn đàn, thầm nghĩ, bất quá, thế giới đến cuối chương, đồng thời xây dựng người chết nơi ngủ say, liền muốn nhiều cắt một chút giao hẹn, thu nhận nhóm thứ 3 server, bắt đầu khuyết bản đồ. Chúc chính xử lý xong sự tình, trực tiếp liền đi ngủ cũng không có đến mộng cảnh mạng lưới bên trong tu luyện nghiên cứu cái gì nghỉ ngơi thật tốt bởi vì hắn không phải là không muốn cuốn là không thể cuốn mình bên trong kia một thân thể vượt qua hiện thực tuổi tác đã hơn 7 800 tuổi tu luyện là không có tác dụng còn không bằng chờ lấy thiết lập lại ban đầu hiệu chúng sinh thai nhi lại cuốn lại dù sao lập tức sẽ mở lại cho nên hiện tại nhiều khi hắn thật đúng là hun đúc tình cảm ban ngày lên lớp thật tốt làm cái học sinh sau đó không ngừng quan sát thế giới nó đi vừa rạng sáng ngày thứ haiúc Chính vì trực tiếp bắt đầu làm việc Đồng thời dự định bắt đầu chiếu cố một chút phụ trách đào mỏ giao hệ tâm tình. Rốt cuộc, bọn hắn nhưng là muốn trở thành sê mục, một người trẻ chèo chống toàn bộ thế giới thương sinh tu luyện chi khí nhiệt huyết thiếu niên, đối với loại này nhiệt huyết tự mỏ, mình đương nhiên là phải cố gắng cổ vũ ủng hộ. Đinh. Sau một khắc, tất cả mọi người nghe được một cái thông cáo. Bởi vì có người chơi phát động ẩn tàng tuyển hạ, khuyên bảo thạch quang huyết tẩn đế khai thiên, thế giới cuối trường, thế gian mới cỡ lộ bệ tại trò chơi phiên bản giao hệ thành thủ, sẽ tại tuyến đổi mới. Tất cả chính đang ngắm phong cảnh người chơi đều kinh ngạc một chút. Ha, ha, ha, ha. Chúng ta liền biết, liền biết. Cơ trí như chúng ta, phản ứng đầu tiên liền là hoàn thành thạch quang huyết ấn để nguyện vọng, giúp hắn đạt thành một tưởng, quả nhiên mở ra ẩn tàng kịch bản. Thoải mái a, cái này giao hệ máy mô phỏng chơi thật vui, chúng ta chính là vì ngắm phong cảnh, lựa chọn thế giới kịch bản mà sống. Xin đừng nên bởi vì ta là tiểu tiêu mà thương tiếc ta, mời cố gắng lãng vì ta. Ngay tại những này vây xem phong cảnh các tiến hậu, kích động thời điểm, cụ thể thông cáo ra. Cơ lộ sở phiên bản 0. Bốn đổi mới thông cáo, online đổi mới, đem sẽ không ảnh hưởng bất luận cái gì người chơi cho chơi trải nghiệm.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 Cùng trước đó Ô Trần Bệ đã thông cáo không sai biệt lắm a, ngươi xác định không phải lời biếng, phục chế gián một lần. Ngươi bơi mặc dù lương tâm, nhưng ngươi sẽ không tuyên truyền, một lòng chuyên tâm làm trò chơi, chuyên tâm kịch bản thiết kế, sẽ không giống là bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa đồng dạng tuyên truyền không thể được, quá trung thực. Nhìn đến, các huynh đệ, còn phải chính chúng ta động thủ tuyên truyền a. Không thể để cho tốt như vậy trò chơi bị long đong. Một chút người chơi nói. Chúc Chính vì trong lòng im lặng, các ngươi chớ làm luận a, ta không cần ngươi những ngày nước máy, một cái giấy gián tưởng thôi miễn hướng trò chơi, hai vạn người chút lòng thành. Không cần các ngươi, nhưng là cái này, nội ứng xuất hiện. Siêu cấp điểm tâm tròn, các vị không cần lo lắng à, chúng ta đã ở bên ngoài từng cái diễn đàn game bên trong, ban bố tiếp mời duy mỹ dày dặn tưởng kịch bản trò chơi. Thế gian, người mới cớ Lọ Sở Bệ Tạ lần ba nhập hố chỉ nam, đã bước lửa. Một bên khác. Sáng sớm, Trịnh Vi Vi vừa mới rời giường, nhớ tới tối hôm qua ngộng, không khỏi sắc mặt đỏ lên, đột nhiên nhận được khuê mật tin tức. Trước đó chú ý cái kia trò chơi lại cỡ Lọ Sở Bệ Tạ, ngươi lần trước không phải là không có cấp được cỡ Bệ Tạ dành ngày sao? Lần này nhanh lên. Thẳng thắn tới nói, chính vi vi không thích chơi trò chơi. Trước đó, nghe Khuê Mật nói qua một lần mới đối giấc ngủ giấy dán tưởng có hứng thú, liền đi tham gia cờ lọ sở beta, nhưng lấy không được danh ngạch cũng liền coi nhẹ, không quan trọng. Thế nhưng là trước mắt lại cờ sờ bệ beta rồi. Ai, lần này, nàng làm sao còn bổ sung một cái nhập hố thi mời? Nhiệt tình như vậy xui khiến ta nhập hố sao? Nàng mãn bất tại ý ấn mở Khuê Mật phát kết nối, mở ra thi mời, kết quả chính thức quan sát trong đó một chút nội dung, cả người đều sợ người. Mọc ra nước mắt nốt rồi trường sinh thần minh. Xuyên qua vô tận thế giới, từng một lần nữa giáng lâm, tam vấn tam đáp. Đồng thời, Thạch Quang Huệ Thần Đế vẫn lạc, cũng từng giáng lâm trên thế giới. Xuyên qua vô tận thế giới. Trường Sinh Thần Minh, từng cái tử từ ngữ phản phất ma chú đồng dạng hung hăng và chạm sâu trong nội tâm của nàng. Mọc ra nước mắt nốt rồi thần minh, là chân thật tồn tại trong hiện thực a, ta trước đó không lâu còn gặp qua. Chính vì Vi liền nghĩ tới ngày đó đi chúc cảnh thôn, nhìn thấy thần minh biểu hiện ra chân chính thực khí chi pháp, hút gió uống lộ thần thoại tượng. Thế nhưng là một giây sau, nàng nhìn thấy một đoạn miêu tả, Thạch Quang Huệ Thần Đế mấy chữ Phảng Phất tỉnh lại nàng nào đó đoạn mơ hồ ký ức, nàng mơ hồ nhớ tới một cái bi trắng cao lớn uy vũ nam tử, đối nàng nói qua một chút lời nói, cẩn thận nghĩ, lại nghi không rõ, ta chẳng lẽ lại, vậy cùng ra ra đồng dạng, tại cái nào đó thời kỳ gặp qua, chỉ là không nhớ rõ. Tay nàng phát run, không ngừng kích thích điện thoại. Bắt đầu cẩn thận xem cái này một mảnh thức mời, cả người hô hấp vô cùng gấp rút, phản phất lần nữa thấy được một cái thế giới thần bí không biết chi môn, tại đối với mình từ từ mở ra. Kia một tôn trên điệu cầu xuất hiện thần minh, đến từ thế kỷ trước những năm 70. 81 loại nào đó lịch sử cùng cái này bỗng nhiên xuất hiện thế gian trò chơi. Chúng ta có lẽ phát hiện đồ vật ghê gớm. Nang kích động cho ra ra gọi một cú điện thoại, đồng thời ấn mở duy mỹ dây dán tường kịch bản trò chơi. Thế gian, người mới cỡ lọ sợ bệ tạ lần ba nhập hố chỉ nam, cẩn thận xem. Chương 92, bệnh chắc cùng trở về trong núi phòng Cũ. Cái trò chơi này khẳng định có vấn đề. Chính vì Vi ôm ý nghĩ này, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cái này thiết mời. Tựa hồ là một cái manh mộ tử viết, tại thế gian trong vòng cực kỳ có được nhân khí. Đồng thời Cô em gái này kiên nhẫn cho mới người chơi giới thiệu trò chơi này nhập môn chỉ Nam siêu cấp điểm tâm viên mọi người tốt tin tưởng trước đó những cái tiêu kịch bản cố sự các vị cũng nhìn qua Rốt cuộc chúng ta tiểu thuyết là một mực theo vào đăng nhiều kỳ hiện tại mới cỡ lò sơ bệ ta mở ra ta trực tiếp làm một người chơi giả dạng kinh nghiệm cho mọi người giản thuật một chút cỡ ọ sợ bệ tạo lần thứ 3 nhập hố chỉ Nam cho các vị hữu nghị nhắc nhở một chút đây là một cái kịch bản hướng phong cảnh trò chơi ở chỗ này người có thể nhìn thấy kinh khủng trí đấu văn minh người quyết định dụng kế mưu tinh kê chủng tóc khác như hất lên tinh linhộc làm bộ giả nhân giả nghĩa tinh thần văn hóa chuyển vận, không hưởng phí vũ lực lấy tôn giáo tín ngưỡng âm thẩm thống trị nước khác. Ở chỗ này, ngươi có thể nhìn thấy xúc động lòng người tình yêu, đến chết cũng không đổi truy cầu, tỉ như kia một tôn hải dương bá chủ, cùng thần minh tình yêu buồn rầu cố sự, thấy ta lệ rơi đầy mặt. Ở chỗ này, ngươi có thể nhìn thấy đế vương vẫn lạc, thương hải tang điền biến hóa, thời đại biến thiên, tin tưởng mỗi một cái cảm tính người, đều sẽ bởi vậy rơi lệ, bị cái nào đó điểm cảm động đến. Tin tưởng mỗi một cái thế gian quần chúng đều là như thế. Lời nói mặc dù có chút xúc nổi, kỳ thật thật đúng là như thế. Một người có thể ngồi tại trong dạp chiếu phim, bị 2 giờ phim cử bản, cảm động đến lệ nóng rưng trọng, huống chi trước mắt chân thực lịch sử. Loại này đại nhập cảm càng lớn, cái này cũng mới là nóng lạnh nguyên nhân. Siêu cấp điểm tâm tròn, trở lên liền là cái trò chơi này điểm sáng, ta trước tới nói một chút hai cái điểm. Thứ nhất, đẳng cấp chế độ, dù sao cũng là yên giấc trò chơi, có bên trong đưa nhắm mắt minh tự pháp, dùng cái này ngủ đối thân thể có chỗ tốt. Trước mắt đẳng cấp cao nhất chính là cấp 5 đại lão ngủ trùng tiểu heo, nghe nói là có thích ngủ chứng, người bình thường không so được, nghe nói tiên thảo đẳng cấp cùng tu hành đẳng cấp đồng bộ. Thứ hai, liền là kịch bản tuyển hạng, cũng là duy nhất trò chơi tính, chúng ta thông qua tu luyện, tích xúc khí mới có thể phát biểu, dùng cái này cải biến kịch bản. Mà căn cứ một chút bảy bên trong đại lao suy đoán, theo đẳng cấp đề cao, trò chơi về sau từng bước khai thác nội dung, chúng ta khả năng có cao hơn trò chơi các chơi, chúng ta không cần lại một đám người mới có thể mở miệng, tự mình một người đơn độc cũng có thể mở miệng nói chuyện. Thậm chí, căn cứ trò chơi kịch bản phát triển, chỉ cần đủ lá gan, tương lai mình liền có thể làm một viên tuyệt thế tiên thảo, xây mục hướng trời trở đất, vô số người cùng bái, Nếu như mình chết rồi, khí tiêu tán, toàn bộ thế giới đều sẽ trời đất sụp đổ. Suy nghĩ một chút khi đó dạng khoái hơn. Ha ha ha. Ta cảm thấy chờ mong cảm giác trận đấy. Như vậy, chúng ta liền đến nói đơn giản một chút, chúng ta những năm này khí, kịch bản tuyển hạng, dùng tại phương nào? Trước mắt chúng ta hết thệ kinh lịch 3 lần kịch bản lựa chọn. Cái thứ nhất tuyển hạng, chúng ta lựa chọn tiểu tinh linh kịch bản tuyến. Các vị khả năng không biết, cái trò chơi này hình thức mặc dù là ngắm phong cảnh, nhưng chính là bởi vì hy sinh thăng cấp đánh quái, cũng có được trước mắt tất cả trò chơi đều không có độ tự do. Trò chơi chế tác tổ sẽ căn cứ chúng ta lựa chọn tinh linh tuyển hạng, khẩn cấp làm ra tiểu tinh linh nhân vật xây mô hình đồng thời chế định tiếp theo kịch bản đi hướng quả thực quả thực quá khen trên hình ảnh tiểu tinh linh nhìn thấy cái này chính vì vì trong lòng có chút suy đoán chỉ sợ đều là bọn hắn nó bổ cái này căn bản không phải chế tác tổ ứng đối mà là một cái chân thực thế giới thần ý như vậy bọn hắn cùng nơi nào sinh linh giao lưu loại này cái gọi là ứng đối tự nhiên mà vậy liền xuất hiện năng tiếp tụcâm thầmẩn nút quan sát mà cái thứ hai tuyển hạ chúng ta lại tại phía sau mấy trăm năm trò chơi thời gian bên trong, lựa chọn trợ giúp vị kia thánh nhân, cải tiến tinh linh, tên là Đại Tinh Linh Kịch Bản Tuyến. Ta biết nhìn đến đây, có người sẽ chửi chúng ta lao sắp ghê, liền biết bồi dưỡng xinh đẹp tiểu thị tỷ, ta chỉ muốn nói, ngươi mẹ nó không phải nói nhảm sao? Ta cái này mọi tử đều cảnh đẹp ý vui, bởi vì chúng ta cũng có tư nhân nam sủng, một đối một nam tinh linh. Trên hình ảnh, Đại Tinh Linh chỉ có một chữ, đẹp. Này tinh linh, hao tốn chúng ta 300 năm phun ra khí, cùng nhân loại bình thường theo lỷ lệ lớn nhỏ, có cánh. Trên cánh mỗi một cây lông vũ đều là chúng ta những này tiên thảo, phát ra hạ khí. Nàng cánh tựa như là vô thượng mùi giữa khí, chúng ta đều cắm ở phía trên, là một con biết bay tiên thảo, có phải hay không nao đại động mở. Đúng vậy, đây là chúng ta vì khảo thí trò chơi độ tự do, chúng ta cũng đi bay. Đối phương phải dùng chúng ta khí chế tạo cường đại chiến lực, đây là chúng ta tiên thảo cũng có đối với sinh vật có đặt trước chế yêu cầu, thế là phi hành cánh vừa ra đời. Những này có dại, sinh trưởng ở mỹ nữ trên thân làm lông mọc trên thân thể. Mút vào mồ hôi làm với nước, quả thực quả thực quá thoải mái. Đây chính là sinh mệnh kỹ thuật lớn nhất tin mừng a. Hắc hắc hắc. Không thể không nói, trò chơi chế tác tổ cũng là lao sắc phê, thật tú a. Lại còn có thể để cho chúng ta lựa chọn loại này cách chơi, nhìn đến, chúng ta còn phải tiếp tục khai phát những vật khác. Hoa. Lạp lạp lạp. Lúc này, chúc vu thế giới bên trong, chúc chính vi hành tàu tại một mảnh trong nước mưa, lại về tới chúc cảnh thôn hướng kia một mảnh địa khu. Cái gì gọi là ta cũng là lao sắp phê. Hắn lập tức bật cười, hắn cũng khó được bí mật quan sát một chút những này giao hệ tự ngộ tự nhạc, ta quản qua các ngươi sao? Phong cảnh không xem thật kỹ một chút, đều là làm loạn. Chốc chính vi chống đỡ một thanh trúc dù, nước mưa tí tách chảy xuống đánh tại mặt quạt bên trên, bộ pháp không nhanh không chậm, hành tàu tại trên sơn đạo ngưng thần nhìn xem, cái này một chương người mới dẫn đường tiếp, thần sắc bất đắc dĩ. Một hồi không có chú ý các người, ta đi ra bên ngoài nghiên cứu hiện thực tiểu tinh linh thực thể hóa sinh ra, các người lại còn âm thầm làm loại sự tình này. Còn có hai cái này cùng phòng, trang nội tử, quả thực trang nghiệm. Thần sắc hắn rất mau trở lại phục bình tĩnh, thản nhiên nói, bất quá, tính toán thời gian, bọn hắn nghiên cứu tiểu tinh linh sau khi thành công đứng không kỳ. Nguyên lai like trong bóng tối làm loại chuyện này. Trúc Chính Vi nhìn xem trong diễn đàn tiếng mời, nhìn xem theo lễ lệ lệ mỹ lệ đại tinh linh, lập tức rơi vào trầm tư, cũng không tệ lắm dáng vẻ, có lẽ càng có thể đảm nhiệm ban đêm bắt mua công việc. Hắn có chút hăng hái nhìn xem tiếng mời, giết thời gian. Trên thực tế, bọn hắn tại làm khỏa cỏ dại, bản thân giải trí, tự sướng tinh thần cũng cảm thấy rất tốt, cố gắng đào mỏ là được rồi. Một số thời khắc, thế giới văn minh lịch sử phát triển quá mức nặng nề, Trúc Chính Vi còn có thể nhìn một chút bên ngoài những này xa điều thư giãn một tí, tự ngu tự nhạc, làm cái náo động chuyển đổi một chút tâm tình cũng rất tốt. Đạp đạp đạp, một đường con đường gặp ghềnh. Chúc Chính Vi một bên hành tàu tại trên sân đạo, xa xa kia một tòa quen thuộc hình ngọn núi hình dáng lần nữa đập vào mi mắt, cây xanh xanh thẳm, một bộ phong cảnh tươi đẹp cảnh tượng. Kia là ban đầu địa phương, hắn lại trở về. Những năm qua này, chương chất có tu sửa qua vết tích, thậm chí trước đó không lâu trả lại qua, lại buông xuống hắn những năm này du lịch nhật ký, cái này mấy trăm năm bên trong dài dặn dặm kiến thức. Hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm leo núi, mười phần nhàn nhã tiếp tục xem kia một tấm lưới lạ thiệp mời, âm thầm nhìn lén những cái kia giao hẹn dự định xem hết cuối cùng một đoạn, lại làm chính sự trở lại phòng cũ, nhìn một chút chương chất lưu lại nhật ký. Lại nói, cái này đại tinh linh tỷ tỷ chiến lực cũng cực kỳ khoa trương, nhưng trợ giúp Thạch Quang huyết ẩn đế đại chiến, kết quả chúng ta bị nữ đại tinh linh chết rồi, chúng ta là tiểu tỷ tỷ gây cánh cánh. Thế là chúng ta nổi giận. Tiên thảo giận dữ, điên cuồng phun khí. Tiên khí tung hoành ba vạn dặm, một mạch quang hàn thập cửu châu. Cũng liền có các ngươi nhìn thấy cái thứ ba tuyển hạng, chúng ta đi bản cổ khai lộ tuyến. Vân Mệnh Nguy, biết mình số mệnh bản cổ vung vậy cự phụ, tại Vô tận khí phía dưới. Bộ gia thiên địa, thế giới triệt để từ hỗn độn chướng gà, biến thành khổng lồ thế giới, mà huyết nhục của hắn rơi xuống, tới nhuần nhuyễn nhuyễn, hóa thành các loại sinh linh. Chẳng phải là cũng hoàn mỹ phù hợp. Trên thực tế, có chút thời gian cấp bách, chúng ta vừa mới làm xong đại tinh linh, chứa lượng khí đều chưa kịp hồi phục quá nhiều, liền bị ép buôn bán, cả người cảm giác bị huyết ẩn ka ka Thậm chí, về sau chúng ta cũng đang thảo luận, nếu như chúng ta lúc ấy để giành được khí càng nhiều, chúng ta có phải hay không có thể để cho thạch quang huyết ẩn đế đi được càng xa. Phát động cái khác kỳ bản. Đồng thời Lựa chọn của chúng ta có lẽ còn có rất nhiều. Có phải hay không ngoại trừ khai thiên lộ tuyến, còn có cái khác kịch bản tuyến. Có phải hay không tiểu tinh linh lộ tuyến, còn có cái khác nghiên cứu phát minh lộ tuyến, sẽ cải biến toàn bộ thời đại lịch sử. Vô hạn khả năng a. Cho nên nói a, các vị tỉ muội, mau giao huấn nói cho chúng ta biết, khí nhất định phải cố gắng khen. Không phải cái nào đó lớn kịch bản đến, nguyên căn bản là đến không đến nhiệm vụ ẩn mở ra điều kiện. Tốt tốt, vẫn luôn tại nghĩ đến cái gì nói cái nấy, dù sao chính là như vậy trò chơi, nhìn không có chút nào độ tự do, kỳ thật độ tự do theo một ý nghĩa nào đó theo lên đánh trên thị trường tất cả trò chơi, liền nhìn các vị thao tác. Dù sao ta phấn ta idol, cố gắng cung cấp tài nguyên cho idol tu luyện. Cuối cùng nhắc lên, hiện tại đã thành lập thế gian fan hâm mộ 7, hoàng nên mọi người gia nhập 329633. Trình vi nhìn thấy cái này, trong lòng mười phần không bình tĩnh, thậm chí có chút chấn kinh. Nàng bắt đầu triệt để nhận định, cái này căn bản không phải một cái game giả lập. Có thể là bọn hắn tiến vào cái nào đó không biết thế giới bên trong, là một loại nào đó ý thức hình chiếu, còn chúng quan sát được trong thế giới hết thảy. Nhưng đây cũng là vì cái gì đây? Kêu một tôn trường sinh giả có kế hoạch gì đâu cổ đại có lẽ thật sự có thần thoại thiên đìnhnh chính là đến cái gì Diêm Vương địa phụ loại hình đồ vật nàng sừng suốt không nghĩ ra rất nhanh liền quyết định không nghĩ dự định tham gia cờ lò sờ bệ tạ. không biết ta có thể hay không tuyển được nàng hít thở sâu một hơi để điện thoại di động xuống trong phòng đi tới đi lui thần sắc có chút hưng phấn lại có chút bất an nàng cứ như vậy long Đong bất an đã qua hơn nửa tiền sau đó lại cùng ra ra của mình gọi điện thoại giao lưu cái này nhìn thấy cụ thể tin tức cái này một vị học thuật giới nổi tiếng giáo sư cũng có chút kích đọc lên đáng tiếc còn ở bên ngoài, không thể kịp thời trở về. Đến ban đêm, trò chơi chính là mở server. Nàng bất an đeo lên vỏ giờ mũ giáp, chợt thấy thấy được một loạt chữ, ngài đã thông qua khảo thí, phải chăng đăng nhập. Thành công. Trình vi vi mừng rỡ như điên, vội vàng đăng nhập. Lại rất nhanh, thấy được không giống cảnh tượng. Mình lam một viên thực vật sinh trưởng tại một mảnh xanh biết ngọn núi bên trên, giống như nhân gian tiên cảnh, trên mặt đất theo gió chợt tròn, mười phần nhu hòa, nước mưa tất tiếng xô xoạt tốt tung xuống. Nhưng trước mắt lại xuất hiện một loạt bảng thuộc tính mặt. Tiên thảo đẳng cấp, cấp 0 vị trí vị trí, cắt thanh bái cỏ, nam. Đặt tù huyết mạch, Thạch Quang huyết ẩn đế quả tạo. Nàng nhìn qua một màn này còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn xem cảnh tượng có tin. Oeng. Bên cạnh một cái to lớn dấu chân đặt xuống. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một nữ nhân rời đi quen thuộc bóng lưng, kia là một đạo ôn hòa nho nhã bóng lưng, bộ pháp trầm ổn hữu lực, chống đỡ trúc dù, nông lung trong mưa phùn từng bước một đi đến núi đi. Là hắn. Nàng viên này có dại hoàng sợ nói. Chương 93, Trường sinh nhật ký 7. Chúc Chính Vi đặt chân đường núi, cũng không quay đầu mà là hiện lên một vòng kinh ngạc, nói khẽ. Hẳn là Thạch Quang huyết ẩn đế tiến vào trong đầu của nàng, khung lô khí huyết có chút còn sót lại, có tương đối cao điểm xuất phát. Trên thực tế, tiên thảo người chơi hệ thống số liệu, cùng cỡ lò sợ bệ tạ danh mạch sẵn chọn, trên cơ bản đều có tiên đạo hệ thống bản thân vận hành lựa chọn. Dựa theo đạo lý tới nói, những cái kia tiên thảo, mình hoàn toàn có thể không cần để ý tới. Chỉ bất quá, bọn hắn tao thao tác quá nhiều, vẫn là định kỳ nhìn chằm chằm tương đối tốt. Lại thêm tiên đạo ai tiểu năng, dễ dàng bị những cái kia tiên thảo tao thao tác, khiến cho trực tiếp trên máy Chúc Chính Vi rất nhanh liền không để ý tới, một tiếng cọt kẹt đẩy ra phòng cũ cửa, nhẹ nhàng há mồm thở ra một hơi, toàn bộ phong cốc cho bụi bị càn quét thổi tới ngoài cửa. Hắn tại cửa ra vào buông xuống mang nước chúc dù, lại ngồi tại phòng cũ bên trong trên đế, nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, mưa to bằng bạc, tích tách rơi đập tại cửa sổ bên trong. Hắn cứ như vậy nhìn qua nước mưa một đoạn thời gian, mới bông nhiên mở miệng. 800 năm, một thời đại chân chính đi qua, chương chất trước đó không lâu lại trở lại qua, lưu lại trường sinh nhật ký. Mà lần này trở về, cũng là lòng có cảm giác, muốn lần tiếp theo đầu thai trước khi trùng sinh lại về tới đây nhìn xem. Trúc Chính Vi ngắm nghía phòng cũ bốn phía vài lần. Ta lại muốn chúng sinh. Trong lòng của hắn ít nhiều có chút cảm khái. Mà lúc này, theo tầng thứ ba cợ lọ sơ bệ tại chiến hay, từng cây tiên thảo bị kéo vào mộng cảnh thế giới, bắt đầu dáng lâm tại phiến đại địa này bên trong, dị biến chính thức mở ra. Ầm ẩm. Thế giới bắt đầu cấp tốc huyết chương bắt đầu. Từng cái mới bản đồ bắt đầu tạo ra, tự nhiên diễn hóa, sông núi, mặt đất, dòng sông, hết thảy lấy cực kỳ hợp lý phương thức huyết Đây là xảy ra chuyện gì? Đất hoang phế tích bên trong Vô số những người sống sót trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. So sánh với một lần trước, lần này khổng lồ trình độ, để toàn bộ thế giới thương sinh đều rõ ràng cảm thấy thế giới chấn động, thế giới càng rộng lớn hơn, trở nên mênh mông vô ngần. Thế giới của chúng ta. Rất nhiều người nhìn lên bầu trời. Ầm, ngay cũ trọng chất thế giới bị một lần nữa mở ra, một chút cổ lao thổ địa lại xuất hiện ở trên mặt đất. Trúc Chính Vi ngồi tại phòng cũ bên trong, nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, yên tĩnh chờ đợi thế giới cực lớn quét trường, tiên thảo giáng lâm. Chờ một chút, thế giới tốc độ chảy đang gia tăng. Trúc Chính Vi nhíu mày, Hắn cảm giác được trước kia là một ngày 9 năm, hiện tại một ngày mộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua, đã đến 30 năm. Mặc dù so ra kém trong truyền thuyết Hoàng Lương nhất mộng, nhưng nhìn thế giới này theo tại hoàn thiện, quân máy móc tại đại lượng gia tăng, nó thời gian tỷ lệ tại hướng về Hoàng Lương nhất mộng điện cố dựa sát vào. Cũng là thú vị. Trúc Chính Vi nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn cách không ngơi tay, hốt tối mở ra, một bảng cổ lão thư tịch bay ra, hắn lật ra trường sinh nhật ký. Dầm dầm. Lúc này, một viên mới tiến tới thiên hậu, vậy mà ngẫu nhiên sinh trưởng ở Trúc Chính Vi cửa sổ. Nơi này là nơi nào? Tiên thảo một mặt lấp manh. Chúc Chính Vi sửng sở, rất nhanh kịp phản ứng, tiên thảo bay thẳng đến trong chén trà của mình, đập nát pha trà. Cục cục cục cục. Đi lên cứ như vậy chết được ngẫu nhiên sao? Hắn trước khi chết phát ra sau cùng hò hét. Lạp lạp. Ngoài cửa sổ nước mưa bị dẫn dắt nhập trong chén trà, Chúc Chính Vi rất bình tĩnh, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lại còn có nước mưa thanh lương cảm giác. Không có công nghiệp ô nhiễm nước mưa, pha trà hương vị cũng không tệ. Chúc Chính Vi phát ra loại này càng khái, một bên uống trà một bên ngồi tại phía trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn nhật ký, vô cùng nhàn nhã nhiều ít có loại ẩn cư núi cao, Tuế Nguyệt tính tốt cuộc sống điền viên cảm giác. Thế nhưng là một giây sau, lại một viên tiên thảo sinh trưởng ở cửa sổ bên trong. Đây là nơi nào? Tiên thảo mở miệng. Trúc Chính Vi lập tức bó tay rồi. Một viên tiên thảo có thể nói là trùng hợp, hai viên đều xuất hiện, liền là tiên đạo vận hành quy luật đang làm trò quỷ. Tốt ngươi cái mày rậm mắt to triệu năng ai, vậy mà không làm việc cho tốt, như thế nịnh mặt mình, chuẩn bị kỹ càng mưa to lâm buồn, tùy thời mưa xuống chấm trà, trên bàn trà tùy thời dọn xong một góc lá trà, còn thể thống gì? Bất quá, không chỉ là lấy lòng Loán Trừng cái này thiên đạo tiểu năng ai, cũng nghĩ để bọn hắn nhìn thấy nhật ký, thừa cơ khích lệ tiên thảo cố gắng công tác ý tứ. Đối với cái này, chúc chính vi không quan trọng. Một ly trà không có uống xong, cái này một viên tiên thảo cũng liền có thể may mắn còn sống sót, ngay tại tò mò nhìn bốn phía, cũng không biết mình tiếp theo vận mệnh như thế nào. Chúc chính vi cũng lời để ý, lật ra nhật ký tờ thứ nhất. Trưng chất nhật ký, có thể nói là một bộ hắn dùng để ghi chép lịch sử thư tịch, ghi chép mình lịch sử một ít kiến thức, cổ lao bí sử, cùng một chút chứng kiến lịch sử cảm ngộ. Nhật ký Vừa mới sinh trưởng ở bệ cửa sổ tiên thảo kinh hô một tiếng, yên lặng mở giai đoạn nhiều lần, đồng bộ đến bên trong đưa diễn đàn, phản ứng kia là tương đương nhanh. Hoa. Wow. Quả nhiên Duy Mị dày dặn tưởng trò chơi, đây là sao mà Duy Mị ẩn tàng giấy dán tường bức tranh. Tiếng gió, tiếng mưa, trên bệ cửa sổ, tuyết nguyệt tinh tốt. Thân minh uống trà, phía trước cửa sổ nhìn nhật ký, nhìn thế gian mây cuốn mây bay, thương hại tăng điền. Ngàn cây tiên thảo vạn sợi khí, thiên thu tuyết nguyệt một bình trả. Cái này một vị người mới, rất mình về sau lập tức bắt đầu bình tĩnh. Hán Thoạt nhìn là một cái văn nghệ thanh niên rất có bức cách, sẽ còn ngâm thơ, đồng thời thầm nghĩ, nhìn đến lại là ẩn tàng kỷ bản, tính toán thời gian, nhìn đến mỗi một lần lớn càng thời đại mới giao thế trước sau, đều có nhật ký đổi mới quan sát hình thức. Cái này trước đó cũng có người chơi đề cập tới. Bởi vì làm cố định tiên thảo, bọn hắn chú định nhận cực hạn, không thể quan sát được rất nhiều lịch sử chi tiết, thế là liền có thể có nhật ký cái này phương thức đến bù đáp. Lời nói thật nhiều. Chúc Chính Vi lại đập nát cái này một viên tiên thảo pha trà, một viên tiên thảo một lần nữa sinh trưởng ở trước cửa sổ, hắn cũng không tiếp tục để ý, chậm rãi lật ra nhật ký. Một cỗ thư hương bút mực tốc thẳng vào mặt, là tiếp lấy Thạch Quang trực chính đế tử vong về sau. Năm 401, a đại chết để cho ta trong lòng không thể tiêu tan, ta tại tham gia hắn đế vương long trọng tang lễ về sau, lại chợt nhớ tới một cái khác bạn cũ Lý Tố, liền một lần nữa đặt chân về nước phụ thuộc, Thanh Đồng hơi nước nước, Lý Tố hậu nhân đã trở thành nơi đó danh môn vọng tộc, nhưng bọn hắn cũng dần dần bị lợi ích che đậy nội tâm, không còn thư hương môn đệ, tràn ngập hơi tiền, đã mất đi ra phòng. Ta chưa đến cổng, bị xem như này ăn mày lão đầu tử bị gia phó đuổi đi, chuyện như vậy ta gặp qua rất nhiều, đã từ lâu quen thuộc. Ta còn nhớ rõ nhà hắn làm kiếm vẫn là ta dạy bảo, lúc ấy ta còn chế giễu hắn không có luyện võ thiên phú, Lý Tố thì là chế giễu ta không có hội họa thiên phú, trước đó ta liền lấy một kiếm này chém Hải Dương bá chủ, bọn hắn lại dùng loại kiếm pháp này làm sảng làm vậy. Năm 421, một ngày này ta làm thợ mộ tại một tòa núi quạng Khai thác đá, lúc ban đêm, đột nhiên cảm nhận được đại lượng khí lại giáng lâm, ta trong đêm rời đi tìm kiếm tiên thảo sinh trưởng ở nơi nào, phát hiện cũng không phải là đều đều ngẫu nhiên sinh trưởng, cuối cùng tốn hao mấy năm mới tại một chỗ hải đảo phát hiện 2000 tiên thảo, cùng dưới mặt đất nơi ẩn nút tiên sử nhân loại. Bọn hắn không biết đến từ cỡ nào nên đại, ghen kỹ thuật vậy mà đáng sợ đến tận đây, ta lựa chọn bí mật quan sát. Mới công nguyên năm 498, mọi người phát hiện tinh linh tồn tại, tam tộc đại chiến. Mới công nguyên năm 502, ta nghe được Lý Tố Hậu nhân Lý Túc mất tích tin tức, 20 năm trước ta tại du lịch về thành đồng quốc thời điểm quen biết đứa bé này, cực kỳ giống hắn tiên tổ Lý Tố, thiện lương nhiệt huyết, tư chất cường đại, ta tự tay dạy bảo, vì hắn lấy tên Lý Túc, hy vọng Lý Tố hậu nhân trở về quỹ đạo, trong lòng có một loại nào đó chờ mong, cái này chính là cái thứ hai a đại, hắn đem kế thừa tiền bối tinh thần Nhưng trải qua truy tra, phát hiện hắn đã chết tại tinh linh tộc trong tay, cái này cường đại đơn thuần thiếu niên không phải chết bởi vũ lực, mà là chết bởi tin cậy một thanh này vô hình tàn khốc lưới dao. Trúc Chính Vi thần sắc bình thản, nhấp một miếng trà, lật ra trang kế tiếp. Ta lúc này mới phát hiện, thế sự vô thường, ta cũng không có trả thù ý tứ, có lẽ tháng năm dài đẵng đẵng bên trong, trong lòng ta đã sớm không sinh ra kiều hận, chỉ là tại một chỗ bến cảng trong tiểu quán say rượu một đêm, không phải là bởi vì hắn chết, mà là bởi vì ta tâm không biết vì sao, trở nên lạnh lùng, trong lòng hỏa diễm cũng theo lý tốc cái chết triệt để tiêu tán. Mới công nguyên năm 503, ta trở lại yêu tinh chi sâm, trong đó trở thành nghiên cứu viên, cái văn minh này lại đã phát hiện dấu vết của ta, cũng xây dựng kho tư liệu của ta, trên thực tế ta đối bọn hắn cải tạo kỹ thuật cùng hội họa đồng dạng không có cái gì thiên phú, ta cũng 10 phần không muốn học, sinh mệnh cải tạo cuối cùng làm trái cương thượng. Mới công nguyên năm 604, ta thời gian qua đi 100 năm lại trở lại yêu tinh chi sâm, phát hiện bọn hắn càng điên cuồng lên, là cực kỳ có trật tự, có dự mưu điên cuồng, bọn hắn tại lần thứ 3 nếm thử đột phá thế giới bích màng mà thất bại, ta nhịn không được hiện thân cùng bọn hắn văn minh chủ người phụ trách bắt đầu giao lưu. Cái kia nghe nói sinh mà thánh hiển, kế thừa kiếp trước tiền xử ký ức nam nhân, đối ta đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đồng thời, tại viên kia gen hổ sinh mệnh chi thụ dưới, chúng ta mở ra một đoạn đủ để ảnh hưởng toàn bộ người tương lai loại sử, ý vị thâm trường đối thoại, ta lựa chọn đem một đoạn này đối thoại ghi chép lại. Trương Chất, hết lên tự nhiên tinh linh vỏ ngoài cựu nhân loại, các ngươi vì sao một mực muốn si mê thế giới bên ngoài? Thế giới bên trong đã đầy đủ các ngươi sinh tồn. Người phụ trách, ta đến từ một cái khác văn minh, ta có thuộc về ta giá trị quan cùng tín ngưỡng. Người không phải dã thú, không thể dừng bước tại sinh tồn, một rừng cây cũng đủ để sống yên ổn. Chúng ta thông qua không ngừng nghiên cứu tế bào sinh vật học, phát hiện tế bào tại nhân loại mỗi thời mỗi khắc đều có hàng mấy trụ, mấy trăm bạn phá toái cùng chúng sinh, chúng ta trên thực tế là vô cùng nhỏ bé mà bờ cười, chúng ta cuối cùng rồi sẽ tử vong. Thế là, chúng ta sửa chữa gen, sửa chữa các loại thú nhân, trên đường bộ phát các loại gen bệnh, trải qua gặp chật trở tại mở thần chi cửa, cái này chúng ta ý thức được một cái sự thực càng đáng sợ, tất cả tế bào, gen, sinh mạng thể bên trong hết thảy hết thảy, đều chạy không khỏi biến mất số mệnh không có cái gì sinh mệnh là vĩnh h tồn tại. tạiương chất Đúng vậy đối với thế giới mà nói ngay cả thời gian đều là không tồn tại thời gian chỉ là người cân nhắc tuổi thọ chiều dài phải chăng có dư định nghĩa người phụ trách chúng ta văn minh bởi vậy càng tuyệt vọng sợ rằng chúng ta không làm yếu ớt nhân loại dung nhập thực vật tế bào chính là đến những sinh vật khác tế bào như cũ cảm giác sinh mệnh tính hạn chế có vô tận tuyệt vọng chương chất hỏi các người vẹn vẹn nghiên cứu thân thể con đường không có thử qua tăng lên tinh thần con đường tu lựa sau người phụ trách vậy quá dài dà dặc không phải sửa chữa ghen có thể đến Tu luyện vậy cần tiến hành theo chất lượng từng bước một thăm dò, phát hiện, tích lũy, chúng ta không nguyện ý các loại, thế là chúng ta nếm thử rời đi thế giới này, có lẽ thế giới bên ngoài mới có được vĩnh hằng chân tướng, cái này nhỏ hẹp cỡ nhỏ thế giới bên ngoài mới có sinh mệnh chân tướng. Mà chúng ta những năm này triệt để xác nhận, phát hiện một cái sợ hãi chân tướng, thế giới là có ý thức, trước mắt toàn bộ thế giới có thể là cái nào đó cao duy sinh mệnh tạo vật. Tựa như là chúng ta nuôi nốt thí nghiệm với máy thú, chỉ cần rất tốt đẹp tính đa dạng Những động vật liền sẽ cho là mình sinh hoạt tại chính thức trong thiên nhiên rộng lớn, ai sẽ nghĩ đến có lớn như vậy lồng giam. Chương Chất hỏi, các người văn minh cho rằng, hiện tại chúng ta thời đại này nhân loại bị giam tại cái nào đó cao duy sinh vật kiến tạo lồng giam bên trong. Hán Tủy thời tùy chú quan sát chúng ta. Quan sát trong hộp thế giới. Người phụ trách, đúng vậy, chúng ta theo không ngừng nghiên cứu, thế giới bên cạnh, hoàn cảnh thăm dò, lòng đất hoàn cảnh, nước chết. Chúng ta càng phát ra có thể khẳng định, chúng ta đại khái xuất chỉ là trong ống nuôi cái vi mô văn minh, hay là chúng ta là phạm phải sai văn minh bị giam tại cái nào đó tiểu thế giới lồng giam nô lệ, cái nào đó cao hơn tiêu chuẩn vĩ mô văn minh, trưởng ngục giam đang yên lặng quan sát chúng ta, mà chúng ta vĩnh viễn không cách nào quan trắc đến bọn hắn tồn tại. Trương Chất nói, cho nên, các người lựa chọn không ngừng nếm thử đột phá thế giới bí mạng. Người phụ trách, chúng ta văn minh muốn tự do, muốn Nhật Nguyệt Sơn Hà cùng ở tại, thương sinh vạn loại tự do. Và anh, Một câu nói kia rơi xuống, giống như sấm sét giữa trời quang. Các tiên thảo đều ngơ ngác nhìn qua cái này, một tôn mộc gia nước mắt nốt rồi thần minh đọc qua quyển sách này, cuối cùng ngắn ngủi mấy dòng chữ. Mỗi một chữ đều phản phất xốc lên vừa mới kết thúc kia đoạn văn mình tuyên nguyện. Hán, hán. Quả nhiên ở chỗ này. Bao quát vừa mới tiến đến trịnh vi vi, cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này, cái kia mọc ra nước mắt nốt rồi mông lung nam tử, trong phòng lạnh nhà tuống trà. Nàng vội vàng bình phục tâm tình, cùng nhau nghe bên cạnh người mới các đồng bạn nghị luận đồng ý, phản phất xem phim kịch bản đồng dạng nhận nghị. Một đoạn này đối thoại quá kinh người. Nếu vì tự do cho nên, hết thảy đều có thể ném. quả nhiên từ đầu đến n Thời gian là quanh quẩn lấy thế giới bên trong nhiều đời văn minh truy cầu trưởng sinh cùng tự do sử thi cố sự. Đúng vậy à, bây giờ nghĩ tưởng tượng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một cái phía diện. Chỉ tham dự tiểu tinh linh sáng tạo công trình, chưa từng thấy đến bọn hắn cái khác rộng lớn kế hoạch, đột phá thế giới, trước mắt mất nước mới hiểu, để người lại tiếp nối, lại hướng về. Trước mắt bọn hắn nhìn thấy cái chủng tộc này chân chính đang làm cái gì, chỉ cảm thấy bọn hắn bị vận mệnh áp bách, bị thế giới áp bách, sợ hãi nhân sinh của mình nhưng thật ra là khôi lỗi cùng đồ chơi, có loại truy cầu chân tướng ngạt thở cảm giác. Mà lúc này, lật xem thư tịch Chúc Chính Vi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Còn có loại này đối thoại sao? Thật sự là một cái đáng sợ văn minh. Trong lòng của hắn bình tĩnh. Mặc dù ta biết bọn hắn rất sớm trước kia liền có thể phát hiện cái này nhỏ hẹp thế giới không thích hợp. Bất quá, lại không nghĩ tới bọn hắn đoán được loại trình độ này, cái văn minh này, thậm chí tiến hành các loại chiều sâu khảo thí, ý đổ lấy các loại phương thức phản kháng. Chúc Chính Vi chậm rãi nhìn ngoài cửa sổ màn mưa hạ mông lung bầu trời, ánh mắt thâm thuy đến phảng phất nhìn thấy thế giới bên ngoài cảnh tượng, kia là vị nào yêu tổ bị phong ấn cổ đại di tích phương hướng? Bất quá, thì tính sao? Ta xưa nay không quan tâm a. Chương 94, Trường sinh nhật kỳ 8. Đúng thế, chúc chính vi xưa nay không quan tâm. Thậm chí sớm tại thả người xuyên việt này tiến đến thời khắc, chúc chính vi liền có chỗ chuẩn bị, hắn biết cái này đem là dạng gì một người, gặp mặt đối dạng gì tín niệm. Kia là một cái no bụng trải qua cực khổ, tại gian nan kiến quốc sơ kỳ, như cũ xuất lĩnh lấy toàn bộ đoàn đội đánh hạ Ngân Nan, đuổi theo quốc gia tiên tiến nhà tri thức nam nhân, hắn có được tiên tiến ham học hỏi lý niệm, cũng tự nhiên sẽ không kính sợ quỷ thần. Cái văn minh này từ thức tỉnh một khắc này, tương lai có lẽ đã sớm chú định Chúc chính vi lật ra trang kế tiếp. Tân lịch 5-630, kinh lịch thần huyết thí nghiệm không ngừng nghiên cứu, cái văn minh này rốt cục nghiên cứu ra hoàn mỹ thần linh huyết thị sinh mệnh. Tân lịch 5634, bọn hắn chính thức mở ra thí nghiệm, thần huyết rót vào, tất cả mọi người cho rằng cái này chính là nghiên cứu thần minh sinh vật trung cực sinh vật học đầu đề, nội bộ bọn họ xuất hiện hai phái cộng đồng gây xem. Ta nghe được bọn hắn phe bi quan thủ lĩnh nói, hôm nay thí nghiệm sau khi thành công, sinh mệnh sẽ không còn có thể thăm dò bí mật, sinh vật khoa học chấp nhận này hoàn tất, hôm nay hắn đang nên tiếp sinh mệnh khoa học tận thế. Ta cũng nghe đến bọn hắn hy vọng phái thủ lĩnh nói, thí nghiệm sau khi thành công, nhân loại tương nên tiếp mình tân sinh, sinh mệnh khoa học sẽ nên đón mới một cái cầu thang, nên đón mới sáng sớm, hắn đã ngửi thấy sáng sớm mưa móc hương hoa. Ta xem bọn hắn tranh đến mặt đỏ tới mang hai, chỉ cảm thấy rất thực thú vị, yên tĩnh từ một nơi bí mật gần đó quan sát bọn hắn vượt thế kỷ thí nghiệm, chờ đợi cái này sinh mệnh khoa học cuối cùng ngày phán quyết, kết quả thất bại, danh hiệu tên là huyết tẩn hài tử không có biểu hiện ra cái gì dị năng, mấy năm sau, hắn bèn bèn bởi vì lớn lên giống là nhân loại, bị phái đi làm nhân loại đế quốc nội ứng, cướp đoạt vương quyền. Đan lịch năm 637, ta tại tính phòng dưới, tận mắt nhìn đến Thạch Quang huyết thần đế đang cơ, đương thời Thạch Quang cảnh thịnh đế bị âm thầm bắt được, mang đến Yêu tinh chi sâm, cái này những cái kia yêu tinh chi thần ngày cũ tiên nhân mới biết được đương đại nhân hoàng mới là kế thừa thần huyết quyền hành thần chi tử, nắm giữ vận mệnh tử vong chi hoa, bọn hắn kinh ngạc phát hiện mình theo đuổi phương hướng là sai lầm, thần lực lượng nguyên lai không tại gen sinh vật học, tại quy tắc quyền. Hành. Bởi vì nhân hoàng đến, cả tòa Yêu tinh chi sâm bắt đầu tiếp tục hơn 100 năm vận mệnh chi loạn. trên đảo tất cả cư dân đều có thể nhìn thấy tương lai mình chết đi. Bọn hắn cuối cùng rồi sẽ bởi vì làm tức giận thần minh mà nên đón lần thứ nhất cảnh cáo. Chúc chính vi thần sắc thư giãn. Hiện tại xem xét, thời gian tuyến một lần nữa sửa sang lại một lần. Tân lịch năm 776, Thạch Quang huyết ẩn đế không cam tâm bản tộc đối với hắn xử lý, bắt đầu tiến công yêu tinh chi xâm, cái này các trưởng lao đã sớm bảo thủ quy tắc thí nghiệm trả thốn, tiến nghiệm sụp đổ, nội loạn nổi lên phía, không đánh mà hàng, chưa cắt tiến hảo, chế tắc trưởng sinh dược tệ, ta cùng vị kia giáo sư mới là đối thủ lớn nhất, ta thừa cơ cấp đi 1200 gốc, hắn cấp đi 500 gốc, hắn cũng không, có ta có thể đoạt trúc chính quy. Hơn 2,40 không gốc, một mình ngươi sờ đi một nửa. Chắc không được hiện tại vẫn như cũ sinh long hoa hổ, thế giới này hơn phân nửa tiên thảo đều trong tay ngươi cho rơi đại Tân lịch 5783 783, thách quang huyết ẩn đế phản kháng vận mệnh, để thế nhân sắp tới chia ăn, vô dụ. Tân lịch năm 795, vận mệnh ngày mở ra, ma thai giáng lâm, bọn hắn biết đánh nhau nhất đỗ tính sánh đi, lớn nhất chí giả giáo sư cũng đi, ta không có khuyên đủ hắn, lâm trung thời điểm, hắn nói với ta, vậy đại khái liền là bọn hắn lãng mạn, lòng hiếu kỷ là bọn hắn động lực để k Dù là hy sinh cũng làm việc nghĩa không chùn bước, người làm một viên sẽ tư tưởng cỏ đau. Đối với cái này, ta chỉ có thể không nói. Chúc Chính Vi biết, hắn trải qua lý tố, thạch quang huyết ẩn đế chết đi, trước mắt cái tên điên này Văn Minh làm việc nghĩa không trùn bước tử vong, hắn đã không có lý do ngăn trở. Ta nhưng không có đi, ta lập tức đi đáy biển, đối trong biển một cái kia cự vật nói, ngươi nên đi vì ta ra tay một lần, thiếu ta ân tình hiện tại nên trả. Trải qua cái này một mảnh run dậy chữ viết về sau, đằng sau liền không tiếp tục tiếp tục tiếp tục viết. Đó có thể thấy được chương chất tâm tình đã phức tạp tới cực điểm. Hắn tại nhật ký bên trên, vẹn vẹn chỉ để lại hai bức tranh, để diễn tả tiếp theo kia một trận kinh thiên động địa chiến tranh. Lấy tên ngày phán quyết cùng vận mệnh này. Mấy trăm năm quá khứ, hắn họa ký đã gần như thần, cả bức họa thậm chí phản phất một bộ tinh thần vu pháp bức tranh, ẩn chứa một phương thế giới tinh thần, để người mơ hồ thấy được một bộ anh liệt cảnh tượng. Ken! Ken! Ken! Vô số va chạm bạo liệt mặt đất. Vô số khí lãng càn quét bầu trời. Kia là một bộ huyết hồng sắc giọng ngày phán quyết trên bức họa, một tôn phô thiên cái địa ép lấy đau khổ mấy tên cứng. giả, ma thân cao lớn Uy nghiêm minh ông, lấy cực cao tư thái nhìn ép bọn hắn, những người phản kháng, sống lưng ngổn lượng, mặt lộ vẻ gian nan. Cái này phảng phất là vận mệnh thẩm phán, thế giới đối với cái này một mực không có chút nào kính sợ điên cuồng văn minh chi phán quyết, rốt cục tại hôm nay đến. Mà ngày phán quyết về sau trang kế tiếp bức tranh, liền là chú định lưu tại nhân loại sử thượng vận mệnh ngày, đây là cùng loại van gộp học tinh không đồng dạng vận vèo tiên diễm bầu trời bức tranh, bầu trời vận vèo xoay tròn, tại vô số tiên thảo dưới, một nhân đế vương xé rách bầu trời, lộ ra khe nứt to lớn, rốt cục nhìn đến thế giới bên ngoài. Vô tận ngôi sao. Bức tranh này gần như là đạo, cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác chấn động. Kinh diễm, hoàn mỹ, rất có sức kéo, là trên thế giới nhất làm cho người tán thưởng đỉnh tiêm họa tác. Trong hoàng hốt, phản phất thấy được sinh mệnh đối vận mệnh trang nghiêm kiêu chiến. Nhật ký viết: Ta các vẽ tranh mới bức, lưu tại các nơi, làm hậu thế tự nhiên lật ra bức tranh, nhìn thấy vận mệnh ngày cùng ngày phản quyết, chắc chắn vượt qua văn cổ, sẽ trở lại cái này hát cám nhân đại, xem chúng ta cái này thời đại Hắc bên trong duy nhất tinh quang. Ta gặp được thạch quang huyết ẩn đế tử không trung trong cái khe ngã xuống tỡi mở cởi to. Ta rõ ràng minh bạch là có ý gì, hắn rốt cục thấy mình văn mình một mực theo đuổi đáp án, chúng ta nguyên lai không phải từ bất luận người nào nô lệ, thế giới cũng không phải là hư giả hư cấu giả lập, chúng ta không phải trong ống nuôi được vi khuẩn, chúng ta là tự do, chúng ta vẹn vẹn sinh hoạt tại một cái trồng chất tiểu thế giới bên trong, bên ngoài đã là không biết mấy trăm triệu năm sau vũ trụ, đã không còn hoang vu, đều là từng khỏa sinh mệnh tinh cầu, hội tụ đầy trời tinh hà, vô tận sáng chói. Mà lúc này, toàn bộ các tiên thảo đã nhìn ở lại. Đây là một cái truy cầu tự do, truy cầu chân lý, truy cầu vô tận tinh không tộc. Cái này từ ngày cũ thức tỉnh tiên dân di tộc, lấy diệt vong đại giới thăm dò thế giới, nhiễm máu tươi, xuyên qua thế giới hàng rào trường thành phía trên, là toàn bộ thế giới bên trong thương sinh triển vọng tương lai chi hy vọng. Thăm dò thế giới, làm hậu thế thương sinh sắc minh trận tướng, đặt vững nền tảng. Ngay cả một ít nữ sinh nhìn thấy hô hấp dồn rập, hai con ngươi đỏ bừng, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy tinh không cuối cùng một màn, nhìn thấy tinh hà sáng lạ, vô nền vũ trụ, biết mình nguyên lai không phải bất luận người nào nô lệ, loại này xung kích cảm giác, thực sự quá cường liệt. Quả thực ngay cả ta đều muốn khóc mà Trịnh Vi Vi cũng là cảm giác chấn động khái, chợt để biết vì cái gì nhiều người như vậy đắm chìm cái này giấy dán tường trò chơi, nói khẽ, từ Thạch Quang huyết tận đế bắt đầu, chúc Vũ chi quốc, nuốt gió thực khí, đời đời làm hậu thế trải đường, từ Phạm nhập thánh, viết trưởng sinh siêu phàm con đường hy vọng. Tự do. Trần tướng, chúc chính Vi uống một bụng trà. Cái này suốt đời thâm dò, dễ rủ gầm thét ham học hỏi người văn minh, cuối cùng theo đuổi được thế giới bên ngoài chân tướng, đầy trời sáng lạn ngôi sao, vô tận thế giới. Vẫn không phải Trần tướng. Vẫn như cũng là một trận thế giới giả lập vài vẽ. Thế giới Vũ trụ, quần tinh, đều là thế giới này bên ngoài từng cái mộng cảnh của tôi. Áo ảnh trong mơ hư giả vẻ đẹp. Nhân sinh, vẹn vẹn một giấc mộng tôi, bọn hắn trước khi chết đều không nhìn thấy vũ trụ chân tướng. Chúc Chính Vi gõ gõ đầu ngón tay, nhìn về phía ngoài cửa sổ màn mưa, mưa to bằng bạc, thế giới mông lung, trầm nghĩ. nhưng tương lai, ta sẽ đem bọn hắn nhìn thấy chân tướng biến thành chân tướng, khi đó, bọn hắn liền không còn sống ở trong hộp thế giới, làm xuyên qua thế giới bên ngoài, mà là trong mắt bọn họ vô ngần vũ trụ. Càng nhiều bản đồ, làm thế giới đến lúc đã đủ lớn, thật giả có gì khác? mà rất nhanh, tiếp tục xem ngày xưa ghi lại một nhóm. Thạch Quang huyết tẩn đến nga xuống, bọn hắn mặc dù là phù dung sớm nợ tối tàn, nhưng sau lưng có kéo dài nhân loại văn minh có thể kéo dài, là ngân hà đêm dài đằng đẵng bên trong đẹp nhất sao băng. Cái này một tôn trường sinh giả theo trong lòng kịch liệt dấy lên dị, không chỉ bức tranh có ý cảnh, ngay cả hắn văn tự đều sống đồng dạng, cũng tiến vào cảnh giới nào đó thăng hoa, phản phất tại ngày hôm đó nhớ văn tự bên trong, từng cái mạnh mẽ hữu lực tự bên trong, rót vào mãnh liệt tình cảm, tạo thành một cái mơ hồ chẳng cảnh. Tựa hồ thấy được một tôn cổ lão cường đại lại thống khổ mềm yếu lao nhân, mưa vọng xé rách bầu trời, thút thít vấy tranh, đồng thời viết xuống cái này tiếp theo một đoạn động nhân văn chữ. Tân lịch năm 795, ta trải qua sự tình là tất cả người tương lai loại tuyệt đối khó có thể tin, sinh mệnh, mặt đất, tinh khùng, ba cái từ ngữ hội tụ thành một loại thời đại này cùng nhiệt tín ngưỡng. Ta mắt thấy các loại cải tạo sinh mệnh bị một cái không có danh giới cuối cùng văn minh nô dịch thúc đẩy. Ta thấy qua một cái ngạo mạn chủng tộc điều khiển sinh mệnh chiến hạm, ba lần xung kích thế giới chi bích biên giới, giấy lên hừng hực lửa. Ta kinh lịch một trận ma thai bộc phát, thương sinh hủy diệt Mà tổ Lâm Phàm, đây là trời xanh đối cái văn minh này ngạo mạn giúp cho trừng phạt, thế giới cũng bởi vậy trở thành phế tích. Nhưng mà tất cả những này bằng ngắn, theo cái kia điên của văn minh anh hùng hoàng đế, cuối cùng lần thứ tư đột phá thế giới thấy được vũ trụ đầy sao, thấm vào dòng lũ thời gian, giống như là nước mắt biến mất tại trong mưa. Năm 795, làm tiên sử di tộc chô nhớ, chương chất. Chương 95, trường sinh nhật ký 9. Tại một đoạn này cuối cùng miêu tả văn tự bên trong, tất cả mọi người phảng phất thấy được cực kỳ có lực trùng kích một màn rung động bức tranh, một tôn hành tẩu phế tích buôn tẩu thiên địa, nếm thử cứu vứt cái văn minh này lao nhân, vung bút tùy ý viết xuống một đoạn này văn tự. Kêu một vị lao nhân một mình đứng bên ngoài chiến trường, tận mắt nhìn đến lại một cái thời đại văn minh hủy diệt, sao mà cô độc. Đáng tiếc, hắn không thể đi, bởi vì hắn đi tham chiến cũng vô pháp cải biến. Chính như trước đó, nhìn thấy lần trước trường sinh nhật ký đồng dạng, cái này một vị trưởng sinh giả, lúc ấy cùng Thạch Quang trực chính đế tại hoàng cung trong đại điện đối thoại. Thạch Quang trực chính đế từng cái này một vị lão nhân lâm chung lúc tạm biệt. Thế giới này tốt nhất giải thoát vốn là tử vong, Lý Tố cùng ta đều lựa chọn mình giải thoát. Chỉ để lại kiên cường nhất Trường Sinh giả gánh vác tất cả trong lịch sử thương sinh kỳ vọng mà chịu khổ, chết mới thật sự là xong hết mọi chuyện, ta trên thực tế kém xa tí tấp ngươi. Trường Sinh là trên thế giới này ác độc nhất nguồn rủa, mà trước mắt cũng là như thế. Trường Sinh giả mới là thống khổ nhất, gánh vác từng cái thời đại người hy vọng, tại nhân loại đen nhánh trong đêm trường, tiếp tục cô độc hành tẩu xuống dưới. Một mình hành tẩu tại dòng sông lịch sử bên trên, xuyên qua liệt liệt hà phòng, đi qua bay đầy trời tuyết, chứng kiến văn minh thay đổi, tuyết nguyệt như thoi đường, cố nhân từng cái rời hắn mà đi. Nỗi lòng cuồn cuộn, kéo dài bất bình. Tất cả nhìn xem nhật ký người xem đều trăm mối cảm xúc ngang. Cái này một vị lão nhân cứ như vậy hằng cổ đi tới, cô tịch đi tại thời gian dài hành lang bên trên, tân thế kỷ bắt đầu đến nay, đã vượt qua 800 năm. Cùng nhau đi tới, hắn đã tận mắt thế giới này nhân loại thổ dân, đi ra bộ lạc, xây dựng thành bang, lật đổ chế độ nô lệ, xây dựng siêu phàm lực lượng, nếm thử đặt chân tinh không 800 năm từ từ lịch sử. Lại chỉ thấy được trường sinh nhật ký, tiếp tục viết thời đại này hủy diệt lời cuối sách. Một vòng mới hủy diệt phế tích thời đại lại mở ra, ta tại đông trong tuyết sừng tận mắt chứng kiến một nhóm mới nạn nhân dân. Tổng cộng có 12 người, nam nữ già trẻ, tại một chỗ kiến trúc trong cung điện, đem thạch quang huyết ẩn đế thi hại chia ăn. Nhìn qua mảnh này đổ nát tê lương, ta phản vất lại về tới ban sơ thời đại, một nhóm bạo dân chia ăn 300 hoàng hậu lấy thu hoạch được lực lượng. Không khỏi tự hỏi, thế giới lại mở ra luân hồi sao? Tân lịch năm 800, vận mệnh này ngày sau 5 năm bên trong, xưa nay chưa từng có nạn đói bắt đầu bao phủ mặt đất, chết đói vốn cũng không nhiều đại bộ phận người sống sót, mới chính thức một lần nữa duy trì sinh thái. Năm sau, ta tại Thanh Đồng quốc cảnh nội phát hiện một chỗ nhà trên cây bộ lạc, dã thú tại tăng nhiều, sói Gấu, ban đêm lại trở nên rất nguy hiểm, mọi người một lần nữa ở tại trên cây dựng phòng úp, hét lên ra thú đi săn. Chúng ta dùng 800 năm tuế nguyệt đem con khỉ biến thành người, hai nạn lại chỉ dùng mấy năm liền đem người biến trở về con khỉ. Tân lịch năm 819 mùa thu, ta tại cùng một bộ lạc thủ lĩnh thảo luận thỏ rừng hậu sản chăn nuôi, ý đồ khởi động lại chăn nuôi nghiệp, ta luôn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, về sau thủ lĩnh để cho ta vì hắn đặt tên, ta cuối cùng nhớ ra nơi nào quen thuộc, ta nói, ngươi liền cứ gọi Vân ta đi. Năm 821 tháng 8, ta nghe nói năm đó kia 12 người Bị bộ lạc đều tin phụng có được lực lượng mạnh nhất 12 tổ vũ, đối thế giới tuyên truyền, bọn hắn kế thừa khai thiên tri thần vĩ lực, uy nghiêm lại cổ lão, huyết mạch cao thượng, con dân đều giữ im lặng quên đi bọn hắn mỗi một cái đều đã từng là chiê ăn thạch quang huyết ẩn đế cấp đoạt lực lượng. Năm 820 từ đồng, ta phát hiện 30 năm qua, đại lượng sư nhân cùng người sói, hổ nhân tại xuất hiện, đây là đúng nghĩa thú nhân, thế giới có lẽ thật tại mở ra một loại nào đó thần bí thượng của man hoang. Năm 826 năm mới, ta tại Vân Tát bộ lạc bên trong làm bạn cường tráng các nam nhân đốt lên giạn dị pháo trúc. Ta khó được qua một cái vui mừng năm mới, trong bộ lạc bọn nhỏ luôn luôn cười đến rất vui vẻ, ta lần này không tiếp tục cất cánh đi xa, bởi vì ta tin tưởng lần này cự dã man thời đại sẽ không tiếp tục thật lâu, bởi vì chúng ta đã không đồng dạng. Năm 820 tám xuân, ta lại trở về, xa xa gặp được kia một tòa núi xanh phía dưới phòng cũ, trăm hoa luôn nở, khắp nơi tản ra hương hoa, ta lại cảm thấy mình lộ ra như thế không hợp nhau. Một mình đứng tại trên nóc nhà, nhìn xem kia đã từng bị xé nứt bầu trời phương hướng, bất tri bất giác, chỉ còn lại ta một mình quan sát cái này tại khuyết trong hộp thế giới lại không có người tại ta cùng nhau cao đảng khát luật, vọng tinh không, kia trong 800 năm từng cái chết đi thân ảnh ở trước mắt không ngừng sẽ qua, ta biết, thuộc về ta thời đại một tới. Huynh trưởng, những năm này không biết là có hay không mạnh khỏe. Ta những năm qua này, đã không muốn tại không đếm xỉa đến. Ta sắp hoàn thành ta tất cả tích lũy, trải qua cực khổ, cùng nhân thế hỏa diễm bên trong trải qua tăng thường, mở chân chính trường sinh chi pháp, khi bắt đầu hạ đến cái cổ, cuối cùng rồi sẽ xây dựng ta nước, chân chính hiện thân trong nhân thế, trở thành như bọn hắn đồng dạng sánh lạn chi hoa, cho dù là cũng đi hướng tử vong, ta cũng muốn đi truy tầm suốt suất. Chúc Chính Vi khép sách lại trang, mà còn không có đợi chúc Chính Vi có động tác gì, những cái kia người xem liền đầu tiên kích động. "Đừng a, không muốn nhập thế, không phải ngươi cũng sẽ giống như là Thạch Quang Trực Chính Đế, Thạch Quang Huyết Thần Đế, một thế huy hoàng, sau đó lại nên đón mình trung yên. Tiếp tục cần nút, tích xúc mới là vương đạo." "Không, ta cảm thấy vẫn là có hy vọng, 800 năm, nhịn dòng giá 800 năm, chứng kiến từng cái bằng hữu cô nhân rời đi, còn muốn tiếp tục tại thời đại tiếp theo nhấn mại. Ta không cảm thấy dạng này cực kỳ tốt." Một số người nhịn không được kinh hô, nghị luận không đành lòng ngay cả cái này, một vị trường sinh giả đều triệt để qua đời. Phân phần, thật nhau nhau. Chúc Chính Vi nổ xong cái này một viên tiên thảo, trực tiếp đập nát, tiếp tục pha trà. Thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại. Chúc Chính Vi một lần nữa mở ra nhật ký, thần sắc lộ ra vẻ suy tư. Trương Chất tính cách hắn cũng không phải là không hiểu rõ, luôn luôn mười phần trầm ổn, hắn nói hắn tìm được trường sinh chi pháp con đường, có lẽ thật tìm được, nhập thế là có năm chắc. Hắn hạ cái cổ, hắn nhìn muốn đi một đầu gian nan nhất chính thống con đường. Có lẽ gian nan, nhưng hắn có tiên thảo kéo dài, dài dàng giặc tuổi thọ cho dù là thất bại, cũng có đường lui. Mà cái này một tôn 800 năm trường sinh giả trải qua tích lũy, muốn nhập thế, thế giới sẽ nhắc lên chân chính Thao Thiên Cự Lãng, khó có thể tưởng tượng thần thoại thịnh thế, có lẽ sẽ bởi vậy mở ra đi. Chúc Chính Vi trải qua trong suy tư, nghĩ nghĩ, tại nhật ký đằng sau hồi âm nói: Trường sinh cửu thị, hết thể tùy tâm theo muốn, không cần có nhiều lo lắng. Khép lại nhật ký, trở về hôm tối. Chúc Chính Vi không nhanh không chậm rời đi phong ốc, khép lại kia một cái có gián phúc chữ cũ kỹ cửa gỗ. Hắn từng bước một hành tẩu xuống núi, dọc theo đường núi gập nước mưa đã ngừng, Con đường lại trở nên vũ bùn, hắn một đường hành tẩu đến dưới núi, lại thấy được viên kia cỏ dại, lại không có để ý, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, trong lòng bình tĩnh nói, tam đệ nhập thế, ta cũng muốn sắp một lần nữa chuyển thế, sống lại một đời, hai người nhập thế, đại thế mới hoàn toàn chính xác mua tới. Chương 96, địa phủ giáp vũ, cầu đần mua. Bên trong đưa diễn đàn đã vỡ tổ, toàn bộ đều bị điểm đốt lên, tiếng la trời tiên, bắt đầu thảo luận tiếp theo kịch bản. Loại cảm giác này tựa như là nhìn kịch nhiều tập, bắt đầu đổi tới cao trào kịch bản đồng dạng. Nhân loại đặc chân tinh không lịch sử. Tại ta cho rằng thế quan biết tận đế, cùng cái này tiên sử văn minh, trước mắt mặc dù đưa đến thế giới hủy diện, xuất hiện phế tích man hoang thời đại, trước mắt là quá lớn tại công, nhưng đối với toàn bộ nhân loại đời sau mà nói, là công lớn xa hơn qua. Lúc này, một mực đứng ngoài quan sát trường sinh giả sắp nhập thế, lại có hay không có thể dẫn đầu nhân loại văn minh, triệt để đặt chân tinh không, mà không phải vẹn vẹn thông qua thế giới khe hở quan sát một góc. Bằng vào tao ý kiến, trước mắt đặt chân tinh không, cuối cùng mơ tưởng xa vời, vẫn là phải đem căn cơ làm chắc, đi cơ bản phương pháp tu luyện, không thể lại đi những nảy bảng môn tà đạo. Đây quả thực là mặt khác một bộ siêu phàm khoa huyễn kỳ tác, giảng thuật nhân loại từ man hoang, đi hướng thành bang, đi hướng tinh không cố sự. Vô số người cảm xúc bành trướng, không kềm chế được. Đối vừa mới tiến đến hơn 2 vạn tiên thảo mà nói, một đoạn này khúc dạo đầu kịch bản quá nóng máu, bên ngoài những cái được gọi là phiến tình phim, nào có loại này để người tâm phảng phất hòa tan đồng dạng. Mà Trịnh Vi Vi tại một chỗ trên đại thảo nguyên, làm một đóa hoa tươi theo gió chợt tròn, nhìn thấy trong diễn đàn nhận nghị, trong lòng chân thành nói, bọn hắn tưởng rằng trò chơi, trên thực tế 89 10, đây mới thực là lịch sử a. Đây là một cái thế giới chân chính. Nàng tâm thần động đãng, ánh mắt kiên nghị, cái này một viên cỏ dại thầm nghĩ, ta phải nghĩ biện pháp, ở chỗ này trưởng thành, ý đồ can thiệp cùng tiếp xúc một vài thứ, cuối cùng tới gần khả năng tồn tại thần linh, vì ta, cùng gia gia của ta. Gia gia của nàng Trịnh Lâm Thọ đã phải chết giả, mà dài hy vọng sống sót, để hắn trà không nhớ cơm không nghĩ. Trước mắt mình cũng đối với cái này như thế chờ mong, có thể nói không riêng gì vì gia gia bản thân, cũng là vì mình, nàng cũng khát vọng loại kia thần bí mà sáng chói trưởng sinh thế giới. Nàng nhớ tới một cái kia thần minh tại bên cửa sổ uống trà. Nhìn xem nhật ký tường hòa một màn. Ngàn cây tiên thảo vạn sợi khí, thiên thu tuyết nguyệt một bình trà. Ta trước định vị tiểu mục tiêu, tối thiểu nhất muốn tới gần một chút, nếm thử nói một chút lời nói, nhìn xem có thể hay không là ra ra lại trao đổi một chút, kém nhất cũng muốn thử trước làm nước trà bị uống hết. Chúc Chính Vi làm xong sự tình về sau, trực tiếp ra ngoài ăn một cái cơm. Hắn thấy, vừa mới làm xong khuyết chương bản đồ sự tình, hoàn toàn chính xác đến nghỉ ngơi một hồi, cũng làm cho thế giới mình phát triển một hồi, rốt cuộc bản đồ làm lớn ra nhiều như vậy lần. Chúc Chính Vi cảm thấy mình luyện ban đầu hiệu trước. Đến thư giãn một tí, thư giãn lên đồng trải qua. Rốt cuộc lần thứ hai trùng luyện ban đầu số. Đến thận trọng, điều tiết tâm tình là cực kỳ trọng yếu. Ai, chúng ta đi làm cái kiêm trước đi. Chốc chính vi cơm nước xong xuôi, như không có việc gì nói, gần nhất trong túi không có tiền. Hai người sử sở, nghĩ nghĩ cũng phải, một mực làm xác định và đánh giá hiện tại cũng hơi mà chút, đóng vai tiểu tỷ tỷ tuy tốt, nhưng có có có dãn tải vừa nói. Thế là ký túc xá ba người, lại đi tìm kiêm trước. Thật vừa đúng lúc, bọn hắn lại đụng phải kia một nhà cửa hàng làm hoạt động. Chúc Chính vì đang phụ trách người một mặt nhiệt tình với, hắn nghĩ nghĩ, vui vẻ tiếp nhận, lại đi mặc lên gấu đông ngố nẻo bắt đầu. Dù sao hắn cực kỳ thản nhiên, không có ai biết diện mục thật của mình, có cái gì gánh vác. Thân minh uy nghiêm trước mắt chỉ là một cái công việc, nếu như hắn triệt để đưa vào vai trò, trở nên băng lánh vô tình, đó mới là mình không muốn nhìn thấy nhất một màn. Thậm chí, nếu có gánh vác, đó mới là một cái họng bết manh mối. Trong hiện thực, mình chỉ là một cái sinh viên đại học năm nhất, vẫn là làm người trẻ tuổi nên làm sự tình, nên thể nghiệm nhân sinh giai đoạn. Hắn đối với cái này tự hiểu rõ. Mặc Gow Đông làm việc một ngày, chúc Chính Vi mồ hôi nóng lâm ly, đón trời chiều rời đi. Ba người ngồi lên xe buýt về trường học. Cái này có lẽ là nhân sinh bên trong một lần cuối cùng toát mồ hôi đi. Chúc Chính Vi như là nghĩ thầm, đợi chút nữa một lần ra, liền triệt để là siêu phàm chủng tộc, loại trình độ này Nhị Vũ sẽ không lại cảm thấy sẽ mệt mỏi. Mà bệnh của ta, cũng nên cảm dễ. Ăn xong cơm tối, trở lại trong túc xá, đã là buổi tối. Chúc Chính Vi nhìn một chút nội bộ thế giới. Hơn 10 năm đi qua, thế giới bản đồ không ngừng phát triển, thậm chí trước kia mở rộng nô lệ vương triều đại lục làm chủ lại sinh thành rất nhiều khối cỡ nhỏ đại lục bản đồ. Thế giới thật huyết chương lớn thêm không ít. Mà sơ lược xem xét, Văn Minh khởi động lại đến quả là nhanh đến không được. Bởi vì cái này căn bản không phải Văn Minh được gây. Lại thêm những cái kia siêu phẩm lực lượng người kinh người sức sản xuất, trùng kiến thành chỉ không phải việc khó gì. Đồng thời, trước mắt có dòng giá 2 vạn gốc sể vỡ thợ mỏ, mặc dù không gọi được linh khí khôi phục, nhưng thiên địa linh khí cũng bắt đầu dần dần trở nên dư giả một chút, không còn như vậy bận cùng, bắt đầu tràn ngập giữa thiên địa. Mà những cái kia thợ mỏ giáo hẹn, hiện tại nhận lấy kích thích, điên cuồng sản xuất khí. Quả thực là những người tu luyện tin mừng, vô tình thế giới linh khí sản xuất máy móc. Mà đan điền, kinh mạch, khiếu huyệt, những này theo kia 12 đầu lợn giống điên cuồng sinh dục hậu đại, dần dần tạo thành thế giới chủ lưu thể chất. Đây là não tổ chức hình thành một loại nhân thể kinh mạch lưới, lấy gen công trình học kỹ thuật, để nhân thể phù hợp siêu phàm tu luyện kết cấu, làm được nhanh chóng khí hạ cái cổ tu luyện đường đi, cường thân kiện thể. Mà thế giới bên trong, cực kỳ sắp xuất hiện rồi hai loại chủ yếu tu luyện pháp. Thượng đan thức hải, hạ đan điền hải, đồng dạng chủ tu một. Tu thân thể thể phách cường đại nhưng tuật pháp suy nhược. Xây đại não tinh thần tuật pháp tương đại, nhưng thể phách suy nhược. Mà đây chỉ là phân hóa hai đại chủ yếu tu luyện pháp, còn có cái khác hỗn tạp lộ tuyến, rốt cuộc tổng cộng có 12 tổ vụ, thông qua an vị trí khác biệt có đủ loại dị năng, đây chẳng qua là an đại não, an đan điền, hình thành hai loại chủ yếu tu luyện lộ tuyến, nhưng còn có cái khác ăn tóc, an huyết dịch, an xương cốt các loại tu luyện tổ vụ lộ tuyến. Trước mắt từng cái vũ tộc bộ lạc đại chiến, nơi xa còn có thú nhân, tinh linh tộc. Nhìn 12 loại tu luyện pháp, đối ứng các vị trí cơ thể khí quan, trên thực tế cẩn thận phân hóa cũng không chỉ 12 loại, rốt cuộc chỉ là đan điền tu luyện pháp, cũng có các loại thiên vệ cùng khác biệt. Cái này thời đại, triệt để phát triển a. Trúc Chính Vi mỉm cười, tương đương với một cái thăng cấp tu luyện trò chơi, trước đó thời đại mặc dù nhìn mạnh, có các đại chủng tộc không ngừng xuất hiện, nhưng loại này chủng tộc tiềm lực mạnh hơn, cũng là cấp không, chưa từng chuyên chú khai phát phương pháp tu luyện, chỉ chuyên chú nghiên cứu ban đầu chủng tộc. Mà trước mắt, những này các loại siêu phàm ban đầu chủng tộc mới chính thức tu luyện thăng cấp, mở ra tiềm lực của mình cấu tạo, trở về chính thống, đặt chân cường giả tu luyện do thực khí con đường. Trúc Chính Vi vẫn là không đổi Chính mình huyết mạch đã phân ra từng cái chủng tộc, mình chuyển thế, khẳng định phải chọn lựa tốt nhất chủng tộc, tu luyện tốt nhất công pháp, hoàn mỹ vượt qua kia 20 năm thiết lập lại. Trước mắt, thời đại vừa mới tân sinh, các đại bộ lạc chiến tranh, còn tại nguyên thủy giai đoạn. Phải đợi công pháp đầy đủ, huyết mạch hoàn thiện, mình lại tiến vào chuyển thế. Đợi thêm cái 1 2 ngày, không sai biệt lắm. Chúc Chính Vi nâng má trầm âm, tâm niệm vừa động, vừa vặn thừa dịp cái này khoảng cách đứng không, nghiên cứu một chút ta địa phủ thế giới tư tưởng. Rốt cuộc, cái này không chỉ là làm công đích, vẫn là một cái đối với mình năng lực nếm thử phương hướng một loại khảo thí cùng đầu tư, một hạng vừa mới bắt đầu kỹ thuật có lẽ hiện tại vô dụng, nhưng không ai nói trước được tương lai. Đồng thời, luân hồi cơ chế là chúc chính vi tư tưởng siêu phàm thế giới trọng yếu một vòng. Chúc Chính Vi nghĩ thầm, trong buổi tối, nhìn xem bên cạnh vô số bạc khí, toàn bộ đại học mấy ngàn dấu chấm than, giống như tại biển sâu thế giới bên trong từng cái mộng đẹp con cá thổi ra bọt khí đồng dạng, lộng lẫy, năm màu rực rỡ, lại kéo một cái tiểu bí cảnh hình thức ban đầu lại nói. Chương 97, hình thức ban đầu địa phủ. Chúc Chính Vi điểm mấy cái bong bóng nhỏ, kéo vào giấc mơ của mình bên trong. Một lần nữa gây dựng một cái khu vực lưới. Soạt. Thế giới mới đen kịt một màu. Trước đó, hắn đều là kéo công việc người tiến vào, người mất ngược lại là đấu một lần. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, rời đi cửa tốc xá, nhìn lên bầu trời nặng nghề tầng mây, đi bệnh viện đi một chuyến, trước tìm người thí nghiệm một phen. Soạt. Hắn một sở ý thức tiến vào cao ngất đám mây internet, sau đó giống như là mặt kính phản xạ đồng dạng, trực tiếp thông qua mập lưới, ván ra đến Sơn Thành thị trong bệnh viện. Theo mình mập lưới trên phạm vi lớn mở rộng, tín hiệu tăng cường, có thể nói Sơn Thành thị một vòng đều là mình hoạch tâm địa bàn. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái cao duy văn minh người ngoài hành tinh, một cái trong bệnh viện du linh, lấy xuyên thấu thị giác quan sát cái này bệnh viện tất cả phòng bệnh, nghe được rất nhiều nhân loại tiếng la khóc. Hắn nhìn thấy có ngồi chờ tại trên bậc thang cầm bản báo cáo lão nhân, ống tuổi nhỏ hài tử nghẹn ngào khóc giống. Hắn nhìn thấy mấy tên thần sắc khô héo trung niên nam nữ, canh giữ ở trước phòng bệnh, nhìn qua một vị ngủ say lão nhân, vẻ u sầu không dương. Ai? Nơi này cùng Bách Thạch tri Quốc, lại có cái gì khác biệt đâu? Bản chất đều là không hề khác gì nhau, thời đại bên trong người sinh lão bệnh tử. Chúc Chính Vi trong lòng cuối cùng vẫn là triệt để nhận thức được điểm này, tâm tình của hắn cuối cùng chuyển đổi. Trước kia cảm thấy thời đại bên trong phú hào, kẻ có tiền, nhân sinh bên thắng 10 phần làm người hâm mộ, thế nhưng là đứng độ cao khác biệt, đồng nhiên cảm giác thời đại này cũng không phải có cái gì đặc biệt. Đối với vũ trụ ngôi sao, thời gian hùng lưu, ai cũng là bụi bằng lịch sử. Nói cho cùng, tại vị mô góc độ đi lên nói, ai cũng là thật đáng buồn, cho nên chúc chính vi theo đuổi bất quá là trường sinh, mà cũng không phải là vĩnh sinh, bởi vì vậy quá xa không thể chạm. Thậm chí vũ trụ đều là có tuổi thọ cuối, không phải sao? Ánh mắt của hắn quét qua, rất nhanh không để mắt đến bệnh viện bên trong tất cả lão nhân. Bọn hắn linh hồn suy kiệt, cho dù là mang vào địa phủ, cũng rất nhanh sẽ mất đi, rốt cuộc mình nơi nào, nhưng không phải chân chính địa phủ, chỉ là một cái thu nhận chỗ. Trúc Chính Vi ánh mắt rất nhanh rơi vào một cái trung niên nữ tử trên thân, khuôn mặt tiểu tụy, tật bệnh quấn thân, nằm tại trên giường bệnh, điện tâm đổ dần dần về không. Mặc dù niên kỷ không đạt được tốt nhất yêu cầu, nhưng không quan trọng. Bằng vào ta trước mắt cái này một bộ cách ăn mặc, không quá đi. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, đột nhiên biến thành Diêm Vương đồng dạng âm quan triều phục cách ăn mặc. Đột nhiên đem đối phương kéo vào cái này trong thế giới linh hồn. Oanh. Trung niên nữ tử đột nhiên mở mắt ra, bốn phía xem xét. Diêm Vương, ta chết đi. Nàng lộ ra một vòng to lớn khủng hoảng, người muốn dẫn ta đi địa phủ. Không, ta còn không thể đi, nhi tử ta, nữ nhi của ta. Sợ hãi của bọn hắn để bọn hắn tư duy phát triển. Cái này trúc chính Vi, phát hiện mình giống như là đọc tâm thuật đồng dạng, vậy mà đã bắt đầu có thể học tới đầu góc của bọn hắn vỏ ý thức. Trương Thúy, 37 tuổi, chuyên gia thiết kế thời trang, có một trai một gái. Ung thư phổi chết bởi tối nay. Chúc Chính Vi chậm rãi mở miệng, đem đọc đến đến tin tức nói ra. "Không, không." Trương Thúy Triệt đệ tử sợ, thân thể đều tại run không ngừng, toát ra sợ hãi. "Địa cầu quỷ ti phục hưng, muốn tại bản địa xây dựng miếu thành hoàng, ngươi nếu là nguyện ý tiến vào bản địa thành hoàng, làm quỷ sai khởi công xây dựng." Chúc Chính Vi chậm rãi mở miệng, "Ta nguyện ý." "Ta cái gì đều nguyện ý, nhưng ta hiện tại còn không muốn chết." Nàng run rẩy, "Chờ 1 năm, không, chỉ cần chờ ta nửa năm, ta hạ 18 tầng địa ngục đều nguyện ý." Chúc chính Vi không nghĩ thốt miệng cũng không phải chợ bán thức ăn, người tại cái này có kẻ mặc cả đâu. Thanh hoàng, không, Diêm Vương bệ hạ, nhi tử ta còn tại vào cấp 3, nữ nhi của ta mới vừa vặn lấy chồng, nhưng là năm nay không thể chết a, nhi tử ta không thể nhận đả kích như vậy, hắn sẽ ảnh hưởng thi đại học." Nàng kêu dên lên. Tại tận bệnh trước mặt, nhân loại xưa nay không là bình đẳng, thậm chí có ít người sinh ra liền chú định tận bệnh quân thân, nhân sinh đi hướng bi kịch. Đáng tiếc, trước mắt phụ nữ trung niên, nàng tử vong mình cũng không thể cải biến. Húng chi, vô luận người nào sinh giai đoạn, đều có lưu luyến không bỏ sự tỉnh. Hai tử đi học, Hai tử tìm việc làm, hai tử kết hôn, hai tử sinh con, cháu trai đi học, cháu trai tìm việc làm. Trúc Chính Vi thần sắc ra vẻ lạnh như băng nói, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Nếu ngươi là khăng khăng, chỉ coi ở chỗ này hồn phi phách tán, nếu là nguyện ý đi âm phủ mặt đất, vẫn có thể sống xong quãng đời còn lại. Phụ nữ trung niên trải qua do dự, đối với sợ hãi tử vong vẫn là chiếm cứ thượng phòng, vội vàng kêu to, "Ta nguyện ý, ta nguyện ý." Trúc Chính Vi gật, gật đầu, thở dài một hơi, đem nàng kéo vào giờ không trung. Rất nhanh, lại theo cùng một tiểu, đi mấy nhà bệnh viện đem mấy cái tử vong người kéo vào trong đó, toàn bằng tự nguyện. Đến lúc đó kéo cái hơn trăm người, hình thành một cái quỷ thôn, một ngày 9 năm, bọn hắn sẽ tại nơi nào vượt qua quãng đời còn lại. Trúc Chính Vi nhìn qua một cái tiểu không gian. Đại khái một từ lễ, bọn hắn đều sẽ lần lượt qua đời. Mà tạo thành sẽ vở mấy cái kia đồng học, căn bản không biết trong giấc mộng của mình có mấy cái quỷ hồn ở trong đó ở lại, xuyên qua. Tỷ Mị nghĩ lại, cái này mẹ nó không phải quỷ nhập vào người sao? Bất quá lại tỉ mỉ nghĩ lại, tất cả tạo thành ngộng internet server quẳng máy móc. Trong đầu của bọn họ những cái kia 4 triệu nhân loại, không phải càng lớn một cái quỷ nhập vào người sao? Từ góc độ này trên suy nghĩ một chút còn rất kinh khủng. Một cái nho nhỏ nếm thử. Trúc Chính Vi rất nhanh đối với lần này hành động hạ một cái định nghĩa, rốt cuộc nắm giữ cái này mộng cảnh năng lực, không thử nghiệm dẫn đạo quỷ hồn thì thật là đáng tiếc. Bất quá rất nhanh, Chúc Chính Vi liền thấy cái kia quỷ trong thôn đám người, bắt đầu nâng lên quang trừng múa. Đặc biệt là trước đó, cái kiếp tiêu khóc cực kỳ lợi hại phụ nữ trung niên, hiện tại gọi là một cái vui vẻ, vẫn là múa dẫn đầu vị kia. Ta địa phủ, có chút không đúng. Chúc Chính Vi cực kỳ im lặng. Nơi này không cần chiếu Cố Nhi tử cùng Tôn Nhi bọn hắn, vậy mà bắt đầu sớm dưỡng lao, thậm chí cảm giác cuộc sống như thế còn rất khá, rất tự do. Nhưng mấy người các người liền có chút quá mức. Tại bạn học ta trong đầu nhạy quảng chương múa, không biết có thể hay không có ảnh hưởng gì. Sẽ không trường kỳ dễ vãng, bọn hắn mặc dù không nhớ rõ phát sinh cái gì, lại đều bị không hiểu thấu tẩy não, học được quảng chương múa, sẽ còn hát khiêu vũ ca. Chúc Chính Vi tâm niệm vừa động, chờ một chút. Nếu là như vậy, mình chẳng lẽ có thể làm cái anh ngữ lớp huấn luyện loại hình? Mỗi lúc trời tối tại địa phủ để một bên nhảy quảng trường múa một bên lưng anh ngữ, kết quả trường kỳ dĩ vãng, phía ngoài học sinh anh ngữ thành tích trên diện rộng tiến bộ. Trúc Chính Vi nghĩ một chút có không có, bất quá rất nhanh, hắn liền không thèm để ý. Xã hội này văn minh vừa mới bắt đầu, mình làm sao diễn hóa đến lúc đó nhìn một chút lại nói. Trúc Chính Vi tiếp theo hai ngày, đem vụn vặt lẻ tẻ đem quy tôn xây dựng một lần, sau đó xem như hoàn thành. Hắn cảm giác còn rất có cảm giác thành công, giúp người làm niềm vui nhà, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện cái này bí cảnh bên trong có một loại không đúng độ vặn. Từng kia từng sợi màu đen khí tại Liên Miên không dứt. Đây là trúc chính vi như mày, màu đen khí. Dạng này khí mình trước đó cũng không phải là chưa thấy qua. Những cái kia tiên thảo sản xuất khí đồng thời liền kẹp lấy một kia màu đen khí, tràn ngập giữa thiên địa. Trúc chính vi cũng cẩn thận nghiên cứu qua. Kia là nhân loại vô ý thức tư duy, đơn giản tới nói là sẽ server quảng máy móc là mã. Trúc chính vi nhìn xem nơi này hắc khí, bất quá, nguyên lai quỷ hồn có càng nhiều những hắc khí này sao? Bất quá cũng là bình thường. Nếu như đem náo người so sánh máy tính, như vậy tự vong về sau Máy tính liền đã có rất nhiều lẫn mã. Đồng thời loạn mã sẽ dần dần biến nhiều, bọn hắn những cái này linh hồn sẽ dần dần mất đi ý thức, biến thành du hồn, một đoàn hôn loạn linh hồn mơ hồ đoàn, đánh mất bản thân. Hắn dừng một chút, nói trở lại, ta chúc vũ thế giới bên trong, theo sẽ vở tăng nhiều, loại này hắc khí cũng tại liền miên không dứt, nếu như không giải quyết, tích lũy tháng ngày, cũng là một vấn đề. Trước mắt server, đã không phải là trước đó loại kia đơn giản số lượng, mà nếu như tương lai, có càng nhiều server đâu? Những hắc khí kia tích lũy, vô ý thức loạn mã tư duy, bộc phát cái gì tác dụng phụ, vậy sẽ phải bị Nhìn đến, ta còn phải nghĩ biện pháp, bắt đầu tay xử lý một chút những hắc khí kia. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, đồng thời nghiên cứu một chút, những này quạt máy móc loạn mã hắc khí chống chất, đến cùng sẽ xuất hiện cái gì? Chương 98, loại cực lớn ác ngộng bài giác. Soạt. Chúc Chính Vi ngửa đầu nhìn xem mênh mông tầng mây thế giới. Cẩn thận quan sát giới, có một từng tia từng tia hắc khí tại từng tia từng sợi liên miên không dứt, đồng thời tiếp tục gia tăng. Như vậy hội tụ thành một đoàn, nhìn xem là tình huống như thế nào. Chúc Chính Vi nhìn qua toàn bộ chúc vụ thế giới, nhẹ nhàng đưa tay một nắm ầm ầm. Toàn bộ thế giới bên trong, vô số hắc khí hội tụ, ở thế giới bên ngoài, ngưng tụ thành một cái phản phát hỗn độn phong bạo cỡ nhỏ thế giới màu đen. Trúc Chính vì trong lòng bản năng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái này cường đại mộng cảnh dĩ năng, quả nhiên là có tác dụng phụ, ngộm cảnh chung quy là không có thứ tự, hỗn độn. Ta đem trước mắt tư duy mộng cảnh tận bã, tạo thành một cái tư duy cận bã thế giới. Trước đó, 3000 đài sẽ vừa hắc khí cận bã không đủ, nhưng trước mắt 2 vạn đại sẽ vừa hắc khí trực tiếp đầy đủ, ngưng kết ra tư duy cận trận. Đơn giản tới nói, cái này không có thứ tự thế giới bản đồ cũng không phải là nói xấu, ta ác, há dám? Chỉ bất quá, không nhận chính mình trưởng khống, bên trong tạo ra đồ vật, đều là đại lượng tợ mỏ từng cái mộng cảnh bọt khí cát bã, hội tụ mà thành loại cực lớn không có thứ tự mộng cảnh. Đổi một câu nói, những này mộng cảnh cát bã hình thành bãi rác thế giới, cũng là không có thứ tự ý thức phong bạo, tại bản thân diễn hóa, tạo ra thế giới. Trúc Chính Vi trong lòng không ngừng suy tư, cảm giác đây cũng không phải là chuyện xấu, nhiều ít cũng là một cái thế giới a. Nghĩ không ra, những cái kia mộng cảnh tự mổ, lại còn có loại này giá trị. Tính sai a. Trúc Chính Vi lắc đầu, Một bộ hồi hận không kịp dáng vẻ, trước mắt ngay cả giấc mơ của bọn họ cặn bã, đều có còn thừa giá trị lợi dụng. Mộng cảnh là không biết, mà đại lượng vô ý thức, trải qua chất lọc nhân loại mộng cảnh cặn bã, đống chồng lên nhau không có thứ tự bãi rác, sẽ như thế nào đâu. Chờ một chút. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, thần sắc cổ quái, tựa hồ đoán được một loại khả năng. Những cái kia bạc khí, ta lại không phải là chưa từng thấy qua, trên cơ bản không có gì hơn mấy loại, mộng xuân, mộng thấy mình chạy bộ, mộng thấy mình chơi game, mộng cảnh mình đi làm, lên lớp. Trong đó nhiều nhất đều là một loại kia. Mộng xuân mà những người này từng cái mộng cảnh cộng đồng tạo thành một cái thế giới sẽ là thế nào To ta đoán chừng là ba mộng trên đường phố các loại kỳ kỳ quái quái hài hòa hình tượng hắn nghi nghĩ lập tức hứng thú cái này mãirá tốt thú vị bộ dáng. trực tiếp đặt chân trong đó đương nhiên hắn không phải chờ mong cái gì vẹn vẹn nhìn thấy một người nằm mơ đều như vậy ly kỳ, liền muốn nhìn một đám người hội tụ mộng cảnh bảo khí là cỡ nào hôn loạn cùng kỳ hoa cái gì cái không hợp tróith thường tình của tôi đặt đạp một mảnh ưu ám bầu trời đen nhánh bên trong khắp nơi đều là giảiráp kiến trúc Nhà lâu, nhà cao tầng, vô số hủy diệt hình thành thế giới này. Phát vải ô tô, bị đánh đập cửa hàng, khắp nơi đều có máu tươi, ngông lung trên bầu trời vậy mà mơ hồ bay qua một chút không biết tên thần bí loài chim. Trúc Chính Vi sử sở. Như thế nào là loại này hòa phong? Cùng mình nghĩ hoàn toàn không đúng. Mà tại Trúc Chính Vi bước vào thế giới này phản ứng đầu tiên, liền cảm thấy một cỗ to lớn trùng rỗng, một loại toàn trí toàn năng quyền hành, triệt để đã mất đi. Hắn không còn là cái này mộng cảnh thế giới thần. Cái này không có thứ tự cặn bã thế giới, không thuộc quyền quản lý của ta. Ta không phải cái mộng cảnh này chủ nhân, mà là khách nhân." Trúc Chính Vi lập tức đã nhận ra sự thực đáng sợ, tựa như là ta lần thứ nhất thu hoạch được dị năng về sau, tiến vào mập mạp chạy bộ bộm, tiến vào cùng phòng mộng xuân cùng trò chơi mộng. Mà trước mắt là một cái tụ hợp lên người khác chi mộng. Nơi này, tại ta mà nói, là chân chính thần bí thế giới khác, hết thể không biết, hết thảy chủng tộc không thể suy đoán, hết thể sinh mệnh đều khó có thể tưởng tượng. Đây càng mang ý nghĩa. Trúc Chính Vi tâm niệm chưa rơi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xuất hiện, lập tức kịp phản ứng, nơi này là cặn bã bãi giác, nơi này không phải ta sân nhà. Không phải tam động, ta ở chỗ này, bị giết, liền sẽ chết. Phốc phốc. Sau lưng rách nát cửa hàng bên trong, một mực toàn thân nhuốm máu thi thể đột nhiên lao ra, hắn phản phất một đầu hình người dã thú, con mắt trắng bệnh, thần sắc chất phác, hé miệng liền muốn cắn. Veng. Chúc Chính Vi tinh thần lực khé động. Cả đầu zombie bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở phía sau khí thải cố xe bên trên. Chúc Chính Vi từng bước một đi đến, nếu mày nhìn xem cái này một đầu zombie, nói nhỏ, thế nào lại là zombie? Rất nhanh, khoe miệng của hắn lại có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, ta đã hiểu. Có người ở chỗ này mơ tới zombie, có người ở chỗ này mơ tới mộng xuân, có người ở chỗ này mơ tới hẹn hò, có người ở chỗ này mơ tới đi làm công việc. Mà làm xuân động, đi làm, bị giấc mộng kia đến zombie, cho trực tiếp xử lý. Zombie mộng, tại thôn phệ những người khác mộng. Mộng tán bã, tại dung hợp lẫn nhau. Trúc Chính Vi không ngừng suy đoán thôi diễn, chỉ cảm thấy thú vị. Nhưng mà hắn rất nhanh, thấy được càng kỳ quái hơn một màn. Ầm ẩm. Đường đi nơi xa, bá vương long đặt chân đánh tới, đất rung núi chuyển. Trúc Chính Vi thấy da đầu có chút giật lên vội vàng né tránh nơi hẻo lánh bên trong, khẳng định có ra hỏa, mơ tới công viên kỵ thú dạ. Chờ một chút, nếu như ngay cả cái này đều có. Ồ ồ ồ. Một mảnh âm phong thổi qua. Bên cạnh cửa hàng bên trong trong máy truyền hình, một xạ đà cổ leo ra, người mặc áo trắng, tóc dài, không nói ra được cơn trầm cùng quỷ dị. Trúc Chính Vi cảm thấy triệt để có ý tứ. Quả nhiên, có người làm vị mộng, kinh cùng mộng, mà thế giới này đích thật là có quỷ hồn. Bởi vì nơi này vốn chính là thế giới tinh thần. Trúc Chính Vi cảm thấy nơi này đáng sợ, ngậm cảnh con cá, vậy mà tại lẫn nhau thôn phệ. Hắn Vượng nghĩ một bên đem trước mắt dùng tinh thần thầnũ thuật hình thành một bàn tay vô hình đem trước mắt xạạ cổ từ trong tivi hung hăng lôi ra ngoài xaạ cô bị người đẩy ra ngoài cảm giác là nhân sinh lần thứ nhất lập tức một mặt một bức người người đang làm gì người là ai đồng dạng là cỡ lớn tinh thần mộng lưới thế giới hắn mặc dù không phải nơi này thần nhưng linh hồn của hắn tinh thần thầnu thuật vẫn còn chiến lực vẫn là không thấp từng để cho ta nhìn xem loại này năng lượng nồng độ cấp 3úc vu trình độ không có thực thể quần áo cũng đảo không xuống đâu có thể vặn nhưng phải dùng vu thuật tinh thần lực mới có thể vận rơi đầu, nhưng cực kỳ hiển nhiên, vận rơi đầu cũng không có chút nào lực sát thương, tinh thần thể đầu đã không phải là nhược điểm. Chúc Chính Vi không ngừng nghiên cứu, thăm dò thế giới này thần bí. Xa đạ cổ cả người đều choáng váng, tựa như là để tuyến khôi lỗi đồng dạng cả người bị tùy ý lay hoay. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng phát hiện mình lúc đầu còn rất tốt sinh hoạt hàng ngày thế giới, khắp nơi đều là mười phần tưởng hòa cố hương khí tức, trên đường phố, trong phòng, chỗ làm việc bên trên, trong ô tô, khắp nơi nam nam nữ nữ làm lấy một chút bình thường sự tỉnh, bầu không khí mười phần giằng co. Nhưng cái này một phần yên tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ, theo một tiếng hét thảm, bị lây nhiễm bắt đầu. Sau đó, bá vương long cũng xuất hiện. Mình rốt cuộc đi tới một cái dạng gì quỷ dị thế giới? Còn có trước mắt cái này thần bí thanh niên. Chương 99, chúng sinh ban đầu hiệu. Rất nhanh, Trúc Chính Vi chơi chán, cảm thấy cái này hồn thể bình thường, chỉ là tinh thần thể, rất vô vị. Người đi đi." Trúc Chính Vi khoát tay áo, đem xạ đạn cổ ném ở một bên, ngẩng đầu lên nhìn xem cái này kinh khủng thế giới, cảm thấy thật đúng là rất nguy hiểm. Rốt cuộc, mình lại ngậm cảnh tao ngộ hết thảy là có thể hình chiếu đến hiện thực. Bất quá, hẳn là có người mơ tới siêu nhân, tôn lục không, người ngoài hành tinh, những này kỳ kỳ quái quái đồ vật mới đúng, lại chưa từng xuất hiện. Chúc chính vị như có điều suy nghĩ. Đây đã là một cái thế giới, chỉ sợ là phù hợp thế giới hiện thực quy tắc đồ vật, mới có thể xuất hiện. Bá vương long, quỷ hồn, zombie đều là có thể xuất hiện. Quỷ hồn không cần nhiều lời, chính mình cũng xây dựng một địa phủ, mà zombie cái đồ chơi này, trên thực tế cái kia gen văn minh liền lấy ra, chỉ là bọn hắn cảm thấy quá nguy hiểm, trực tiếp tiêu hủy. Nhưng là Hình chiếu đến nơi này, có thể thấy được hai thế giới văn minh nội tình dự trữ, là hô thông. Mộng cảnh cận bãi bãi rác cùng mộng cảnh chủ thế giới là giống nhau. Trúc Chính Vi không ngừng suy tư, trước mắt thế giới này, mộng tại lẫn nhau thôn phế mộng, tại lẫn nhau hợp lý hóa, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa sẽ có mình phát triển quy tích, là chân chính thế giới khác. Ta, ta có thể đi rồi. Sa Đạ cô cẩn thận từng ly từng tí. Đi thôi. Trúc Chính Vi khoát tay áo. Sa Đạ cậu nghiêm túc thấy Trúc Chính Vi một chút, lộn nào biến mất tại trong tivi. Đạp đạp. đạp. Chúc Chính Vi trong lòng hiểu rõ, rất ngoan lui lại ra thế giới này. Thế giới này, với hắn mà nói quá nguy hiểm. Nơi này, hắn không phải là mộng chủ nhân, là mộng khách nhân. Mà rời đi trong thế giới này, Chúc Chính Vi ngay tại suy nghĩ một vấn đề, mình nên làm như thế nào. Rất nhanh, hắn đã cảm thấy dạng này cũng rất tốt, trong giấc mộng của mình mình là chủ nhân, hết thể tuân theo mình phát triển, nhưng chung quy là nhiều hơn mấy phần cố định. Mà mộng cảnh lớn nhất mỹ diệu chỗ, không phải tại kỳ quái, tại ngẫu nhiên tính sao? Trước mắt, có ta mộng cảnh chủ thế giới, phụ thuộc cặn bã bãi rác thế giới, trước mắt hai thế giới. Mà cái này hấp ám chi khí hội tụ thế giới khác, có lẽ sẽ cho ta kinh hỉ, chỉ là ta trước mắt không nên tùy tiện đi vào, sẽ chết, lần xe liền muốn mệnh. Ta phải tăng lên thực lực của mình, bắt đầu trùng luyện ban đầu hiệu, đến lúc đó lại đi vào nhìn xem, cũng chờ nó phát dục một hồi, có lẽ liền hình thành một cái ngay cả ta cảm thấy thần bí không biết, siêu phàm kinh khủng nguy hiểm thế giới khác. Chúc chính vi cảm thấy thú vị, bởi vì bản thân tạo ra thần bí văn minh thể hệ ngẫu nhiên thế giới khác, đối với mình mà nói liền thật là thế giới khác, thậm chí mình còn có luật xe khả năng. Ừm, chờ thời sau, luyện tốt ban đầu hiệu Chế lực vô song, có thể tiện thể đi sắt vách thế giới khác nhìn một chút. Bất quá, hắn cũng bắt đầu chính thức nghiên cứu ban đầu số. Truyền chủng tộc gì đâu. Giờ này khắc này, Trúc Chính Vi ngồi tại trong tốc xá, nhìn qua khổng lồ thế giới, gõ gõ ngòi bút. Bởi vì tật bệnh quân thân, Trúc Chính Vi càng thêm sâu sắc nhận thức đến một điểm, xuất thân tầm quan trọng. Có ít người vừa ra đời liền sinh ở ngôi điểm cuối cùng. Một cái sẽ đầu thai người, mới là cuộc sống bên thắng. Đừng nói thế giới hiện thực như thế, tại siêu phàm thế giới bên trong, đầu thai chuyển thế, càng là một cái việc cần kỹ thuật. Cái gì tiên thiên thần huyết? Cái gì thần cốt trung đồng? Một cái tốt xuất thân, đem quyết định ngươi tương lai hướng đi của cả đời. Đầu tiên, là đầu thai chủng tộc gì? 12 cái chưa ăn khí quan tổ vu đều có cường hạng, trước mắt xem xét, chốc vu thế giới triệt để siêu phàm quật khởi, các tộc cường thịnh, các loại thiên phú càng là xuất hiện. Nhưng chúc chính vi trong mắt lại có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì rất nhanh liền có xác định lựa chọn. Tóc, tay chân, những cái kia đều là lựa lẻn, rất rõ ràng hoạch tâm nhất liền là đan điền. Tự mình lựa chọn chuyển thế là đan điền một mạch như vậy đủ rồi. Dù sao, chỉ là nhân sinh một cái giai đoạn, tương lai cũng không phải không loạn. Giờ này khắc này, trải qua gần trăm năm thời gian, trên vùng đất này, vũ tộc 12 nước mênh mông ngông ngẩn, riêng phần mình phân tranh, đều hình thù kỳ quái chiếm đa số. Tóc loạn vũ tóc dài nước, cánh tay lê đất cánh tay dài nước, 2 chân 3m chân dài nước, ra sức uống ba đường sữa bột đồng dạng đầu to cự sọ nước, cổ mềm mại nhập rắn cổ dài nước. Trong đó nhìn bình thường nhất liền là đan điên nước. Chúc Chính Vi thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lấy chính mình huyết mạch, phát triển ra cái gì kỳ kỳ quái quái chủ tộc. Mình có tuyển. Bất quá Chúc Chính Vi thông qua quan sát thế giới bên trong phát hiện, cái gọi là huyết quang huyết ẩn đế tổ vu một mạch, trên thực tế cũng không tính đỉnh tiêm. Vu tộc 12 nước ngoài, có yêu tinh rừng rậm nhất tộc, ở tại Hải Dương hòn đảo phía trên, ngăn cách, trở thành yêu tộc, có cây tinh quái là yêu, vì trường sinh chủng. Ma bộ tộc này, mới là cường đại nhất. Trước mắt tân sinh nhất tộc, tên là Đa Vũ tộc. Là năm đó cái kia đại tinh linh tàn huyết biến thành, loại này là phi cầm thầu thú, làn da đều có thể cắm vào tiên thảo, lông sù một mạch, mới là mạnh nhất tiên tiên cự thú. Mà trong đó, càng là có một con kim sắc hòa điểu. Toàn thân tiên thảo lông tơ, kim quang sáng chói, mỗi đi ngang qua bầu trời, đều tản ra khó có thể tưởng tượng khí, giống như mặt trời giữa trời, nghiền ép vu tộc 12 nước, cổ dài người cổ dọa đến nhét vào trong đất, cánh tay dài người hai tay lệ đất như tinh tinh đồng dạng chạy trốn. Cái này không hợp thói thường. Chúc Chính Vi thần sắc không bình tĩnh, ta đương nhiên có thể lựa chọn không là người, phụ thêm gia thú, phụ thêm một đống tiên thảo làm lông vũ, nhưng mà ta cự tuyệt. Hôm sau trong tốc xá, mọi người liền thấy người lông Thủ phi độ địa, thì còn đến đâu? Húng chi, huyết mạch kiêm dung tính quá kém là một vấn đề. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Thạch Quang huyết thần đế chế tạo bản thể huyết mạch đã là cực hạn. Rốt cuộc mình là người bình thường, thật đúng là không có cái gì chỗ đạt thủ, cũng không phải cái gì thiên chi tiêu tử. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, cho dù là chuyển thế chúng sinh, lấy đàn điển chi phàm thể, chưa chắc không thể. Cho dù là chuyển thế đầu thai, ta cũng có thể lấy nghèo nạn thân thể, trên kích cự tiên. Chúc Chính Vi dứt lời, trực tiếp chuẩn bị cho mình một đống lớn tiên thảo cùng tài nguyên tu luyện. Hán lại tại mênh ngông thế giới trên bản đồ, bắt đầu cho mình quy định trùng sinh tốt nhất phát dụng hoàn cảnh. Sau đó quan sát toàn bộ thế giới kết cấu cùng tương sinh, không ngừng sàng chọn số liệu bên trong, chuẩn bị cho mình tốt nhất nhanh nhất đàn điển phương pháp tu luyện. Nói đùa, hắn cũng không phải thật xuẩn. Mình sau khi trùng sinh, chỉ có trước 20 năm là phản hồi thân thể. Thời gian 20 năm cỡ nào quý giá. Vừa ra đời, mình liền phải giành giật từng giây tu luyện. Cái gì tu luyện trên đường tranh đoạt tài nguyên? Kết thủ trang bức. Nhìn nữ tình trường, tất cả đều hết thệ cút cho ta. Ta chính là muốn cuốn, cuốn lại. Chúc chính ánh mắt 10 phần kiên định. Chúc chính vi xác nhận hết thệ chuẩn bị hoàn tất về sau, Sam nhận không có chút nào bỏ sót, mới bắt đầu lần nữa tiến vào cái này mộng cảnh thế giới bên trong, khởi động lại mình căn nguyên ngộng. Bành. Vô số hốc, thần kinh não nguyên tế bảo giống như là sao băng đồng dạng tại sau lưng cực nhanh, quỷ dị thần kinh xúc tu tại lan tràn, khắc dấu tại ghen chỗ sâu đột nhiên được phóng thích biển sâu ý thức thế giới, tựa hồ bị mình hung hăng đánh xuyên. Bành. Thời gian tại đảo lưu. Trung niên thời kỳ trong núi luật khí, thời kỳ thiếu niên hải nhi ngồi xếp bằng, xuất sinh thời kỳ bóng đen chói mắt xửng, hết thệ đã cơ hồ mơ hồ hài đồng thời kỳ, thậm chí theo không ngừng đèn kéo quân. Chúc Chính Vi phát hiện mình vậy mà thấy được mình ra đời hình tượng. Chúc Chính Vi kinh ngạc phát hiện, mình cái này một thân thể gen đã cải biến thành ở kiếp trước trùng sinh bộ dáng, mà theo hết thể trở về đầu nguồn, Chúc Chính Vi thấy được cuộc đời mình ban sơ ngắn. Hoa hoa hoa, một đứa bé tại nông thôn bên trong xuất sinh. Hoa nhi sinh, là cái nam ba. Chúc Chính Vi ra đời, Là một hài nhi một lần nữa xuất sinh, nghe được giống nhau như lúc đã lâu thành âm. Chúc Chính Vi nhìn xem mình bị bỏ vào màu đỏ trong tã lót, trong lòng mười phần bình tĩnh, bởi vì đã là lần thứ hai. Hiện tại Ta vị trí địa phương là đan điền nước một chỗ xa xôi địa phương, ta tại sát vách trên núi trong huy động, cất dấu mấy ngàn khóa tiền ảo, chờ qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể thu hoạch bảo tàng. Trúc Chính Vi đánh giá cảnh vật xung quanh. Quen thuộc kiến trúc phòng ốc kết cấu, mặc dù dung nhập cái này đặc thù siêu phẩm thời đại, nhưng trong nhà phụ mẫu thân phận hoàn cảnh, trong nhà bài trí vẫn như cũ không thay đổi. Trúc Chính Vi đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh đột nhiên từ cửa sổ vượt qua tiền đến. Trúc Chính Vi ngẩn ngơ, giống như là nhớ ra cái gì đó. Quả nhiên, cái bóng đen kia đối với mình nói nhân sinh thật tốt cố gắng độc canh gà cũng đem mình im. Cái này, ngay tại bếp lò tuổi đốt phụ mẫu vội vàng chạy vào phòng. Trời đánh, Hoa Nhi làm sao bị bút chỉ đâm? Lại là hoàn toàn như trước đây một câu kia thét lên. Quỷ quái cái gì? Đang trộm nhà ta Hoa Nhi. Phụ mẫu khỏe mắt lộ ra sợ hãi. Chúc Chính Vi cũng cả người đều trắng váng. Mẹ nó lại tới đâm ta. Cái này khiến ta làm thế nào mới tốt? Chúc Chính Vi cái này Hà Nhi, nhìn xem chân dài nước phụ thân đang điền nước mẫu thân, bọn hắn khiếp sợ hai người rơi vào trầm tư, nhìn qua Chúc Chính Vi khẽ mắt nước mắt nuốt rồi, này, chẳng lẽ là Chúc Chính Vi cũng rơi vào trầm tư. Trước đó mình chắc bức là cảm thấy chỉ cần một trong ngõng, làm sao chàng cũng không người nào biết. Kết quả về sau biết, ảnh hưởng này to lớn, nếu như nhân sinh có thể lại đến, Chúc Chính Vi hiện tại chỉ muốn liên lặng xuất sinh, vụ trộm trưởng thành phát dụng, kết quả ngươi lại tới. Ai? Chúc Chính Vi thở dài một hơi. Một giây sau, chúc nửa tiệc trên giường, trong tã lót, bị bóng đen sau khi để xuống hài nhi Chúc Chính Vi, mập mạp trắng ngón tay nhỏ mười phần tự nhiên thuần thục gỡ xuống đâm khẽ mắt bút chỉ. Cái này phấn nộn hài nhi tứ chi nằm sắp tại chúc nhiên trầm rãi như một tôn tuổi già từ bi đại Phật giống như, cổ lỗ mọc lan tràn, ngồi xếp bằng làm lên. Hai nhi khỏe mắt choáng mở một đóa tiên diễm huyết hoa, ngồi xếp bằng, hất lên một bữa tiệc đỏ tươi tá lót xem như cả sa, một con bút chỉ xem như bồ bàng. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, mà thôi tay lại bắt đầu chấp bút, tại trúc trên ghế viết xuống một loạt siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn. kia ôm ta hư ảnh, cũng không phải là yêu tà, chính là trên trời thần. Đây là thần ban cho nước mắt nốt ruồi, ta sinh tại thiên, hạ xuống, thánh thần tại thế. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Cà ca không có bệnh máu trầm đông, một thân bùn đang ngồi ở cổng chơi, lại chân dài nước ở bệ phạm huyết thống, một đôi đôi chân dài 10 phần xinh đẹp, thật dài ngón chân chụp lấy lỗ mũi, nhìn qua chiếc trên ghế Hải Nhi chỉ thiên họa, một mặt mở mịt. Tiên sư thần minh hạ phàm. Vợ chồng bọn họ ở bên cạnh lại là toàn toàn sức sở, con người mãnh liệt phóng đại, lại lại rung động bọn hắn một phần năm. Tốt a, nhân sinh mới lại mở ra. Chương 100, khổ tu 10 năm. Cái nhà này bên trong, bởi vì dung hợp hợp thời đại, sơ lược có sự khác biệt. Không chỉ phụ ngũ chủng tộc biến thành siêu phàm, theo thứ tự là tổ vũ trưởng quốc. Tổ Vũ Đan Điền Quốc Tộc Nhân, ngay cả trước kia cung phụng Táo Vương ra, cũng thay đổi thành cung phụng Vũ Tổ pho tượng. Tựa như là xuyên qua song song vũ trụ đồng dạng. Mà Vũ Tổ, tức là đã từng Thạch Quang huyết ấn đế. Chính như vận mệnh ngày trên bức họa viết kia giống như, hắn mở ra một cái thần thoại thời đại. Cứ việc, lúc này Thạch Quang chi quốc tại 12 tổ vũ tận lực vận duyên, giới, vẹn vẹn trăm năm đã trở thành tiên sử văn minh, đại bộ phận dân chúng bình thường đều đã không rõ lắm chân chính lịch sử, nhưng lại nhớ kỹ mình đạn sinh lý do. Cổ lão năm ở giữa, có Vũ Tổ khai thiên tích địa, mở rộng thế giới. Cuối cùng, kết lực mà vẫn là Ánh mắt của hắn biến thành hải đảo kia một đầu thế giới mạnh nhất c thú mặt trời kim ô sống lưng của hắn biến thành sinh mệnh tri thụ lông của hắn phát biến thành từng cây tiên Thảo Tóc của hắn đan điền chân tay đầu biến thành đương kim 12 tổ vu cho nên bọn hắn 12 tổ vu tri Quốc chính là thần quyền thiên bẩm chính là thế giới chính thống Rốt cuộc người nắm quyền kia sẽ không ẩn tàng kinh nghiệm của mình sẽ không mị hóa mình lịch sử lịch sử là người thắng viết chẳng lẽ lại thật nói cho thế nhân mình là đại thai nạn 12 cái gì dân thường thường không có gì lạ trải qua một phen rơi đấu, ngẫu nhiên chưa ăn thạch quang huyết thần đế, mới lấy được lực lượng. Đó là đương nhiên không có khả năng. Chúng ta chính là vu tổ huyết nục biến thành vĩ đại sinh linh, mà cũng không phải là ác ôn cấp đoạn chia ăn. Mà kinh lịch ma thai về sau, kia 12 người sống sót đối ma vì đó sợ hãi, đem kia một bản thánh nhân sáng tác giấu đi, để ma tu một mạch, triệt để tuyệt tích. Nhưng trước mắt, những này lịch sử đều dâu ria. Phòng cũ bên trong, được cung phụng tại cung cấp công đường vu tổ pho tượng, đã bị phụ mẫu triệt hạ, phù mẫu liền hết sức quen thuộc đem chúc chính vi để lên, sau đó cung trái tay Nhân sinh liền là như thế. Luân hồi. Trúc Chính Vi bảy giống như là Phật Di Lặc đồng dạng nằm nghiêng tư thế, nhìn trước mắt thắp hương bài đổ cúng, không khỏi nói ra năm đó một câu kia hợp với tình hình, "Ừm, ta lại có một cái bị phụ mẫu yêu mến tuổi thơ." "Tốt ta. "Ra về ra, chính sự là mớ làm." Trúc Chính Vi rất nhanh liền lại cáo chi phụ mẫu, ta hạ phàm chính là thiên cơ, không được lộ ra, không được tiết lộ. Việc này, người trong nhà biết liền phải. Lần này ngoại nhân lại biết, như vậy thì thật phiền phức, mình còn muốn thật tốt tu luyện. Bất quá, ở kiếp trước phụ mẫu liền là chung thực tính cách Không, có nói lung tung, đại ca cũng thành thật. Liên là Tam đệ trước chất, sau khi lớn lên khắp nơi mang học sinh lên núi gặp ta, tiết lộ ta nội tình, chuyển khắp thế giới. Chúc Chính Vi hồi ước quá khứ, mặt có chút biến thành màu đen. Bất quá, nhìn trước mắt Hương Hoàn đến, trong lòng của hắn không ngừng cân nhắc kế hoạch tương lai. Không bị người ta biết, mới có thể hẹn mọn phát dục. Mà cái này tương lai 20 năm, Chúc Chính Vi kế hoạch rất đơn giản. 1. Điên cuồng tu luyện, tăng lên cảnh giới, cái gì kỹ xảo chiến đấu, công pháp nghiên cứu, hết thảy đều không cần. Đơn giản tới nói Trước trở thành một cái chỉ có kinh khủng tu vi cảnh giới, không có đối ứng chiến lực cường giả. 20 tuổi về sau, chờ mình qua hiện thực phản hồi thời gian, mình lại đi đền bù kỹ xảo chiến đấu. Rốt cuộc, kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu thủ pháp những vật này, lúc nào đều có thể bổ đủ. 2. Nghiên cứu kiếp trước thân. Mình kiếp trước thân thể, đời trước ban đầu hiệu đã bị mình ngụm trộm ẩn nấp rồi, cùng một nhóm kia tài nguyên tu luyện tiên thảo dấu ở cùng một chỗ. Mà cái này một bộ thân thể, trên thực tế vẫn là còn sống. Chỉ bất quá, náo tử vong thôi. Linh hồn xuất khiếu, chính là cái xác không hồn. Nhưng chung quy là mình đời thứ hai thân, chế tạo cái gì thân ngoại hóa thân, khống chế tiếp tục tu luyện, chính là đến những vật khác, cũng là có thể được, không thể lãng phí, nghiền ép tận mỗi một phần giá trị thẳng dư. Nhưng rất nhanh, hắn lại xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Một thế này, thời đại cải biến, đại ca bởi vì ta cải tạo huyết mạch, không có bệnh, 10 phần khỏe mạnh, chân còn rất dài. Đã vận mạng của người nhà cải biến, chương chất có thể hay không còn tại mấy năm về sau xuất sinh đâu? Có lẽ, một thế này trương chất sẽ không ra sinh, không có hai cái hắn. Chốc chính vi suy tư một chút, cũng liền dự định tuân theo tự nhiên. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Lần này, cái này Hải Nhi thật là ngồi tại trong đỉnh viện nuốt rõ tư khí, hút ánh bình minh. Hắn có được mạnh nhất hoàn mỹ nhất khiếu huyệt, kinh mạch, đan điền, tu luyện tốt nhất đan điền phương pháp tu luyện, còn có được tốt nhất tài nguyên tu luyện, sẽ hình thành dạng gì quái vật? Không rõ ràng. Nhưng là, như thế nào quái vật, đều là chuyện đương nhiên đi. Trúc Chính Vi ngồi xếp bằng, thần sắc lạnh nhạt. Rốt cuộc, làm ta biết mộng sẽ phản hồi hiện thực về sau, ta sống sinh sinh kiến tạo một cái siêu phàm Ngộng lưới thế giới, để bên trong cường giả vì ta chế tạo diễn siêu phàm chủng tộc dùng cái này kéo dài tu luyện công pháp. Mà giờ khác này, con đường tu luyện lúc này đã mười phần sáng tỏ thành thục. Có một đến 6 giai phương pháp tu luyện, cái này một đến 6 giai đoạn chính là tích xúc năng lượng giai đoạn, tiến hành theo chất lượng, ngày càng mạnh lên. Nhưng, lại không phải chất biến. Đệ thất dai, khi xuống cái cổ, tuần hoàn toàn thân, mới là chất biến. Đây là cảnh giới trong truyền thuyết, có thể ngự không phi hành, từ lục địa sinh vật, triệt để chuyển hóa làm phi hành sinh vật, chân chính trở nên siêu phàm. Trước đó, Thành Quang huyết thần đế đã tới cảnh giới này. Hắn mới dám tự xưng là thần. Bất quá Cái kia loại thần cũng bất quá là gà mờ, ghen công trình thần thôi. Hắn giống như là khâu lại quái đồng dạng, đem từng cái đầu góc làm ra khí quan, sau đó đem những này khí quan khe hở thành một người, dùng cái này đến khí tuần hoàn toàn thân. Thế nhưng là, loại thủ đoạn này, người sáng suốt đều biết là bảng môn tà đạo. Chỉ có thông qua tự mình tu luyện, tuần hoàn khí toàn thân, linh hồn năng lượng tràn đầy mỗi một chỗ thân thể nơi hiệu lánh, mới là chính đạo. Trúc Chính Vi ngồi tại trong sân, nhìn về phía nơi xa Thâm Thúy Đại Sơn, nhưng là, hắn tối thiểu nhất thấy được tương lai một góc, hắn xem như nửa cái thất giai Năm đó ma tổ trận chiến kia cũng chính là một đám nửa thất giai mà trên thôi. Trúc Chính Vi không ngừng trong suy tư, tích xúc linh khí, từng tây tiên thảo không ngừng phục dụng. Những người khác tu luyện, tiên thảo quý gia cực kỳ hấp thu tiên thảo tán phát khí, hắn lại không kiêng nể gì cả, trong núi tiên thảo, từng quả trực tiếp phục dụng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. 3 tuổi, đã đặt chân cấp 2. Bên cạnh chân dài Kaka, nhìn trận mắt hốt mộ, cũng đi theo mình học theo, bắt đầu nhập định, nhưng là kiên nhẫn không đủ, lại giống là năm đó đồng dạng trận trừ. Rầm rầm. Giờ này khắc này, cái này 3 tuổi hài đồng, bước đi như bay. Đi đến ngọn núi bên trên, ngồi xếp bằng, nuốt gió cuốn khí, thật giống như một trên trời tiên nhân lâm thế. Hắn quan sát mặt đất sân thôn. Ở kiếp trước thường thường không có gì lạ tê liệt đại ca, bị ép với một người tối năng dâu, cuối cùng hơn 50 tuổi qua đời, một thế này nhân sinh quý tích có lẽ khác biệt. 5 tuổi, đã đặt chân cấp 3. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh đến cực hạ. Từng cái khiếu huyệt, kinh mạch bị đả thông, tràn đầy mỗi một chỗ ngóc ngách, phi thiên đột địa. Ta ở kiếp trước tân tân khổ rèn luyện 20 năm, kia 20 năm, phản hồi đến hiện thực cũng mới cấp 3 mà thôi, hiện tại 5 tuổi liền một lần nữa đã tới. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi. 10 tuổi, một năm này, Trúc Chính Vi đã đặt trần khắp năm, có thể xưng 12 tổ vũ chi quốc bên trong, đều là có ít cường giả đỉnh cao. Bất quá, một ngày này, một cái trọng thương người chạy trốn, bị một con cự hình manh thu truy đuổi, tập kích sơn thôn, phá vỡ mảnh này thôn nhỏ yên tĩnh. Chúc Chính Vi trong lòng khẽ nhúc nhích. Ta không có cụ tượng hóa trúc cảnh thôn, ta vẹn vẹn cố giống mình xuất sinh dân cư, đến một chỗ đan điền chi quốc vắng vẻ sơn thôn bên trong, thôn này không tranh quyền thế, chính là vì không bị quấy rầy, nhưng vẫn là có người ngoài tới. Bất quá Ngoại lai người tu hành, có lẽ là một cái không sai khổ lực, rốt cuộc trong thôn đều là người bình thường. Trúc chính vi lông mày khẽ động, trong lòng suy nghĩ, sống lại đời thứ hai, cũng là thời điểm cùng ngoại giới tiếp xúc một chút. Trưng 101, rời núi. Sở thiên cấp một đường chạy trốn, hiện tại cực kỳ tuyệt vọng. Hắn vốn là sở ra trấn một tiên tài tu luyện, chạm đến trúc vu thủy tinh xương sọ, lại là khó được thượng phẩm trúc vu thiên phú, tương lai tất nhiên có một phiên thành tựu lớn. Hắn từ nhỏ lại cùng thanh mai Chúc mã chỉ phúc vi hồn. Đáng tiếc Thanh Mai trúc mã lại bị Điển chi quốc một quý tộc công tử coi trọng, bởi vì là sự phản kháng của mình, bị phá đàn điển, tính mạch tân phế, trước mắt càng bị đuổi tận giết tuyệt. Duẫn Nhi a, ngươi đợi ta, nhất định sẽ thoát khỏi trước mắt, trở lại cứu ngươi. Nội tâm của hắn kiên định nói. Đáng tiếc, sau lưng một con kia manh hổ gia thú, là bị gia tộc này thuần dưỡng nha thú, bị hạ lệnh truy tìm mùi của hắn truy sát, mình không thể nào trốn thoát được. Hắn lúc này đã máu me khắp người, chật vật không chịu nổi. A, hắn một tiếng hét thảm, bị cấp tốc bổ nhào. Đang lúc trong lòng của hắn tê thảm bệnh ta thôi rồi thời điểm, trên lưng manh thú đột nhiên ghé vào trên người mình. Hắn càng sợ hãi. Hắn nghe nói những quý tộc kia mười phần sinh hoạt hoang đường, nghĩ không ra ngay cả bọn hắn nuôi manh thú đều là như thế, chẳng lẽ mình phải thừa nhận loại này nhục nhã. Nhưng hắn nhắm mắt thật lâu đều không có phản ứng, mở mắt ra, lại nhìn thấy một con kia mãnh hổ đã chết, mềm nhũn nằm sấp trên người mình. Một phấn điêu ngọc trác thiếu niên đang nhìn hắn. Thiếu niên này khuôn mặt mơ hồ, phảng phất ngông lung một đạo hư ảo, cách mạng che mặt, làm sao đều thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Hắn sửng sốt hẳn người. Loại này tinh thần khí lực trường, rõ ràng là cường đại người tu hành mới có thể hiện. Người đi theo ta đi. Chúc Chính Vi dẫn hắn về dân cư. Rất nhanh, Chúc Chính Vi hiểu rõ đến thân thế của hắn, lập tức thần sắc cổ quái. Nhân vật chính danh tự, Thanh Mai Chúc Mã bị đoạt, đan điền bị phế, cao nhân cứu vớt, thỏa thỏa. Nhân vật chính mô bản a. Nhưng ta cũng không phải láo ra ra, kim thủ chỉ. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, quản hắn khổ đại cứu thâm, rốt cuộc một người trùng sinh luận hiệu, dù sao vẫn cần có người bận biểu ý chuyên vặn, nói, ngươi có muốn hay không báo thủ? Ta nghĩ Sở Thiên Cách trong tuyệt vọng hiện lên một vòng hy vọng, đáng tiếc ta phế bỏ. Chúc Chính Vi gật gật đầu, nhìn về phía hắn bụng dưới, chỉ là một hai tấc huyết nhục, không có gì đáng ngại. Thật, hắn mặt mũi tràn đầy ước mơ. "Ừm, trước cho ngươi cái nhiệm vụ, dạy hắn tu luyện." Chúc Chính Vi chỉ chỉ bên cạnh chân dài đại ca. Rốt cuộc mình bể buộn nhiều việc, cũng không có cái gì thời cơ dạy bảo đại ca tu luyện, trên thực tế một thế này đại ca, phù mẫu cũng giống vậy không có cái gì tư chất. Nhưng kéo dài tuổi thọ, có chút bảo mệnh năng lực là tốt. Vậy ta? Hắn do dự. Không có việc gì Ta hôm nào dạy bảo ngươi nhảy qua đan điền tu luyện pháp môn. Chúc Chính Vi hỏa bành nướng, dù sao mình 20 tuổi về sau, khẳng định phải nghiên cứu đan điền công pháp cùng trên kỹ, vừa vặn coi hắn làm thí nghiệm. Ta ơn tiền bối. Hắn một mặt vui vẻ. Rốt cuộc trong mắt hắn, cái này một vị thần bí cao nhân, vóc dáng thấp bé, thậm chí tướng mạo tuổi nhỏ đều không phải vấn đề gì. Rốt cuộc tổ vu 12 nước, cái gì hình thủ kỳ quái nhân loại đều có. Tỷ như, Chúc Chính Vi hiện tại cái này mới hơn 10 tuổi, liền đã chân dài hơn 2 mét chân dài ca ca trước Rất nhanh, trong nhà có cái khổ lược phải mài sát thực rất nhiều. Chất phát trung thực ca ca có cái lao sư dạy bảo tu luyện, bình thường còn có thể hỗ trợ làm một chút việc nhà nông, tu sửa một chút phòng ốc, thậm chí giúp một chút hàng xóm, trong thôn nhà hàng xóm đều nói tốt. 13 tuổi, trúc chính vi thành công bước vào cấp 6, tiến vào thế giới đỉnh. Nhưng mà, trúc chính vi vẫn chưa đủ tu luyện bụng dưới đầu hốc, đã cấp 6, nhưng ta còn phải tiếp tục tu luyện thượng đan điền. Đầu hốc của ta. Người bình thường, trừ phi dị bẩm thiên phú biến dị cá thể, có hai viên đầu hốc, nếu không thì không thể tu luyện hai loại pháp môn. Vì cái gì Cầm cái này một cái sở thiên các nêu ví dụ, ngươi cho rằng đầu óc của hắn thật tại đầu, kỳ thật, đầu óc của hắn tại bụng dưới vị trí. Đan điền của hắn bị hư hao, tựa như là tương đương với não tổn thương, người bình thường đều đã chết, nhưng hắn còn sống, thậm chí còn có thể bình thường suy nghĩ, quả thực là một loại thiên đại may mắn. Liên cùng những cái kia đến gần khoa học, đạn bắn vào đại não, nhưng đầu óc của ngươi còn có thể vận chuyển bình thường đồng dạng vạn phần may mắn. Cho nên, đầu óc của hắn hỏng cũng sẽ không thể tu luyện. Trên thực tế, trước mắt 12 tổ vũ chi quốc, tương đương không hợp tối bọn hắn chỉ có một cái đầu óc Có chút dài tại trong bụng, có chút dài tại trên tóc, có chút dài trên cánh tay. Liền lấy trúc chính vi chân dài KK nêu ví dụ. Người cho rằng hắn tại dùng đầu suy nghĩ. Không, hắn tại dùng hai chân suy nghĩ vấn đề. Cái người điên kia Thạch Quang huyết ẩn đế lưu lại ghen cải tạo hậu thế giới, chính là như vậy không hợp tối thưởng. Mà trúc chính vi là đột thủ. Hắn lựa chọn tốt nhất một cái biến dị thể chuyển thế, hắn có hai viên đầu óc, đang điền là đầu óc, nhưng không có ý thức, vẹn vẹn chứa đựng tinh thần lực khí hải. Đầu óc của hắn còn tại trên đầu. Ừm, còn lại mấy năm Đem thượng đan điền cũng bù đắp. Chúc Chính Vi quy hoạch cực kỳ cẩn thận, rốt cuộc lại một lần, không thập toàn thẩm mỹ, mới là đồ đần. 18 tuổi. Chúc Chính Vi hai đại pháp môn, cấp 6 đại thành. Một ngày này, tiên thảo tiêu hao hầu như không còn, triệt để tu luyện đến đương kim cảnh giới cực hạn. Cả ngọn núi, phản phất đều bị một cố cường thế khí tức bao trùm. Cấp 6 triệt để viên mãn, đáng tiếc, tìm không thấy thất dài con đường. Chúc Chính Vi rất là bình tĩnh, đã trưởng thành là một cái ôn nhuận thiếu niên, thầm nghĩ trong lòng, một thế này, không sai biệt lắm cũng cứ như vậy. Một khi phản hồi hiện thực, Ta chính là cấp 6. Bất quá, đã viên mãn, nếu như tìm tới đột phá chi pháp, ta tại trong hiện thực cũng có thể trực tiếp đi đột phá cảnh giới này, không cần lại trùng tu chuyển thế một lần. Trương Chất nói hắn chuẩn bị nhập thế, nhìn đến nghiên cứu 800 năm, thất giai chi pháp rốt cục có mấu lộ, ta tại cấp 6 bên trong trở lấy là được rồi. Lần này trùng sinh, chúc chính vi phát dục cực kỳ dễ chịu. Cái này đương nhiên. Rốt cuộc, hết thể đều là làm nên tốt, tài nguyên, ngăn cách gần thế sân thôn, nào có cái gì ngoài ý muốn. Thế giới này nào có nhiều như vậy biến số, chỉ cần ngươi tìm phiền phức. Đại bộ phận thời điểm phiền phức cũng sẽ không mình tìm tới cửa. Mà duy nhắc ngoài ý muốn, liền là cái kia sở thiên các xâm nhập cái này sân thôn, nhưng việc nhỏ mà thôi. Mà dưới mắt, bất kể như thế nào, là thời điểm giợi núi. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, ẩn cư phát dục sinh hoạt đã kết thúc, tu luyện một thân khổng lồ tu vi, chuyển hóa là chiến lược của mình, mới thật sự là bắt đầu. Một ngày này, cùng huynh trưởng phụ mẫu nói đường. Trúc Chính Vi dự định về sau hàng năm đều trở về thăm hỏi một lần, đồng thời khắp nơi du lịch một phen. Hắn dự định hành tẩu một chút mảnh Thạch Quang huyết ẩn đế về sau thời đại mới. Nhìn một chút thời đại này kỷ nguyên thế nào, tân sinh thế giới là như thế nào con cảnh, thế giới thương sinh nhóm thì thế nào sinh hoạt, bọn hắn phải chăng cũng chờ mong thế giới này bên ngoài tinh không lại sẽ phát sinh cái gì đặt chân trường sinh cố sự. Mà đồng thời, chúc chính Vi che đầy nước mắt nút rồi, mang tới một thanh nước mũi, một thanh nước mắt sở thiên cát, đi thôi, chúng ta đi Điển Chi quốc, về ngươi sở ra chấn nhìn một chút. Chương 102, kỳ diệu thế giới. Đan Điển Chi quốc là 12 trong nước yếu nhất mấy cái đại lục vu quốc chi một. Bởi vì quá cân bằng. Đan Điển chi lực tuần hoàn, để tay chân mình thân thể cường đại nhưng cũng rơi vào chung dung. Người ta có thần chân, thần thí. Đồng thời, hết thể đều có kết tinh xương cốt, tựa như là truyền thống ngũ sư, thức hại tại đầu, tu luyện ra thủy tinh xương đầu đồng dạng. Mà người đây, đan điền là thuần huyết thịt, bụng dưới, sừng suốt tu luyện không ra cứng rắn xương cốt. Toàn năng toàn tu, có đôi khi cũng đại biểu cho cái gì đều không mạnh. Cho nên, đan điền chi quốc, chỗ tại một mảnh dãy núi vần quanh, cơ hội không có bình nguyên, lại có mấy mươi cái tiểu vương quốc tạo thành. Không thể không nói, bản đồ thế giới trước mắt 10 phần mở rộng, nếu như không biết phi hành, chỉ dựa vào đi bộ lại tăng thêm đường núi gập ghềnh, ngay cả xuyên qua mấy cái tiểu vương quốc đều là chuyện phi phái. Nghe nói, một chút đại quốc, có phi cầm thỏa kỳ, cũng có thú nhân kéo xe, so hành tàu thuận tiện. Sở thiên các cái này thanh niên tuấn mỹ, hiện tại xửng suốt biến thành đen nhánh anh hùng dân, ta đã tại sơn thôn ẩn cư vài chục năm, không biết thế giới bên ngoài cách cục thế nào. Khả năng biến hoa rất lớn mới đúng. Hắn một mực thích nghĩ linh tinh, lời nói rất nhiều, yêu lại nhại. Trước kia, 12 trong nước, mạnh nhất là trường thị quốc. Bọn hắn khai phát ra chính mình mạch năng lực, nhân mỗi cái đều là thần công thủ. Trưởng tí quốc có một tên cường giả gọi Duệ, nhiệt huyết hiếu chiến, cương trực công chính, tay dài 2,8m, nghe nói trước đó kia một đầu mặt trời kim kimono, đi ngang qua thành trấn đang ngợi, đất căn nhìn dạm, lập tức giận dữ, song quyền lệnh đất, cấp tốc chèo đèo lội suối, truy đổi vài trăm dặm, lấy xuống phía sau trường cung bắn thú, nghe nói xua đổi đi một con kia sinh linh khủng bố. Chúc chính vi sử sợ. Chợt nhớ tới nào đó bộ tinh tinh vim, cự hình tinh tinh chèo đèo lội suối, rời lên tảng đá ngẩng bầu trời máy bay. Thời đại này, nhìn thật thay đổi, thần thoại thế giới phát triển xu thế. Sở Thiên các dừng một chút. Mà đàn điền quốc dù yếu, nhưng yếu nhất không phải chúng ta, mà là doanh huyết quốc, bọn hắn kế thừa đại vu máu tươi, bọn hắn khí hải tại huyết dịch. Nhưng huyết dịch đại bổ, bị nước khác quý tộc chô vui, cả ngày lẫn đêm đều muốn uống máu của bọn hắn tu luyện, phần lớn biến thành nô lệ, nghe nói bọn hắn khắp nơi bị bắt làm nô lệ, cửa nát nhà tan. Trúc Chính Vi nghe được 10 phần cảm khái, cũng không biết phải hình dung như thế nào thế giới này thần kỳ. Trúc Chính Vi chen vào một câu, mỗi một cái huyết thống đều sẽ có mình chỗ cường đại, chỉ là yếu rất nhiều đàn quốc, doanh huyết quốc, sức chiến đấu không có như vậy trực tiếp không có khai phát ra thuộc về mình chiến đấu công pháp thôi. Ta cũng cảm thấy, chúng ta Đan Điền Quốc mặc dù suy nhược, nhưng là khai thiên vu tổ vẫn lạc mặt đất, Đan điển khí hải biến thành tộc nhân, sẽ không như vậy vô dụng, khẳng định có lực lượng của chúng ta." Hắn nói. Bọn hắn một đường hành tẩu, cuối cùng đi tới sở gia chấn, lại phát hiện thế giới có khác biệt lớn. Từng người từng người quý tộc nữ tử, cao ngạo cưới ngựa xe, hành tẩu trên đường phố, mà nam tử thân phận rõ ràng trở nên cực kỳ thấp bắt đầu. Đan Điền chi quốc, không phải nam nữ ti quốc a, làm sao hiện tại? Sở tiên các thấy cảnh này, không nghi ra Chẳng lẽ lại là công pháp biến hóa để nữ tính người tu hành càng có ưu thế? Cũng không đúng, chúng ta đan điền, còn điểm nam đan điền, nữ đan điền. Rất nhanh, Sở Thiên Các cùng chúc chính vi xuyên qua đường đi, đi vào một chỗ trong phụ đệ. "Thiếu ra, ngài rốt cục trở về." Một lao buộc hết sức kích động. Bọn hắn xuyên qua cổng, đầu tiên đi tới một chỗ trong diễn võ trường, có cường giả ngồi xuống tu luyện, cũng có cường giả đối một nhân huy quyền luyện võ, mười phần nhiệt huyết. "Thiếu ra, những năm này, cái kia quý tộc ngoại đã bị Duẫn Nhi tiểu thư đánh chết." Lão buộc lệ nóng rưng tròng. Đánh như thế nào chết? Sở Thiên các chấn kinh. Mình Thanh Mai chúc mã thế ra so với mình còn kém một chút, khẳng định là không sánh bằng loại này quái vật khổng lồ, vị hôn thê của mình làm sao nghỉ tập? Nói rất dài dòng a." Lão Bộ thấp giọng nói. Chúc Chính Vi lập tức cảm giác, cái này phong cách vẽ đột biến. Lúc đầu coi là đây mới là một cái nhân vật chính, vị hôn thê bị cướp, bị phế đan điển, sơn thôn đảo vòng, cao nhân cứu vớt, sau đó bắt đầu nghỉ tập, kết quả đây, làm không tốt, người ta nhà gái mới là nhân vật chính. Còn có một việc, Duẫn Nhi tiểu thư, kết hôn, hài tử đều có. Đối phương nói ra sợ thiên các tuyệt vọng một câu, đồng thời, thiếu gia biến mất mấy năm này bên trong, Tân Đế Nghiên cứu gia mới đang điền hệ thống tu luyện, chúng ta đang điền chi quốc, nghe lên là đỉnh tiêm tổ Vu Vương quốc chi 1, chiến lược kinh khủng. Chúc Chính Vi nghe được cái này tràn đầy phấn khởi, thầm nghĩ trong lòng, thú vị. Ta mới vừa vận tu luyện ra núi, tu vi viên mãn, lại đang cần công pháp, cái này đang điền chi quốc liền đã tự mình mở ra ra công pháp, vừa vặn có thể học tập một phen. Thậm chí trực tiếp chuyển tu, rốt cuộc tu vi đã ở chỗ này, chuyển tu công pháp không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng mà, tiếp theo trong phòng khách Theo lão buộc kể ra, chúc chính vi nghe được để người khiếp sợ những năm này kinh lịch, kỳ quái, cảm giác nghe được thượng cổ trí quái chuyện thần thoại xưa. Nguyên lai, like, Đan Điền tri Quốc trước đó suy nhược, một mực bị Ưu hiếp, chiến bại. Nhưng là mấy năm qua này, hoành không xuất thế một tôn kinh khủng nữ tử cường giả, Đan Điền tri Quốc công chúa, Hà Lê, nghiên cứu gia thuộc về bọn hắn đang điền tổ Vu công Pháp, mở ra một cái thời đại mới. Bây giờ, cái này một tôn đế vương giết chết hèn yếu phụ thân, đã đăng cơ, được xưng là Hà Lê Đế Mẫu. Hắn tiếp tục nghe. Cái này một vị tân quốc chủ, nghiên cứu gia Cấm Pháp Xương Lạc Nguyên Anh pháp, mà càng nhiều người đem loại này kinh khủng phương pháp tu luyện, xưng là quỷ tử mẫu thần. Mà môn công pháp này, vừa vận chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện. Bởi vì công pháp này, nghe nói, muốn chưa nhân sự chi nữ tử, lấy đặc thủ chi pháp, cảm giác thiên điệu mà mang thai, mang thai cổ đại thần minh Hải Nhi. Mà Hải Nhi thai ngén ở đâu? bụng dưới, tức là đan điền vị trí. Trong đan điển, dung khí thai ngén Hải Nhi. Này Hải Nhi, không sinh ý thức, tướng mạo là mẫu thể dung mạo, tiên tiên liền toàn thân khí thông suốt. Đông dạng cương giả, khí hải ở đâu? Xương cốt đều là kia một chỗ hoang ánh, mà này hài nhi đâu? Xương cốt phóng ánh toàn thân, giống như một tôn thần tiên nguyên anh, sáng rực sinh huy. Tu luyện này pháp nguyên anh chi pháp, muốn lấy mấy năm hoài thai, thai nghén càng lâu, nguyên anh càng mạnh. Mà nguyên anh xuất thế ngày, mẫu thể khô héo, ý thức liền sẽ chuyển dời đến hài nhi trong cơ thể, mình đem hóa thành nguyên anh một lần nữa sinh ra, sống lại đời thứ hai. Đây là Nguyên anh tu chân pháp, rút đi phần thể, nguyên anh đại thành. Nay nguyên anh, kế thừa mẫu thể mạo, đã có 3 tuổi hài đồng lớn nhỏ, nữ đồng chác, yêu không còn trưởng thành, thể trạng định hình, lại chiến lược kinh khủng tới cực điểm. Đây quả nhiên là Nguyễn Anh. Trúc Chính Vi nghe được lớn thụ rung động, thấp giọng lắp bắp nói: "Cái này tổ vũ thế giới, quả thực cùng loại nuôi cổ yêu tà quỷ dị vũ khí đạo đường, cũng bắt đầu triệt để phát triển. Nữ tử lấy mình là tối gia, lột sắc mặt nạ, giành lấy cuộc sống mới. Đang điên pháp, lại còn có loại này đường đi. Bất quá, cái này đích xác là có thể được, bởi vì vậy mà tham khảo năm đó, Thạch Quang huyết tận đế hóa thành hài nhi thanh én, dùng cái này trùng sinh một cái suy nghĩ. Cái này Hà Lê Đế Mâu Đích thật là có yêu nghiệt kinh thế chi tài. Hắn thầm nghĩ trong lòng có chút nguy hiểm. Con tốt mình sinh ra ở ngăn cách sơn thôn, không phải mẫu thân cũng là đan điền quốc tộc nhân, vạn nhất vừa lúc tu luyện cái pháp môn này, mình chẳng phải là mửa lạnh. "Vậy là ngươi nói?" dẫn Nhi hắn. Cái này, Sở thiên các càng thêm rung động, ngồi trong phòng khách quá sợ hãi. "Đúng vậy, nàng bị Hà Lê đến mẫu, chọn lựa, đã mang đi, giống như là dạng này tư chất bất phàm nữ tử, đều bị dấu hiệu nhập vương quốc, lúc này chỉ sợ cùng thần minh tiên nhân giao cảm, cảm giác thiên mã mang thai." À à à, đáng chết. Sở Thiên các khó thở đỏ mặt, chỉ vào trên diễn võ trường, kia một tôn mọc ra nước mắt nốt rồi cổ lao thân minh, hét lớn, "Tức chết ta vậy. Thần minh của ta. Ta tôi không đội trời chung." Chúc Chính Vi biểu thị mình cũng cực kỳ mờ mịt. Thế giới này hoàn toàn chính xác đã không phải là phổ thông thế giới, mênh mông siêu phạm thế giới thần bí, yêu ma quỷ quái tầng ra, tại tổ vu 12 nước đàn điền chi quốc bên trong, chống giống nhiều mấy trăm hơn ngàn nữ nhi. Đàn điền chi quốc, cảm giác thiên mà mang thai, đời đời bé gái, chẳng phải là một cái khác nữ nhi quốc. Bất quá, loại thủ đoạn này cũng cực kỳ thuộc về bình thường lợi dụng thần minh thanh danh đến xây dựng chính quyền, nhất thống quốc gia con dân tín ngưỡng, đồng thời tự xưng thần minh là trượng phu của mình, lại càng dễ phục chúng, tương tự sự tỉnh trước đó cũng đã xuất hiện qua mấy lần. Chúc Chính Vi giờ phút này, cũng hoàn toàn chính xác rất là chấn kinh, cái này mộng cảnh thế giới bắt đầu kỳ quái, thầm nghĩ, ta vừa mới tu luyện Đan Điền pháp, đến viên mãn cấp 6 cảnh giới, đi ra ngoài tìm tìm tăng lên chiến lực công pháp đường đi, liền trực tiếp đụng phải một cái, lập tức lớn thủ ích lợi, Đan Điền còn có thể dạng này chơi. Mặc dù, tham khảo là không thể nào tham khảo. Chúc Chính Vi mặt cực kỳ cổ quái. Trước đó Quang huyết ẩn đế lấy chính mình huyết mạch làm lung ta lung tung năng lực làm cái hình thiên đổi đầu ra tiếp trước mắt cái này đan điền chi Quốc lại càng phát ra làm quỷ dị kinh dị con đường các vị có thể hay không dùng huyết mạch của ta khiến cho bình thường điểm ta đích xác là để các ngươi lấy huyết mạch của ta thôi diễn công pháp và hệ thống nhưng các ngươi dạng này thả bản thân khiến cho ta vụ trộm đạo Văn tu luyện công pháp cũng rất khó xử lý câu tiên bối cứu ta cái này sở thiên các trực tiếp kêu thảm ngày trước đó không phải nói trợ giúp ta lại tu luyện từ đầuan điền chi pháp để cho ta vãnhổ nhân sinh sau Chúc Chính Vi nhìn qua hắn, như có điều suy nghĩ, có thể là có thể, đồng thời, ta đã có biện pháp. Loại này thần sắc cùng khẩu khí, Sở Thiên Các dỗng nhiên cảm giác có loại không hiểu dù mình, rất bất an. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, nói, đúng vậy, hiện tại Đan Điền chi quốc, xuất hiện cái này giống như cường đại nguyên anh tu hành pháp, người đan điền phá thoái, nhưng cũng không phải không thể tu luyện nguyên anh, cái gọi là phá rồi lại lập. Sở Thiên Các chấn kinh, lắp bắp nói, thế nhưng là, thế nhưng là đây không phải là nữ tử mới có thể tu luyện sao? Chúng ta nam hải tử không có loại kia. Hoang đường. Chúc Chính Vi nghiêm nghị như mặt, ai nói nam tử không bằng nữ? Ngươi chẳng lẽ muốn cứ thế từ bỏ, chết để biến thành phàm nhân sao? Tâm thương sống hết một đời. Ngươi đan điền phá toái, vừa vặn có cải tạo thời cơ, nắm trong tay của ta kỹ thuật, nam tử cũng chưa chắc không thể sinh dụng, ngươi làm gì xem thường chính ngươi, tự coi nhẹ mình. Sở Thiên các thần sắc ngơ, kinh lịch như vậy mấy lời nói, không hiểu cảm giác đấu trí sụp sôi. Chương 103: Thế giới cách cục. Hiện đại gen công trình học đã cực kỳ phát đạt, dù là hiện đại, nước ngoài cũng có nam tử sinh thành công án lệ. Tống Chi dành trước mấy trăm năm ghen công trình học nơi này, trúc chính vi đã từng vì thực thể hóa tinh linh, học tập vài chục năm phương diện này nghiên công trình kỹ thuật, hắn tự nhiên là có năng lực nghiên cứu cái đồ chơi này. Mà phương diện này, bản thân cũng không phải cỡ nào xấu hổ sự tình. Thoạt nhìn là sinh dục, nhưng bản này chất trên là một loại lột sát phương pháp tu hành, giống như đem nhân thể xem như cái tạm, phá kén thành bướm trùng sinh đan điền tri thuật. Ngươi có bằng lòng hay không tu hành? Trúc chính vi nói. Ta, ta ý. Sợ thiên các trong lòng do dự một phen, ta cũng nguyện ý, tu hành kia nguyên anh chi pháp. Chính hắn đàn điển tận thế, cả đời đều là phế nhân, không bằng trùng tu một thế, nhìn hoài thai mấy năm, cũng bất quá là chân chính niết bàn chủng sinh. Vậy ngươi liền muốn bỏ qua lần này ra thế, theo ta tu hành. Trúc Chính Vi nhàn nhạt mở miệng, "Ta nguyện ý." Sở Thiên các không chút do dự, "Tốt, ngươi mà theo ta du lịch phiến đại địa này." Từ đây Trúc Chính Vi sau lưng đi theo một cái người hầu. Thời gian cực nhanh, 30 năm sau. Cái này 30 năm bên trong, đàn điển chi quốc biến chuyển từng ngày, triệt để biến thành nữ nhi quốc, tại 12 tổ vu quốc chi bên trong, có kinh người kinh khủng địa vị mà nam tử thân phận mười phần đế thấp. Mà một ngày này, một chỗ hải cảng bên trong, Sở Thiên các hoài thai 30 năm, tích xúc thanh én, rốt cục Lâm Bồn buồn sinh dục, sắp cuốn long thăng thiên. Mà cũng chính là lúc này, Lâm buồn liền là phân biệt thời khắc, lão sư của hắn biến mất không thấy. Hoa ba ba. Theo một tiếng khóc nỉ non, vô số khí tức căn quét. Một nam đồng rơi xuống đất Lâm Bồn, này hài đồng phấn điêu ngọc trác, ngũ quan tinh xảo, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, phảng phất ngọc thạch tạo hình, có loại không hiểu cao quý thần thánh cảm giác. Ta chúng sinh, tu vi đều khôi phục. Thật thần kỳ thuật pháp. Vậy mà có thể cải biến thân thể kết cấu nam tử cũng có thể tu luyện này đang điiền tri thuật đánh vỡ cấm kỵ nắm giữ loại này cấm thuật lao sư đến cùng là thần thánh phương nào đáng tiếc, Hắn Lâm buồn về sau làm sao đi tìm đều cũng tìm không được nữa lao sư bằng dáng hiện tại ta toàn thân thông thấu xương cốt đều là ánh khí chuyển toàn thân hơn gặp tìm không được lao sư sở thiên các chủ trừ ở giữa vận hắn toàn thân khí huyết từ lòng bàn tay đánh ra phong lôi quyền với trước mắt tảng đã lớn vỡ vụ hahahaha ha ha. đáng tiếp cái này một bộ nguyên anh thân thể Vậy mà âm dương giao hội tạo thành hoàn mỹ thân thể, những người khác nguyên anh thân thể, thuần âm chi khí, khó mà trưởng thành, mà ta âm dương giao hội chi thể, vậy mà có thể lớn lên, dần dần trưởng thành. Cô âm không sinh, độc dương không giải. Không dương thì âm không thể sinh, không âm thì dương không thể hóa. Trước mắt, ta mới thật sự là đạn sinh hoàn mỹ nguyên anh. Sở Thiên Các trong lúc cười to rời đi, trực tiếp giết vào vương đô. Rốt cục mở ra, nhân vật chính trở về, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ lấn thiếu niên không thể sinh. Trúc chính Vi gật, gật đầu, chỗ tối quan sát, rốt cục bắt đầu giết tới Cố Đô. Chất vấn vị hôn thê. Trúc Chính Vi cảm giác, hắn lúc này mới có nhân vật chính cảm giác. Không phải, trước đó đều là chuyện gì đây? Mà dẫn đạo đây hết thảy âm thầm phát triển hắn, nội tâm cũng rất có một loại sau màn hấp thủ loay hoay thế giới phong vân cảm giác thành kỳ. Quả nhân à, người vẫn là không thể cá ướp mơ ấy, giống như là trường chất đồng dạng ngẫu nhiên quấy thế giới các cục, cũng là một loại không sai thời đại phát triển. Trúc Chính Vi ha ha cười nói. Trúc Chính Vi gia đi ăn cơm. Thế giới vẫn còn tại gió nổi mây phun. Một ngày này, Sở Thiên các đặt chân đang điền chi quốc quốc đô, liền mang ý nghĩa một thời đại mở ra. Hắn vẫn nốt đã lâu, trở lại đỉnh phong, lúc này nội tâm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, từng bước một đi vào cửa thành. Kia thần minh, tái rồi ta vị hôn thê. Thế nhưng là hôm nay, ta đi theo lão sư hoài thai 9 năm, rốt cục cũng giáng sinh trở về, tất nhiên muốn tìm về nàng, hỏi nhân quả. Vì sao lục ta? Hắn cười to bên trong, phản phất cảm giác cũng có chỗ nào không đúng, nhưng nghĩ một hồi cũng liền mặc kệ không hỏi, rốt cuộc tính tình của hắn hào sảng, vốn là bụng dạ hay hỏi, yêu suy nghĩ lung tung người. Sở Giận Nhi, đi ra cho ta. Ngoan. Hắn khí tức bộc phát, thẳng vào hoàng đô. Đại chiến bên trong, Sở Thiên các Nguyên Anh đã lớn lên trưởng thành, mà bọn họ Nguyên Anh đều là hài đồng, không thể trưởng thành, quả thực liền là người lớn đánh trẻ em, dễ như trở bàn tay. Một ngày này, Hà Lê Đế mẫu phản bộ chạy trốn. Trên thực tế, cái này một tôn yêu nghiệt vô song cái thế lư đế, nhìn thấy cái này nam Nguyên Anh một cái mắt, cả người một mặt mở mịt, phản phất thế giới quan sụp đổ đồng dạng. Mà chính vào hôm ấy, một cái thời đại mới triệt để mở ra, Sở Thiên các một người trấn áp toàn bộ Đan Điền chi quốc, Tổ Vũ đại lục ở bên trên, vạn tộc đều biết. Lại 30 năm, Đan Điền chi quốc bên trong Sở Thiên cấp tiếp tục nhật nguyện tu luyện, không ngừng ăn nuốt, là học được lao sư tiềm hành tu luyện tính cách, chờ võ công đại thành lại ra khỏi núi. Theo một đạo tiếng gầm gừ, lại phá vỡ bầu trời. Chấm, đột phá thật dài. Có thể ngự không phi hành. Hắn khí, còn tại thai nhi thời kỳ, không có xuất sinh, liền đã thông toàn thân trong thân thể, bước vào năm đó Thạch quan huyết ẩn đế thất dài cảnh giới. Đan Điền tri quốc, triệt để nhất thống cái khác 11 nước. Đồng thời xưng là Âm Dương giao hối Sở Thiên đế. Hắn đến tận đây, phi thiên đột địa, dẫn đầu tổ vu nuốt do thực khí chi quốc, đi vào một cái hoàn toàn mới thịch thế. Mà hắn nhất thống thiên hạ, cưới Duẫn Nhi làm vợ, xây dựng tổ Vũ thần triều, thiết lập đăng cơ, cái khác tổ Vũ tri quốc đều thành nước phụ thuộc, thanh thế to lớn, cử hành thịnh thế điển lễ, vô số cường giả đưa lên các loại thiên tài địa bảo, rực rỡ muôn màu. Nhưng lại còn có không ít tâm sự. Kia Thâm Hải vương quốc, vô cùng thần bí. Một mực ẩn nốt vô tận hải dương, không biết chiến lược bao nhiêu, đối với hắn vương triều chẳng quan tâm. Mà kia xa xôi hải dương chỗ, lại có một tòa cổ xưa tiên đảo. Phía trên có Ngô Đồng sinh mệnh chi thụ, phía trên sinh trưởng vũ tộc, đồng thời trong đó có cường đại mặt trời kim ô một mạch định kỳ đến đại lục căn thì người, chiến lược hủy thiên diệt địa, thành chí không ngừng sổ đổ, sinh dân kêu rên, thực sự khó mà đề phòng. Cho đến ngày nay, ta đặt chân thất dai, Thảo Nguyên đã có 800 năm, nhưng khi đặt chân thế giới đỉnh, mới phát hiện có thật nhiều khai thiên tiền sử thời đại, liền lưu lại cường đại hậu duệ, khó mà chinh phục. Hắn chắp hai tay sau lưng, toàn thân quanh quẩn tần quang, từng bước một đạp không mà đi. Nhưng là, những cái kia vực ngoại tri tộc, chấm lại có sợ gì? Thần sắc hắn kiên định, nhìn về phía bầu trời. Một bên khác, Một tôn lão nhân tóc trắng ngồi xếp bằng tại trong động quật, một bóng ánh sáng long lanh đáng yêu nữ đồng, Hà Lê Đế Mâu xoay người túi đầu, địa tiên lao tổ, đệ tử có tội." "Vô sự." Cái này một tôn dâu tóc bạc trắng lão nhân thần sắc bình tĩnh, ngồi tại trên bộ đoàn, hắn âm dương giao hội, nguyên anh triệt để hóa thành sinh mệnh, nhưng trưởng thành là một con đường. Nhưng con đường này quá ngắn, chỉ là một cái tàn thất giai con đường, ta vì ngươi đã sớm tìm một đầu mới đường. "Xin hỏi sư tôn, gì đường?" Cái này một tôn người giữ cửa cung kính nói. Lão nhân nói, "Hắn nguyên anh, đi thực thể một mạch, hình thể mở rộng, Tiên Tiên chuyển hóa làm hậu tiên sinh linh, trưởng thành, mà ta cấu tứ Nguyên Anh một mạch, chính là hình thể thu nhỏ, tiên thiên hóa thành hư linh, cuối cùng hóa thành tinh thần sinh mệnh, là thế nhân cùng phụng trì tiên thần. Ngươi lại tinh tu, ngày sau có một cái đại thế, cần lấy ngươi mở. Thế giới này, 12 tổ vũ chi quốc, nhân cầu thưa thớt, sinh dục lực thấp, vũ quốc chi bên ngoài, đại bộ phận vẫn như cũng là phổ thông phàm nhân. Ta muốn đem Nguyên Anh biến thành phổ thế chi pháp, vô luận cỡ nào tộc nhân, thế nhân đều có thể tu luyện muốn xây Nguyên Anh, đều muốn cùng phụng ngươi. Vâng. Cái này một tôn đệ tử cung kính nói. Đợi đến đệ tử lui xuống, cái này một tôn lão nhân mới lộ ra một tia hiếu kỳ, nói: "Những năm gần đây, Hải Dương kia một đầu bậy tụ, cùng ta nhao nhao âm thầm nhập thế, thôi động thế giới phát triển, chúng ta riêng phần mình thí nghiệm một chút nguy thất giai con đường, tham dò hắn quy luật, nghĩ không ra, ngay cả huynh trưởng đều tiến đến góc một tham gia náo nhiệt." Gien kỹ thuật đã sớm bị thế giới này thiên đạo hủy diệt, đây là tạo hóa nhân quả, mà có thể hiểu được cái này kỹ thuật, lại không bị thiên đạo hủy diệt, cũng chỉ có trong truyền thuyết không bị thiên đạo câu thúc kia một tôn tồn tại thôi. Nghĩ không ra, ngay cả huynh trưởng đều về tới trong thế giới này, Nhìn đến hắn cũng biết thế này là một cái chất biến. Thần sắc hắn bình thản bắt đầu. Nam, Chiến tranh Hoa Huyễn. Chương 104, Vũ quốc đại thế, nhân tộc suy sụp. Thời gian cực nhanh. Mặt đất hoa nở hoa tàn, lại là trăm năm tuyết nguyệt. Tân lịch năm 2002. Toàn bộ ngộng cảnh thế giới, thời đại rốt cục vượt qua cái thứ nhất ngàn năm. Mà tổ Vũ Chi quốc Sở Thiên Đế, làm sử thượng chính thức tôn thứ nhất trưởng sinh thiên đế, đã chỉ thế hơn trăm năm, ở tại một chỗ cao phong thần cung bên trong, uy thế đến đến cực kỳ cường thịnh chi đỉnh. Thế nhân đều thưởng. Phi thiên chi thuật khí ngự phi thăng, đàng vân giá vũ, nhưng tại đám mây phía trên, quan sát cái này vạn dặm sơn hà đại lục, đây quả thực là thần tiên tiến hành. Trên trời thần đế, thống ngự mảnh này thế gian. Tổ vũ 12 nước, chung quy là thân thể đặc thủ vu tộc tôi, chân dài, tay dài, nhìn mười phần siêu phàm, nhưng cũng xa xa không thể có thể phi thiên đột địa. Những năm gần đây, không phải là không có người nghĩ lại đi con đường này. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản không biết như thế nào để nam tử sinh dục chi pháp, trên thực tế ngay cả sở thiên các mình, đều không thể lại sáng tạo cái này kỳ tích, âm dương giao hội. Chuyển thế tiên thiên không tỷ vết ai, trừ phi tìm tới năm đó kia một tôn thần bí lao sư. Chấm, độc nhất vô nhị, thiên mệnh sở quy. Sở thiên các thống trị thế giới về sau, tìm kiếm vương đỉnh lịch sử thư viện, biết được toàn bộ văn minh lịch sử tất cả trận tướng, trong lòng liền suy đoán, kia một tôn lão sư không phải kia một trưởng sinh giả, liền là kia một tôn cổ lao thần minh. Mà hắn một thế này, nhìn cường đại vô song. Nhưng trên thực tế, có lẽ chỉ là kia một tôn thần minh ngẫu nhiên gặp, tùy ý cho mình ban ân mà thôi. Minh nhìn thống trị một thời đại, nhưng đối kia giống như tồn tại tới nói, Quả thực là tuế nguyệt bên trong một hạt dâu dịa chi các. Đang lúc hắn cảm khái sau khi, đột nhiên, bầu trời một đạo mũi tên, cách xa nhau hơn vài mét, xuyên lẫn vô tận chi khí, vắn vào trên cung điện. A, kia một tôn trường tí quốc anh hùng, ruyện, vậy mà phát tới chiến thiếp. Rốt cục nhịn không được sao? Sở Thiên Đế lộ ra một vòng hiếu kỳ. Đã từng mình sùng bái vô cùng, xa không thể chạm thần tượng anh hùng, vậy mà đối với mình phát khởi khiêu chiến, để hắn cảm thấy không khỏi quá kỳ quái. Tuyệt. Như vậy, liền đánh nhau một trận. Hắn ha, ha cười nói, rất nhanh Đại chiến mở ra. Bờ biển bên trong, một tôn phi thiên đột địa, toàn thân lưu hình tần nhân, ở trên bầu trời phi hành, trên mặt đất có một tôn dài cánh tay anh hùng không ngừng còn cung bán tên. Một trận chiến này kéo dài một ngày một đêm. Cuối cùng, cái này một tôn trường tí quốc anh hùng kết lực, chiệt để ngã xuống. Kết quả của trận chiến này làm cho cả vũ tộc chi quốc xôn sao. Đây là một tôn thần. Đã là chân thần. Mà sợ thiên đế đánh bại mình tuổi thơ khát vọng anh hùng, nhưng cũng không có buồn vui, thần sắc bình tĩnh rời đi. Tất cả mọi người đối với một màn này, tiến hành ca tụng. Đối với cái này, một tôn thần lời nói đại đế tới nói, cho dù là chiến thắng trong phạm nhân mạnh nhất anh hùng, tự nhiên không có bất kỳ cái gì vui vẻ. Cái này chỉ sợ là thân huyết phàm tổ, mới có cái này giống như lực lượng cường đại, quả thực là năm đó tổ Vu bản tôn chúng sinh, có thể lại mở ra đất trời a. Mặt đối cái này liên tiếp ca tụng, Sở Thiên Đế lại trong lòng càng trầm mặc. Chỉ có tự mình biết, mình lực lượng đến từ ngẫu nhiên, rõ ràng khổ tu trình độ, tư chất trình độ, tâm tính, kém xa tí tóc cái này một anh hùng, lại có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng hắn. Mà mình Trước đó vẹn vẹn chỉ là một tên phế nhân thôi. Thế giới này, là bực nào không công bằng a? Một cái tốt xuất sinh, một cái tốt kỳ ngộ, quả thực là. Hắn đối với cái này một cố lực lượng sinh ra ủy lại, đồng thời cũng đối với cái này một cố lực lượng xuất hiện to lớn sợ hãi. Bởi vì hắn biết, mình có lẽ chỉ là lịch sử một vòng đất cát, mình chỉ là một cái dâu riêng người, trung hợp bị cổ lão tồn tại chọn chúng thôi. Bất quá, như thế mê mang thì có ích lợi gì? Ta có cơ duyên mang theo, liền toàn lực ứng phó, làm tận ta có thể làm hết vậy. Hắn vẫn như cũng là năm đó thiếu niên kia quyết định lựa chọn của mình, phát triển vũ tộc. Đầu tiên, hắn ban bố vũ tộc hiệu lệ, bảo hộ doanh huyết chi quốc, để cái này bị đi săn nhất tộc sinh sôi bắt đầu, không còn bị những người khác trộn máu mà ăn. Sau đó, hắn đã bình định toàn bộ 12 nước phân tranh, xây dựng giao thông cùng quy đạo, để các vũ quốc thông suốt, đồng thời xây dựng lịch trạm, có các loại thú nhân nô lệ thuê. Về sau, lại ban bố pháp lệnh, lấy nhân tộc làm nô. Vũ tộc 12 nước, nhìn cường đại cường thịnh, nhưng trên thực tế nhân khẩu rất ít. Trấn chính cùng lộ, vẫn như cũng là những cái kêu bình thường nhân loại nhân khẩu số lượng. Thế giới vạn vật là trong cõi u minh cần đối, càng là cường đại giống loài, sinh dục xuất thì càng thấp. Nhưng là, làm yếu nhất bộ tộc có trí tuệ, người, bọn hắn khổng lồ số lượng là một cái to lớn giá rẻ sức lao động, có thể vì thế giới này tầng dưới chót nhất tràn đầy sức sống. Đến tận đây, nuốt do thực khí chi quốc, tổ vu tổ nước xây dựng, nhân tộc xuống dốc, vu tộc thời đại triệt để đến. Mà hiện nay vu tộc đại đế, thực lực đã đến đến mức độ khó mà tin nổi, đã là trên thế giới tôn thứ nhất thất giai cường giả, không người dám cấp nó phàm mang. Rất nhanh, vu tộc chi tri quốc triệt để nhất thống đại lục danh tiếng cường thịnh. Sở Thiên Đế trực tiếp hạ lệnh, Tiên Công Hải Dương cuối cùng chi đảo, sinh mệnh yêu tinh chi địa. Thần bí cổ lão hải tộc, kia một tôn ở trên cái cổ lão tiền sử nằm ở giữa liền tồn tại thần bí cổ đại hải dương bá chủ, hắn thật không dám gây, hắn quả quyết lựa chọn nhìn yếu nhất vũ tộc yêu tinh. Một ngày này, một chiếc tàu chuyến mở hướng xa xôi trong biển rộng, chiếc để mở ra vui yêu đại chiến. Chúc Chính Vi đi lên một cái buổi chiều khóa, nghe Lào giáo sư một lời nói, vừa về đến ăn một bữa cơm, liền phát hiện thế giới biến thiên. Thú vị Hắn lúc này lại trở lại trước đó không tranh quyền thế lao trong thôn, cùng phụ mẫu ca ca cùng một chỗ qua năm mới, Sở Thiên Các, tên kia, vậy mà tới mức độ này, tạm được. Những năm này, không thể nói kinh diễm, nhưng cũng chung quy chúng cụ. Rốt cuộc, năm đó Thạch Quang huyết ẩn đế trước khi lâm trùng, liền đã mò tới cảnh giới này, trước mắt dọc theo con đường này đi, cái này mới văn minh nhanh như vậy đến, không gì đáng trách. Một cái văn minh điểm cuối cùng, một cái khác văn minh điểm xuất phát. Bất luận cái gì văn minh, đều là đứng tại tiền nhân cơ sở bên trên, tự nhân trên bờ bay. Sở Thiên Các một cái đương nhiên nhân quả tôi. Dù cho không phải hắn, cũng có thể là là tương tự một người, bị mình đẩy lên vị trí kia, trước cùng nhau toàn bộ tổ vũ trí quốc lại nói, "Văn Minh muốn nhất thống mới có thể phát triển. Đây là hàng cổ không đổi chân lý, chúc chính vi một mực tại âm thầm can thiệp sự phát triển của thời đại, không ngừng thôi động, không phải thật chờ mấy ngàn năm." Ăn nhiều một điểm. Chúc chính vi trên bàn cho con trai của ca ca gấp thức ăn, cũng là một cái chân dài tiểu bằng hữu. "Ừm ân, thúc thúc, ta hồng bao đâu?" Hải Từ hỏi. Hắn thật thích đứa bé này, thông minh lanh lợi, rất là nhu thuận, cũng làm cho mình trong thăng chức cũng có làm trưởng bối cảm giác năm nay khúc mắc liền cho hài tử phát một cái đại hương bao kẹp vàiọng tiên Thảo các tiên thảo một mặt vào bức la ẩn tàng kịch bạn sao thần Minh đang làm gì tiến vào một gia đình còn có hậu nhân được xưng là thuốc thuốc rồi ta đã hiểu cái kia trường sinh giả đều là dạng này một mực như thế lẫn vào từng cái trong nhân thế trước mắt thần minh chỉ sợ cũng như thế trước mắt là một cái trường sinh thân phận Nghe những cái kia trường sinh thuốc tà ác nói mớ, chúc chính vì cho bao liền cùng một chỗ buổi tiếp bọn hắn đi bên ngoài đố Th tổ vu tri có người Tuổi thọ đều rất dài, cơ bản đều có năm đó trường thọ chủng 300 tuổi tuổi thọ, cho nên hiện tại trong nhà đều là trạng nguyên trạng thái. Mà những năm này, Sở Thiên các không phải là không muốn trở lại cái này Sơn Tôn, thế nhưng là, tại năm đó chúc chính vi dẫn hắn rời đi một khắc này, sớm đã dùng tinh thần thuật pháp, đem hắn phương diện này ký ức xóa đi. Trước đó, nhân loại Trúc Vu Bách Thạch Chi Quốc đã vẫn lạc, hiện tại là mới tổ Vu Tri Quốc, nhưng kẻ thống trị, tu luyện nuốt do thực khí đã không phải là nhân loại, mà là mới một nhóm chủng tộc. Nhân tộc thời đại, xuống dốc. Vu Quỷ Nguyên Thiên địa nhân vật chính, đội Chúc Chính Vi đối với cái này không muốn quản, cũng không thèm để ý. Thế giới này, nào có vĩnh hằng nhân vật chính. Đây mới là mình muốn vạn tộc sân khấu, siêu phàm thế giới, các tộc đấu tranh, chiến đấu, mới hình thành một cái có tranh đấu cùng sát phạt siêu phàm tình thế. Không sai biệt lắm, như thế tấn bánh văn minh của phát, ta phải chuẩn bị xuống một bước thế giới khuyết trương kế hoạch. Mà chúc chính vi trong nhà, ăn xong bữa cơm đoàn viên, trong lòng suy tư cũng nên lên đường, tiếp tục nghiên cứu thế giới này. Bọn hắn vô yêu chi chiến, đã đánh. Mà dựa theo loại này xu thế, đoán chừng sớm muộn cũng phải có một ngày Đến thăm mái vòm bên ngoài, vũ trụ phía trên. Bọn hắn phát triển tốc độ quá nhanh. Thừa dịp bọn hắn đánh bọn hắn, ta phải đem phía ngoài bản đồ cùng thế giới thiết lập, hoàn thiện một chút, ân, bù đắp một chút thế giới này tình không thiết lập, tốt nhất thả một chút tiền sử di tích. Trúc Chính Vi cùng trong nhà cáo biệt, đẩy cửa ra liền muốn rời khỏi. Mà lúc này, đại ca Trương Tùng một cái kia chân dài như tử, một mặt hiếu kỳ lôi kéo trúc Chính Vi ống tay áo, thúc thúc, trong nhà đều nói, ngài là thần tiên trên trời hạ phàm, có thể hay không mang ta đến thế giới bên ngoài nhìn một chút? Nam, chiến tranh qua huyền. Chương 105. Sa sôi quần tinh. Chúc chính vi nào nào? Phụ mẫu, chính là tới đại ca, đều là chất phác đàng hoàng người trong thôn, trung thực. Mà trước mắt giống như là ở kiếp trước kia giống như, bọn hắn chứng kiến mình ra đời thần tích về sau, vẫn đối với mình kính sợ có phép. Ngược lại là về sau ra đời đệ đệ chất, đối với mình không có quá nhiều kính sợ tâm, từ nhỏ đã đi theo mình hỏi lung tung này kia. Mà trước mắt, đại ca nhi tử Trương Đồ, cũng là một cái sáng sủa tính cách hài tử, không giống như là phụ mẫu cùng đại ca dạng này mượn hồ lô. Chúc chính vi quay đầu, nhìn xem trong phòng đại ca cùng đại tẩu. Đại ca do dự một chút, trà sát thu thập bắt đúa bàn tay, có chút câu nệ nói, "Phải không, người dẫn hắn đi ra xem một chút đi." Hải tử từ nhỏ đã không thích trong thôn ở lại. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, gật gật đầu, sờ lên hài tử đầu, "Như vậy, Hải tử, liền mang ngươi ra đi xem một cái thế giới bên ngoài đi." Quả thật, mình là địa thấp, cũng không phải sợ phiền phức, cũng không phải sợ đầu sợ đôi. Đạp đạp đạp. Trúc Chính Vi mang theo Hải tử, đi ra phòng ốc, đối bên cạnh tiểu tinh linh nói, "Đem tọa kỵ mang tới đi." Nếu như là bình thường, Trúc Chính Vi bay thẳng bầu trời, nhưng bây giờ mang theo một người, Vâng. Tiểu Tinh Linh gật gật đầu. Hai tử một mặt to mò nhìn cái này tiểu Tinh Linh, nhưng không có hỏi lung tung này kia. Bởi vì hắn là lý giải thế giới này lịch sử cùng chủng tộc, đối với một cái siêu phẩm thế giới thổ dân tới nói, Tinh Linh, thú nhân, các loại hình dạng tổ vũ rất nhiều, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất nhanh, một đầu mọc ra cánh lân giáp cự điểu rừng ở trước mắt. Không thể không nói, liên quan tới thú nhân một mạch, năm đó cái kia điên cuồng sở nghiên cứu chủng tộc cực kỳ cấp tiến, các loại sinh vật đều có, giống loài đã tương đương đầy đủ. Soạt. Hai người ngồi tại chim bay bên trên. Thẳng vào đám mây, ầm ầm, cuốn phong gào thét. Phía dưới thôn trang, dãy núi dần dần tan thành bọt nước, theo phi hành một đoạn thời gian, nơi xa từng tòa thành chấn đập vào mi mắt. Kia là thành trấn, là thế giới bên ngoài. Trương Đồ ánh mắt tràn đầy ước ao và hiếu kỳ, ngồi tại đại điểu trên kích động nói không ra lời, đây là bầu trời thế giới. Hoa. Nơi xa có chim bay. Hiển nhiên, cái này một đứa bé ngồi tại trên lưng chim thập phần vui vẻ. Trúc Chính Vi cũng không ngoài ý muốn, lúc trước hắn lần thứ nhất ở trên bầu trời phi hành, cũng là cái này giống như kích động cảm thụ, mới lạ, thú vị. Thần bí, cũng cảm giác được mình nhỏ bé. Mà chúc chính vi cũng nghĩ đến, lúc nào mình trong hiện thực cũng có thể dạng này phi hành liền tốt. Bất quá, cũng không xa lắm, theo phản hồi, ta trong hiện thực tu vi tại dần dần gia tăng, khi đó lại biến thành một cái có đan điền cấp 6 võ giả. Mà chỉ cần nơi này nghiên cứu ra thất giai đột phá công pháp, ta trong hiện thực có thể trực tiếp đột phá, cũng có thể bắt đầu ngao du điệu cầu bầu trời, trở thành trong hiện thực tôn thứ nhất siêu phàm thần thoại. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, đã đi tới một mảnh to lớn quốc gia trên không. Nơi nào là đâu? Trương Đồ chỉ vào phía dưới hỏi là doanh huyết quốc bản đồ. Trúc Chính Vi nói: "Ta nghe nói, quốc gia này không phải?" Trương Đồ nghĩ nghĩ, thời đại thay đổi, thế giới ở vào buộc phát giai đoạn, thay đổi rất nhanh, bọn hắn hiện tại đã tự do." Trúc Chính Vi chỉ là cười nói, "Thế giới bên ngoài cũng sớm đã bị một tôn mới thần thoại hoàng đế thống nhất. Vậy bây giờ quốc chủ là ai?" Trương Đồ lại hỏi. "Sở Thiên Các." Nghe được câu trả lời này, Trương Đồ ngẩn người. Cái tên này hắn tựa hồ nhớ kỹ. Phu thân nói, là vài thập niên trước trong nhà làm giúp người hầu, tại thế giới bên ngoài thụ thương biến thành phế nhân bị nhà bọn hắn lòng tốt thu dưỡng a liền xem như hắn kiến thức cực ít cũng biết điều này có ý vị gì từ trong nhà mình đi ra một cái người hầu vậy mà trở thành thống trị tổ vũ 12 nước một tôn thần thoại hoàng đế trong chấp nhóm này cả người hắn đều đầu góc có chút chống không Nếu như thật muốn nói loại cảm giác này tựa như là một cái long vương trở về tiểu thuyết nông thôn thiếu niên trong thôn gia cảnh bẩn hẳn ẩn nút 20 năm một khi trở về thiên hạ Cường giả hô to mình thiếu ra sau đó có được thiên hạ tài phú quả thức kỳ quái cả người hắn đềuờẫn tại chỗ mừng dẫ như Liên Chúc Chính Vi vu cái đầu nhỏ của hắn, vừa cười vừa nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, thế giới này cực kỳ khổng lồ, cái gọi là Thần Thoại Đế Vương, trên thực tế cũng không phải cỡ nào vĩ ngạn, đồng thời, nếu như ngươi thật muốn truy cầu thứ gì, ta cũng không giúp được ngươi quá nhiều." Trương Đồ khó hiểu mà hỏi, ngay cả thống trị toàn bộ đại lục Thần Thoại Hoàng Đế đều không thể nói lợi hại, vậy thế giới này trên còn có so cái này lợi hại hơn. Chúc Chính Vi lắc đầu, không trả lời thẳng, mà là nói, "Ngươi biết, chúng ta muốn đi đâu sao?" "Chúng ta đi đâu?" Hắn ngồi tại chim lưng thổi cung phòng, nhịn không được hỏi Đi xem quần tinh thế giới. Chúc chính vi chỉ chỉ bầu trời. Quần tinh. Hắn con người phóng đại. Soạt. Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, chương đồ chỉ thấy được mình phảng phất vọt tới bầu trời cực hạ, tận cùng thế giới, đột nhiên giống như là xuyên qua cái gì màng mỏng đồng dạng. Hắn một giây sau, thấy được vô tận đèn nhánh. Từng cái sáng chói mộng ảo mà khí, từng quả duy mỹ tinh cầu, treo ở bầu trời xa xăm bên trong, ngàn ngàn vạn vạn, hội tụ thành óng ánh khắp nơi rộng lớn ngân hà. Đây là. Hắn thấy cảnh này, lập tức chấn kinh. Hắn ngốc trệ nhìn dòng vài phút mới chậm tới. Toán một cái rốt của biết, thúc thúc nói là có ý gì. Tại loại này vĩ nạn rộng lớn vô tận trong vũ trụ, cái gọi là trong thế giới, một khối đại lục một thời đại đế vương, cũng chẳng qua là một con kiến hôi thôi, bùi bằng lịch sử. Dù là có thể nhìn thấy cái này một bộ vực ngoại thế giới chuyển thế thần minh, tại cái này giống như chư thiên tinh cầu bên trong, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa, cực kỳ nhỏ yếu. Bởi vì nếu như cường đại, liền sẽ không bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, muốn chuyển thế đầu thai đến nhà bọn hắn chúng. Nhìn cho thật kỹ, thế giới này liền là khổng lồ như thế. Chúc Chính Vi dặn dò cái này một vị đại ca nhi tử, trong lòng lại nhìn xem thế giới này bức màn bên ngoài, thầm nghĩ, nên như thế nào cải tạo. Rốt cuộc, những cái kia tinh không sinh mệnh tinh cầu thế giới đều là giả tựa, chỉ cần đặt chân thế giới bên ngoài, liền sẽ dễ dàng lộ hãm, lần trước luống cuống tay chân, hiện tại mình đến tựa dịp bọn hắn không có lần thứ hai đi lên thời điểm, có chỗ chuẩn bị. Ai, thật khó a. Chúc Chính Vi trong lòng bất đắc dĩ. Hắn chợt nhớ tới một chuyện cười. Nhân loại ngay từ đầu suy nghĩ, thượng đế liền bắt đầu bận rộn. Mẹ nó. Một cái gọi gà ế ồ phát minh kính viễn vọng. Cỗ hằng tinh thiên 2D tổ địch không thể dùng. 3D Thái Dương hệ đêm nay hoàng hôn trước nhất định phải lên tuyến. Mai cổ. mục tinh tổ địch vẽ xong sao? Còn không có. Ta còn tại làm tổ tinh, tổ tinh vòng khuôn đúc có vấn đề. Trong ngoài vòng khe hở quá lớn lắp không đi lên a. Vậy liền đem vòng chia mấy cái thấu hoạt một chút, ăn cơm chiều trước nhất định phải đem mục tinh tổ địch thu được đi. Chú ý muốn tiếp trình tệ, tuyệt đối không nên có bất khí, không phải không có cách nào giải thích vì cái gì ta tạo vật lạ không mỹ. Cẩn thận. Không. Bỏng nát. Song đợi Ta nên giải thích thế nào? Kepler nói một tinh cùng sao hỏa ở giữa nên có một viên hành tinh. Liên Vũ một vòng ở trên quỹ đạo, nói là tiểu hành tinh bảy, bị thổ tinh cùng một tinh chiếu tịch đập vỡ vụn. Không có biện pháp, cứ làm như vậy đi. Giữ vương tinh thần đến, nhất định phải đem hợp mô hình tuyến cạo sạch sẽ, không muốn không nỡ dùng bổ thổ. Tuyệt đối đừng lưu lại vân tay. Galileo ổ cơm nước xong xuôi, hắn đến gần kính vi vọng. Hắn tại điều tiêu cử. Không được. Bối cảnh giấy dán tường lên mạng lên mạng. Ai? Ta cũng vội vàng bối cảnh vũ trụ giấy dán a. Cái trước Thạch Quang huyết tận đế liền là gã lại đi ổ, cầm tính vi vọng, tại mở thế giới khe hở, bắt đầu quan sát tinh không. Xuống một cái đoán chừng liền là gã gã dịn, bắt đầu chính thức nghiên cứu đặt chân vũ trụ. Nhân loại dã tâm là bọn hắn động lực để tiến tới, bọn hắn mở đồ vật để cho mình vui vẻ, nhưng dã tâm của bọn hắn cũng làm cho mình mệt mỏi, cảm thấy đau đầu. Tạo vật chủ cũng phiền a. Dưới mắt, chúc chính vi đặt vào đứa bé này ở chỗ này mọi người, nhìn xem tinh không, kế hoạch làm sao đối phó những cái kia chuẩn bị tham dò thế giới ra hỏa. Ừm, còn phải bật đến tăng lớn bọn hắn nhảy vọt thế giới khoảng cách. Vùng vũ trụ này bên ngoài, vô tận 4 chiều chân không khu không có khí, đồng thời còn hít vào bọn hắn khí, để bọn hắn không bay được vài mét, liền bị rút khô thân thể. Còn có, xa xa một chút mộng cảnh bọt khí, một ít đặc thù không khỏe mạnh ngẫm cảnh, thiên đạo ngươi tiến hành mơ hồ xử lý, tóm lại, không nên bị phát hiện sơ hở. Tốt nhất, trả lại một chút đặc biệt mộng cảnh bọn khí tinh cầu, Ân, liền là chọn một phê cực đoan trung nhị gia hỏa ngẫm, những tên kia cả ngày làm tiên hiệp ma huyễn, bọn hắn bọt khí bên ngoài tăng thêm một chút đặc hiệu, trực tiếp lộ ra châu bút một chút, ngôi sao dị vòng, còn có vệ tinh bảy trình thành hạt giữa bảy gà siêu cấp siêu phạm thế giới. Làm như vậy, thế giới bên ngoài tinh không giấy dán tường liền có, trong ngắn hạn bọn hắn liền đi ra không được, nhìn một chút cũng có thể lơ thèm. Mà trước mắt cái này trúc vu Kỷ nguyên bên ngoài, ta phải kiến tạo một cái tiền sử di tích tranh vẽ trên tường, thừa cơ giảng thuật một chút toàn bộ thế giới khuyết trương nguyên nhân, bởi vì thời đại trước thần linh văn minh chinh chiến thất bại, kết quả thế giới được xếp, thu nhỏ. Hiện tại mới khôi phục, sớm muộn muốn khôi phục thành ngày cũ đồng dạng siêu cấp đỉnh tiêm thế giới. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, Ở thế giới Bích Mạng trên dự định lưu lại một chút ngày cũ cổ lao thần thoại tranh vẽ trên tường di tích, tiện thể thôi động một chút những cái kia tiên thảo phát triển. Rốt cuộc có một cái vấn đề lớn, thế giới tu luyện cơ chế không đủ dùng. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, đứng tại vũ trụ Bích Mạng trên nghĩ đến, hiện tại hút tiên thảo là một vấn đề lớn. Rốt cuộc, giống như là trước kia đem toàn bộ thế giới tiên thảo tập trung ở bên trong tiên trì, để người tiến vào lần lượt tu luyện. Cái này quá phiền toái, trước đó quốc gia người tu hành người ít có tốt, các quốc gia người tu hành mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, như thế làm là không được. Tiên thảo muốn phân bố đều. đều để mỗi một người đều có tu luyện, đồng thời toàn dân tu luyện mới thật sự là siêu phàm thế giới, muốn làm sao làm? Chúc Chính Vi đối với cái này, ở chung được một biện pháp rất tốt. Đèn huỳnh quang hình thức. Tựa như là lều lớn bên trong đèn huỳnh quang, tiên thảo tại bầu trời làm đèn huỳnh quang, tại bầu trời phủ khí, vậy nước, dạng này lều lớn phía dưới thực vật, tất cả đều cùng hưởng ân huệ, bị ánh mặt trời chiếu sáng, khỏe mạnh trưởng thành. Mà cụ thể hình dung là, mười mặt trời nhô lên cao, đem thế giới tất cả tiên thảo đều cắm ở 10 cái kim ố trên thân làm lông vũ. Mười mặt trời phát ra vô số khí. Tại mặt trời xe kéo động dưới, thải hà lông vũ đập, phía dưới thương sinh, tắm rửa ánh nắng, nuốt gió thức khí, cũng liền có thể đều đều tu luyện. Cứ như vậy, thế giới này mới tiên thảo kết cấu liền tạo thành. Chúc Chính Vi trong lòng không ngừng suy tư, cứ như vậy làm. Trước mắt tiền sử di tích tranh vẽ trên tường, đem mười mặt trời nô lên cao thần thoại thời đại, chuyển lại cho thế giới này thương sinh. Ai? Chúc Chính Vi cảm thấy mình công việc có thể so sánh cửu cựu sáu mệt mỏi nhiều, thao nát tâm, 9h sáng 9h tối 6 ngày. Không thể không nói, lập nghiệp gian nan. Mà lúc này Ngay tại xem đầy trời tinh không hài tử, căn bản không nhìn thấy, nơi xa thế giới hàng rào phía trên bỗng nhiên xuất hiện một tòa thần bí thương sinh thái cổ kiến trúc, trong đó có cổ đại tranh vẽ trên tường. Thiếu niên chỉ là chỉ vào một viên tối đến gần, giống như đứng trên địa cầu nhìn xem mặt trăng đồng dạng tinh cầu khổng lồ, hỏi: "Viên kia cách chúng ta gần nhất thế giới, là thế nào đây này? Ta rất muốn thấy được trong đó rất nhiều đáng sợ thần bí hình tượng, lại có cao lớn kinh khủng siêu cấp tự lòng, đang đuổi chụp nhân loại." "A, kia là một cái thế giới đảo tụ, hiện tại rất nguy hiểm." Trúc Chính Vi cười trả lời. Rốt cuộc Cái kia liền là chủ thế giới phụ thuộc, ngộng cảnh cặn bã bại giác. Bất quá, chúc chính vi cũng có dự định, để thế giới này trở thành tối đến gần thế giới một trong, làm cái này chúc Vu Vương triệu đi đến cái nào đó trình độ, thực sự muốn thăm dò tinh không, liền lấy thế giới này khai đạo. Cái này, nhìn xem quần tinh hải tử một mặt tán thưởng, như có điều suy nghĩ, chỉ vào cái này một mảnh vô tận tinh không, thúc thúc, ta đã hiểu, người dẫn ta tới đây, là để cho ta thấy thế giới bên ngoài tinh không sao? Ngài tại nói cho ta. Nguyên lai, like, chúng ta si mê với đại địa bên trên thế, trùng tộc nội đấu là cái gì buồn cười biết bao. Chúng ta tựa như là trong mộ viên hoa tươi, lại thế nào tiên diễm nở rộ, cũng bất quá là tội ác khô héo chi hoa thôi. Không, ta chỉ là tới nơi này, hoàn thiện tinh không bối cảnh tấm, cùng thế giới cố sự thiết định, miễn cho thế giới bên trong người lại điên cuồng gây sự tình. Ta quá hiểu bọn hắn, từng cái không nói võ đức, không theo quy cụ ra bài, đến để phòng điểm. Đương nhiên, chúc chính vi sẽ không nói như vậy. Hắn nghiêm túc gật đầu, tận tình chỉ vào bầu trời nói, "Hai tử, ngươi rốt cuộc biết ta mang ngươi tới nơi này dụ ý sao?" Mỗi khi ta thấy tinh không này lúc liền biết mình cỡ nào không có ý nghĩa, ta hy vọng người mỗi khi nhìn lên thiên tinh không này lúc, tâm tình có thể muốn ta đồng cảm. Thiếu niên Trương Độ thân thể hung hăng chấn động. Giờ này khắc này hắn nhìn lên bầu trời, muốn đem một màn này vĩnh hằng khắc họa tại ký ức chỗ sâu. Hắn đối tinh không triệt để có hướng tới, vô luận đại địa bên trên chúng ta vĩ đại rường nào, tiêu tinh hà bên ngoài xa xôi tinh vân bên trong, chúng ta vẫn là không có ý nghĩa. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy ước mơ nhìn xem một màn này, nhìn qua vậy xuống tinh quang vô tận vũ trụ bầu trời đêm, cũng đầy là tính trẻ con hưng phấn lên, kia xa xôi tinh đây này. Nam Chiến tranh khoa Huyễn. Chương 106. chấm, Muốn phá vỡ trời này. Tân lịch năm 1051. Toàn bộ tổ vu 12 nước, buộc phát đại hôn chiến đã tiếp tục gần 200 năm thuế nguyện. Sở Thiên đế mặc dù chiến lược đến đỉnh phong, đáng tiếc hải đảo kia Thái Dương Kim Ô nhất tộc, tu vi cũng kinh khủng đến cực hạn, đồng thời đối phương người khoác mấy ngàn mao vũ, khí lực liên tục không ngừng, kinh khủng đến cực hạn. Sở Thiên đế mặc dù cường đại, nhưng là hắn lại không cách nào chiến thắng cái này một tôn kinh khủng yêu thú. Cái này trở thành cái này một tôn tiên đế lâu tích tâm kết, hắn cách mỗi 10 năm, liền viễn phóng một lần hải đảo. Khiêu chiến một lần, cái này một tôn cường đại cư thú. Cái này hai tôn đương thời định phong tồn tại, đã đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh, khí chẳng đủ để nghiền ép tất cả mọi người thẳng không đứng dậy đến, mà đại chiến trô đến đến tận đây, đốt núi nấu biển, trời đất sụp đổ, kinh khủng đến cực hạn. Ma một lần, Sở Thiên Đế trọng thương trở về, trong lòng đã có đốn nộ. Chấm, mặc dù đến tổ vu đệ thất cảnh, lục thân cường hành, đáng tiếc trung quy là chung dụng, không tinh thông thuật pháp, chỉ bằng vào thân thể chém giết, khó mà đánh tan con thú này. Đáng hận, chỉ là vô trí tuệ chi manh thú, chấm vậy mà không thể địch Hắn tỏ có 800 năm, như thế mới vừa vặn hơn phân nữa. Thế nhưng là hắn mấy năm liên tục đại chiến Kim ô, thương thế không ngừng tích lũy, bây giờ vậy mà đã cảm giác thân thể hiển thị rõ mọi mệt, đủ loại ám thương trầm tích. Hắn không khỏi cảm khái, vạn sự không do người. Buồn cười. Năm đó từng lập lời thệ, nhất thống thiên hạ, tổ vu 12 nước là đương thời nhân vật chính, hao phí cử quốc chi lực phi thắng, sau đó trên kích cử tiền, lại mở ra đất trời, thấy vực ngoại cảnh tượng, đáng tiếc. Tổ vu thần cung chi đỉnh, Sở Thiên Đế chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, cười thầm một tiếng. Ta không cam lòng. Như vậy, chém liền không thể không dùng kỳ môn tà đạo đến đánh bại kia một tôn ác thú. Tiếp theo trăm năm tuyết nguyệt, vậy mà trôi qua 10 phần bình thản. Trên thế giới có một tôn cái thế vô song đế giả trấn áp đương thời, 12 nước gió êm sóng lặng, thinh thế phù vinh. Đáng tiếc, cái này phù linh chỗ, như cũ có một con kim ô cử thú, mỗi cách một đoạn thời gian, từ hải dương trong mặt phẳng, phảng phất một vành mặt trời mặt biển hút nhật đông thăng, giết vào tổ vu đại lục, cướp ăn chư thành tính. Giữa thiên địa, có mặt trời thai thú, lấy vạn tộc làm thức ăn. Người người đều tuyệt vọng suy đoán. Cái này một tôn đã từng nhiệt huyết đương thế thống trị thiên đế, đã bỏ đi đánh giết cái này một tôn ác thú, mặc cho nó khắp nơi ăn mọn con dân của mình. Thẳng đến 30 năm sau, lại một lần, Kim O đốc, mặt đất sinh linh đột thán. Diêu Nghiệt, ta hôm nay liền triệt để chu sát ngươi. Rít lên một tiếng từ không trung đánh tới. Tất cả gặp nạn tổ vu con dân ngựa đầu nhìn lại, chỉ thấy được một tôn cao ngất duy vật cự nhân, vượt ngang xuất thế. Hắn có được trường thối quốc tộc nhân hai chân, có được trường tí quốc tộc nhân hai tay, có được các quốc gia người thần thông, hội tụ thành một bộ chiến thần thân thể, cao lớn uy mãnh. Sen Lấn vô tận sóng khí, nên thiên mà lên, bay thẳng trời cao. Ồ. Một con kia kì ồ, vốn là một con dã man chim thú, không có quá nhiều trí tuệ, trùng hợp kế thừa ngày cũ nào đó tôn tồn tại dã thịt, có thể chen vào từng tầy tiên thảo thôi. Lúc này, cái này một con cự thú cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ. Nàng muốn chạy trốn. Chạy đâu? Sở Thiên Đế thần sắc băng lãnh, sát ý đã quyết, từng bước một đạp không mà đi, bộ pháp vững vàng. Hôm nay ta tất chu người, trừ này thai thú, vì ta 12 tổ vũ quốc, tranh thủ một thái bình tĩnh thế, để lại lục phía trên nuốt gió thực khí vũ tổ chi quốc, triệt để phồn vinh hương thịnh. Hắn cho tới nay đều có một cỗ hào hùng. Cái này một cỗ hào hùng từ hắn thời đại thiếu niên kéo dài đến nay. Mình đã đứng ở trên vị trí này, trở thành nhất thống vũ tộc thiên hạ chúa cứu thế, làm sao có thể còn bỏ mặc đối phương tập kích con dân của hắn? Nuốt gió thực khí chi quốc, há có thể bị một con dã man tri thú ép tới tôn nghiêm mất hết? Oành. Sợ thiên đế một đường truy đổi cái này một con tự thú, tiến vào bên trong biển sâu. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, kích động trong lòng. Đây là đương kim thiên đế, triệt để phản tổ rồi rốt cuộc cổ lão truyền ngôn, tổ vu 12 nước, chính là vu tổ thân thể biến thành 12 phần. Trước mắt sở thiên cát, có được các tộc đặc thủ, phản phất cổ lao vu tổ chân thân hiện thế đồng dạng, cơ cự phủ chém vào một con kia thông thấu kim quang cự điểu. Một trận chiến này, không ai có thể nhìn thấy cụ thể tình hình chiến đấu. Có người muốn đi thuyền ra biển, kết quả hải dương trào lên, hình thành sóng thần, lật ngược thủy triều. Có người cầm lên vọng kính, phối hợp vu thuật chi pháp nhìn ra xa, lại chỉ thấy được bầu trời trời u ám, laze bắn ra bốn phía. Thậm chí rất nhanh, mọi người thấy được trên bờ biển, từng khối cát đá Cây tối tàn khối bị xung kích trên lục địa, có mắt nhọn ngư dân lập tức phát hiện đây là cái gì. Các nhau nhau kinh hài nói, đây là hải đảo tàn khối, hải đảo đều bị đánh nát. Một trận chiến này, trùng trùng điệp điệp, vô cùng kinh người. Mà một ngày này trong đêm, một con cùng loại lạc đà trọc lông đầu, bị cái này một tôn cái thế vô song đế vương, tắm rửa máu tươi mang về, chấm, giết con thú này. Hắn tóc dài xõa vai, ở trên bầu trời cổ vũ, lộ ra giống như một tôn vĩ ngạn thái cổ chiến thần. Đại đế, Quân Lâm Thiên Hạ. Một thời đại mới, chú định chiến khai. Sự quan, mau mau ghi chép. Chúng ta gặp thai họa 400 năm, hôm nay rốt cục trừ ma. Lập tức, toàn bộ mặt đất vì đó gieo họ. Một tháng sau, Sở Thiên Đế đặt chân yêu tinh tri đạo, đến đến khu này trong truyền thuyết thổ địa, gặp được viên kia sinh mệnh chi thụ. Nơi này sinh mệnh tri thụ thụ tinh linh nhất tộc, số lượng đã cực kỳ thưa thớt. Sinh mệnh chi thụ bị kia một đầu kim ô cự thú xem như thú tổ, mà những mùng rừng rậm này cây một tinh linh đột đặc bị xem như người hầu. Mà dưới cây, có một tôn thanh đồng thần minh pho tượng, dưới chân có hai gốc tiên thảo tượng đồng, đã sớm vết rỉ loang lổ, kinh lịch mấy trăm năm gió táp mưa sa. Sở Thiên các vô cùng cảm khái nhìn qua một màn này, mình rốt cục đến đến khu này chuyển thuyết chi địa, từng cái thời đại trôi qua, mảnh này tiền sử di tích nghe nói xuất hiện qua một cái vĩ đại anh hùng văn minh, đã từng nghịch thiên mà đi, xuất hiện qua từng tồn chi thức nguyên bắc cổ đại đại vũ, bọn hắn truy cầu chân lý, truy cầu cách tân, truy cầu tự do, nghịch thiên mà đi. Thời đại kia bên trong, bọn hắn tiến hành thảm thiết nhất chém giết, cùng ma chiến mệnh, nghịch thiên mà đi, cuối cùng gặp được bầu trời. Ngày hôm nay, chấm cũng rốt cục nhất thống thiên hạ, bắt đầu chính thức đặt chân hành trình mới. Hắn cười ha hả, cả người lại nhịn không được ho ra máu sắc mặt trắng bệnh, một vạn năm quá dài, chấm cũng không chờ được, không cầu trường sinh, chỉ cầu lưu danh sử xanh. Tuổi thọ của hắn đã không có bao nhiêu. Hắn lợi dụng tà pháp, giết 11 nước cường giả gỡ xuống một đoạn tứ chi, lấy mình là nhân hình năng điện, chấp vá một tôn huyết nục chiến giáp thân thể, mới có thể đánh bại đối phương. Quả thật, hắn có lẽ lại tu luyện 300 năm, 400 năm, liền có thể đường đường chính chính đánh bại đối phương. Nhưng là, khi đó hắn đã quá già rồi, thì có ích lợi gì? Thời đại này, chung quy là quá nguyên thủy, cần tích lũy. Hắn đã đợi không kịp Hắn muốn đang tráng niên thời kỳ, đánh bại cái này một tôn cự thú, nhìn thấy phía ngoài phồn hoa thế giới. Chấm, cũng phải nhìn nhìn phía ngoại quang cảnh, tiền nhân làm được, ta không làm được. Hắn cười lạnh bên trong, hung hăng vung tay áo, "Cách hải đảo mà đi." Mà thế giới bên ngoài, chúc chính vị ngay tại tiệm cơm ăn cơm. Hắn thấy cảnh này, mười phần bất đắc dĩ. Cái kia Văn Minh, thật sự là mang theo một cái tốt đầu, có lẽ một cái Văn Minh quốc khí cùng tinh thần, là một mực truyền thừa, từ tín ngưỡng bên trong truyền thừa. Hắn xếp hàng ở giữa, rốt cục đến phiên hắn, "A đến, cái đùi gà, cung bảo kê đinh." một cái mộc nhĩ sao thịt. Hắn bưng mâm cơm, cùng hai cái cùng phòng vừa nói vừa cười đi vào chỗ ngồi xuống. Tựa như là địa cầu người hạ quốc 5000 năm lịch sử, nho thích đạo tinh thần, trị quốc lý niệm, nhiều đời truyền thừa, mà hết thảy đầu nguồn đều là bởi vì bàn sơ các thánh nhân, xây dựng bách gia học thuyết, lập xuống thánh nhân sáng tác, đặt vững một cái cơ sở tư tưởng. Tân lịch năm 1102, Sở Thiên Đế đem thiên hạ hải đảo đặt vào sự thống trị của mình, triệt để nhất thống toàn bộ thế giới. Đến tận đây về sau, chúc vu thế giới tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Thế nhưng là Sở thiên đế phát hiện xa xôi chỗ, còn có man di đại lục mới phía trên có các loại chưa khai hóa cổ lao thu nhân trải qua bộ lạc nông cư sinh hoạt cho dù là cường đại như hắn cũng muốn thỉnh thoảng tính nghỉ ngơi mới có thể vượt ngang toàn bộ hải vực phi hành hơn một tháng mới có thể đến tiên một phương thế giới chấm đánh bại một cái địch nhân nghĩ không ra bên ngoài còn có rộng lớn hơn thế giới hắn rất là giật mình chấm mới đánh bại một toàn núi cao mà quay đầu lại thấy được cao hơn núi Rốt cuộc thế giới bản đồ đã sớm khuyết trương gấp 56 lần trung quanh cũng tạo ra mới đại l Thậm chí thế giới theo cái này phiên bản đổi mới, chúc vu đại lục đã biến thành một quả tinh cầu. Chỉ bất quá, viên tinh cầu này là tương đương nhỏ, chỉ có một cái địa cầu châu Á đại lục diện tích, đồng thời đại bộ phận đều là hải dương góp đủ số, hải dương diện tích chiếm cứ 70%. Thế nhưng là, loại kia rộng lớn thế giới, chấm đã không có thời gian đi chinh phục. Hắn ngửa đầu nhìn lại, trong lòng có vô tận hào khí, chấm muốn tới trên trời nhìn một chút. Đã, thế nhân đều xưng chấm, giống như năm đó, vu tổ tại thế, như vậy chấm, liền bắt chước năm đó vu tổ, mở lại một lần tiên địa. Hắn ngồi tại vương tọa bên trên, phách lối hào phóng ôm đế hậu, bên nghệ thiên hạ Giang Sơn, đối quần thần mạ miệu. Sở Thiên Các gánh chịu toàn bộ tổ vu vương quốc văn minh mở ra nam nhân, thôi động toàn bộ thế giới đại nhất thống, cứu vất vu tộc tại trong nước lửa, thôi động thế giới biến đổi, được thế nhân tôn xưng là âm dương đế tổ. Thế nhân nhưng lại không biết, hắn vì sao cả đời như thế cấp tiến, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn như thế. Thế nhưng là, hắn liền là như thế tùy ý làm vậy, tiêu sái như vậy khoái ý. Chúng ta, đi thôi, ngược lên Phật Tiên. Hắn mang theo một nhóm lớn tiên thảo cùng các vị đại thần cưới từng cái chim bay cự thú, vỗ cánh, xuyên thẳng mây xanh phía trên, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sóng chiều. Hắn ôm trong ngực thanh mai chút mã. Trong cùng phong, hắn thẳng tắp lọt vào mây xanh. Hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ, tại cuộc đời mình tối tuyệt vọng kia một khoảng thời gian bên trong, một đoạn trò đùa giống như nhưng lại sâu sắc không gì sánh được đối thoại, một lần nữa trong đầu hiện lên. Ngươi bị từ hôn, đan điển phá toái, một hai tấc huyết nục, không có gì đáng ngại. Người kia cười nói, giống như là người như ngươi, chú định liền là thiên mệnh nhân vật chính, quả thực quá bí thường. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Đường Khinh thiếu nên nghèo. Cái gì là thiên mệnh nhân vật chính? Ha ha ha, loại này nhân vật chính đồng dạng có cái cộng đồng đặc điểm, đương nhiên là tùy tâm sở dụng, cầu một thế tiêu sái, chiến mạnh nhất địch nhân, uống rượu mạnh nhất, ngủ đẹp nhất người, bảo hộ trong lòng để ý người, từng bước một thăng cấp đổi địa đồ, nhìn càng rộng lớn hơn thế giới. Đã từng lời nói phảng phất kinh lôi xẹt qua náo hải. Sở tiên các nhìn lên bầu trời, nhân sinh của mình đã qua đến tiêu sái khoái ý, cưới thích những người, làm thích nhất sự tình, nhận vạn dân kính ngưỡng, còn kém cuối cùng một màn, cũng hiện viên mãn. Nhân sinh như thế, lúc có cầu gì hơn." Hắn cười to nói, "Ngày hôm nay, hắn muốn triệt để phá vỡ hôm nay, nhìn một chút phong cảnh phía ngoài, không phải lại như thế nào được xương tụng một tôn cường hành vô song cái thế thần thoại hoàng đế." Nam, chiến tranh khoa huyễn. Chương 107, mái vòm phía trên có thái cổ di tích. Ẩm ẩm. Tổ Vũ chi quốc, một chi chim bay đội ngũ, trực tiếp lên đường sông thẳng lên trời. Xuyên qua vô tận tầng mây, trung điệp sương trắng mông lung, vô tận mây tích tiềm điện, bọn hắn dừng lại tại chỗ cao. Hiện tại các cậu cuối cùng vẫn là xuất hiện trúc chính vi không muốn nhìn thấy nhất hình tượng. Mình rõ ràng đã vì bọn hắn khuyết trương như vậy bản đồ, thậm chí trong thời gian ngắn, cơ hội tìm tòi không hết đại lục thế giới, bọn hắn nhưng vẫn là lựa chọn đặt chân bầu trời. So sánh đại lục khác thân bí, thương sinh nhóm càng hướng tới mái vòm phía trên. Bởi vì đại lục khác, trung quy là không có cái gì văn minh, trúc chính vi chỉ là ném đi một nhóm thú nhân ở nơi nào phát dục. Bất quá còn tốt, ta đã vì bọn họ chế tạo thế giới bên ngoài bản đồ, tinh không tiếp giấy, thái cổ di tích bản đồ. Trúc chính vi trong lòng bình tĩnh, cảm giác liên lạc cùng bọn hắn chạy tiếp sức đồng dạng, xem bọn hắn phát hiện thế giới chân tướng nhanh, vẫn là ta cái này sáng thế chủ, là bản đồ mới động tác nhanh. Hắn liền yên tĩnh nhìn xem cái này một chi hạm đội lên không. Mà lúc này, vô số bị mang theo tiên thảo, cũng trận mắt ốc mồm nhìn xem một màn này. Oa, chúc vô thế giới nhân loại, nhanh như vậy liền muốn hai lần thăm dò tinh không sao? Không hổ là siêu phàm tinh cầu thế giới quân a. Phát triển được thật sự là tấn mãnh, khoa chúng ta kĩ bên cạnh nhân loại đi mấy ngàn năm tích lũy, mà bọn hắn chỉ cần 1000 năm, liền đã muốn rời khỏi sơ bộ tinh cầu, thăm dò vũ trụ. Kia không giống, người ta có tiền sử văn minh, có thạch quang huyết ẩn đế một nhóm kia tồn tại di chuyển tiền sử kỹ thuật, không phải bọn hắn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Có đúng trọng tâm tiên thảo nói, nhưng tất cả mọi người biết, trước mắt sẽ là cảnh tượng kinh tráng. Trong lịch sử trình bia một bước giải, có loại tận mắt chứng kiến, địa cầu phi truyền vũ trụ, đặt chân vũ trụ thế giới bên ngoài cái chủng loại kia chờ mong cảm giác. Soạt, bay đến mái vòm phía trên, Sở thiên đế để tất cả cường giả cưỡi tọa kỵ dừng lại. Hắn khiến cái này thần tử bày ra tốt tiên thảo. Mặc dù, trước đó hắn liền hiểu Những này thần bí tiền sử tiên thảo tựa hồ một mực cực kỳ đồng ý thế giới mở rộng, mở, phát triển, nhưng là trước mắt, nên có nghi thức vẫn là phải có. Chấm, hôm nay muốn khai thiên. Sở Thiên Đế có chút xoay người cuối đầu, nhìn xem chư vị tiên thảo, nói: "Các vị thiên điệu thái cổ tri linh, chứng kiến thế giới biến thiên, thương hải tang điển, thậm chí gặp qua bàn sơ thánh nhân thời đại, thọ nguyên lâu đời, chúng ta đối các vị tồn tại mà nói, phảng phất giọt nước trong biển cả, chớp mắt biến mất." Nhưng, chấm vẫn như cũ muốn đặt chân tiền nhân bộ pháp, muốn đặt chân tinh không cổ lộ, truy tìm tiền nhân con đường. Mời các vị tiền bối Giúp đỡ chấm hắn vừa mới nói xong trên thế giới có một đầu vĩnh vĩnhằng định luật người chơi là thụ nhất không được nở vờ cờ tuyên bố nhiệm vụ thống chi còn là trước mắt loại này rõ ràng liền là nhiệm vụ chính tuyến khả năng liền là từ tân thủ thôn bên trong đi ra bản đồ mới mấu chốt nhiệm vụ lập tức vô số tiên thảo nào náo động phong thanh hội tụ hình thành khổng lồ khí phun ra ngoài còn bên cạnh các thần tử gặp được một màn bất khả tư nghị này nhau nhau giật mình nói vậy hạ, quả nhân là vu tổ chuyển thế đến thiên địa thừa nhận trợ lực khai thiên soạn vô tận khí tức tại can quét hội tụ Sở Tiên Đế chỉ cảm thấy toàn thân có vô số đếm không hết lực lượng, treo chống mình vung vậy ra một kích toàn lực. Cái này, liền là trước đó, một con kia đạt được tiên thảo phù hộ kim ố cảm thủ sao? Vô số lực lượng nguồn suối. Hắn hét lớn một tiếng, vung vậy cự phủ. Mở. Và anh. Bầu trời bích mảng hung hăng nhắc lên một mảnh gọn sóng. Đáng tiếc, theo thế giới kết trướng, thế giới quy tắc ổn định, bích mảng cũng tại tùy theo tăng cường, không còn là năm đó dễ dàng như vậy mở. Thế nhưng là, trước mắt đáng người, cũng không còn là năm đó không có chút nào chuẩn bị lâm thời khởi thạch quang huyết tần đế. Bọn hắn đến có chuẩn bị. Wen, một bữa, hai bữa. Thế giới từng tiếng chấn động. Toàn bộ thế giới bên trong Thương Sinh, đại lục ở bên trên đều phản phất nghe được loại chấn động này âm thanh. Phía ngoài tinh khung. chúng ta cũng muốn trước khi đi nhân đạo đường. Trường Sinh, Cường Đại, Siêu Phàm. Bọn hắn không khỏi yên lặng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nhịn không được cầu nguyện bắt đầu. Theo thế giới không ngừng chấn động, rốt cục bầu trời đã nước ra một đầu khe hẹp, một vòng đen nhánh tia sáng chiếu vào. Trời mở. Vô số trong thế giới siêu phàm cường giả dậm chân, đi vào thế giới bên ngoài. Tràn đầy mong đợi thấy được vô tận tinh không. Soạt. Chỉ thấy được vô tận mênh mông ngân hà tinh vân tạo thành bầu trời đầy sao. Mà cẩn thận quan sát, mỗi một khỏa đầy sao đều có được mơ hồ cảnh tượng là từng khỏa sinh mệnh tinh cầu. Mà trong đó một ít cường đại hơn cao đẳng siêu phàm tinh cầu, không chỉ có ít khỏa vệ tinh, một vòng rộng lớn tinh vòng, trong đó mơ hồ nhìn thấy có thái cổ thần ma di động, khắp cả người tóc đỏ, một quyền liền sơn băng địa liệt, tinh hà sụp đổ. Cái này, tất cả mọi người con người phóng đại. Khi bọn hắn nhìn thấy thế giới chân chính giờ khắc này, mới biết mình cỡ nào nhỏ bé, buồn cười. Hắn bọn, bọn hắn đắm chìm trong mảnh này sáng lạ tinh hà hồi lâu, cảm giác giống như là dạng này một mực quan sát mấy trăm năm, hơn ngàn năm, quan sát những cái kia đầy sao thế giới, cũng sẽ không chán lấy. Chờ một chút, đó là cái gì? Bất tình lình, có người đứng ở thế giới bích màng mênh mông tầng khí quyển phía trên, thấy được nơi xa có một tòa đứng vững cổ lão tàn tạ kiến trúc. Cổ đại di tích sao? Bọn hắn sắc mặt trầm xuống, lập tức nếm thử tới gần. Đẩy ra kiến trúc cổ xưa, lại là một cái cổ lão tranh vẽ trên tường hành lang, đi lại một đoạn cổ lão kỷ nguyên lịch sử. Từng người từng người đến từ tổ vũ trong đại lục. 12 tổ vũ quốc đại vu cùng giả, không ngừng tại mảnh này hành tẩu đang không ngừng vỡ vụn cổ đại hành lang bên trên, tranh vẽ trên tường trên nội dung làm người ta kinh ngạc run dậy. Náo dục kim sắc bầu trời, khô nước phá thoái mặt đất, khô cảm thấy đáy hải dương. Bầu trời treo cao 10 mặt trời. Cái này treo cao mỗi một vầng mặt trời, đều là một viên kinh khủng tinh cầu, trong đó có vô số mơ hồ hình tượng, phản phất có một cái kim ô đại thế giới. Nơi này tựa hồ giảng thuật không biết bao nhiêu cái thái cổ kỳ nguyên cảnh tượng, có có loại nồng hậu dậy đặc lịch sử cảm giác. 10 khoảng mặt trời. Tất cả mọi người ngốc trợn Con ngươi hung hăng co rụt lại, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Đây là yếu thú gì? So với chúng ta xạ kích một con kia Kim Ô, quả thực là hai cái giống loài. Cái này trước mắt mặt trời, chẳng lẽ lại là từng khỏa chân chính tinh cầu cấp sinh mệnh? Vẫn là một chút yếu thú, hình thể đã có thể so với tinh cầu. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn những này chưa từng va chạm xã hội nguyên thủy thổ dân, đối hiện hưu tu hành thể hệ nhận biết. Kia trong đó kinh khủng cảm giác các bác, để bọn hắn phảng gặp được thái cổ bên trong chân thần đồng dạng, làm lòng người sinh kính sợ. Bỗng hắn tại tiếp theo tranh vẽ trên tường bên trong, thấy được một tay cầm trúc trượng cường tráng lão nhân, truy đổi một vành mặt trời, tựa hồ muốn hắn đánh xuống, khát uống giang hà, một đường buôn đậu, truy đổi đổ vào mặt đất phía trên, biến thành núi non sông ngòi, vậy mà mình cũng thay đổi thành một phương thế giới, với nhuận mặt đất và vận. Ầm ầm. Mười mặt trời tiếp tục treo lơ lửng giữa trời, bầu trời tinh không bị thiêu đốt hầu như không còn. Từng viên tinh cầu thế giới, tạo thành từng tòa quần tinh đổ, vị mặt trời thiêu đốt bạo liệt. Vô tận hỏa diễm, phản toàn bộ tinh vân Ta chính là thiên hạ nguyên soái, chấp chưởng mười vạn quần tinh. Ức vạn vạn vạn sinh mệnh, các ngươi trưởng thiên địa chi khí, quang chiếu văn vận, giờ phút này tự ý rời vị trí, lại muốn hủy diệt thế giới, chớ có làm cản. Một tôn cao lớn uy mãnh áo giáp chiến thần anh hùng đi ra, đáng tiếc vẫn là vẫn lạc. Nhìn qua kia một tôn cái thế anh hùng, thân tử lạc tiêu, sau lưng vô số con dân kêu rên tranh vẽ trên tường, vô số người trong lòng đột nhiên vươn một vòng bi thương, trong lòng hung hăng siết chặt, lại có loại cảm động lay. Ngay cả thống trị một mảnh đại lục, tự nhận là nhân sinh mệnh mãn sở thiên đế cũng miệng đắng lưỡi khô, không thể tưởng tượng nổi, đây là vô số kỷ nguyên trước kia. Cái kia thần minh tồn tại thịnh thế cảnh tượng. Hắn nhớ tới kia một tôn thần minh, đối ngày cũ trong đó miêu tả. Thiên đế lấy vệ tinh kiểm kiếm ước vạn giảm đại lục thổ địa sơn hà, chẳng phải là trước mắt của tinh. Thiên đế một kích, liền có thể cách không hủy diệt một phương thế giới cỡ giả. Loại này chiến lực, có lẽ liền là trước mắt những này miêu tả cổ lao hình tượng. Giờ này khắc này, bọn hắn nhìn thấy một đường tranh vẽ trên tường trên miêu tả rách nát cảnh tượng đáng sợ. Quân tinh phá toái, vạn vật quy tịch. Toàn bộ khổng lồ tinh cầu thần thoại kỳ nguyên, đều bị 10 thái dương hành tinh thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng Bọn hắn nhìn thấy một trường tí quốc đồng dạng cường tráng phấn nộ nam nhân, ngửa mặt lên trời gào thét, từ vị thứ nhất chạy chụp nhật cường tráng lão nhân hóa thành trong dãy núi, rút ra một cây kim sắc cuộc sống, lại lấy gân mạch là dây cùng, hóa thành một thanh kim sắc thần cung, bắn về phía bầu trời, cuối cùng đánh rơi từng khỏa mặt trời. O o o. Mà theo từng khỏa mặt trời kêu rên, rơi xuống mặt đất, toàn bộ thế giới đều há cám. Vô số thải hà lông vũ rơi xuống, thế giới khí chi một suối, chết để đoạn tuyệt. Cái này một vài bức tranh vẽ trên tường bên trong, những nhân vật kia khuôn mặt, rõ ràng là họa đến cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng là bọn hắn lại vô luận như thế nào đều thấy không rõ chân dung, rất là mơ hồ, cố gắng nhìn kỹ, có loại tinh thần sụp đổ xung kích cảm giác. Phản phất những cái kia thái cổ thần minh, không cho phép phàm nhân. Nhìn thẳng, lên một lượt mặt ghi lại một đoạn ngắn gọn văn tự, miêu tả một đoạn này văn minh diệt vong rung động lịch sử, 3 tháng, quý dậu, 10 mặt trời đốt không, trục bắn hắn mặt trời, rơi là u tiêu, quần tinh lưu hình, mưa to chấn điện, vạn giới như thế, đều là vứt bỏ thổ. Theo cái này duy nhất văn tự, phản phất thần chứa đủ loại đại đạo vận vị, một cỗ tinh thần xung kích hình tượng, xuyên thấu qua từng cái chữ viết bức lực lại cấp tốc chiếu rọi ra một màn kinh khủng. Hoa, toàn bộ thế giới bắt đầu giận nước, vô số hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt thế giới, toàn bộ trùng trùng điệp điệp quần tinh ngân hà, phản phất mười khỏa to lớn siêu cấp đại hỏa cầu rơi vào dòng sông bên trong, ngân hà lòng sông khắc khô, vô số tinh cầu bị nham lửa, đốt cháy hầu như không còn. Vô số thương sinh con dân, lớn nhỏ chư thiên thế giới, lâm vào vô tận cực khổ cùng hủy diệt. Cuối cùng, còn sót lại mấy tên cổ lão tồn tại, lấy lại pháp lực dùng sinh mệnh làm đại giá, rút nhỏ một ít thế giới hình thể, lấy ngôi sao hóa thành bụi cát, ẩn vào hư không trong vũ trụ có thể bảo vệ lưu lại một tia tia hóa trùng, mà cuối cùng, cái này mới tôn hành tẩu tại trong vũ trụ cổ lao tồn tại, kết lực thời điểm, tại tinh không tọa hóa, nhẹ giọng nói nhỏ, phảng phất xuyên qua vạn cổ đại đạo tiếng trung, bao hàm thần vận phát tác, tiêu sái lại cô đơn. Mên mông âm dương rời, thần thoại như sương mai, lạn bơi đầy sao giản, trường sinh tức hoàng hôn. Không cùng thiên tổ, không cùng thế cuối cùng, chúng ta đều vô duyên tiên điệu trần thánh. Tranh vẽ trên tường như vậy kết thúc. Giờ khắc này, tất cả mọi người từ cái này một bộ thần bí thái cổ tranh vẽ trên tường bên trong Nghe được một câu giống như tại Tuyế nguyện Trường Hà cuối cổ lão nói mớ, mà một câu nói sau cùng này hung hăng nện ở tất cả mọi người trong lòng, để bọn hắn vẻ mặt hốt hoảng, đầu một mảnh sợ hãi. Chúng ta đều vô duyên tiên điệu chân thánh. Nam, chiến tranh qua huyền. Chương 108, Mên Mông Âm Dương rời, thần thoại như sương mai. Thiên điệu chân thánh. Đặt chân vũ trụ bên ngoài tất cả tổ vũ chi quốc cường giả nỉ non, đều la lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, phảng phất nhìn thấy thần ma chân chính dáng lâm một màn kia lớn sợ hãi. Đây là cảnh giới gì? Thậm chí ngay cả những cái kia kinh khủng tới cực điểm thái cổ văn minh, đặt chân vô số lớn nhỏ chư thiên tinh cầu vĩ ngạn thái cổ thần thoại kỳ nguyên, bọn hắn trí cường giả nhóm đều tha thiết ước mơ giai đoạn. Bọn hắn tất cả mọi người phản phất thế giới quan đều triệt để là độ. Lại không luận trong đó thần bí cảnh giới, vẹn vẹn kia một đoạn. Mênh mông âm dương rồi, thần thoại như xương mai, lạn bơi đầy sao giản, trường sinh tức hoàng hôn. Cái này một bài thơ, cũng đủ để cho người đứng tại vũ trụ này chư thế bên trong, cảm nhận được một cỗ to lớn sợ hãi, trong lòng sinh ra mặt đối cái này uy nghi vũ trụ, mênh mông vô tận thế giới nhỏ bé cảm giác Ngay cả văn minh tình thế đều theo vũ trụ cản khôn âm dương thôi diễn hóa thành bầy khói. Ngay cả thần minh cổ thọ đều giống như xương mai đồng dạng dễ trôi qua. Trường Sinh, tức là bọn hắn cuối cùng, lạn bơi đầy sao giản, Trường Sinh đã hoàng hôn. Sở Thiên Đế thần sắc hoàng hốt, nuốt xuống một miếng nước bọn, nhịn không được mở miệng nói, Trường Sinh tức hoàn hôn. Ngay cả chúng ta cho tới nay theo đuổi mục tiêu cuối cùng, trong mắt bọn hắn đều đã tùy tiện đã tới, thế nhưng là bọn hắn văn minh lại tìm không thấy xuống một cái cuối cùng. Khả năng này là viễn cổ tiên sử, hủy diệt thần minh nguyên nhân. Một tôn đến từ Trường Tí quốc lịch sử học giả. Cự động phân tích, lớn tiếng nói, "Vậy hạ, khi đó Kim ô có thể là toàn bộ văn minh chế tạo một cái khí đầu ngân." Đáng tiếc không biết Kim ô vì sao phản loạn, mang theo toàn bộ văn minh khí bạo loạn, dẫn đến văn minh hủy diện. Có một tôn cự sọ nước cường giả cũng mở miệng. "Bộ tộc này, đầu cực đại nếu như thực, trí tuệ mênh mông như biển sâu vực lớn." Hắn lúc này, cái này một tôn cự sọ nước cường giả, thanh âm ngưng trọng nói, "Như vậy, chúng ta thế giới kia một đầu Kim ô, có thể là kia thái cổ thập đại mặt trời hậu đại." Như vậy, những cái kia cắm rễ tại trên đó tiên thảo, hả không là là Những cái kia Kim Ô lông Vũ hậu đại, lông Vũ rơi trên mặt đất, cắm dãy mặt đất biến thành mới có thể thành chúng ta bây giờ cung cấp khí đầu nguồn. Ma Trương Tí quốc kia một tôn thần cung thủ, duệ, tiên tổ cũng từng truy đổi qua Kim Ô bán tên, chẳng lẽ lại là chúng ta Vu tổ thái tổ khám khắc vào huyết mạch bên trong hết thảy. Bọn hắn càng nghĩ càng thấy đến rung động, không thể tưởng tượng. Thế nhưng là, cái này lại hợp logic, hợp tình lý. Thậm chí Sở Thiên Đế cũng như vậy cảm thấy. Bởi vì hắn biết, Vu tổ trên thực tế tên là Thạch Quang huyết ấn đế, đến từ ngày Cổ Tiễn Sử di dân, kế thừa cổ lão thân huyết Từ cổ lão lòng đất một lần nữa thức tỉnh. Mà mạch này di dần, nghe nói khăng khăng đi đến đã từng con đường, mới hủy diệt. Mà đi đến đã từng tổ vô con đường, chẳng phải là hiện tại còn sót lại huyết mạch. Nói cách khác, thời đại này, lấy thời kỳ thượng cổ có chút cùng loại, cũng hoàn mỹ nói thông được. Rất nhanh, bọn hắn thận trọng rời đi cái này một tòa tiền sử di tích, đồng thời cẩn thận bảo vệ, rời xa mảnh đất này. Soạt. Khi bọn hắn đi ra lúc, phát hiện thế giới bích màn khe hở đang chậm rãi khép lại. Chúng ta đi mau. Lực lượng của chúng ta đã hao hết, trong thời gian ngắn không có khả năng mở ra lần thứ hai. Nếu là không đi, chúng ta trực tiếp bị vây chết tại thiên ngoại. Từng tôn cường giả khẩn cấp rút lui, trở lại thế giới bên trong. Không bao lâu, từng người từng người cường giả cưỡi tại bay thú bên trên, nhìn lên bầu trời bích màn khe hở đã hoàn toàn biến mất, phía ngoài quần tinh cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ cảm thấy vừa mới hết thể tựa như một cảnh kỳ quái. Ngồi tại chim bay bên trên, Sở Thiên Đế chau mày, không ngừng suy nghĩ, trầm giọng nói, quả nhiên, chúng ta rời đi thế giới nhìn thấy chư thiên về sau, cổ lão thần thoại thời đại kỳ nguyên đã đối với chúng ta triển khai một góc. Bên cạnh, thế tử của hắn dẫn Nhi Đế hầu tâm sự nặng nề, nghĩ nghĩ nói, dựa theo dạng này tới nói, thế giới của chúng ta là được xếp qua vì tránh né đại thai, cho nên trước mắt theo khôi phục, một lần nữa khuyết trường, cũng là chuyện đương nhiên. Mà căn cứ tranh vẽ trên tường suy đoán, kia 10 tôn Kim Ô, chỉ sợ là thời đại kia văn minh trí tuệ kết tinh, là bọn hắn văn minh khí nơi phát ra. Nhưng mặt trời xuất hiện biến cố, khí tiêu tán, cái kia nuốt gió uống khí vĩ ngạn văn minh, cho nên mới có chư thần hoàn hôn. Trước mắt linh khí khôi phục, người tu hành tái hiện thế gian, những này tiên khả năng liền là lông vũ đời sau. Cái suy đoán này Đã giải khai phần lớn nghi hoặc khí nơi phát ra tiên Thảo lai lịch thế giới vì cái gì tại mở rộng một tôn thần tử nhớ tới vừa mới đứng tại thế giới tầng khí quyển Bích màng bên trên nhìn thấy ngàn vạn đời sao, mà trước mắt đã không biết bao nhiêu năm trôi qua nguyện không chỉ là chúng ta khôi phục một chút cô quảng thế giới khác cũng nên đón tân sinh thậm chí chúng ta mới là khôi phục chậm nhất một nhóm, cái này ngôi sao đầy trời đã có không ít nhìn thập phần cường đại văn minh đối với chúng ta tới nói 10 phần kinh khủng lúc này bầu trời đầy sao thế giới đối nhỏ yếu chúng ta cũng là một cái sợ hãi tử vào bực sâu Lúc này đám người, cảm giác được một chút vấn đề thâm ảo đạt được giải đáp, nhưng lại dùng cái này dọc theo càng nhiều vấn đề, nhưng không ai có thể trả lời bọn hắn. Thì như lịch sử chân diện ngục, cùng chân chính cảnh giới trường sinh, chính là đến cái kia văn minh khát vọng thật thánh. Còn có như thế nào rời đi thế giới? Nhưng là những ngày nghi hoặc, cũng không trở ngại bọn hắn chế định tương lai văn minh phát triển kế hoạch, bởi vì trước mắt để bọn hắn sinh ra đối tương lai vô cùng nước mơ, cùng to lớn gấp gấp cảm giác nguy cơ. Đầu tiên, chúng ta muốn tiếp tục phát triển. Sở Tiên Đế mở miệng nói, kia mười mặt trời lợi không, là một biện pháp rất tốt. Trong đánh giết kia một đầu xúc sinh lông lá, ở trên đảo có một bầy hậu đại, chúng ta bắt 10 con, chen vào lông vũ, trở thành phụ thân của hắn, mới kim ô, để bọn hắn tuần hoàn phi hành, không ngừng phát ra khí, một lần phía dưới thành trì mắt tính, có hà khí tu luyện. Bậy hạ không thể a, như thế, khả năng dẫm lên vết xe đổ. Có đại thần lộ ra kinh hoàng. Kia tận thế thời đại sợ hãi, thế nhưng là bọn hắn tận mắt nhìn thấy a. Thì sợ gì? Cuối cùng không phải kia một tôn kinh khủng tiền sử cự thú, chúng ta bây giờ thế giới kia xúc sinh long lá huyết mạch chỉ sợ cực kỳ mỏng manh, chỉ cần chúng ta chú ý một chút liền là không nổi sóng gió. Sở thiên các mở miệng, chấm lấy xương xích, câu thúc mười mặt trời, kiến tạo mặt trời xe, mỗi ngày xua đuổi những này xúc sinh lông lá, ở trên trời du đã là đủ. Hắn đi qua đi lại, không kết luận hạ tương lai văn minh quy hoạch. Đồng thời, chúng ta có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài tinh cầu mơ hồ cảnh tượng, bọn hắn chỉ sợ cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Có lẽ, bọn hắn sẽ xâm lấn thế giới của chúng ta, nhất định phải xây dựng canh gác chiến tuyến, phòng ngừa xâm lấn. Chúng ta nên bắt đầu nghiên cứu như thế nào rời đi vũ trụ vũ trụ thủ đoạn, đồng thời xây dựng phòng vệ thủ đoạn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cùng, trên bầu trời, cách chúng ta gần trong gan tấc thế giới kia. Hắn chỉ vào giống như mặt trăng đồng dạng khổng lồ cái kia bọt khí tinh cầu thế giới, cái kia nhìn vực sâu đồng dạng tà ác, tàn bạo, quỷ dị thế giới, đây là chúng ta nguy hiểm lớn nhất, chúng ta nhất định phải cảnh giác đối phương xâm lấn, thậm chí có cần phải, chúng ta muốn dẫn đầu xâm lấn, tham dò quan sát đối phương thế giới. Nạm, chiến tranh khoa huyền. Chương 109, không tiếp qua đời. Tạm được. Chúc Chính Vi đứng tại cái này ngẫm cảnh thế giới bên ngoài, nhìn xem vô tận tinh không, thản nhiên nói. Trên bản chất dưới chân cái này mộng cảnh thế giới, cũng là một cái to lớn mộng cảnh bọc khí, cùng nơi xa Viên kia khỏa cỡ nhỏ tư nhân mộng cảnh bọc khí, không có khác nhau quá nhiều. Chúc Chính Vi cảm giác cái này một đợt hoàn thiện thế giới quan, rất không tệ. Cho bọn hắn một đợt tiền sử di tích. Một cái thế giới bên trong thương sinh, văn minh, cuối cùng là phải có ngẫm tưởng mới có thể không ngừng hướng về phía trước, cố gắng công việc. Tựa như là một cái giả lập kinh doanh loại trò chơi đồng dạng, mình nội bộ cư dân phải có tâm tình chỉ số, ngẫm tưởng chỉ số, mới có thể không ngừng phấn đấu phát triển. Ta không chỉ muốn vì bọn hắn cung cấp công việc, còn muốn cho bọn hắn một tượng. Chúc Chính vì cảm thấy mình là một cái kế hoạch thông. Khoảng cách lần trước hai thiên đã qua 60 năm. Cái này 60 năm bên trong, mới đầu trong vòng 10 năm, Sở Thiên Đế tự thân đi làm, trấn áp 10 tôn kim ô, sinh trưởng long vũ, đem tổ vũ đại lục chứa đựng tất cả lông vũ đều đâm vào cái này mười còn phi cầm bên trên. Hắn tự mình mỗi ngày trấn thủ, xua đổi mặt trời xe phi hành. Cũng không đến 10 năm, Sở Thiên các liền bắt đầu để dưới chướng một chút cấp 6 cường giả, lấy vũ thuật xương liên câu thúc những này kim ô, hạn chế tu vi Thay hắn điều khiển mặt trời xe. Mà Sở Thiên Các lâm vào bế quan. Hắn mới 500 tuổi, lại toàn thân ám thương triệt để buộc phát, tiến vào lúc tuổi già. Chấm cùng trời tranh mệnh, đấu kim ô mở tinh không con đường, nhưng cuối cùng vẫn là muốn xuống mổ, nhưng chấm cung phụ, muốn tranh một chuyến thiên mệnh. Lão sư đã từng nói, thiên địa nhân vật chính, giảng cứu một cái. Mệnh ta do ta không gió trời. Tân lịch năm 1200, thế giới bước vào nguyên niên, cả thế gian khánh điện. Ẩm ẩm. Từng tôn trưởng tí quốc Kim O Safu, dùng cánh tay giải hòa roi, thừa cưỡi mặt trời xe. Gọi bầu trời tuần ngày Kim Ô, hình thành khó có thể tưởng tượng thần thoại cảnh tượng. Mà theo thời đại biến thiên, lại có từng người từng người dáng mây tiên tử, cưới mặt trời trên xe, vung vẩy tay áo dài, xua tan hà khí, tạo thành từng màn duy mỹ bầu trời giáng chiều. Cái này trong năm qua, một mực bế quan bên trong, chứng kiến bao la tinh không, vượt ngoại quần tinh, sở thiên các tâm cảnh lại có tăng lên trên diện rộng, không còn câu nệ một ngọn cây con cỏ, lòng dạ càng phát ra khoáng đạt, đột nhiên tăng mạnh. Một ngày này, theo một tiếng sét, hắn triệt để bước vào thất giai cảnh giới, không còn là chỉ nửa bước bước vào trong đó. Hội tụ chư pháp một thần, ta chính là thế nhân mở con đường phía trước. Cái này một tôn đương thời thiên đế, chậm rãi mở mắt ra, thành công chịu qua sinh tử quang. Một ngày này, hắn tự mình rời núi, không chế mặt trời xe xua đổi 10 mặt trời, giống như 10 mặt trời kéo xe, tại bầu trời nói. Đệ tất cảnh, là tổ vu cảnh giới, ở chỗ hắn theo toàn thân, khí tại kinh mạch xương cốt bên trong chạy xuôi, làm phi thiên độ địa, thi triển đủ loại dị pháp, thọ nguyên nhưng đến 800 năm. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia thiên không một tôn thần minh, khế đang cựu thiên, xua đổi 10 mặt trời, giống như một tôn nhân gian thần thoại. Bọn hắn coi là mấy năm biến mất cái này một tôn cổ lão đại đế đã muốn tỏa hóa rốt cuộc ai cũng nhìn ra năm đó trọng thương lão hủ toàn thân đủ loại ám thương tái phát ai biết cái này một tôn bá chủ vậy mà sống thêm đời thứ hai thật dai thật dai trước đó cảm giác cái này một tôn đại đế tại chúng ta còn có một tia liên lụy hiện tại triệt để bước vào kia giống như cảnh giới khó mà tin nổi khí huyết bằng bạc giống như một tôn tinh không tự thú cấp 6 về sau một cảnh giới chí kém vậy mà giống như thiên địa khác biệt thế nhân đều xưng chủp nhật đại đế danh phủ kỳ thực xua đổi 10 mặt trời nô lên cao Vì thiên hạ mở con đường tu hành, quáng ly thiên. Cái này giống như tồn tại, quả thực không thể hình dung. Vì thiên hạ thương sinh cung cấp tu luyện chi tiện lợi, thế nhân đều ngồi xếp bằng, nên tinh thần phấn chấn mà ăn, quả thực thôi động văn minh mấy ngàn năm phát triển. Toàn bộ thế giới, xa xa mấy cái đại lục, thậm chí cũng biết cái này một tôn tiên đế uy danh. Dù là xa xôi thú nhân đại lục, Man Di vực ngoại chi địa, ít có tiếp xúc, đều đưa lên hạ lễ, nhìn qua cái này một tôn cổ lao thiên thần, không khỏi thỉnh cầu, mời Vu Tổ đại nhân, xua đổi mặt trời, lưu động ta thú tộc đại lục trên không, để lại vu thần triều tu hành pháp chiếu sáng ta đại lục, chiêm ngưỡng thần minh vinh quang. Lại cho một ít lễ lại nói: Sở Thiên các lạnh lùng cự tuyệt. Minh Vương triều khí đều không đủ dùng, làm sao lại tặng cho ngoại tộc? Những sứ giả này, vừa nhìn liền biết trộm gian dùng manh rối, cũng không phải là hạng người lương thiện. Kê Man Di thu tộc đại lục, ngoài vòng giáo hóa chi địa, nguyên thủy thổ bị, lấy bộ lạc ở lại, lấy bừa đá là khí, nghe nói còn có đồng tộc tướng ăn chi dã Man hành Vi. Loại này ngoại bang Man Di, lại cách xa nhau mấy tháng hàng hải khoảng cách, xa không thể chạm, thậm chí liên nhập đều chẳng muốn xâm lấn. Lại trăm năm trôi qua, Vô tộc đại lục bàng bạc phát triển, triệt để đi vào quy đạo. Vô số người mới hiện lên mà ra, thiên hạ cường giả không ngừng hiện lên. 12 tổ vô quốc các cường giả, thậm chí cũng mở thuộc về mình một chút chủng tộc cấm pháp, tu luyện thần tí, thần chân, thần pháp. Đây là khó có thể tưởng tượng thần thoại siêu phàm thịnh thế. Từng tôn thân thể khác nhau hình thái thần nhân, hành tẩu trên đường phố, làm cho lòng người bên trong không ngừng trẩn trở. Toàn bộ thịnh thế vương triều đều là từ một tôn thần thánh vỡ đế mở, Trảm nhân nguyệt, phá tinh không, làm lại mười mặt trời, tuần chiếu mặt đất 12 nước. Mà thiên hạ cường thịnh lại hơn trăm năm. Sở Thiên Đế rốt cục cũng nên đón mình 700 năm đại thọ, hắn cảm giác bản thân vào một khắc này thật muốn tới gần tuổi thọ điểm cuối cùng. Tu hành một mạch, cho là cùng trời chung mệnh, chấm những năm này chưa hề thư giãn, nhưng cũng đến đến cực hạn, một thế này, thật muốn thương tiếp tọa hóa tại thế. Ngồi xếp bằng tại kim ối trên xe, Sở Thiên Đế mở mắt ra. Bất quá suy nghĩ một chút cả đời này, kéo lấy cái này một tôn không ngừng trọng thương, ám thương không ngừng thân thể, có thể sống đến 700 tuổi, tiếp cận bình thường tọa nguyên, hắn đã là cực kỳ người tiên. Cái này, cũng đầy đủ thỏa mãn. chấm Vốn chỉ là một tôn đang điền tấn phế phế nhân, bất quá là cơ duyên xảo hợp, mới nhất phi trùng tiên, tiêu sái một thế, khoai y ân, cửu một thế, giết mạnh nhất địch, ngủ đẹp nhất người, uống rượu mạnh nhất, cưới tại kim ô trên đầu, nhìn vậy bên ngoài tình không, lại có gì lại đi hy vọng xa đời. Sau cùng đại nạn đến, Sở Thiên các triệt để quyết định an bài hậu sự. Hắn nghiên cứu ra Thái Dương thần liên, một mực khống chế lại những này xúc sinh lông lá, khống chế tu vi, không cho bọn chúng tại mình ta thế, làm sang làm bệnh, tạo thành sinh linh đồ thắn. Mà hắn lại bồi dưỡng từng tôn người nối nghiệp, chọn lựa nhân tài, đáng tiếc vô luận như thế nào đều không thỏa mãn. Chấm, mặc dù mở ra thất dài chi pháp, đáng tiếc nhưng vẫn là không người có thể vào thất giai a. Thanh nghiệm hắn tràn đầy thương tiếc, năm đó, chấm có thể vào thất giai, âm dương giao hội, hình thành một tôn nguyên anh không tỷ vết thân thể, khí tuần hoàn toàn thân, là gặp vận may lớn. Ngày hôm nay, 12 tổ vu quốc cử giả, nhưng không có loại này tạo hóa. Bọn hắn từ đầu đến cuối không thể để cho khí tuần hoàn toàn thân, vẹn vẹn để những cái khiếc khí tuần hoàn tại bọn hắn tứ hải, cũng chính là cánh tay, chân, tóc. Chấm sau khi chết, lại không thất giai tổ vu. Hắn tràn đầy tiếc nuối. Bất quá, lại lòng có cảm giác, năm đó, kia một Tôn Hà Lê đi mẫu biến mất đã lâu, chỉ sợ lần theo nguyên anh pháp, triệt để bù đắp con đường tu hành, chấm, đã không cần lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, bắt đầu dùng sau cùng thời gian, xuống núi tuần du, nhìn một nhìn mình thịnh Thế Vương Triều. Mảnh thế giới này hoàn toàn chính xác cực kỳ phương thịnh. Đủ loại vũ thuật xuất hiện, đủ loại bản mệnh trúc do thuật cũng đang diễn hóa. Liên lấy trường tí quốc tộc nhân Lê Ví dụ, bọn hắn thần tí có thể tạo dựng mỗi loại khác biệt tiên thiên trúc do thuật, có thể xuyên thần tí bản mệnh thông, chiến lực đa dạng hóa, đủ loại đấu pháp để hắn nhìn mà than thở. Thế giới đều là cấp 6 cường giả, tuy khó lấy lại và có thất dài, nhưng thế giới cường thịnh phồn hoa, cứ thế siêu phạm. Đáng tiếc, hắn cũng biết loại này không có chiến tranh phồn hoa thịnh thế, là bởi vì chính mình. Hắn biết rõ, mỗi một cái từ xưa đến nay hòa bình thịnh thế, đều là ra đời một tôn vô địch đế giả, trấn áp mặt đất, cái kia đại đế thời đại mới có thể nên đón lâu đời hòa bình. Chờ đế vương vẫn lạc, phân tranh tất lên. Hắn mặc dù có tiếc nuối, nhưng cũng biết chiến tranh là tất nhiên. Thôi, thôi, một thế này, chỉ cầu ta sự vui sướng là thường sinh tạo phúc liền là đủ, đâu thèm sau khi chết hồng thủy ngập trời. Hậu thế, một mực để hậu nhân xử lý. Sở Thiên cát trực tiếp tại một chỗ tửu lâu uống trà, không khỏi bật cười. Hắn tại cuộc sống cuối cùng bên trong, đặt chân đại sơn dòng sông, cải trang vi hành, lại là một lần tuổi thơ du hiệp, Má, khắp nơi trùng ác dương thiện, một đường nhìn thế giới phồn hoa, khoai ý tới cực điểm. Hắn còn nhớ rõ, năm đó hắn cũng là dạng này, làm một tùy tùng theo kia một tôn thiếu niên thần bí, cái này giống như du lịch thiên hạ, làm kia khoái y ân cũ du hiệp. Mà một ngày này, Sở Thiên đế 736 tuổi, Trở về vua Quốc Vân Đô, tuyết lớn rơi trời, vạn vật tịch liêu. Vô số quần thần quỳ trên mặt đất khóc ồ lên. Mà nằm tại trên giường bệnh cái này, một tôn lão nhân tóc trắng, nhìn lên bầu trời. "Sư phụ a, ngài nhìn thấy sao, ta đã thật trở thành tiên địa nhân vật chính. Tiêu xái khoai y sống hết một đời, nhân sinh nên như vậy. Không làm ác sự tình, làm cầm kiếm giang hồ, khoai ý ân cử, tùy tâm sở dụng, đời này làm không tiếc vậy." Chỉ thấy được cái này, một tôn tuổi già đế vương lão người sinh mệnh dần dần đi đến cuối cùng thời điểm. Hắn như đèn kéo quân đồng dạng quay đầu mình cả đời này, đều đang buồn Thành tẩu, dài đến 700 năm nhân sinh tuyên nguyệt, nhìn làm rất nhiều, nhưng quay đầu xem xét, phản phất cũng không có làm gì ra thành quả, liền đã đi tới nhân sinh cuối cùng. Cái này nhân sinh, thật ngắn ngủi A thời gian trôi qua thật nhanh, thậm chí là một cái trước mắt. Hắn mỉm cười, nhưng cũng đã thỏa mãn, cái này giống như hoàn mỹ tiêu sái không tiếc nhân sinh, lại có gì cầu. Hắn sắp nên đón mình sau cùng tử vong. Thế nhưng là cái này đông tuyết thật quá lạnh. Hắn cảm giác thân thể của mình đang dần dần băng lãnh. Liền xem như hắn cái này, một tôn đương thời mạnh nhất lão nhân cũng không thể chống cự hắn giết lạnh, còn đến hắn cảm thấy toàn thân phát run, ý thức mơ hồ. Cái này, liền là tử vong sao? Hắn vốn cho là mình đã sớm có thể thản nhiên mà đúng, nhưng mặt đối trong nhân thế lớn nhất sợ hãi, hắn vẫn cảm giác được một tiêu bản năng e ngại cùng sợ hãi. Soạt. Toàn bộ tẩm cung dĩ nhiên bị một đạo quang mang nhàn nhạt bao trùm. Bên trên bầu trời, một dáng người thẳng tắp thon dài thần mình, toàn thân tản ra ôn hòa kim quang, sau lưng mang theo một cái non thiếu niên, chậm đi tới. Lại một năm nữa tân xuân, mang hộ bối Du Lam đến tận đây cùng trong thành nghe ngươi đem vĩnh biệt cõi đời, liền tới nhìn ngươi một chút. Thân Minh chậm rãi mở miệng, lấy giọng ôn hòa đối với hắn nói, ngươi vẫn là bước lên con đường này. Đúng vậy a? Lao nhân chỉ là cười, hắn sợ hãi đột nhiên biến mất, nhìn về phía thiếu niên này cái này một vị, là vị nào nghề nông huynh trưởng hài Tử a? Dáng dấp thật giống, nhớ năm đó, ta giấu ở trong nhà hỗ trợ kẻ bữa vụ xuân. Một khắc cuối cùng, cơ hội xem như bèo nước gặp nhau lão sư có thể đến xem hắn, cũng đã đầy đủ. Hắn yêu cầu luôn luôn không nhiều, bởi vì chính mình hết thảy đều là từ cái này một phần đại cơ duyên mà được. Từ phế nhân của thời, nhân sinh viên mãn, không thể lại hy vọng xa vời càng nhiều. Chết sống có số, ngươi cả đời này đã qua đến đầy đủ thoải mái. Chúc Chính Vi trầm mặc một chút, trong lòng đông nhiên cũng có cảm khái, hắn nhìn qua năm đó cái này đi theo phía sau mình khúng núm thanh niên, trở thành một vị lão nhân, vậy mà đi tới hôm nay. Cái này Tuyết Nguyệt, Haha, ha. luôn luôn có thể sáng tạo để người sương kỳ kỳ tích. Hắn tại mình cho đưa đồng dạng dẫn đạo, hoàn toàn chính xác sống thành một cái huyền huyễn tiểu thuyết bên trong chân chính thiên nhân vật chính, tiêu xái ý, phù hộ sinh dân, chiến mạnh nhất định nhị động lớn nhất thế giới. Hắn cuối cùng ngũ giác hỗn tạp, mỗi một thời đại nhân gian đế vương rời đi đều lòng có một ít cảm xúc. Huống chi trước mắt thế hệ này đế vương, vẫn là mình thuận tay mang ra. Chúc Chính Vi bông nhiên hiểu được, năm đó Trương Chất trong hoàng cung, tại đưa mình tự tay mang ra thiếu niên, Thạch Quang trực chính đế rời đi thời điểm, kia một cô bí thương. Cùng Minh Bạch ngay lúc đó biểu lộ cảm xúc, một số thời khắc, Trường Sinh Giả còn sống vốn là lớn nhất nguy rùa. Bất quá, hắn cũng biết mình nên quen thuộc những thứ này. Sinh lão bệnh tử là thương sinh trạng thái bình thường. Nếu là không biết trong đó khổ sở, Chúc chính vi làm sao lại lựa chọn theo đuổi trường sinh Mà hắn cũng rõ ràng, sáng tạo ra cái mộng cảnh này internet thế giới, mình nhất định phải thôi động từng cái thời đại phát triển, quan sát từng cái văn minh kỳ nguyên, không nên có quá nhiều thương cảm. Hắn trung quy là thở dài một hơi, cách xa trên giường bệnh lão nhân, quay người mang theo thiếu niên rời đi, vào kia bay đầy trời tuyết, chỉ là nhẹ giọng trường ngâm một hơi. Trường sinh làm say uống, diệt nhật rơi vô đỉnh. Thọ tận gì có thể ngươi, toái không ngọt giản tinh. Đúng nhiên âm điệu nhanh quay ngược trở lại mà lên, như là đao kiếm âm vang. Tràn đầy tiêu sai khí phách cùng hào phóng, phản phất phía ngoài tuyết lớn cũng bị đại lại, giữa thiên địa chỉ còn lại một tiếng này tịch liêu thanh âm. Cậu không thấy, vạn cổ anh hùng từng sách búa, tảng sáng xuyên khung đêm tối ngâm. Nay không thấy, mười mặt trời nô lên cao làm cưới ngựa, trường ca ấn ngày dáng chiều đỏ. Trời cao đất rộng, tuyết lớn đầy trời, lên tiếng trường ca. Chúc Chính Vi biểu lộ cảm xúc, trong lúc cười to, âm thanh chấn toàn bộ tổ Vũ thời đại kỳ nguyên vũ đô. Giờ khắc này, tất cả mọi người phảng phất nghe được cái này một tồn tổ vũ chi quốc đời thứ nhất nhân hoàng đại đế khát vọng cùng nhiệt khí. Hắn thẳng vào đan điền quốc đón về thanh mai trúc mã, lại tại biển trời phía dưới từng ngày túc sát, càng tại đêm dài đèn nhánh bên trong phá thiên, đăng nhập biển sao, cũng tại hào quang chiếu ngày kim ố trên xe mang theo liệt hữu, cười to ra sức uống. Như có một thế hát vang, không phải lịch thập phương sinh tử. Tất cả vu tộc cường giả đều ngơ ngác. Nghe cái này một khúc thái cổ vu thần cổ lao tang thương ca tụ Trong đó càng phản phất một lần nữa thấy được kia vạn cổ kéo dài tiền sử tranh vẽ trên tường, tinh không trong di tích kiến tạo thái cổ cảnh cảnh. Giờ này khắc này, một tôn cổ lão thời khắc rơi lệ thần minh bởi vì quá khứ diệt vong mà rơi lệ tốt thiết cũng bởi vì lúc này Thịnh thế phục Hưng mà một lần nữa cười to hát vang vàng tất cả đại thần chỉ cảm thấy chấn động trong lòng là trên giường tuổi già lao nhân cánh tay đập ầm ẩm, ẩm trên giường đã không có tức giận nhưng cái này một tôn vĩ đại đế Vương khỏe miệng lại mang theo một tia thoải mái thỏa thoả má cười dầm rầm một vành mặt trời ở trên trời sẽ qua vô số tiên Thảo chọc trợ chờ nhìn xem cái này tuyết lớn gió bay làm cái này thế gian của chúng bọn hắn trên bầu trời kim ô quan sát mặt đất nhìn qua cái này một tòa tổ vụ thần thoại Mỹ lệ thành Trì Cái này phong cảnh thật đẹp a, sáng tạo anh hùng của hắn lại rời đi. Đạp đạp đạp. Trương Đỗ, ngươi lại nhớ kỹ cái này, giống như nhân sinh mới là thoải mái, người sống một đời, cuối cùng rồi sẽ hóa xử, trở thành quá khứ xa xôi thần thoại, chúng ta tùy tâm theo muốn là đủ. Đón gió tuyết, lại chỉ thấy cái này một tôn thần minh mang theo sau lưng dạy bảo thiếu niên rời đi tầng cùng, biến mất tại trong mông lung, phản phất chỉ là đi ngang qua, lại không có quay đầu. Tân lịch năm 1327, trời đông giá rét, Tổ Vu chi quốc vị thứ nhất Tổ Vu Thiên Đế, thọ tận mà kết thúc, thọ tận gặp thần. Chương 110 lớn nhất cũng bằng. Thúc thúc, sau lưng, đi theo thiếu niên Trương đổ sớm đã lớn lên trưởng thành, bước nhỏ tại sau lưng đi theo. Tuyết lớn đã ở trên người hắn nhuộm thành một bữa tiệc áo trắng. Hắn thanh tú khuôn mặt lộ ra mấy phần phi thường, lại có thở dài. Một tôn vĩ đại tổ vu vương triều đế vương qua đời, mà hắn lại thấy tận mắt đây hết thảy, cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một cô đối tuế nguyệt dòng lũ cảm giác chấn động. Đây chính là thống trị mặt đất 700 năm bất bại thần thoại. Đây chính là phá vỡ bầu trời, mười mặt trời tuần trổng không vĩ ngạn đại đế. Thế nhưng là, thế nhưng là thiếu niên muốn nói lại thôi. Ta cũng không phải là không muốn cứu hắn, mà là không thể. Trúc chính vi biết hắn muốn nói lại thôi, nhẹ giọng giải thích nói. Trong nhân thế, liền là như thế, làm nhân sinh đầy đủ dài rằng giặc, lại tồn tại cường đại liền sẽ nhìn thấy quá nhiều không thể trường khống sinh tử bi hoan. Ngay cả ta cũng không thể ngăn cản tử vong của hắn. Ngay cả ngài cũng không thể sao. Thiếu niên không khỏi mẹ nào. Trúc chính vi lại lấp đầu, thở dài nói, hài tử, bởi vì ngươi biết trên thế giới này, lớn nhất công bằng là cái gì không? Thiếu niên nghĩ nghĩ đầu Hắn biết trên thế giới này khắp nơi đều là không công bằng. Sinh linh vừa ra đời liền là cực kỳ không công bằng, chủng tộc, tật bệnh, gia đình, tài phú, kỳ ngộ, nhân duyên, tính cách. Rất nhiều thứ nhìn như có thể thông qua hậu thiên để đền bù, nhưng lại có thể đền bù nhiều ít. Nếu như thật có thể đền bù, như vậy tiên tiên tật bệnh vừa ra đời liền là heo chó lại nên như thế nào? Không phải, chúc chính vi cũng sẽ không muốn lấy cả ban đầu số. Chúc chính vi chỉ là chỉ chỉ bầu trời, trên thế giới này lớn nhất công bằng là tử vong, tại tử vong trước mặt ai cũng là bình đẳng, phú khả địch quốc thương nhân Trộm gian dùng mánh lưới tội phạm, anh minh thần võ hoàng đế, nghèo túng nghèo khó người nẻo. Ngay cả cường đại hơn nữa đến đủ để quan sát thế giới chúng ta cũng không thể làm trái. Thiếu niên chấn động trong lòng, cũng lại không nói gì. Trúc Chính Vi cũng không lên tiếng nữa, ngồi tiếp thiếu niên tại đất tuyết bên trong hành đầu, lưu lại hai chuỗi một lớn một nhỏ dấu chân. Năm đó, tại mình trong núi thôn nhỏ bên trong làm việc vất việc nhà nông sở thiên cát, vậy mà có thể đi đến một bước này, cũng là hắn không có nghĩ tới. Lực lượng cường đại sẽ để cho một cá nhân tính cách đại biến, bị quyền thế che Mà cái kia năm đó bị phế sạch đan điền kém chút chết tại gan bản tay hạ thiếu niên nhưng như cũ kiên trì sơ tâm, lợi dụng cái này một cú cường đại lực lượng tạm phúc. Từ một điểm này đi lên nói, ánh mắt của mình coi như không tệ. Mình chính là nhìn chúng hắn nhận tính và bản tâm, mới cho cho lực lượng hắn. Mình bản không có khả năng lựa chọn một cái bạo quân. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta trở về, cha mẹ của ngươi sốt ruột chờ. Trúc Chính Vi nhẹ nhàng nói, mới qua một đoạn thời gian năm mới, chính mình cũng sẽ về đến nhà vượt qua, cũng tiện thể mang hài tử ra thế giới bên ngoài nhìn một chút. Được. Trương có chút không nguyện ý, nhưng vẫn là trở về. Chúc Chính Vi gật gật đầu, để một con chim bay cự thú tiến hắn trở về. Mà chúc Chính Vi, nhưng như cũ hành tàu tại tuyết trắng mênh mang hoàng đô trên mặt tuyết, nhìn xem hai bên đường đi từ nhà, trong lòng không khỏi cũng sinh ra một vòng cô đơn. Vương, băng hà. Ô ô ô. Mà lúc này Vương Đô mới tính, cũng biết cái này một tôn thần lời nói đế vương qua đời, thọ hết chết giả. Đồng thời, cổ đại thần linh tự mình dáng lâm qua. Tất cả mọi người kêu dên lên. Mọi nhà đã phủ lên lụa trắng. Bọn hắn vô cùng kính trọng cái này một tôn đế vương là hắn mở ra mười mặt trời viền không tổ vũ tu luyện thần thoại thời đại bắt đầu, để thế giới thương sinh tu luyện được đến phổ cập cùng bình dân hóa, thế giới có thể hình thành chân chính thị thế. Có thể nói cái này một vị tồn tại công tích, là trước nay chưa từng có. Hắn mở ra một cái trước nay chưa từng có vĩ đại thời đại, làm đời thứ nhất đế vương, cái này một thời đại vương triều khai mạc, nhất định viết tại trúc vũ tri quốc sử sách bên trên, ngàn vạn năm bất hủ, bị hậu thế nhiều đời người ghi khác. Mà tất cả mọi người cũng đều biết, theo trên thế giới này tôn thứ nhất thất giai tổ vũ cảnh giới cường giả vẫn lạc, một tôn trấn áp thế gian đế giả biến mất. Thịnh thế sẽ triệt để đi xa, mới loạn thế sẽ tới. Ô ô ô, loạn thế sắp tới a, vị đại chuyển kỳ đại đế, vì sao cứ thế mà đi? Không người lại chấn áp phương thế giới này, những cái kia cấp 6 đại vu nhóm, muốn bắt đầu một lần nữa tranh đoạt thế giới này, chiến tranh vòng xoáy lại lần nữa càng quét. Có lao nhân nghẹn ngào không giống, tàn bạo thượng vị giả, chưa từng sẽ để ý tới sinh dân khó khăn, chỉ có vị kia vị đại anh hùng, mới có thể vì con dân liều lĩnh liều mạng đánh giết năm đó hai thú kim ô. Ai, thế giới này, người nào, nhưng phải trường sinh. Cũng chấn một phương quốc thủ đại vu cấp cường giả thở dài sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác, say rượu say mềm, cho dù là mạnh như một đời chuyển kỳ tổ vu đại đế, đổi mặt trời chèo lên sao, tuổi thọ cũng bất quá là 800 năm, vẫn như cũ không được trường sinh a. Trong chốc lát, thiên hạ phương viếng, các lớn tổ vu nước cường giả, nhao nhao đến tham gia hạ táng tế điện. Cáo biệt nhà đại ca Hải tử, chúc chính vi một thân một mình hành động. Sở thiên cát cũng đi. Nhìn đến, tham dò siêu phạm hệ thống tu luyện, nuốt gió thực khí cái này một con đường không dễ đi. Chúc chính vi thở dài một hơi, lắc đầu nói nhỏ, đặc biệt là thất giai con đường này vẫn chỉ là vụ vặt lẻ tẻ có ít người ngẫu nhiên một phá, còn rất khó hình thành có thứ tự thành thuộc tu hành hệ thống. Bất quá, thời đại trung vi là tiến bộ. Năm đó, Thạch Quang Trúc Vũ chi quốc đời thứ nhất Thạch Quang Trường Hằng Đế, mới sống trăm năm ra mặt liền qua đời. Mà trước mắt đầu, có thể nói là chân chính đặt chân trường sinh. Thời đại đời thứ nhất Hằng Đế, liền sống 700 năm, cái này chú định chính là một cái hóng ánh nhất thời đại. Thậm chí có thể nói, chỉ cần mình nguyện ý, trong hiện thực mình cũng có thể sống đến hơn 700 năm. Tương đương với địa cầu hạ quốc lịch sử hai cái vương triều thay đổi. Đường Sương Tụng sống ở hiện thực bánh tổ, trường sinh giả. Mà hết thể này, tại trúc chính vi trong tay, cũng mới theo thôi diện thế giới trong hiện thực, nửa năm thôi. Bất quá nhìn đến, ta còn phải tiếp tục suy nghĩ biện pháp thôi động văn minh phát triển, để toàn bộ thế giới cấp độ tiếp tục cách cao. Trúc chính vi trong lòng không ngừng suy tư, hành gẩu tại trên đường cái. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Thế nhưng là, đều 700 năm qua đi, đã nói xong yêu tổ tiểu bí cảnh, 500 năm vừa mở đầu. Trúc chính vi nhìn về phía bầu trời, trên mặt lập tức không tốt, trong lòng có cảm ứng. Ta đem thái cổ bí cảnh mở ra thiên địa dị tượng. Khiến cho lớn như vậy, ngươi còn đặc biệt vụng trộm dùng đại pháp lực che giấu bí cảnh mở ra thiên điệu dị tượng, sau đó vụng trộm ra nhìn vài lần, góp nhặt đương đại số liệu, lại chạy về đi tr rồi. Còn sợ bị người ta biết ngươi bí cảnh tồn tại. Sợ những người khác tiến vào ngươi bạch thạch chi thành, sa mạc bí cảnh. Đối với cái này, chúc chính vi chỉ có thể nói, cái lao nhân này không nói võ đức. Nào có người như vậy làm. Vụng trộm đem mình lối vào che đậy. Cách làm này, quá coi âm. Bất quá, thiên địa hoàn toàn chính xác quá cậu. Làm một nhà khoa học về sinh vật tính cách một mực là cậu đến không được. Trước đó tại cái kia nơi ẩn nút thời đại liền không có lộ mặt mấy lần. Ai, khó a. Không có mấy người là để cho ta bất lo. Nghĩ đến, chúc chính vi lắc đầu bất đắc dĩ, biến mất ngay tại chỗ. Ngươi không muốn công việc, nhưng không phải ngươi không muốn liền không muốn, mỗi 500 năm bí cảnh mở ra một lần, mỗi 1000 năm liền cưỡng chế chân chính mở ra, ta cho ngươi chế tạo một cái ngươi che đậy không xong loại cực lớn thiên địa dị tượng, để thế nhân đều biết đầu góc của ngươi bí cảnh, mở cửa, để những cường giả khác đến đầu góc của ngươi bản đồ đi thám hiểm. Chính ngươi kinh doanh một cái thuộc về ngươi tiểu bí cảnh thế giới thành thị kiến tạo, tiếp nhận lui tới ngoại lai nhân khẩu thẩm hiểm, mình thiết trí bảo dương, cầu đố, còn có thể thừa cơ làm sinh vật thí nghiệm, không dễ chơi vẫn là làm sao nhỏ. Chúc Chính Vi vừa nói, một bên trở về trong hiện thực, thần sắc có chút chờ mong. Bất quá, ta cũng chính thức muốn mở ra hiện thực siêu phàm. Bởi vì theo một đoạn này thời gian trôi qua, hắn đã có thể cái này triệt để đem trùng sinh một thế tu luyện 20 năm thân thể phản hồi đến trong hiện thực. Chương 111, hiện thực sóng gió. Trong hiện thực, Chúc Chính Vi từ trên bàn học mở mắt ra. Phía trên lão giáo sư còn tại giảng bài. Gần nhất Mỗi ngày khóa đều không ít, mình còn rất bận. Vất quá, đối với chút chính vi loại thời giờ này quản lý đại sư tới nói, cái này đều không là chuyện gì. Bởi vì chính mình tùy thời nhìn chằm chằm thế giới bên trong sự kiện trọng đại, chỉ sắp xảy ra, mình tùy thời có thể đi vào, bởi vì thời gian tỷ lệ quan hệ, đồng dạng vài phút giải quyết. Đi nhà vệ sinh thời gian thôi. Liên lấy trước mắt nêu ví dụ. Hắn trước khi Lâm Trung đi gặp một chút Sở Thiên Các, cũng chính là tại trên bàn học chập mắt không đến một phút đồng hồ, tại những bạn học khác trong mắt, tương đương với nằm xuống lại đi lên, căn bản không phải sự tỉnh. Hắn một phút đồng hồ quản lý trốc vũ thế giới, lại tiếp tục nghiêm túc nghe giảng bài. Chúng ta tới giảng một chút chúng ta cái này chuyên nghiệp tiền cảnh. Trong phòng học, lão giáo sư thường ngày đổi chủ đề, loại này còn tính là bình thường lên lớp, đồng dạng tối thiên môn thời điểm có thể giảng đến tình cảm của hắn kinh lịch, điều kỳ quái nhất chính là học sinh cũng đều thích nghe. Vậy đại khái liền là nhân cách mị lực đi. Đợi đến hết khóa về sau, chúc chính vị cũng không trở về ký túc xá, gọi điện thoại cho ký túc xá hai cái gia súc, nói đêm nay sẽ không đi về sau, đi thẳng đến trường học bên ngoài, làm một đống lớn thức ăn chay lương khô cùng nước khoáng tìm nhà khách ở lại. Không sai biệt lắm, phản hồi hoàn toàn. Chúc chính vi dự định nên đón sau cùng biến hóa. Lúc này, bụng của hắn đã mọc ra một cái tinh vân đồng dạng mông lung xương mù hình dáng đan điền, vô số khí tại vần quanh, xuyên qua kinh mạch, khiếu huyệt, tuần hoàn toàn thân. Mà đại nào phía trên, tinh thần hải cũng có vô số khí tại tuần hoàn. Hắn ngồi xếp bằng, toàn thân xương cốt lộp bộ rung động. Trong tân quán, trên giường phảng phất một tôn cổ lão cự long tại thôn vụ, khí tức xa xăm, thượng cùng dưới khí bản thân không ngừng tuần hoàn, hình thành hai cái độc lập vòng xoáy lực lượng khổng lồ không ngừng sinh ra, thanh én, nên đón cuối cùng thủy biến. Xoạt xoạt. Từ nửa đêm vào ở, lại kinh lịch một đêm, dòng giá hơn 10 giờ chậm chạp thủy biến, chúc chính vi mới chậm rãi mở mắt ra, hô, ta đã đến cấp 6 đại viên mãn. Một cố lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể kéo dài. Đây là cấp 6 đại vu cảnh giới. Cho dù là tổ vu tri quốc, cũng là một tôn đạp núi đi biển bắt hải sản cường giả đỉnh cao, khoảng chừng kia phi thiên độn địa tổ vu đại đế phía dưới. Nếu có thấu thị, sẽ phát hiện hắn xương cốt ánh sáng long lanh, như là thủy tinh đồng dạng duy mỹ. Đặc biệt là Hán thủy tinh xương đầu, sáng dược sinh huy, ngay cả thạch quang trực chính đế đều xa xa không thể so sánh. Mà toàn thân trên dưới, còn có từng cái khiếu huyệt cùng trong đan điền, như dòng sông tuôn trào không ngừng nghỉ. Ta bệnh máu trầm đông, đã theo chủng tộc chuyển hóa làm. Vì ta thân thể huyết mạch chế tạo riêng vũ tộc, triệt để chứa khỏi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cái bệnh này, có sinh vật công trình kỹ thuật về sau, trị liệu dễ dàng. Tâm niệm vừa động. anh, Toàn bộ nhà khách phòng bên trong, ấm trà, chén trà, điện thoại, dép lê, đều từng cái cất cánh, bay múa ở trên bầu trời phảng phất ở vào trong vũ trụ mất trọng lượng hoàn cảnh. Đáng tiếc, trong hiện thực vẫn là linh khí khô kiệt, ta không thể giống như là bên trong cường giả đồng dạng, dẫn động thiên địa chi khí, chỉ có thể chỉ dựa vào ta mình lực lượng, thực lực phát huy không đến ba thành. Hắn khẽ như mày. Liên tựa như một tôn siêu phàm thế giới cường giả, xuyên qua đến mặt pháp khô kiệt thời đại, không có năng lượng bổ sung. Bất quá đối với cái này, chúc chính vi sớm có đòn trước. Lấy hắn hiện tại song tu đỉnh tiêm chiến lực, vô địch cùng cảnh giới, dù là chỉ có ba thành, cũng vẫn như cũng là một tồn phổ thông cấp 6 đại vũ cường giả cấp bậc tồn tại vẫn như cũ mười phần kinh khủng. Đối với trước mắt hắn tới nói, cỡ nhỏ xuống ống đã có thể không sợ, sợ hai chỉ có thể là những cái kia định tiêm súng ngắm cùng đại pháo thảm thức oanh tạc. Ta hoàn toàn có thể, từ cái này lầu 6 càng rơi xuống, như siêu nhân đồng dạng vượt nóc băng tường. Chúc chính vi đi vào nhà khách trên ban công, quan sát cái này địa cầu rừng sắt thép. Một cỗ hào khí tại lồng ngực tại bộc phát, rất là thư sướng. Thoải mái a. Siêu phàm lực lượng, vậy mà thật có thể đưa vào hiện thực. Đáng tiếc, không có đến thật giai, vẫn là không thể bay. Hắn xoay người Trong phòng đồ vật mình bay trở về tại chỗ chỉnh lý tốt, sau đó rời đi nhà khách. Mà một bên khác, Trịnh Lâm phỏ, Tang Tứ Văn cùng Trịnh Vi Vi ba người lại hội tụ ở cùng nhau, ngay tại một chỗ trong văn phòng tụ hội. Điều kỳ quái nhất chính là, Tang Tứ Văn cái này 100 tuổi lão nhân, một đoạn thời gian trước còn tại trên giường bệnh sắp tạ thế, trước mắt nhưng dần dần thân thể chuyển biến tốt đẹp, cường tráng, thậm chí có thể đi đường xuống đất, hết sức tinh người. Bọn hắn chỉ có thể quy tội kia một trường sinh giả, vượt qua kia một hơi trên thân. Tang Tứ Văn cũng không nhớ rõ trong ngộng cảnh sự tình cho dù là có mơ hồ mảnh vỡ tràn ra, hắn cũng tưởng rằng trước mắt nhìn thấy cái này quỷ dị trò chơi tràn cảnh thôi. Chính Lâm Thọ nói, "Mấy ngày nay, ta đã thông qua âm thầm dò xét số xuất bản, truy tung trò chơi công ty, phát hiện căn bản tại trong hiện thực tìm không thấy cái công ty này, từ không sinh có, đang lén lén cờ lò sờ bệ ta. Là dùng một loại chúng ta hiện đại địa cầu khoa học kỹ thuật, căn bản không tưởng tượng nổi không biết tín hiệu siêu cấp kỹ thuật, đem người đưa vào cái trò chơi này bên trong." Quả nhiên, Trịnh Vi Viking hô, "Cổ lão tiến sĩ thần thoại văn minh, khả năng cùng chúng ta tiên sử thời đại có quan hệ." Tăng Tứ Văn gật gật đầu, sơ bộ phán định, cái trò chơi này đối với chúng ta vô hại, thậm chí hoàn toàn chính xác có trợ ngủ cực giai hiệu quả, đồng thời trong đó tu luyện pháp, có lớn mạnh tinh thần, đối thân thể của chúng ta rất có chỗ tốt, ngày thứ hai tinh lực rồi rào rất nhiều, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Ta cơ hồ có thể xác định, ở bên trong là chân chính tu luyện minh tưởng công pháp, nuốt gió thực khí thượng cổ thần thoại trường sinh công pháp. Chính vì Vi nhịn không được mở miệng nói, rốt cuộc hiện tại, liên năng một người đạt được cơ lở sơ bệ tạ danh lệch, mới một lần ôm gần bệ tạ không có mở ra, cái khác hai vị lão nhân không giành được Cái trò chơi này cỡ lò sơ bệ tạ danh ngạch, không phải muốn cầm liền lấy, toàn bộ nhờ ngẫu nhiên cùng vật khí, cho nên bên trong tụ tập một đống lớn không hiểu nhiều chân tướng người chơi bình thường, thật coi thành một cái giấc ngủ trò chơi, ngắm phong cảnh kỷ bản. Ta cũng từng nếm thử trong hiện thực tu luyện này pháp, đáng tiếc, vô dụ, chính Lâm thọ cái này một vị lao nhân thở dài nói. Bất quá, cũng là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc, thế giới kia muốn tu luyện loại công pháp này, đến quá khí mới có thể tu luyện, không phải liền là không bột đấu gột nên hồ, trong hiện thực không có loại kia khí, tu luyện là không thể nào. Như vậy Trước mắt chúng ta nên làm thế nào cho phải? Bọn hắn không ngừng nhìn xem cái này thần bí trò chơi diễn đàn, là một viên tiên thảo, nhìn chỉ là quần chúng tôi, nhưng là vì cái gì tuyển chúng ta làm tiên thảo đâu? Đúng vậy à, chúng ta người chơi tại sao là tiên thảo? Tiên thảo căn cứ bên trong tranh vẽ trên tường giải thích, chẳng lẽ không phải. Kim ố lông Vũ biến thành sao? Bọn hắn từng cái nghi vấn xuất hiện. Bất quá, chính vì vi không hổ là người trẻ tuổi, náo động là tương đối lớn, cá nhân ta cho rằng, chúng ta có thể là Kim ố hậu đại. Cũng liền huyết mạch của chúng ta bên trong có một cỗ thần bí năng lượng, cho nên Chúng ta mới có thể tiến nhập thế giới kia, là Kim Ô Lâm Vũ. Cái suy đoán này là khá là khủng bố. Thế nhưng Lã Tỷ Mị nghĩ lại, tự hồ lại phù hợp logic. Dựa theo nói như vậy, chúng ta thế giới này có thể là cùng trúc vu thế giới đồng dạng, có thể là đại phá diệt bên trong một viên may mắn còn sống sót tinh cầu. Bọn hắn thần sắc khẽ biến. Như vậy dạng này cũng rất dễ dàng giải thích, thế giới kia trường tối quốc, trường tí quốc, cùng tranh vẽ trên tường bên trong khoa phụ chụp nhật, hậu nghệ sản nhật, chư thần Hoàng hôn, kỳ thật đều là cùng chúng ta thế giới thần thoại ghi chép có quan hệ. Trịnh Lâm thỏ cái này một vị lão nhân Những ngày này không ngừng nghiên cứu lịch sử tư liệu trong lòng triệt để sinh ra một vòng đối với trường sinh hướng tới chương 112 đối thần minh chiến lược phương châm ba người ngồi vây quanh trong phòng làm việc theo phân tích triệt để có đối cái này thần minh sự kiện rõ ràng định nghĩa chính Lâm Thọ chỉ vào trên mặt tường hình chiếu trên màn hình từng cái tư liệu mặc thí nghiệm dùng áo trắng nói từ trên tổng hợp lại ta tại thanh niên trí thức xuống nông thôn trên đường trong sơ thôn, thế kỷ trước trúc cảnh thôn lần thứ nhất đụng phải chính là một tôn thần chuyển thế Đúng vậy hiện đại sinh vật khoa học không cách nào giải thích nhưng lấy thần học góc độ bên trên Cái này một vị tồn tại, phi thường phù hợp thần định nghĩa. Cái này một vị lao nhân thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc. Không nhận quy luật tự nhiên ảnh hưởng, siêu thoát tuổi thọ, hành đầu thời gian phía trên, đặt chân mấy cái tinh cầu thế giới, không ngừng chuyển thế đầu thai, đối với lịch sử cùng văn minh từng có đủ loại gián tiếp cùng trực tiếp ảnh hưởng. Bọn hắn mỗi một cái đều là học thuật giới đại lao, dù là Trịnh Vi Vi cũng là thế hệ tuổi trẻ học thuật người nối nghiệp, giống như là làm báo cáo khóa đồng dạng, mười phần chặt tự phân tích, mà căn cứ dùng cái này suy đoán lịch sử, tựa như là hắn ảnh hưởng thạch quang chi quốc đồng dạng. Trong lịch sử không ngừng xuyên qua hành động, cũng cực kỳ có khả năng tại địa cầu chúng ta lịch sử phía trên hành động, lưu lại các loại thời tiên tần thời đại, chính là đến càng xa thực khí người tu hành thần thoại. Chính Lâm phò nói tiến hai cái tâm khảm của người ta bên trên. Chúng ta địa cầu, cực kỳ có thể là một cái khác trúc vô kỷ nguyên thế giới, lịch sử của chúng ta cũng bị hắn không ngừng hành động, che giấu tung tích tại từng cái thời đại bên trong. Chúc Cảnh thôn thân phận liền là một ví dụ. Mà cứ như vậy, cổ lao truyền thuyết thần thoại các loại điện cố cũng triệt để liên hệ được. Phương Tây vòm hải, cương thi, thượng đế, phương Đông lão Tử. Hôm nghệ, tổ bu. Trở lên, là lịch sử bối cảnh phân tích, tiếp theo là tính cách chắt tả, chân dung đồ vẽ, phải chăng đối với chúng ta tạo thành nguy hại ảnh hưởng, là địch hay bạn? Chính Lâm tỏ nói, đầu tiên, chúng ta có thể xác định một điểm tin tức trọng yếu là, kia một tôn cường giả đang không ngừng chuyển thế, tại thế giới kia chuyển thế, chúng ta nơi này cũng chuyển thế. Suy đoán có hai loại khả năng tính, một, có thể là công pháp cẩn, mới luân hồi chuyển thế, hai, có thể là trọng thương, mới luân hồi chuyển thế, cá nhân ta từng cái khuynh hướng loại thứ hai, rốt cuộc kia cổ lão tranh vẽ trên quá khốc liệt xoạt xoạt, rất nhanh, hình chiếu hình tượng biến hóa, xuất hiện một bài bài thơ tử. mà còn có một cái vô cùng trọng yếu đặc điểm, cái này một tôn thần minh, 10 phần văn nghệ, yêu quý ngâm thơ. Từ một điểm này, có thể càng phát ra khía cạnh bằng chứng là một tôn cổ nhân, thể văn luôn tại hắn thời đại thuộc về bình thường, thậm chí, địa cầu chúng ta thể văn luôn, thơ cổ tử, đều là từ cái kia tiền sử văn minh bên trong truyền bá xuống tới. Tại địa cầu chúng ta bên trong, có một ít thi nhân, như là Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị và người, khả năng cái này một tôn thần minh cũng cùng những thời đại này bên trong tiểu cự nhân giao lưu, tựa như là hiện tại cùng chúng ta giao lưu đồng đẳng. Đám người nghe được càng phát ra trầm mặc. 5000 năm tuế nguyệt, nhìn rất dài sao? Trong mắt bọn hắn, tự nhiên là dài dàng dặc vô cùng. Liền xem như một người tuổi thọ, bình quân trăm tuổi, đó cũng là dòng dã 50 thế hệ loại tuế nguyệt thay đổi a. Thế nhưng là, tại chứng kiến thế giới kia thời gian cực nhanh về sau, 1000 năm phiêu nhiên mà qua, bọn hắn liền kìm lòng không được bành trướng, cảm giác tại trưởng sinh giả trong mắt, 1000 năm không gì hơn cái này. Bởi vì một cái trưởng sinh chi môn Trong mắt bọn hắn chậm rãi kéo ra thần bí mờ màn. Trong mắt bọn họ, nhớ tới vừa mới tại tuyết lớn đầy trời bên trong, là kia một tôn thần lời nói hoàng đế tiễn biệt kia một câu thi tử. Cậu không thấy, vạn cổ anh hùng từng sách giữa, tảng sáng xuyên khung đêm tối ngâm. Nay không thấy, mười mặt trời nô lên cao làm cối ngựa, trường ca ấn mặt trời dáng chiều đỏ. Cổ lao thời đại bên trong, một tôn cái thế anh hùng xuất hiện ở trước mắt, lồng ngực kịch liệt tập trung, tay cầm tự phủ, tại từng tiếng gào thét cùng trong tiếng gầm giống tức giận mở bầu trời. Ngày hôm nay, lại thấy được một tôn đặt chân hắn tinh không con đường. Chờ gói mặt trời xe kẻ đến sau, Trường ca cười to, uống liệt tiểu ở trên trời tiêu sái. Bọn hắn phản phất trong lịch sử chứng kiến một thời đại biến thiên cùng luân hồi, thi từ bên trong viết đầy đối tuế nguyệt sử thi nặng nề cùng bất đắc dĩ. Nhìn chung quá khứ cùng tương lai, xuyên qua cổ kim. Hai câu này thi tử, Hoàn Mỹ có liên lạc một cái mặt Đại Đế Vương cùng một cái Tân Vương triệu Đế Vương chuyển thừa giao tiếp, để bọn hắn trong hoàng hốt nhìn thấy một màn, trên một vương triệu mặt Đại Đế Vương, cầm trong tay nhóm lửa ngọn Hoàn Mỹ giao thế nằm xuống một vương triều đời thứ nhất trên người đế vương. Cái này giống như trải qua tang thương tồn tại đều không phải cổ lao thần mình, ai là? Mặc dù đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là trước mắt cái này một hệ liệt phân tích, vẫn là đối tinh thần của bọn hắn tạo thành không nhỏ xung kích. Rốt cuộc, cái này giống như là nhân loại một mực tại thăm dò Thái Dương hệ bên ngoài địa ngoại văn minh, người ngoài hành tinh, lại chọn phát hiện mình địa cầu tiền sử, khả năng liền là một cái cao cấp văn minh ở tinh cầu khác hậu duệ, mà phi tự nhiên sinh ra. Rất nhanh, chính Lâm Thọ không ngừng trải vượt bên trong, tiếp tục nói, yêu quý thi tử là một cái tả. Còn có một cái mới trọng điểm, là cái này một vị thần, chuyển thế về sau Với người nhà Triều Cố, cực kỳ tốt. Căn tư cái khác tiên thảo nhìn thấy tràng diện cùng vụn vặt tin tức, đi theo phía sau hắn kia một tôn thiếu niên, nhưng thật ra là hắn chuyển thế một thế này đại ca con trai, đã có nhiều 600 năm tuổi. Thậm chí, cha mẹ của hắn, đại ca cũng còn tại nhân thế bên trong, có thể so với kia một tôn Sở Thiên Đế tuổi thọ. Kết hợp người một nhà này tư chất tu luyện bình thường, nhiều nhất chỉ có cấp 3 đến cấp 4 trình độ, tối đa cũng liền là 400 năm tuổi thọ, phàm nhân còn có thể sống đến nơi đây, chỉ sợ là phục dụng Trường Sinh Dược Mấy người gật gật đầu. Phục dụng Trường Sinh Dược tệ là đạt được các vị tiên thảo người chơi bằng chứng. Một chút tiên thảo liền phát hiện, mỗi cách một đoạn thời gian ngắn tết, bọn hắn liền bị xem như năm mới lấy vật, đưa cho người nhà nhìn xem. Mà sợ Thiên Đế không dùng trường sinh dược tề duyên thọ nguyên nhân, là bởi vì hắn căn bản không phải bình thường chết giả. Thường thế lâu tích mà chết, phục dụng cũng không có tác dụng, như có một thế hát vang, không phải lịch mười phương sinh tử. Chính như lời nói, cái này một tôn đại đế cả đời khoái ý tiêu sái không để ý hậu quả, cả đời trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử đại chiến, lại mạnh mở thế giới hàn rạo. Hắn tuổi thọ 800 năm, lại mới sống hơn 700 năm liền chết. Đây là hắn những năm này ám thương chấm tích, đủ loại quá kích hành vi tích lũy nguyên nhân. Bất quá, trường sinh dược thể, rõ ràng tác dụng cũng có hạn mức cao nhất, nhìn ra người một nhà này không còn sống lâu nữa, nhưng phổ thông người một nhà đều có thể sống đến 800 năm, có thể so với thiên đế. Thậm chí đương thời sở thiên đế, còn cho bọn hắn nhà làm qua làm thuê đỡ ở, liền biết cái này một tôn thần mình tính cách, nhớ tình bạc cũ, lại cố kỵ tình cảm. Ma điểm này, tại trong thế giới của chúng ta, cũng có bằng chứng. tứ văn giáo sư Lâm Trung thời điểm Bởi vì đã từng cùng thần mình có chút tiền duyên, cho nên độ thở ra một hơi duyên thọ đến nay. căn cứ bọn hắn không ngừng báo cáo phân tích xây dựng nhân vật chân dung đổ một cái trọng tình trọng nghĩa yêu quý làm tờ 10 phần văn nghệ thanh niên thần mình hình tượng xuất hiện ở trước mắt như vậy hết thể phân tích hoàn tất liền là đối sách cùng tương lai chiến lược phương châm đầu tiên chúng ta có thể xác nhận thần mình đối với chúng ta không có ác ý nếu có ác ý chúng ta căn bản không có chút nào sức chống cự đây cũng chính là chúng ta trước mắt không công bố ra ngoài nguyên nhân thứ hai xây dựng cái này thế gian trò chơi mục tiêu đến cùng là cái gì? Cá nhân ta cho rằng, lớn nhất một cái có thể là linh khí khôi phục. Chính Lâm Thọ chỉ chỉ phim đèn chiếu màn hình, nói, "Đúng vậy, tăng cư trước đó một hệ luyện phỏng đoán, chúng ta cùng trúc vũ thế giới là hai cái tương tự thế giới. Thân minh đều là chúng ta văn minh huyết mạch viễn cổ tiên tổ. Mà trước mắt chúng ta có thể gặp đến, cái kia chỉ có 1000 năm trúc vũ thế giới đã bị không ngừng dẫn đạo linh khí khôi phục. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta 5000 năm, năm lịch sử, khả năng cũng tại sắp bị dẫn đạo linh khí khôi phục, mà cái này thời gian liền là một loại mồi rối cùng thủ đoạn." rốt cuộc cá nhân ta cho rằng một cái văn minh khôi phục, muốn lấy một loại mọi người tiếp nhận phương thức lặn mặc hóa cải biến, mà chúng ta cái này khoa học kỹ thuật trong xã hội, trò chơi liền là một cái tốt nhất đường tắt. Hai người khác lộ ra một vòng giận mình. Nhưng cái này một trận phân tích đến, lo dịp rõ ràng, trật tự rõ ràng, có thể nói là không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Nếu thật là dạng này, cũng quá tốt. Trình vì Vi mừng rỡ như điên, nếu như là dạng này, mình thật có thể cáo biệt bình thường, tiếp xúc loại kiếp như thần như ma lực lượng. Như vậy, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào, liền tương đối quan trọng. Trịnh Lâm Thọ vỗ vỗ cái bản, thần sắc nghiêm túc, nói: "Mặc dù cái này một tôn cổ lão trưởng sinh giả, không, có đối với chúng ta nói, nhưng là hắn làm ra cái này một trò chơi, ý vị như thế nào mục tiêu, chúng ta đều rõ ràng." Hắn dừng một chút, "Mà các ngươi coi là tương lai, liền tốt đẹp như vậy sao?" Trịnh Vi vi lộ ra một vòng không hiểu, chẳng lẽ không đúng sao? Ta cũng không cho rằng, đơn giản như vậy. Trịnh Lâm Thọ lắc đầu, nghiêm túc nói, thần minh một mực giảm âm thanh không để lại dấu vết, một mực chuyển thế, thậm chí đi hướng hắn thế giới của hắn, cá nhân ta cho rằng, khả năng có một loại nào đó đại địch thoát thân không ra. Đại địch. Mọi người nghĩ nghĩ, đây cũng là một loại khả năng tính đi. Rốt cuộc, ngày cũ Văn Minh là bị 10 ngày Kim Ô hủy diệt, nhưng là cụ thể địch nhân đến cùng là ai? Rất mơ hồ. Ta cảm thấy, chúng ta nhất định phải lấy xấu nhất tưởng tượng, đi đối đãi đây hết thảy, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Chính Lâm Thọ dù sao cũng là một trải qua gian nan vất vả lão nhân, hắn cực kỳ thành thục cũng cực kỳ lý trí, thậm chí mặc dù đã phân tích Thần Minh là phép bạn, nhưng chúng ta như cũ muốn đối Thần Minh bảo trì trình độ nhất định kiêng kỵ, phòng bị. Mặc dù, nhỏ yếu chúng ta Căn bản là không có cách phòng bị ra ra ta cảm thấy thần minh nhất định là người tốt Chính vì vi lập tức bất mãn lão bằng Hữu vậy ngươi cho rằng nên như thế nào đâu tăng tư Văn chỉ là hỏi Phòng bị là một loại thái độ thôi cần thiết phòng bị là nhất định nhưng chúng ta như cũ lấy thần minh là phe bạn đến nhìn vấn đề chúng ta vẫn như cũ là tính tạm thời đứng tại thần minh một phương chúng ta tiếp theo có thể trợ giúp, liền là tiêu trừ thai hoag ngẩm rốt cuộc cái này một trò chơi nếu có tâm người chú ý vẫn là sẽ phát hiện ta dự định thành lập một tòa công ty đêm làm bên ngoài công ty tập đoàn Lấy chúng ta mấy vị lao đầu tử thân phận, đối ngoại tuyên bố là chúng ta âm thầm liên thủ, phòng thí nghiệm nghiên cứu mấy chục năm bí mật nghiên cứu, để người yên giấc, chữa trị thần kinh suy nhược, khoa khoa lĩnh vực trọng đại vượt thời đại khoa học kỹ thuật. Đồng thời, chúng ta dự định trắng trận tuyên pháp, các vị nghĩ như thế nào? Mấy người nghe, lập tức gật gật đầu, cảm thấy hay lắm. Hai người bọn họ đã quá già rồi, đã đợi không kịp linh khí khôi phục đến chậm như vậy, không bằng tôi động thần mình kế hoạch, bọn hắn cũng liền có trưởng sinh khả năng. Hết vậy, cuối cùng, bất quá đối trưởng sinh khát vọng mà tôi. Nhưng là những này người già đời lao đầu tử, nhưng cũng vẫn là duy trì trình độ nào đó cảnh giác. Mà Trúc Chính Vi còn ở vào vừa mới đột phá vui vẻ bên trong, xương sở là nghị không ra ký tốc xá ra hai cái nội ứng còn chưa tính, mà loại này phía ngoài hai vị thời đại tiểu cự nhân cũng đang điên cuồng làm nước máy. Chương 113, hóa phàm. Bất quá, liền xem như Trúc Chính Vi biết kế hoạch của bọn hắn, cũng sẽ bất đắc dĩ. Bởi vì mặc kệ bọn hắn làm sao có mình tiểu tâm tư, cố gắng thôi động, Trúc Chính Vi vẫn là sẽ không để cho địa cầu, cái gọi là linh khí khôi phục. Hết thảy đều là vô dụng công. Lúc này cấp 6, đã đột phá trong hiện thực siêu nhân. Chúc Chính Vi trong lòng sáng khoái, trở lại trong tốc xá, hai tên ra hỏa ngay tại MH, hắn mở ra laptop, tùy tiện ấn mở một bộ phim, làm bộ tại quan sát. Mà trong lòng của hắn lại đang suy tư khuyết trương thế giới bước kế tiếp kế hoạch. Trước mắt, hắn hết thể có 3 cái thế giới. 1, một, một cái chủ thế giới, giấc mơ của mình bọn khí làm cơ sở, không ngừng khuyết trương loại cực lớn 4 chiều thế giới. 2, một cái bại giác thế giới, tức là đại lượng tợ mỏ nhân loại hỗn loạn tư duy một cảnh, hội tụ tâm ma thế giới. 3, Một cái còn tại hình thức ban đầu địa phủ tiểu màu cảnh địa phủ tiểu M cảnh tạm thời liền không cần nhiều lời bên trong trước mắt đều là nhạy quảng trường múa thậm chí một chút chết điểu hai nạn xe cậu người trẻ tuổi cũng gia nhập xã hội giao đại gia đình về phần người trung phòng bệnh 7 bên trong bằng H nói mình phải chết trên thực tế cũng còn có mấy tháng thời gian trong hiện thực trên thực tế cũng mới chưa được mấy ngày chờ hơn một tháng chuyển đổi trước mắt thời gian tỷ lệ một ngày 30 năm đoán chừng phải 900 năm mới qua đời đâu một số thời khắcúcính vì cảm giác mình có phải hay không quá gấp Mình vẫn là không có thích hướng 4 chiều thế giới 3 chiều thế giới chênh lệnh thời gian bất quá ai có thể thích hướng được ra mình có được một cái độc lập chuyên môn mộng cảnh thế giới không gian thời gian tỷ lệ còn tại càng ngày càng không hợp thói thường địa phủ đầu tiên là mặc kệ xã hội giao để bọn hắn nhảy quảng trường mỗi liền xong việc dù sao tinh thần ô nhiễm cũng chỉ là nằm mơ mấy cái kia quản máy móc đồng học mà cái kia bãi bãirá thế giới cũng không thuộc quyền quản lý của ta đây là mộng cảnh dị năng phụ thuộc tác dụng phụ rốtộ sẽ v sinh ra khí thải công nghiệp rất rưởi dù sao cũng phải có địa phương Nemar công nghiệp sản xuất rác rưởi, không tập trung tiến hành rác rưởi lấp chôn, ném loạn, thế nhưng là ô nhiễm hoàn cảnh. Những cái kia nhà tư bản, rất nhiều trong hiện thực nhà máy đều như vậy làm, dùng cái này tích lũy nguyên thủy tư bản, sau lưng khí thải ném loạn bầu trời, nước thải trộm sắp xếp dưới mặt đất, nhưng hắn lại không phải là người như thế. Nhận qua xã hội tốt đẹp giáo dục cao đẳng trúc chính vì, tự nhiên là tối không nhìn nổi cái này. Hỗn độn, cái này vô số tạm niệm hội tụ loạn tự bãi rác thế giới, tại bản thân diễn hóa, không có ta can thiệp, làm không tốt xuất hiện thế giới văn minh cùng hệ thống, biến thái đến nỗi ngay cả ta cũng không nghĩ đến nói theo một ý nghĩa nào đó, ngay cả mộng cảnh cặn bã hội tụ bái giác đều đang vì ta công việc. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng thế giới này cuối cùng không là của hắn, tựa như là âm dương hai mặt, có thứ tự cũng không có thứ tự đối lập. Thế giới này là khả năng đối với mình tạo thành nguy hiệp. Bài trừ một chút chỉnh thể tính trên trình lý, Trúc Chính Vi bắt đầu đưa ánh mắt nhìn chăm chú tại tổ vũ thế giới văn minh thời động bên trong. Tiếp theo, thật chính là muốn thôi động, thất giai đại lượng sinh ra, cái này rõ ràng là một cái ngưỡng cửa, đến vượt qua. Trúc Chính Vi ánh mắt buông xuống, Nhìn về phía thế giới kia, nếu như xuất hiện thành tựu Thất giai chi pháp, như vậy cũng liền mang ý nghĩa trong hiện thực ta, cũng có thể dùng cái này đột phá phi thiên đột địa, đặt chân bầu trời, có được kia một tôn Sở Thiên Đế đồng dạng, đột phá tầng khí quyển chiến lực. Đó mới là chất biến. Khi đó, ta Văn Minh sẽ phát triển đến chân chính hàng không vũ trụ, đặt chân điệu bên ngoài vũ trụ thế giới bên trong. Với phần, trước khi đi Sở Thiên các thất giai đột phá chi pháp, cải tạo đan điền để cho mình sinh con. Có thể, nhưng là ta cự tuyệt. Loại này bằng môn tà đạo có đường, xem xét liền không đáng không cách nào phụ cập đại chúng, mình lại không phải là không thể chờ cái 1 2 ngày, cần thiết hay không? Thậm chí, chúc chính vi nghĩ thầm, cùng nó khiến người khác đi mở mang cái này huyết mạch thất dài chi pháp, không bằng mình bên trên. Rốt cuộc, không có người đáng tin cậy a. Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhân, không người có thể dùng a. Thạch Quang huyết tận đế thoạt nhìn là một nhân tài, lại lấy mình huyết mạch làm cái không đầu mãnh nam, trả lại cho mình mang lên trên bằng hữu đầu làm vương miện, thấy mình phát thấm. Cái này có thể học, chỉ có thể yên lặng chờ đợi người phía sau hoàn thiện cái này huyết mạch Sau đó thì sao? Người phía sau là hoàn thiện, lại lấy mình huyết mạch, làm cái sinh con thất dài đột phá chi pháp. Cái này có thể học. Liền không có một người bình thường. T. Đó là thật tê. Các người có thể hay không đừng có dùng huyết mạch của ta, làm một ít kỳ kỳ quái quái đồ chơi. Thân huyết, không phải người dạng này dùng A, làm phiền các ngươi tôn trọng một chút thần mình được không? Cái này tu hình pháp, nên ta tự mình tới. Chúc Chính Vi liền là một người như vậy, hắn gần nhất trôi qua quá dễ dàng, trí tuệ tăng lên quá nhiều về sau, học cái gì đều đơn giản. Lên lớp nội dung cũng sớm đã bị hắn học xong, thậm chí tự học xong toàn bộ trong lúc học đại học sách giáo khoa, rốt cuộc hắn đường đường quyền vương, há lại chỉ là hư danh. Nhưng bây giờ, nhàm chán. Toàn thân ngứa ra, muốn tìm thứ gì đến nghiên cứu. Bất quá, đến đổi thân thể một cái, thân thể này căn bản không có biện pháp bình thường sinh hoạt ta. Hắn nói khẽ, ta nắm giữ thiên đạo quyền hành, thế giới trong còi u minh ý chí đều vì ta nhường đường, vì ta mở đường đi tiện lợi, không người dám trêu chọc. Ta hành tẩu trong núi khát nước, trên trời rơi xuống tắm rửa, tiên thảo sinh trưởng, vì ta pha trà. Ta hành tẩu tại biển cả không thuyền, cây đoạn gỗ nổi, vì ta làm thuyền, dương buồm đi xa. Máu của ta chạy sôi tại thế, thế nhân lấy ta máu gặp tương lai, nhìn trộm tương lai một góc. Trúc Chính Vi mặc dù giọng điệu mười phần không hợp thói thượng, nhưng cũng là sự thật. Mỗi một lần xuất hiện ở thế giới bên trong, toàn bộ thế giới tất cả thương sinh nhìn hắn lần đầu tiên liền bản năng biết, đây là một tôn không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Mà dạng này thân sinh, trôi qua không khỏi quá câu thúc. Trước đó lần lượt xuống tới, Trúc Chính Vi ngược lại là có chút phiền chán. Ai cũng không muốn một mực ở tại đèn chiếu ra đời sống, hắn cũng nghĩ phụ thêm cái bao gia. Bình thường qua cả đời, giống như là trường chất đồng dạng làm thợ mỏ loại hình các loại sinh hoạt. Thân thể đến đổi, cũng rốt cục. có thể đổi. Hắn nhìn về phía một đời trước khởi động lại hiệu. Đến từ chốc cảnh thôn một đời kia thứ một kẻ thân thể, là người bình thường thân thể, còn có bệnh máu chầm đông. Liền ngươi. Chúc Chính Vi một mặt bình tĩnh, cái này một bộ rút đi kiếp trước thân thể, đã mất thần tính, nhưng một sợi ý chí tiến vào bên trong, chết để hóa phạm, làm nhập thế đi một lần a. Bất quá, vẫn là đến ban cho cái này một thân thể, một chút một ít thần huyết quy hành. Chúc Chính Vi từ bản thể phía trên nhỏ xuống một giọt máu tươi, ban cho ngươi cực hạn nhỏ xíu tinh thần lực không chế, khả không thế giới vi mô. Nhập thế là vì nghiên cứu, lại không phải là vì bắt đầu từ số không chịu khổ. Một chút nhỏ nhỏ học vẫn là cần thiết, thuận tiện tiến hành thí nghiệm, cùng tìm người thí nghiệm. Vứt bỏ thần cổ lão Huy nghi cùng tôn nghiêm, hắn liền có thể không có bất kỳ cái gì giá đỡ cùng gánh vác, thật vui vẻ làm phạm nhân du lịch mặt đất, cắt dao hè. Chương 114, đến từ thái cổ bí cảnh tiền sử thiếu niên. Một chiếc cự luân đi truyền trên mặt biển. Bầu trời trời u ám, từng đạo kinh lôi can quét. Đột nhiên bên trên bầu trời một đạo màu đỏ sẫm thiên thạch giống như rơi xuống mặt đất, rơi vào trong biển. Phù phù, xanh thẳm trong biển rộng đột nhiên va chạm ra một đạo to lớn sóng gió, trắng bóng cột nước trọn vẹn cao 7-8 mét. Thanh âm gì? Bong tàu bên trên có người vội vàng nhìn lại. Có thể là có cá lớn va chạm mặt biển đi. Có người nghĩ nghi, lại chỉ thấy được nổ tung trong cột nước gương, một đạo thon dài tóc đen bóng người yên tĩnh đặt chân tại trong cột nước, là một tướng mạo thanh tú thiếu niên, một thân hồng y thần bí cổ bảo, nhìn không dành nhân sự đơn thuần bộ dáng mò nhìn bốn phía đây chính là kỷ nguyên thế giới sau này sao? bông tàu trên thuyền viên còn trên bông thuyền đánh bài lập tức nuốt nước miếng một cái kỷ Nguyên về sau đây là thời đại nào nhân vật bọn hắn còn không có từ giật mình chất phác bên trong lấy lại tinh thần xin hỏi đây là thời đại nào thiếu niên từng bước một đặt chân đến bôngg tàu bên trên phát ra âm thanh trong trẻo người người ng người thuyền trưởng là một hơn 30 tuổi thành thục mỹ nhân làn da ngâm đen làn da ôn nhu tinh tế tỉ mỉ có lân giáp cùng sươngtan âm đều đangrú dậy nàng Nghị cố gắng áp chế để cho mình lộ ra bình tĩnh một chút Làm thế nào cũng không chế không nổi chính mình. Một người người từ trên trời hạ xuống, đột nhiên hỏi mình thời đại nào? Tiền sử? Chẳng lẽ là tiền sử lao quái vật? Đối với nàng cái này mới cấp 3 hải tộc thú nhân tiểu nhân vật tới nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tiểu quán chuyện thần thoại xưa, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt đồng dạng. Tiền lối, tiền lối. Hiện tại, hiện tại là Vu tộc đại đế, Sở Thiên đế sau khi chết 107 năm. Lâm Anna nhỏ giọng nói, hiện tại phương Đông tổ Vu đại lục rất là hối loạn, lẫn nhau các cứ, lẫn nhau tranh đoạt kim ô. Nhưng Hải Dương tuyến đường cũng thông suốt bắt đầu, chúng ta những này phương Tây thú nhân đại lục cũng thường xuyên lẫn nhau lui tới. Chúc Chính Vi đương nhiên biết, mình đi tới thú nhân đại lục. Hắn nhìn xem một chối Tịnh Nam tuấn nữ bán thú nhân, không khỏi cảm khái, ghen giải tạo thú nhân cùng thụ nhân yêu tinh đồng dạng, dáng dấp thật sự là xinh đẹp, lô thai mèo, sừng tê giác, báo cái đuôi, hoàn mỹ tỷ lệ, làm ghen công trình kiệt tác, căn bản không có xấu xí ghen di chuyển, chỉ có đủ loại loại hình mỹ mạo. Mà 12 tổ vũ chi quốc con dân, lại có chút không hợp tói thượng. Rất rõ ràng, là nhận thạch quang huyết thần đế thẩm mỹ hưởng. Hắn người này thẩm mỹ kỳ hoa, có thể cho mình cải tạo cái không đầu thân thể, có thể chờ mong chia ăn hậu nhân huyết mạch, sẽ như thế nào. Tướng Mạo mặc dù cũng tuấn mỹ, nhưng hình thể cùng tay chân, đầu tỷ lệ, cũng có chút không hợp thói thường. Ta không phải tiền bối, ta năm nay mới hơn 20 tuổi, hẳn là so ngươi nhỏ. Trúc Chính Vi Thành Thành thật thật nói, ta gọi chú Ý, chẳng qua là tiền sử một ít nhân loại, thức tỉnh đến thời đại này mà thôi. Không. Lâm Anna giật mình, càng thêm giật mình, người, người, người, cũng là từ một cái tiền sử nơi ẩn tới cái gì ý tứ Chúc Chính Vi ra vẻ không hiểu. Rất nhanh, nhìn thấy cái này một cái tiền sử thiếu niên thần bí không có ác ý, bọn tàu bên trên, nàng kiên nhẫn giảng giải một chút thay đổi của những năm này, cũng một mặt ước mơ chờ mong, cảm thấy đó là cái kỳ ngộ, có thể cho bọn hắn những tiểu nhân vật này mang đến cơ hội một bước lên trời. Chúc Chính Vi nghe xong lòng tốt giải thích nói, ta không phải từ tiền sử nơi ẩn nút tới, ta đến từ trên trời một chỗ tiểu bí cảnh bên trong. Chúc Chính Vi chỉ chỉ bầu trời, ra hiệu liền ở trên đỉnh đầu. Cùng loại ngươi nói tiền sử nơi ẩn nốt, trên thực tế không chỉ một chỗ chúng ta tiền bối sớm hơn từ một cái khác nơi ẩn nút bên trong thức tỉnh, sau đó cũng trải qua phản kháng diệt vong, cuối cùng bị kia một tôn thút thít thần mình cư vớt, trục xuất tới một chỗ tiểu bí cảnh bên trong sinh tồn, cách mỗi 500 năm mở một lần. Mà các người nói cái kia bách Thạch chi quốc, mấy trăm năm trước tiền sử Văn Minh, ta cũng có thể cảm nhận được bọn hắn cũng là bị đưa vào tiểu bí cảnh bên trong, bí cảnh cách mỗi 500 năm mở một lần. Chúc Chính Vi không ngừng giải thích, nói ra một chút lịch sử cái gọi là chân tướng. Lâm Anna 10 phần dần mình, ngươi nói là, cái kia trong truyện thần thoại xưa, khai thiên tích địa vũ trụ Văn Minh, còn sống? Huyền thoại trong truyền thuyết chi thành, Bạch Thạch chi thành đến bí cảnh bên trong. Đúng vậy a. Chúc Chính Vi điểm nhiên như không có việc gì rũ ra người nào đó nội tình, thậm chí còn miêu tả vị trí cụ thể, nghiêm mặt nói, vị kia tiền bối chỉ sợ là đối với các ngươi khảo nghiệm, bí cảnh định thời gian mở ra, lại đợi không được đến của các ngươi, rất là tình nghịch. Nguyên lai, like, thì ra là thế. Lâm Anna bừng tỉnh đại ngộ. Mà ta ở lại bí cảnh đã có trên vạn năm, đã cơ bản tài nguyên khô kiệt, các trưởng bối cũng qua đời, chỉ còn lại ta ngủ say, hiện tại mới thức tỉnh, ra ngoài nhìn xem. Chúc chính vi giới thiệu sơ lược lai lịch của mình, không chỉ nói người nào đó có bí cảnh, đồng thời ám chỉ mình cũng có cái bí cảnh. Hắn thực sự không nghĩ ra, bí cảnh tốt như vậy đồ chơi, hắn làm sao lại không làm đâu. Rõ ràng địa lao hình thức, xây dựng cả ấy, bảo tàng, gạt người tiến đến thám hiểm, cắt giao hẹ. Chỉ sợ cái này một vị trăm tuổi lão nhân sắc thực theo không kịp thời đại. Mặc dù hiểu được chơi gạo cũ bộ kia tinh thần văn hóa chuyển vận, tiến hành tinh thần chuyển vận chiến tranh, hấp dẫn nhân tài làm nội gian, nhưng không có chơi qua cắt dao hẹ trò chơi, tốt như vậy hình thức cũng sẽ không dùng. Còn phải mình ra tay chuyển thế hạ phàm, nắm giữ một cái bí cảnh, tiện thể làm một ít tổ vu pháp môn nghiên cứu. Tang tứ Văn vẫn là theo không kịp thời đại, bất quá ta có thể hiểu được, 100 tuổi lão nhân, không biết người tuổi trẻ mới cách cục rất bình thường. Hắn làm cái trước người xuyên biệt, hắn đem hắn thời đại kia một bộ xã hội đánh đập, đưa đến nơi này, dạy nơi này thổ dân làm người. Ta hiện tại cũng nhập thế một chuyến, cũng đem mấy người tuổi trẻ kia một bộ xã hội đánh đập, đưa đến nơi này, dạy nơi này thổ dân làm người. Rốt cuộc, thế giới này thương sinh vẫn là quá ngu ngơ. Mặc dù vật chất văn minh cao tốc phát đạt, Chiến lược siêu việt địa cầu, thế nhưng là trùng quy là phát triển quá ngắn, tinh thần văn hóa theo không kịp, bị các loại xáo lộ đánh đập một chút liền tiến bộ. Một cái văn minh thành tục, luôn luôn cần không ngừng giáo hấn. Mà hắn chuyển thế tiến đến, làm một lần chân chính phạm nhân, không có thần minh thân phận đương nhiên là thả bản thân, tự nhiên tìm một chút chuyện thú vị làm, đồng thời nghiên cứu mình thất dài chi pháp. Rất nhanh, ba ngày trôi qua. Trúc Chính Vi cũng dung nhập cái này tầng dưới chốt truyền sinh hoạt. Hắn ngẫu nhiên cùng những cái này thuyền viên câu cá cùng một chỗ, đánh bại, cá hát, vô cầu vô thúc. Căn bản không có người sẽ cho rằng Thiếu niên này liền là một tôn uy nghi cổ lao thân minh, bởi vì hoàn toàn cùng hình tượng không phù hợp. Chỉ là cho rằng là một cái vô cùng tốt ở chung, thú vị lại cố gắng người trẻ tuổi. Trước mắt cái dạng này mình, mới là thoát cờ lộn, chân chính trúc chính vi. Một cái phổ phổ thông thông cố gắng sinh viên năm nhất thôi. Mà trúc chính vi mặc dù có gần 1000 năm không có nghiên cứu qua thể hệ, nhưng là, hắn vẫn luôn tại tu luyện mỗi một thời đại cao cấp nhất công pháp thành quả, không có nghiên cứu, nhưng không có nghĩa là không biết cao cấp nhất tiên tiến nguyên lý. Trên bông thuyền, hắn rất nhanh liền tu được một cái phòng thí nghiệm mở ra mình đối thất giai sinh mệnh nghiên cứu. Hắn nắm giữ gen tế bào kỹ thuật, lại nắm giữ truyền thống tu hành, cả hai kết hợp, bắt đầu tổ vu thời đại thí nghiệm. Mỗi ngày làm việc một đoạn thời gian, cũng là một niềm hạnh phúc. Chúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh, mỗi ngày đều đang nghiên cứu, với hắn mà nói, công việc là một loại yêu thích, phải là một loại sinh hoạt thái độ, huống chi đây là vì chính mình mà công việc. Mình vì chính mình làm công lập nghiệp, liền là có động lực. Cái gọi là thất giai, liền là tinh thần lực đem tế bào hóa hóa, ẩn chứa khí, tuần hoàn toàn thân. Mà cái này nếu như không đi bảng môn tà đạo cùng loại sinh con đồng dạng thủy biến, tiến hành đột phá thất giai, như vậy chính thống con đường, cần khổng lồ tinh thần lực siêu nhỏ thao tác, đem khí dẫn đạo cổ trở xuống mới có thể làm đến. Mà như thế nào dẫn hạ cổ? Là tinh thần lực siêu cấp nhỏ bé điều khiển. Trước mắt, ta liền lợi dụng cái này quyền hành, làm được tinh thần siêu nhỏ thao tác mới đến thí nghiệm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình khí theo mình nhỏ xíu thao túng, giống như là giọt nước chậm rãi thẩm thấu bọt biển đồng dạng, tiến vào cổ một chút. Quả nhiên, loại tinh thần lực này, mới là bước vào thế giới này cánh cửa. Chỉ có thất giai nhỏ bé tinh thần lực mới có thể lên hạ cái cổ, đột phá thất giai. Như vậy, vấn đề liền xuất hiện, chỉ có thất giai tinh thần lực mới có thể đột phá thất giai cánh cửa. Đây quả thực là một cái nghịch lý. Đây cũng là tất cả mọi người không cách nào đột phá chân tướng. Mà ta, trước dùng loại này thất giai tinh thần lực, đẩy ngược đột phá chi pháp, để cấp 6 tinh thần lực cũng lâm thời tiến lên thay đổi nhỏ đến thất giai trình độ, sau đó lại đột phá thất giai. Trúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh, con mắt tại quan sát một chỗ kính hiền uy. Tinh thần lực của hắn không ngừng thay đổi nhỏ, thay đổi nhỏ đến khống chế vi quần trình độ, đang tiến hành siêu cẩn thận cấp sinh vật thí nghiệm. Trải qua từng cái thời đại thay đổi, khí hạ cái cổ bí ẩn đã càng ngày càng rõ ràng, mà hắn đứng ở trên vai người khổng lồ, ngay tại nếm thử bước ra sau cùng thất giai một bước. Chương 115, Dũng cảm châu châu, không sợ khó khăn. Khí hạ cái cổ, chúc chính vi bản nhân hiện tại đã có thể làm được. Bởi vì hắn mượn thân huyết quyền hành, cấp 6 liền có cấp 7 nhỏ bé cấp tinh thần lực, đột phá đơn giản tự nhiên. Thế nhưng là, đây cũng là bảng môn tả đạo chi pháp. Thế giới này mình là có thể hợp, đột phá cấp 7, nhưng phía ngoài trong hiện thực đâu? Bên ngoài mình là người bình thường. Nhưng không có thế giới này quy tắc giá trị, vẫn là không thể đột phá. Hắn không ngừng nghiên cứu kính hiển vi, dùng siêu nhỏ xíu tinh thần lực, nhuần dần từng khỏa hoạt tính tế bào. Những cái kia trong tế bào các loại kết cấu, ty thể, bộ máy gọc ghi, dị bồ sồn, đều giống như bị một cái siêu nhỏ xíu cái kẹp không ngừng kích động, hết sức tinh người. Loại cấp bậc này nhỏ bé tinh thần lực, khó trách, tựa như là ly cấp cảm giác lực, trong nháy mắt tiến hóa đến siêu nạ nổ cấp cảm giác lực. Cái này thủy biến, để người đủ để cảm nhận được thế giới vi mô. Đừng tưởng rằng loại này rất dễ dàng. Phải biết Đây là rất khủng bố sự tình. Cấp 6 cùng cấp 7 nhìn thấy thế giới hoàn toàn khác nhau, bọn hắn nhìn thấy chính là chân thực. Hắn có thể nhìn thấy mấy chục tỷ vi khuẩn ở trên người mỗi một cái lỗ chân lông leo lên, nhìn thấy lông tóc bên trong có vô số vi sinh vật tại nghỉ lại, nhìn thấy thường thường không có gì lạ trên bàn tất cả đều là môi trường nuôi thấy, vô số vi sinh vật xào huyết, một cái mênh ngông vô ngẩn siêu cấp vi khuẩn vương quốc. Thế giới như vậy thị giác, sao mà kinh khủng? Có thể xưng là thần thị rác, chân chính cao cấp sinh mạng thể. Tương đương với những cái kia trong tiểu thuyết khoa trung cực sinh vật người máy. Nano cấp giả đã quyết hình, tự mang siêu cấp sinh vật kính hiển vi. Nhân loại trong mắt bọn hắn cũng chẳng qua là toàn thân dính đầy mấy trăm triệu côn trùng đại chúng tử. Kinh khủng. Thế giới của ta, vậy mà siêu phàm văn minh hệ thống phát triển đến cấp bậc này, xuất hiện loại quái vật này. Trúc Chính Vi 10 phần sợ hai than, ở trong phòng thí nghiệm thu thập mẫu nghiên cứu. Cấp 6 là phàm, cấp 7 là thánh. Hắn là tổ vũ thế giới cái thứ nhất đúng nghĩa cấp 7, thần thoại sinh vật, phi thiên độ địa, quả nhiên lợi hại a. Trúc Chính Vi lấy phàm nhân thân phận đi quan sát, mới hoàn toàn tùy tiện xác nhận cấp 7 là dạng gì con đường. Năm đó vẫn lạc Sở Thiên Đế, là cường đại cỡ nào? Rốt cuộc, năm đó Sở Thiên các chân áp một thế, đặt chân tinh không, cử thế vô địch đại đế chi tư, chúc chính vị trước đó là không có thực cảm giác. Bởi vì bao nhiêu lợi hại, tại mình cái này một tôn ngồi tại sáng thế thần tọa thần minh tới nói, tay cầm quyền hành chi trượng, đều không có chút nào khác biệt. Quả nhiên, rất nhiều thứ hóa phàm mới có thể nghiên cứu. Ngồi tại trên thần tọa, quan sát thế giới, không giới thế giới bên trong đi một chút, lấy phàm nhân thân thể, trải nghiệm thời đại khó khăn cùng tương. Nếu là không dính khối lửa chân gian, ta sớm mượn cũng sẽ biến thành những cái kia một mặt kinh ngạc, hỏi sao không ăn thịt cháo người. Chúc chính vi thở dài một hơi, mà rất nhanh, đối với như thế nào để cấp 6 có được cấp 7 tinh thần lực, cũng có ý nghĩa của mình. Một, sáng tạo tinh thần chuyển hóa dụng cụ, siêu cấp tiến tùng. Làm chất xúc tác, một cái trung tâm, thông qua cấp 6 cường giả quá kích linh hồn cảm xúc, sợ hãi, nhiệt tình, sợ hãi, đến kích thích tinh thần lực của mình, cưỡng ép chuyển hóa làm lâm thời cấp 7 tinh thần lực, tiến hành đột phá. Hai, áp súc tinh thần lực. Thông qua không ngừng áp súc, khổng lồ áp lực, để cho mình đột phá cực hạn của mình. Hai loại cũng có thể phủ cập biện pháp, nhưng tương đối loại thứ nhất tiếp tục hành tàu gen kỹ thuật con đường, ta lựa chọn loại thứ hai. Rốt cuộc, hắn gen công trình kỹ thuật mặc dù trải qua học tập, cũng coi như lợi hại, nhưng xa xa đến không đến đỉnh nhọn nhóm người kia trình độ. Bất quá, áp xúc tinh thần lực biện pháp, ta còn phải nghiên cứu. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, nhìn về phía cái này đã triệt để đi hướng siêu phàm thế giới bên trong. Hắn bước ra bong tàu, chúng ta đến đâu rồi? Chúng ta đã đi tới mới thế trừ đảo biến cảng, bất quá nơi này gần nhất cường đạo rất nhiều, nghe nói một tôn nửa cấp 7 gần đế cường giả, thống trị mảnh đất này. Hiện ở thời đại này, mảnh này mênh mông trên biển, đại lục ở bên trên, nhân khẩu chừng 600 triệu, có một đế, cửu hoàng, 800 vương, những này nửa cấp 7 kinh khủng tồn tại, thống trị thế giới. Nửa cấp 7 là một cảnh giới danh tử. Chỉ thay mặt thân thể đã khí tuần hoàn toàn thân, nhưng lại là nửa cái siêu không có chân chính đột phá, tinh thần lực không có thay biến. Trước đó, cái kia điển chi quốc tu luyện nguyên anh chi pháp, liền là nửa cấp 7 chi pháp. Cũng là sở thiên các bởi vì âm dương giao hội, nam sinh thần tử, mới đột phá cái này cấp 7 cánh cửa. Bất quá, kia là đường tà đạo, rất khó phổ cập. Mục đế, cửu hoàng, tám trăm vương. Một đế, dĩ nhiên là chỉ cổ lão ngày cũ hải dương thần thoại bá chủ, không tranh quyền thế, đối với thống trị thế giới không có chút nào hứng thú, chỉ nghiên cứu tu luyện thế nào, đuổi kịp sinh mệnh bước chân. Còn lại đều là nửa cái bẫy. Mạnh nhất chín vị vương hoàng, tại kia một tôn đế cảnh vô địch tồn tại vẫn lạc về sau, kinh lịch lâu đến trăm năm quyền lực đấu tranh, phân biệt tại vương quốc của mình bên trong, trấn áp 9 cái kim ô. Mà tại đấu tranh bên trong, con thứ 10 kim ô bị sóng đánh chết, hắn lông vũ tản mát khắp nơi, bị không biết tên tồn tại lấy đi mà tám trăm vương, danh xưng là phản kháng vũ tộc thống trị nô lệ chính quyền, nhân tộc, thú tộc. Ở trên biển, bốn phương tám hướng vây quanh tổ Vũ Chi Quốc, nhìn chằm chằm biến đổi người. Rốt cuộc, Vũ tộc cường thịnh, chiến lược vô địch, lại chấp trưởng chín quả mặt trời, là đương thời nhân vật chính, ngạo mạn vô cùng, lấy những sinh vật khác làm nô, thú nhân nô lệ, nhân loại nô lệ. Cái này trên bản chất là chủng tộc chi tranh. Mà Vũ tộc 12 nước, gọi bọn họ là Hải Dương đại phỉ, tuyên bố truy nã. Giờ này khắc này, theo sự phát triển của thời đại, ba khối đại lục ở bên trên gia biển bến cảng cường giả, càng ngày càng nhiều, tạo thành các loại các loại mấy trăm á nhân chủng tộc cùng văn hóa, phồn thịnh sáng chói. Mà vô biên vô tận hải dương, vốn là các cường giả lắm mạn, vô số tàu chuyến hành tàu trên đại lục, buôn bán nhân khẩu, vốn lậu hàng hóa, từng đạo đường thuyền được mở mang. Ta sáng tạo thế giới này, càng ngày càng hoàn mỹ. Trúc Chính Vi gió biển tuổi, nhìn xem từng cái cường giả thuyền, có hoa lệ thuyền lớn, có đơn sơ thuyền nhỏ, thậm chí một chút cường giả trực tiếp ngồi chung một chỗ trên ván gỗ, lấy kiếm vượt qua. Đương nhiên, còn có thần bí phi tiên tàu bay. Thế giới triệt để tiến vào giao thông phát đạt thời đại. Một đế tam hoàng 800 vương, phân bố tại biển cả các nơi, lẫn nhau cướp đoạt, chinh chiến. Hắn chợt nhớ tới một bộ nhiệt huyết dân công Mạn gạ, cái này độ khó không phải trong truyền thuyết thời đại đại hàng hải sao? Hắn lập tức bật cười. Bất quá cũng là đương nhiên, ta là dựa theo địa cầu hải dương diện tích sáng tạo thế giới tỷ lệ, nếu như địa cầu siêu phàm khôi phục, bảy thành hải dương, sớm muộn sẽ bị lít nha lít nhít sinh vật chiếm cứ, làm không tốt cũng là thời đại đại hàng hải. Đến bắt đầu, chính thức tìm kiếm vật thí nghiệm nghiên cứu. Trúc Chính Vi quay đầu, nhìn xem cái này một chiếc thuyền người, cùng thuyền trưởng Lâm Anna, phổ biến cấp 3 cấp 4 đồng dạng trình độ khắp nơi có thể thấy được. Bất quá, mình dáng Lâm Địa phương, cũng không phải là ngẫu nhiên. Trước mắt cái này một chiếc thuyền người trên người nào đó có được thời đại này tốt nhất tư chất, là tốt nhất vật thí nghiệm. Các ngươi muốn trở thành mảnh này trên biển vương sao? Trúc Chính Vinh nếm thử tính nói, ta có lẽ có thể cho các ngươi một điểm chút ít trợ rút. Cái gì? Lâm Anna giật mình nói, chúng ta cũng có thể. Trúc Chính Vinh biết, nàng thiếu khuyết không phải thiên phú, mà là kỳ ngộ. Lâm Anna là thời đại này mạnh nhất thiên tài một trong. Mà Lâm Anna cái này như đầu nhân bộ lạc ra đời hải tử, vô cùng cằn cối, mặt trời kim ô đều cách nhau rất xa hải dương, nàng lại có thể cảm giác được khí. Đúng thế, tại cái này đại bộ phận địa khu, thiên địa linh khí như cũng mỏng manh mạt pháp thời đại, nàng cứ thế mà cảm giác được khí, đồng thời dựa vào tự mình tu luyện đến cấp 4. Nhưng chúc chính vi cũng biết, nhân tại như vậy rất nhiều rất nhiều, đây cũng chỉ là trong đó một cái đỉnh tiêm tư chất thiên tài, mà ta vì cái gì tuyển nàng? Đại khái chỉ là thích nuôi đầu nhân tiểu tỷ tỷ thôi. Giản dị, cần cù, chịu làm công việc, sức chịu đựng 10 phần. Không, có mẹ chết châu, chỉ có cái xấu ruộng. Tiếp theo mấy năm, rèn luyện, rèn luyện, rèn luyện. Chúng ta cái gì cũng không có, duy nhất tiền vốn liền là Thanh Xuân. Ngẫu tưởng để cho ta cùng người khác không giống, phấn đấu để cho ta cải biến vận mệnh. Mặt trời đã khuất, chúc chính vi cầm roi ra, hô hào khẩu hiệu, trên bong thuyền thao luyện lấy cái này một nhóm ưu đầu nhân chiến sĩ. Người bình thường đã sớm mà chết. Nhưng ưu đầu nhân sẽ không, sức chịu đựng là cường hạng. Bọn họ thậm chí vô cùng đơn thuần, nghe độc canh gà, liền nhận lấy to lớn của vũ, nhiệt huyết sôi trào. Phản phất giống như là điên cuồng đồng dạng vương phấn. Cái này khiến Trúc chính vi mười phần cảm khái. Dân phong thuần phác, cùng hiện đại lười biếng nhân loại liền là không giống a. Rất nhiều người nhìn khích lệ nhiệt huyết video, nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào thời điểm, toàn thân kích động về sau, nhiều lắm là trên giường lật cả người. Những năm qua này, chúc chính vi không ngừng thiết chế dinh dưỡng đưa ăn, khoa học hợp lý quy hoạch tu luyện kế hoạch, đồng thời làm các loại tu luyện thí nghiệm, để bọn hắn nhận lấy ma quỷ quân doanh đồng dạng địa ngục luyện. Cái gì? Ngươi mệt mỏi. Biết ngươi vì cái gì nhỏ yếu sao? Tất cả cường giả đều là thời gian quản lý đại sư. Thành công tín nghiệm tại não người bên trong tác dụng giống như đồng hồ báo thức, sẽ ở ngươi lúc cần phải đưa ngươi tỉnh lại. Yên tâm, thân thể của các ngươi tình huống, ta vẫn luôn có khi khắc giám sát, sẽ không xuất hiện quá cực khổ tình huống, đều là có hồi phục chỉ tiêu. Chúc chính vị ngay tại phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, cho khuyến cáo, ta đã cho các ngươi chế định xuống một cái kiểu mới dự tệ, để các ngươi trở nên càng thêm cường đại. 10 năm sau, toàn bộ bong tàu trên tất cả thú nhân, nhân sinh 90% đều đang điên cuồng huấn luyện bên trong vượt qua, huyái thanh xuân hôi. Lâm Anna liên tục vượt vượt hai cảnh giới, trở thành một tôn cấp 6 cường giả. Bảnh. Vong tàu bên trên, gió mạnh quét, Trúc Chính Vi khỏe miệng có chút chảy máu, rút lui hai, ba bước, ta đã không phải là đối thủ của ngươi, tại cấp 6 bên trong, ngươi được xưng tụng rất mạnh cấp 6 cường giả. Thật sao? Lâm Anna cái này như đầu nhân rất giận mình, sờ lên đầu, ngu ngơ nói, ngươi không phải tới từ cổ lao thời đại sao, không phải là nhường đi. Trúc Chính Vi lắc đầu. Mình thật đúng là đánh không lại nàng. Thật sự là một cái thanh xuân nhiệt huyết như đầu nhân tiểu tỷ tỷ a. Rốt cuộc, mình là một cái người phàm bình thường, đời trước cảnh thôn đào thải xuống tới khí thải tài khoản. Nhân loại bình thường huyết mạch, còn có bệnh máu trầm đông, cùng cảnh giới đánh không lại siêu phàm chủng tộc như đầu nhân thiên tài, đúng là bình thường. Ta lúc đầu cũng không phải là chiến đấu hướng cường giả. Chúc Chính Vi lúc đầu, dùng khí phong bế thân thể vết thương, miễn cho máu tươi chảy ròng, đối những cái này thuyền viên nói, ta chỉ là một cái bác sĩ, định cho các người làm thuyền y mà thôi. Hắn hiện tại chỉ là một phàm nhân thôi. Phàm nhân sẽ thua, sẽ chết, lại nhận ngăn trở, cái này rất bình thường, nếu như thật muốn làm cái gì vô địch, vậy liền quá ngây thơ, muốn trang bức đánh mặt, lấy thần thân phận không tốt sao? Chờ một chút y địa địa, đó là cái gì? Nàng một mặt hiếu kỳ, chúc chính vi lắc đầu. Thời đại này vẫn là quá nguyên thủy, không có địa lao cùng phó bản. Đồng thời, nghề nghiệp đều không có minh xác nghề nghiệp phân công. Vũ em, phụ trợ, cận chiến chuyển vận, viễn trình chuyển vận. Chúc chính vi cho nàng phổ cập khoa học cái này khái niệm, nàng lớn thụ rung động. Nguyên lai là dạng này, một cường giả tuyển phải có một cái to lớn hậu cần, cùng phụ trợ chiến đấu đoàn đội. Nàng một mặt chấn kinh, phản phất thấy được đại lộ mới. Bệnh của ngươi, thật không có vấn đề sao? Ngươi huyết dịch một mục lưu, bất quá Ngươi dạng này thân thể, hoàn toàn chính xác không đủ để chiến đấu." Lâm Anna lo lắng nói. "Không có việc gì, ta chỉ là cái thuyền y y. Trúc chính vi nói, giúp các ngươi chữa bệnh, giúp các ngươi quy hoạch mạnh lên con đường. Ta phụ trách cho các ngươi làm nhân thể thí nghiệm, nghiên cứu tăng lên chiến lược biện pháp, các ngươi phụ trách chiến đấu, lại là một cái cả hai cùng có lợi." Hắn lại tới đây, vốn chính là nghiên cứu cấp 7 chi pháp, chém chém giết giết, vốn cũng không phải là mục tiêu của hắn. Lâm Anna cực kỳ hứng phấn, tại thuyền viên bên trong bộ nhiệm vụ trợ viễn chỉnh chuyển vận, các loại hậu cần. Tiếp theo Có thể đi ngươi muốn đi làm sự tình, nhưng phải gìn giữ văn luyện quen thuộc. Bất kỳ cái gì sự vật cũng không bằng quen thuộc mạnh như vậy hữu lực. Chúc chính vi lời nhắc quản đối phương sinh hoạt, chỉ là phụ trách thí nghiệm, kiểm tra số liệu, giống như là một cái nghiêm cẩn nhà khoa học. Vậy ta đi cứu vất quê hương của ta. Nàng tiêu to. Lại 10 năm qua đi. Cả con thuyền đều tại toàn bộ Tây Nam Hải Dương Dương danh. Mà nàng hình thức chiến đấu để người lớn thụ rung động, đổi mới thời đại tam quan. Nàng thụ nặng hơn nữa tổn thương, cũng có thể vài ngày sau sinh long hòa hộ, nguyên lai like là có thuyền y trị liệu, có hậu cần đoàn đội phục vụ liền cùng cái nổi tiếng tay quyền anh đồng dạng, có toàn bộ phía sau đoàn đội 10 phần chuyên nghiệp. Nàng lấy chiến dưỡng chiến, căn bản không sợ bị thương, cho nên chiến lược tăng lên nhanh chóng. Không ít cường giả bắt trước bắt đầu, bắt đầu chiêu mộ tu luyện phụ trợ hình trúc do thuật cường giả, cùng tinh thông trị liệu. Đáng tiếc, tìm không thấy. Nước chạy chuyển vận, làm bằng sắt phụ trợ, cũng không phải nói đùa. Một ngày này, nàng nói, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào cho phải? Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, đi yêu tinh chi sầm, sinh mệnh chi thụ, đến đó chặn lại một viên sinh mệnh cổ thụ nhãn cây, ta có tác dụng lớn. Cái gì? Lâm Anna một mặt chấn kinh, con ngươi trừng lớn, ngươi điên rồi, kia là 12 tổ vu nước thống trị hạch tâm trong địa, bọn hắn nô dịch yêu tinh nhất tộc căn bản, chúng ta đi xâm lấn nơi nào, sẽ bị trên thế giới này lớn nhất quốc gia cho tươi sống truy nã. Cho dù là tổ vu 12 nước ngoài mặt vờn quanh 800 vương, cũng chỉ là ngoài miệng nói một câu, xưa nay không dám chân chính mạo phạm ngẫu nghịch một cái kia kinh khủng thần thoại đế quốc. Ai cũng không nghĩ, chín cái kim ô bay đến lãnh thổ của mình trên không, hủy thiên diệt địa. Đơn giản tới nói, kia 800 vương biến cách nhiệt huyết tâm không có mượn biến đổi khởi nghĩa nhiệt huyết danh nghĩa vơ vét của cải, làm mưa làm gió tâm tư ngược lại là rất lớn. Bất luận cái gì thời đại, đều là cường giả lường gạt bắt tính, đồng thời không vì bách tính nghĩ. Không có việc gì, không ai có thể tóm đến đến chúng ta. Trúc Chính Vi đưa tay tại trên mặt nàng khép vỗ, như là gió mát quét. Sau đó lấy ra tấm gương. Đây là ai? Lâm Anna sắc mặt thay đổi, trong gương là một người khác. Đây là năng lực của ta. Trúc Chính Vi những năm này thí nghiệm nghiên cứu cũng không phải là uổng phí. Hắn một đôi tay, đã có thể sửa đổi tế bào kết cấu, có thể xưng chỉnh dung giao giải phẫu sinh mệnh cải tạo tay. Cũng đương nhiên. Đây là hắn cấp 7 nhập vi tinh thần lực tác dụng, nhưng tuyệt đại bộ phận cấp 7 cũng không thể có được loại này kinh khủng đến loại cấp bậc này nhỏ bé tinh thần lực cùng tính lực. Mỗi một giây phân biệt cải tạo mấy trăm vạn cái tế bào. Cá thể sinh mệnh là không thể nào. Đây rốt cuộc là, nàng hoảng sợ nói. Đây là ta sáng tạo kỳ môn bách luyện kỹ pháp, xương là thần môn." Chúc Chính Vi cười cười. Năm đó một cái kia đến từ ngày cũ gen nơi ẩn nút văn minh, mở ra gen sinh mệnh cửa lớn, mình lấy bọn hắn gen tế bào kỹ thuật, khai phát loại này ứng dụng có loại năng lực này. Lâm Anna một mặt hưng phấn, vốn chính là cái không yên ổn người, đứng ở đầu thuyền quốc cơ sĩ, không tim không phổi hét lớn. Chúng ta đi làm một món lớn, nghe nói gần nhất sinh mệnh tri thụ có cái 3 năm một lần to lớn nô lệ đấu giá hội. Ta đã sớm xem bọn hắn khó chịu, chúng ta tiện thể đi cứu vớt đồng tộc. Chương 116, kiến tạo sinh mệnh tri thuyền. Sinh mệnh chi đảo, nô lệ đấu giá hội. Tinh linh, các loại thú nhân, yêu tinh, chính là đến các loại tài liệu quý hiếm, đều bị tổ vu các quý tộc ở phía dưới giơ bảng. Từng người từng người nô lệ bị đưa lên tri lãm. Ta ra một vạn đồng bạc. Ta ra 7 vạn. Phía dưới là một chút kinh thường quý tộc, hai to mặt lớn, đã không phụ năm đó loại kia thượng võ tinh thần, đã không còn tham dò bầu trời ngôi sao dạ tâm, mà là ham hưởng lạc đám người là đại đa số. Thậm chí, bọn hắn tự xưng là mặt trời quý tộc. Ti trưởng tiên mặt trời, thế giới khí tức đầu mượn, là thân minh, tổ vu hậu nhân, trời sinh liền thần thánh, xem thường hắn hắn sinh mệnh. Thật sự là quá khinh người. Phía dưới, ngụy trang thành một vu tộc các vị thú nhân truyền viên thấy tức giận cực kỳ, chúng ta nhiều như vậy đồng tộc đều bị bắt nô thuyền. Vận chuyển đến nơi đây, chức chính vi lại thấy rất bình hàn. Nô lệ vương chiều vốn là như vậy, căn bản cũng không có cái gọi là bình đẳng. Mà siêu phàm thế giới thế giới quan, cường giả vi tôn, càng là tạo thành dạng này cực đoan chế độ nô lệ xã hội. Nhìn, năm đó Thạch Quang trực chính đế đẩy nã chế độ nô lệ về sau hiện tại phục hưng, trên thực tế không phải. Nội bộ trong tộc nô lệ như cũng là không cho phép, mà tộc khác nô lệ là bị phổ biến công nhận. Từ góc độ nào đó tới nói, thế kỷ 21 nhân loại hiện đại xã hội, không phải cũng là một cái chế độ nô lệ xã hội? Nô dịch, nuôi nốt tộc khác heo chó dê bỏ làm nô, vì nhân loại phục vụ. Làm heo chó có trí tuệ, có thể hay không nô dịch chúng ta? Chủng tộc chi tranh thôi. Chúc Chính Vi thở dài, thế giới này phát triển một loại hình thái xã hội. Làm một cái thế giới bên trong, xuất hiện hai cái trở lên bộ tộc có trí tuệ, bọn hắn kết bạn tốt. Ngay cả chỉ có nhân loại chính mình cũng có thể lẫn nhau nô dịch, đều có thể lẫn nhau nội đấu, thậm chí một cái trong diễn đàn đều có thể đánh đến tranh cãi ngất trời, chớ nói chi là xuất hiện những chủng tộc khác. Vạn tộc vật hởi, vạn tộc bá, loại này hình thái là tất nhiên. Mấy cái thú nhân thủy viên dấu ở tính phòng bên trong, hết sức tức giận. Mặc dù, bọn hắn biết, những năm gần đây, theo văn minh tiến bộ, đã xuất hiện phản động vật ngược đãi bảo hộ pháp, thú tộc, tinh linh, nhân loại đạt được thấp nhất tôn nghiêm, đảm đoàn thân người an toàn. Tiếp theo, là một nhân tộc nô lệ. Một nhìn cực kỳ cường tráng nam tử theo lời của người chủ trì bị đẩy lên sân khấu, mọi người đều biết, nhân tộc là ngắn nhất tộc, nhỏ yếu nhất nô lệ. Bọn hắn đồng dạng người bình thường tuổi thọ chỉ có 80, phần lớn tướng mạo xấu xí, khó coi, ngũ quan, cơ bản có thiếu hụt, bọn hắn thứ hải cực kỳ nguyên thủy cho dù là tu luyện, cùng cảnh giới chiến lược bình quân trình độ thấp, không nhận các vị lao ra hoàn nên. Nhưng là, bọn hắn cũng có ưu điểm. Nhân tộc Gây giống năng lực tương đối chúng ta tới nói, cực kỳ cường đại. Bọn hắn đồng dạng 14 tuổi liền có sinh dục năng lực, không đến một năm liền có thể sản xuất, là một loại rất không tệ chết sớm nô công. So sánh, đại bộ phận gia đình quý tộc đều có chăn nuôi qua nhân loại, đối với rất nhiều vu tộc mà nói, kia ngắn ngủi 80 năm làm bạn, là chưa trị, thậm chí là vĩnh viễn, nhân loại không phải chúng ta cả một đời, chúng ta lại là nhân loại một đời. Phía trên người chủ trì nói, Nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng. Bọn hắn tựa như là côn trùng đồng dạng, trải rộng toàn bộ thế giới, trưởng thành chu kỳ nhanh, tu luyện chu kỳ tốc độ cũng nhanh, như người thiếu niên trước mắt này, vẹn vẹn mới 17 tuổi, liền đã đến cấp 5 cao cấp tổ vũ tu vi trình độ. Soạt. Phía dưới toàn trường một mảnh sốt sao, 10 phần chấn kinh. Đối với bọn hắn những người bình thường này, tuổi thọ đều có 300 năm cao cấp chủng tộc tới nói, cái này tốc độ tu luyện là khó có thể tưởng tượng. Nhân tộc này, làm sao lợi hại như vậy? Kia không giống, chúng ta đồng dạng, đều là 30 tuổi linh hồn mới phát dục thành thục, thứ mới vượng vàng mới bắt đầu tu luyện, bọn hắn 17 tuổi lại bắt đầu. Nghe nói, nhân tộc 14 tuổi linh hồn liền thành thục, có thể tu luyện thực khí. Sớm như vậy thành thục, thức hải rất yếu đuối, linh hồn tiên tiên nhỏ yếu, cũng là bọn hắn bị đào thải nguyên nhân, nhưng trước mắt này người, khó lường a. Một đám thai to mặt lớn tổ vũ châu đầu gẻ hai. Giống như, truyền ý ngươi cũng là nhân tộc a. Lâm Anna nói, có muốn cứu hắn hay không? Chờ một chút chúng ta làm cái nô lệ giải phóng đại công trình. Tuy ý. Trúc chính Vi nói. Lâm Anna gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh một chút chỗ ngồi, cười lạnh nói. Tộc khác nô dịch còn dễ nói, nhưng là một chút đồng tộc thú nhân Vương, kia 800 Vương, lại có không ít lại tới đây, tham gia đồng tộc thú nhân nô lệ cạnh tranh, cùng những cái kia vu tộc trò chuyện vui vẻ. Cái này rất bình thường, thời đại nào, tộc gian cũng sẽ không thiếu. Trúc Chính Vi rất bình tĩnh. Trúc Chính Vi nhìn xem một màn này, tâm thần khẽ nhúc đích. Nhân tộc đã không phải là thiên địa nhân vật chính, bị xem như nô lệ, tổ vu thinh thế. Mà rất nhanh, Lâm Anna cái này như đầu nhân liền bắt đầu động thủ, hắn trông thấy cái kia nửa đường rời đi, đi ra bên ngoài một cái thú nhân, giúp ta dịch dùng biến thành cái kia ngân hào lang vương dáng vẻ. Còn có cái khác tuyển viên, dịch dung thành hắn mấy cái vương cấp bằng hưu dáng vẻ. Rất nhanh, nàng bị kín mặt nạ theo đuôi mà đi. Không có một hồi mà, ngân hào lang vương một lần nữa mang theo mấy cái bằng hưu về đến vị trí rồi bên trên, một lần nữa có được lấy bạn gái. Đến, hôn một cái. Lang vương hoàn toàn như trước đây ngạo lớn. Chờ đấu giá được trung bàn, ngân hào lang vương vô bàn một cái, cười lớn một tiếng, tốt ngươi cái này vô tộc, quả thực bạo ngược vô song, làm sang làm vậy, hôm nay, ta chính là đến phá vỡ ngươi cái này đấu giá hội. Nhất định phải lần nữa đại náo một phen, ta thú tộc Vĩnh Bất Vino. Phong đấu ra trận mắt hồ muộm, mà rất nhanh đại chiến mở ra. Toàn bộ vu tộc hồn đạo, sửng sốt không có người nghĩ đến sẽ có gan lớn áo, đồng thời chiến lực như thế khoa trường, vậy mà chấn giữ mấy tên ngụy cấp 7 cũng không là đối thủ. Oen, một trận đủ để chấn động toàn bộ thế giới, khiêu khích vu tộc 12 nước đại chiến khai mạc, mà tất cả nô lệ đều bị giải tán, thậm chí sinh mệnh chi thủ đều bị hung hăng chặt đứt một đoạn. Mà hết thảy này, chỉ có ngắn ngủi 20 phút. Làm xong liền chạy, sớm có dựng Chuyện này phát sinh về sau, chưa được mấy ngày, 9 mặt trời trên không, toàn bộ ngân hảo lang vương mấy tên vương, đội thuyền của bọn hắn, thống trị hải đảo hết thảy bị thanh tẩy. Không phải bọn hắn làm. Tường Tôn Vĩ ngạn tổ vu, ngồi tại mặt trời trên xe như mày. Bọn hắn thi triển đủ loại vũ pháp, đọc đến hiện trường người đã chết ký ức, cuối cùng vẫn xác nhận mục tiêu. Thuyền trưởng, Lâm Anna, nhu đầu nhân tộc, xuất sinh thú nhân đại lục tây bắc bảy như bộ lạc, cận chiến quyền quý, ngụy cấp, cấp cứng, giả, treo thưởng 70 vạn đồng bạc. Phó trưởng, Lâm Thế Hải, đầu nhân tộc, Xuất sinh thú nhân đại lục Tây Bắc Dương miêu tộc, viễn trình tầng cùng, nghị cấp 7 vương cấp tầng giả, treo thưởng 20 vạn đồng bạc. Thuyền Ilie, không biết tên, quỷ vu Ilie, nhân loại, hư hư thực thực đôi thủ trưởng năm cải tạo sinh mệnh chi thuật, treo thưởng 20 vạn đồng bạc. Cuối cùng vẫn thanh danh lan xa, truyền khắp toàn bộ thế giới, vô số cường giả trở nên khiếp sợ, cũng theo đó hướng tới. Đều đang thương lượng cái này mấy tên cường giả sẽ chết như thế nào. Đồng thời, rất nhanh toàn bộ tổ vu 12 nước, triệt để không thể chịu đựng những cái kia thế lực khắp nơi thai hoang ẩm, đối một ít khá lớn thế lực, mở ra chiêu ăn theo thưởng các loại biện pháp. Chúng ta vẫn là bị phát hiện. Thuyền bên trên, Lâm Anna trong lòng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ, bất quá, ta ngay từ đầu liền biết không đơn giản, có thể dịch dùng trốn tới liền đã không tệ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Đúng thế, đắc tội quái vật khổng lồ, không ai có thể trốn được. Cũng liền Lâm Anna những này ngốc nghở châu châu, mới có thể tin Trúc chính vi chuyện ma quỷ, đi tập kích chiêu bài của người ta. Yên tâm, chúng ta cùng thời gian thi chạy, lấy được cảnh cây này, chúng ta rất nhanh liền vô địch, người sống một thế, liền muốn đấu với trời. Chúc Chính Vi tiếp tục cắn đuổi. Còn nhớ rõ tổ vu bởi vì cái gì quật khởi sao? Bọn hắn có một tôn hát vang anh dũng, một đường chém giết tắm rửa máu tươi lại đế. Như có một thế hát vang, không phải lịch thập phương sinh tử. Nói đúng, chúng ta thú nhân cũng muốn quật khởi. Nàng lập tức gật gật đầu, lập tức liền quên đi nguy cơ trước mắt, hô to khẩu hiệu, dũng cảm châu châu, không sợ khó khăn. Lưu đầu nhân nhất tộc đều là có tiếng chất phác, trung thực tính cách, dễ dàng tin tưởng hắn người. Chúc Chính Vi không tiếp tục để ý cái này, đầu góc ngu si toàn cơ bắt vui vẻ châu, cầm một gốc cây chạng, tiến hành hoạt tính bồi dưỡng. Để cái này một viên sinh mệnh chi thụ tế bảo sinh sản. Rất nhanh, cái này một cây chặt cây không ngừng sinh sôi, càng xinh. Tại xúc chính vi cải tạo dưới, vậy mà dần dần trưởng thành là một viên to lớn tuyệt hình. Đây là một viên sẽ lớn lên thuyền Nàng kinh hô. Không chỉ như thế, đây là một viên còn sống cây, còn sống thuyền Trúc chính vi cười, nó hấp thu ánh nắng, hấp thu phía dưới nước, bản thân sinh trưởng, là một viên thủy canh thực vật Nó sẽ mọc ra tinh linh sao? Đám người hỏi. Đại tinh linh sẽ không, nhưng sẽ mọc ra một loại không có ý thức tiểu tinh linh làm sinh mệnh chi thuyền thu thập tài nguyên. Chúc Chính Vi rất bình tĩnh, tóm lại, các ngươi nhìn xem liền tốt, ta lại ở chỗ này sáng tạo cấp 7 đột phá chi pháp. Chúc Chính Vi dám làm như vậy chết, tự nhiên là có năm chắc. Phải biết, bản thân hắn cũng là một cái quỷ vương, không phải là không có năng lực, chương chất bọn người chơi đến bẩn như vậy, hắn làm sao có thể không có có chút tài năng. Hạ chàng, làm phàm nhân cũng không điểu. Chẳng qua là bình thường làm thần minh, chuyện cần làm nhiều lắm, không có cái gì thời gian thôi. Soạn. Rất nhanh, sinh mệnh chi thủ tế bảo tạo thành hạt châu gỗ xuất hiện ở trước mắt. Cái viên hạt châu này là vô số vũ thuật tế bào vũ khí, nó hết thệ có 7 tầng, mỗi một tầng đều giống như xi si lưới đồng dạng, lô thủng càng phát ra dày đặc, khi ngươi đột phá đến tầng thứ 7 thời điểm, tinh thần lực của ngươi liền đầy đủ đột phá cấp 7. Ta đem cái viên hạt châu này, xưng là phá giới châu, là rèn luyện các ngươi tinh thần lực một loại cực hạn áp lực công cụ. Chế tạo phi thường không đơn giản. Mấy cái truyền viên sớm đã thành thói quen, mà không thay đổi nhìn xem chúc chính vì đánh máu gà, cho bọn hắn cầu nguyện Mỹ hảo bản thiết kế. Sau đó thì sao? Nói đi, lần này làm như thế nào luyện? Lâm Anna khuôn mặt lập tức khô cạn, mày ủm mặt đi. Lần này thời gian rất gấp bách. Trúc Chính Vi nghiêm mặt nói, "Ta đề nghị mỗi người các người một hạt châu, một ngày huấn luyện 23 tiếng, bởi vì chuyện này về sau, chúng ta chạy không được một tháng liền sẽ chết, nhất định phải đột phá." Mấy người một mặt sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả. Như có một thế hát vang, không phải lịch thập phương sinh tử. Trúc Chính Vi tiếp tục cho đánh máu gà, nói, "Lần này vượt qua thập phương sinh tử, ngươi chính là xuống một cái thiên đế." Chương 117, có 102 thiên hạ. Nửa tháng trôi qua, Từng tồn kinh khủng cường giả đột kích. Trên thuyền mỗi người đều hiểm tử hỏa sinh, cứ việc có sinh mệnh chi thuyền, có thể lặn xuống nước chạy trốn, nhưng vẫn là bị tập kích đến tiếp cận liều mạng trình độ. Rốt cuộc, bên ngoài danh xưng 800 vương, 800 cái ngụy cấp 7, mà 12 tổ Vu chi quốc đầu. Những năm này phát triển một chút đến, bọn hắn bản tộc khoảng chừng hơn 2000 cái ngụy cấp 7. Chỉ bất quá, không có đột phá cái kia chính thức cấp 7 cánh cửa mà thôi. Thậm chí, bọn hắn chín vị Vu tộc đế vương, khống chế vô hạn khí tức Kim mượn nhờ ngoại gia lực, sức chiến đấu doanh xưng đến gần vô hạn năm đó sợ thiên đế. Chín vị tiếp cận chân chính cấp 7 70 đế, có thể xương kinh khủng. Từng cái thời đại phát triển, cứ việc chưa từng xuất hiện mới đỉnh chiến lực, nhưng kém một cấp chiến lược dự trữ đến có thể sương báo hòa siêu cấp số lượng. Lần này lần hiểm tử hoàn sinh, để một thuyền người nhận lấy to lớn tử vong áp bách. Trên thuyền thú nhân, cánh tay bị chặt đứt, cái cổ bị tách rời. Vẫn là chúc chính vi dùng mình thần môn chi thủ, giúp bọn hắn gãy chi tái sinh, hòa hóa tế bào, san bằng vết thương. Mà toàn bộ thế giới đều tại nhìn bọn hắn chầm, chầm cái này một chiếc thuyền. Bọn hắn chính là cải biến thời đại tồn tại. Không, bọn hắn khẳng định sẽ chết. Vốn hắn mấy cái kia thú nhân, nhân loại quả thực là tiên điên, tại công nhận khiêu khích tổ vũ chi quốc lực lượng. Toàn bộ thế giới đều đang chăm chú chuyện này, nhưng vẫn là phi thoái. Trúc Chính Vi thở dài một hơi, bắt đầu dùng cái này một thân thể, nếm thử đột phá cấp 7. Bởi vì hắn phát hiện, tổ vũ chi quốc áp lực thực sự quá lớn, hắn lại không hỗ trợ, liền trực tiếp chơi thoát. Hắn vốn là có phương diện này tinh thần lực, nước chạy thành sông. Và anh! Năm đó sợ tiên các về sau, lại một tôn cấp 7 xuất hiện trên thế giới này. Chỉ bất quá, phổ thông huyết mạch nhân loại thứ hải, quá mức nhỏ hẹp cùng huyết dịch tật bệnh, thực sự không thích hợp chiến đấu, cho dù là đột phá, hắn cũng chỉ là nhảy lên trở thành yếu nhất cấp 7. Trúc Chính Vi lên tiếng, cười cười, từng bước một đạp về bầu trời, một thế này, trôi qua thật là đủ kích thích. Hắn ngược lại là cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cũng rốt cục hiểu được trương chất năm đó, làm nâu công bị ra người rời quận tâm tình. đưa vào thân phận, nặng tại thể nghiệm. Nhân sinh a, chính là muốn có gặp chất trở, có sinh tử, mới có ý tứ. Và anh, Từng tôn trên bầu trời ngụy cấp tồn tại, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi đạt được cơ duyên gì? một cái yếu nhất phổ thông nhân tộc, vậy mà cũng có thể đột phá đến cảnh. Ha ha ha, bất quá, lý luận yếu nhất thôi. Bộ tộc này, thức hải chật hẹp, khí tồn lượng quá thấp, càng đang không ngừng trong giao chiến, chúng ta đã biết, cái này truyền ý đi, bản thân có tật bệnh, một khi thủ thường, không ngừng chảy máu. Chiến đấu là vết thương chí mạng. Tường Tôn Cường đại vu tộc tồn tại mở miệng. Trúc Chính Vi chỉ là cười, ta thủ thương chính là vết thương chí mạng, nhưng là ta không bị thương là được rồi. Mấy người không rõ cái gì ý tứ. Bèn, một giây sau, chuyện quỷ dị phát sinh. Tổ vu 12 nước Chín vị vua hoàng ngồi tại cung điện trên ghế. Trong đó một tôn vua hoàng chính là năm đó tấm bản đồ. Bọn hắn chín người sắc mặt lạnh lùng, nhìn trước mắt vài đầu dê rừng. Người xác nhận, đây chính là ngay lúc đó ngụy cấp 7 tổ vu cường giả. Đúng vậy, đại nhân, liền là bọn hắn, các người cũng có thể cảm nhận được bọn hắn khí, ta tận mắt nhìn đến, cái kia đáng sợ đến giống như là yêu quái thuyền thuần điệp, không ngừng luốt ve, đem bọn hắn biến thành dê rừng. Ve be bị, mấy cái dê rừng phát ra tiếng kêu. Trí tuệ của bọn hắn phảng phất cũng bị giam cầm ở thân thể này bên trong, một thân lực lượng đều hoàn toàn biến mất. Đồng thời, giống như làm sao biến hóa, cũng biến hóa không trở lại. Cái kia truyền y nghiệ, đám người sắc mặt lộ ra một vòng nặng nghề, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một loại tà ác đến thần bí quỷ dị lực lượng, thậm chí bọn hắn không có cách nào giải trừ. Đem một cái sinh vật hình thái, hoàn toàn cải biến. Để bọn hắn nhớ tới ngày cũ tiền sử cái kia văn minh ghi chép, tựa hồ cũng là cái này cải tạo sinh mệnh vĩ lực, nhưng động tác của đối phương rõ ràng là trong nháy mắt xuất hiện, cái này để người cảm thấy to lớn sợ hãi. Oeng, càng phát ra dãy đặc truy sát, không ngừng đột kích toàn bộ thuyền trôi qua càng phát ra không yên ổn. Mà chút chính vi cảm giác chính mình cái này thuyền ý cũng có chút không chịu đựng nổi dáng vẻ. Thẳng đến một ngày này, ta đột phá tầng thứ 7. Lâm Anna tinh thần lực không ngừng thay đổi nhỏ, từng tầng từng tầng qua xi, si, rót vào hạt châu chỗ sâu nhất, tinh thần lực đột nhiên một phát. Nàng nhảy lên một cái, nhìn về phía bầu trời, đắc ý nói, dám đánh ta nhà thuyền ý, ý ấy, ta chơi chết các ngươi. Rất nhanh, chịu qua một đoạn này thời kỳ, chút chính vi lại bắt đầu qua lên thanh nhàn sinh hoạt. Thuyền trên bầu trời, mỗi ngày đều tại đại chiến, nhưng hắn cũng không thèm để ý tiếp tục làm thí nghiệm, mỗi ngày thao luyện bọn hắn. Mà nửa tháng sau, một cái truyền khắp thế giới tin tức cũng tới tập, tất cả mọi người biết nàng tồn tại, tôn thứ nhất chân chính đỉnh tiêm chiến lược cấp 7 một lần nữa sinh ra. Thế giới vì thế mà chấn động. Mà lúc này chúc Chính Vi, cũng thế giới này chấn động thời kỳ, tại tổng kết thí nghiệm kết quả. Ta chế tạo phá giới châu, quả nhiên hữu dụng, có thể phụ cập, cái đồ chơi này cực kỳ tinh vi, chỉ có thể cấp 7 vi mô tinh thần lực chế tạo, cho cấp 6 tiến hành đột phá. Đồng thời, loại này qua si thay đổi nhỏ, cưỡng ép xâm nhập từng tầng từng tầng càng phát ra dày đặc lưới đánh cá chưa cắt rèn luyện tinh thần lực, dễ dàng đem đầu góc làm thành ngớ ngẩn. Cái đồ chơi này, kỳ thật rất nguy hiểm. Nếu không phải Trúc Chính Vi những năm này cho cái này một con trâu tiểu thư đánh xuống kiên cố tinh thần cơ sở, chết bất đắc kỳ từ khả năng rất lớn. Bất quá, đột phá pháp đã xuất hiện, không ngừng hoàn thiện là được rồi. Trúc Chính Vi trong lòng bình tĩnh. Mà Lâm Anna cũng tủy tiện đi vào phòng thí nghiệm, hỏi: "Thuyền Ilya, chúng ta tiếp theo nên làm cái gì?" Đây không phải chính ngươi nên nghĩ sao? Trúc Chính Vi bất đắc dĩ, người mới là thế giới này tín nhiệm tiên đế à. Ta còn giống như là đánh không lại bọn hắn chín người liên thủ." Lâm Anna gãi đầu một cái, có chút hàm hàm bộ dáng, "Ta cũng không có cái gì làm hoàng đế ra tâm, cũng không phải kia một khối liệu, ta chính là cái lái thuyền, chỉ có quen thuộc. Phải không? Ngươi tới làm cái này đời thứ hai thiên đế đi." Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, giờ cũng có thể. Mình tới đây trải nghiệm cuộc sống, vốn là gặp sao hiên vậy, không gì kiên kỵ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như rất bận, mỗi ngày làm việc, còn muốn cùng những cái kia thần tử lục đục với nhau, ta coi như xong, đồng thời ta mặc dù là cấp bảy, nhưng sức chiến đấu quá thấp kém chỉ có cảnh giới, cái này đại đế không phù hợp. Nàng nghĩ đến nhíu đầu, vậy trước tiên mặc kệ, nếu như có thể mà nói, ta muốn đem cái này phá giới châu chuyển đi, để một số người đến học tập, dạng này người trong thiên hạ đều có thể đột phá. Tư tưởng của nàng giác ngộ còn rất cao a. Chúc Chính Vi cũng là không thèm để ý, hắn vốn là cực kỳ tùy tiện, như vậy, chúng ta có thể tại sinh mệnh chi trên thuyền, mở một cái học viện, triệu tập cường giả đến học tập thế nào? Tốt, tốt, ta cũng muốn làm lão sư, giống người đối ta cũng như thế, hung hăng chơi chết bọn hắn. Nàng lập tức con mắt sáng như tuyết bắt đầu tìm đảng tiên cậy hợp lý hoàng đế, sau đó, chúng ta lái thuyền đi trên trời nhìn một chút. Chương 118, giảng đạo chuyến pháp. Chúc Chính Vi lập tức liền bó tay rồi. Làm sao người người đều muốn lên tiên? Từ khi trước mấy vị đế cảnh tồn tại, mở một cái tốt mở đầu, kẻ đến sau từng cái đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Bởi vì, cảm giác vô địch thật sự là tịch mịch a, vị này chất pháp ngay thẳng như đầu nhân tiểu thư, nói khoác không biết lượng, đem cấp 7 đột phá chi pháp cho bọn hắn, để cho ta cũng có mấy cái đối thủ mới được. Chúc Chính Vi rơi vào trầm tư. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Giống như mình bây giờ mới nhập thế 40 năm mà thôi. Mang theo cái này một thuyền thú nhân nương, đại chiến toàn bộ tổ vu vương triều, mỗi ngày vây xem bọn họ một bên chạy trốn, một bên ma quỷ huấn luyện, ở giữa hỗ trợ chống một đoạn thời gian. Liên triệt để vô địch, giống như tiếp theo cũng không có chuyện gì phải làm. Giống như thông quan cái này nhân sinh trò chơi, đánh xuyên qua thời đại này, còn thật đơn giản. Rốt cuộc, tri thức là văn minh lớn nhất tại phú. Dù là không có thân phận, chúc chính vi lấy một phàm nhân chúng sinh, mang theo trí nhớ kiếp trước thần minh hắn, còn mang theo cấp bảy tinh thần lực kim thủ chỉ cũng đủ để rất nhanh khinh thường toàn bộ thời đại. Thậm chí, mình còn đứng ở quá khứ tất cả mọi người trên bờ vai, rất nhanh liền khai phát đơn sơ nhất cấp 7 đột phá pháp. Như vậy, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì tốt đâu? Gió biển thổi, không chỉ cái này một vị như đầu nhân tiểu tỷ tỷ nghĩ đến, chúc chính vi cũng bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc, chân chính nhập thế trước đó, thật sự là hắn nghĩ tới. Làm sợ Thiên đế về sau, đời thứ 2 tổ vu 12 nước đại đế, Trúc thiên đế, ta đường đường chúc chính vi không được làm chút chuyện. Trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, nhìn cũng không tệ. Thế nhưng là, tỷ nghĩ lại, Mỗi ngày cừu cừu sáu công việc, liền vì thu được đến một cái lưu danh sử xanh, giống như cũng không có cái gì ý tứ dáng vẻ. Ta nhân sinh của mình, làm như thế nào qua đây? Trúc Chính Vi gió biển tuổi, trên bong thuyền thả câu, nhìn xem xanh thảm bầu trời. Đây không phải lấy sáng thế thần thân phận suy nghĩ, mà là lấy Trúc Chính Vi phạm nhân thân phận suy nghĩ, lấy một người sinh viên đại học, người xuyên việt thân phận. Không có thần minh cơ lồn, mình đương nhiên có thể tùy tâm sử dụng. Thậm chí có thể làm cái bạo quân, tiểu tri nhục lâm, làm cái trụ vương cũng không tệ dáng vẻ. Nhưng Trúc trái lo phải nghĩ. Vẫn là quyết định xây dựng một cái sinh mệnh chi thuyền học viện, là chúng sinh giảng đạo, để thế giới trở nên có ý tứ một chút, đây cũng là bản ý của mình. Thôi, thôi. Hắn nhìn, nhìn về phía vạn giảm bầu trời. Như vậy, một thế này, mặc dù không xứng đế, liền để ta cũng làm thời đại một cái bánh răng. Làm cái này bằng bạc siêu phàm thế giới một khối lịch sử nền tảng, tăng thêm ta ý chí cùng tích lũy, vì đằng sau thương sinh mở đường đi. Chúc chính vì muốn làm sao sống liền sống thế nào. Đã, cái nào đó nhà khoa học người chúng sinh, đều như vậy sóng cho thế giới lưu lại không thể xóa nhòa một cái ghen vạn tộc thời đại, ta cũng tới sóng một lần, lưu lại một cái đại phó bản bí cảnh thời đại. Nhân sinh chèo thuyền toàn bộ nhờ sóng, không cần mái chèo. Rất nhanh, một tin tức truyền khắp thiên hạ. Mặt trăng của thuyền, mở tu hành đường, không hạn chủ tộc, cấp 6 cường giả đều có thể lên thuyền bái sư. Trúc chính vi dự định, giống như là thao luyện nuôi đầu nhân tiểu tỷ tỷ đồng dạng, thao luyện thiên hạ cường giả, cho bọn hắn quán độc canh gà, cố gắng phấn đấu, mở cấp 7 thịnh thế thời đại. Ai? Liên la chơi. Thiên hạ bố võ, cáo chi đột phá đế cảnh chi pháp. Chúc Chính Vi ngồi trên bong thuyền, thả câu, đột nhiên kéo lên một con cá lớn, để người trong thiên hạ, tiến thêm một bước. "Đúng a." Lâm Anna mười phần tùy tiện, cứ như vậy, cũng không muốn lấy lúng đoạn, cứ như vậy, ta liền có địch nhân rồi. "Tiên tâm đi, xuống một cái đại thế, ngươi sẽ đụng phải rất nhiều đối thủ mạnh mẽ." Chúc Chính Vi cười nói, "Đừng nhìn ngươi dẫn theo trước đột phá, chỉ sợ rất nhanh lại bị đánh cho ôm đầu tán loạn." "Mới sẽ không." Nàng cực kỳ tự tin. Và anh. Lập tức, thế giới gió nổi mây phun. Dương Kim thế giới, ai cũng biết bên trong đại dương kia có một chiếc đáng sợ sinh mệnh kỳ lớn, phía trên xuất hiện một tôn cử thế vô địch tân đế, ngay cả 12 tổ vương quốc đô không có biện pháp. Mà lúc này, cái này một tôn khó có thể tưởng tượng vô địch đế cảnh bá chủ, vậy mà lựa chọn công bố bí pháp của mình, để thương sinh cũng có thể đột phá. Thậm chí ngay cả tổ vương 12 nước đều trở nên khiếp sợ. Không hạn chủng tộc, ý là ngay cả bọn hắn tổ vương một mạch đều có thể tiến về. Trong chốc lát, thế giới nhắc lên sóng to gió lớn. Vô số địa khu cường giả nghị luận, không phải là quỷ kế a. Ta lại đi thử một lần. Chúng ta không oán công cử. Làm sao lại chống giống hại ta, ta muốn đi bái sư. Ngay lúc đó, nguy cấp bảy rất rất nhiều. Thế vô đi đường. Vô luận bao nhiêu thiên tiêu, nhiều ít kỳ tài, bọn hắn đều hung hăng kẹt tại cảnh giới này phía trên, không được đột phá, nên đón chết giả vận mệnh. Đây cũng không phải là là bọn hắn không tinh thế chi tài, mà là cảnh giới vốn là nhiều đời người tích lũy đột phá, một người lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng chống giống một người đánh xuyên qua một cái đại cảnh giới. Tựa như là cơ sở vật lý học, căn bản không phải một người có thể toàn bộ nghiên cứu ra, cần vô số thời đại tay cự phách từng cái hao hết suốt đời tìm tòi. Mà một chỗ hải đảo bên trong, một tôn giàn mua tóc vàng sư tử vương, lưng hồn vai gấu, ánh mắt trông về phía xa. Hắn là một tôn thú vương, thống trị toàn bộ thú nhân đại lục, đáng tiếc thú tộc thế yếu, đau khổ dai dủa. Cái này một tôn sư vương, nghe nói tin tức này, không khỏi cười lên ha ha ha, ha ha Ta thú tộc, rốt cục đi ra một tôn phong hoa tuyệt đại đế cảnh tồn tại, một thế này, ta thú tộc nên đại hưng a. Ta muốn tiến đến bái sư. Hắn hăng hái, liền muốn giẫm chân ra biển. Chờ một chút, trước phái nhi tử ta đi qua, miễn cho là cái xác cụ, xẻ ra ngoài ý muốn rất nhanh, hắn lại lần nữa ngồi tại đế tọa bên trên, tiếp tục hăng hái. Tổ Vũ Chi Quốc, mấy tôn nắm giữ mặt trời xe vô hoàng, liếc nhau, chậm rãi mở miệng. Thế giới đại hưng, cấp 7 chi pháp vừa mở, tộc ta làm suy vậy, mặt trời kì mồ, có thể muốn bị tộc khác cấp đi, mà nói vô luận chủng tộc là đủ. Chúng ta có lẽ có thể phái mấy tên ngụy cấp 7 đi nếm thử, đem cấp 7 đột phá chi pháp mang về chúng ta quốc tổ. Bọn hắn lòng có lo lắng, nhưng lớn như vậy thế, nhưng vẫn là lựa chọn nếm thử. Một chỗ mặt phía nam trên hải đảo, một lưng hùm vai gấu cao lớn thanh niên Phía sau như cũng là cắn lấy nô lệ ân ký, ngay tại dẫn đầu một nhóm nhân tộc kiến tạo bộ lạc, năm đó cứu vứt ta mấy cái anh hùng, quả nhiên, cái này giống như vô tư, đi, đi. Đây có lẽ là chúng ta nhân tộc quật khởi một lần đại thế. Chúng ta nhân tộc thế yếu, cấp 6 tuổi thọ cũng bất quá là 200, thậm chí kém xa bọn hắn một tôn phổ thông tộc tuổi thọ của con người. Thần Tiêu hít thở sâu một hơi. Nhưng là chúng ta nhiều người, tư chất cường đại người, 30 tuổi liền là cấp 6, mà bọn hắn 30 tuổi thức hải mới thành thục, vừa mới bắt đầu tu luyện thôi. Chúng ta chết sớm, lại lớn lên nhanh, nhanh giả cũng đủ để sánh lạn uy hoàng. Hắn nhớ tới kia trên một con thuyền, cười ha ha phòng khoáng thú nhân những anh hùng, cùng trong đó nhân tộc kia thuyền Irie. Đây chính là chủng tộc của bọn họ, nhân tộc. Lại trở thành những cái kia cái thế cường giả thuyền Irie, cái này khiến hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, nhân tộc không có khả năng một mực yếu đuối như vậy, bọn hắn tộc nhất định có ưu điểm. Ầm ầm. Vô số tại dương buồn xuất phát. Trong chốc lát toàn bộ tổ Vu thời đại nhất lên to lớn thủy triều. Sau 3 tháng, mọi người thấy được một chiếc to lớn gỗ thuyền, đứng vững tại trong hải dương, vô biên vô hạn, uy nghiêm đứng vững. Kia phạm vật là một tòa cự đại hòn đảo. Phía trên đứng vững từng tòa tiên cung kiến trúc, vô số tiểu tinh linh đang bay múa, to lớn sống một hòn đảo có cái tấm biển, phía trên viết lấy hai chữ mặt trăng. Phía trên lại có từng tôn đế cảnh cấp bậc nhân vật cái thế, ngồi xếp bằng ở phía trên thả câu, quan sát bọn hắn, phạm vật thần thánh quan sát mặt đất sâu kiến tương sinh. Đã, đều tới, như vậy thì bắt đầu đi. Phía trên chuyển đến thanh âm hùng hậu. Chương 119, ta mở chư đế thời đại 1. Từng tôn cường giả tiến vào cái này to lớn trên thành trấn. Rất nhanh, liên bị mấy tôn thú nhân xếp thành một hàng. Phó truyền trưởng Lâm Thế Ái, cũng là một cái tùy tiện ngu đầu nhân, cho các ngươi kiểm tra một chút thân thể, không hợp cách người, tự hành trở về. Để cho chúng ta trở về. Một chút cấp 6 đại vu cấp cơ giả, nơi nào nhận được loại này khí, lập tức liền muốn đại náo, thế nhưng là một giây sau, đã thấy đến mấy tôn xuyên thuyền viên khí tức đột nhiên bộc phát, lại là từng tôn còn sống cấp 7, đứng tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn nhìn chợn mắt hốt mồm, bên ngoài khó mà đột phá truyền thống bên trong lớn đế cảnh giới, ở chỗ này vậy mà một thành viên đều là đại đế. Cái này là dạng gì quái vật? Bọn hắn chấn kinh đồng thời lại vô cùng kích động bắt đầu, nhìn đến thật sự có đột phá cấp 7 đại đế chi pháp, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Đứng ngay ngắn cho ta. Lâm Thê Ái rất hiểu, lấy ra phương thức huấn luyện, đồng thời móc ra trúc chính vi tâm linh độc canh gà, bắt đầu hung hăng tra tấn những này cấp 6 cường giả. 3 3 3. Nàng rút ra một cây thật dài cái đuôi châu, bắt đầu trúc chính vi bộ kia rèn thể phương thức, đòi ra lấy một loại nào đó rung động phương thức, tiến hành rèn thể, đồng thời tại bọn hắn trong tiếng kêu thảm, rèn luyện bọn hắn linh hồn. Chúc chính vi phương thức huấn luyện, có thể xương ma quỷ. Cấp 6 cường giả thể chất kinh người, nhưng vẫn là không chịu nổi. Mỗi lúc trời tối, những này đại vút đều giống như huấn quân qua đi giống như chó chết, nằm ngã trên mặt đất, một mặt không sinh cơ nhìn lên bầu trời. Đại ca, thật có hiệu quả sao? Một nhân tộc thiếu nên hỏi. Có thể, nhất định hữu dụng. Trần Tiêu toàn thân cũng mệt mỏi đến không được. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, ma quỷ huấn luyện bắt đầu. Đem các ngươi khí rót vào toàn bộ sinh mệnh chi trên truyền, rèn luyện các ngươi khí. Nàng kêu to. Thời gian cực nhanh, cứ như vậy đi qua 3 năm. Mà sinh mệnh chi truyền, cũng bởi vì gần ngàn tên đại vu cấp cường giả nhân viên gớm mẫu, mỗi ngày không ngừng rót vào khí, thực vật tế bào, toàn bộ sinh mệnh tri thuyền xuất hiện mới là thủ. Cực kỳ tốt. Chúc chính vi đáy thuyền phía dưới, một cái mọc ra cánh tiểu tinh linh, tại pha lê trong thủng, toàn thân cắm đầy 10 cái căn ống hút, có những cái kia giao hệ hỗ trợ rót vào khí. Ta tiểu tinh linh quả ra, có thể tiến hành hai lần cải tạo. Ta muốn lấy sinh mệnh tri thụ, kiến tạo một phương mặt trăng, toàn bộ thế giới cấp to lớn siêu cấp thần thoại sinh vật, mặt trăng bên trong, cư trú một cái chân chính thần thoại thế giới mới có thủy tổ cổ thần. Thiểm. Hắn nhìn xem cái này tiểu tinh linh, hắn không chỉ muốn luyện ban đầu hiệu, còn muốn cho sùng vật của mình tiểu tinh linh hồ gái cũng trùng luyện ban đầu hiệu. Rốt cuộc, không luyện ngu sao mà không luyện? Theo ta cùng một chỗ thay đổi ban đầu hiệu, sẽ trở thành chân chính vĩ ngạn tồn tại. Anh anh anh. Tiểu tinh linh tại pha lê trong thủng, một mặt tò mò nhìn một phía, là một sinh vật trí năng ai, nàng cũng biết mình chủ nhân cho tự mình tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Thế nhưng là, những cái kia mỗi lúc trời tối con muỗi, tự thú, cũng không có đáng sợ như vậy a, dùng cung tiễn liền có thể bắn xuống, còn muốn càng cường lực lực. 10 năm qua đi, Kêu 1700 tên cấp 6, có đại bộ phận chịu đựng không nổi tàn phá, trực tiếp rời đi. Nhưng còn có một số cấp 6 cương giả, chịu đựng đại bộ phận tàn phá, cũng rèn luyện ra cứng cỏi ý chí lực. Mà bọn hắn giờ khắc này, sau cùng hơn 700 người cũng rốt cuộc bị triệu tập đến cùng một chỗ, nhìn trước mắt cái này một tôn bao phủ khí tức hỏa diễm đồng dạng sừng châu kinh khủng thân ảnh, quan sát bọn hắn, ông mồm nói: "Các người có thể chống đỡ đến một bước này, rất không tệ. Tiếp theo, liền từ ta truyền ý, ý cho các ngươi giảng giải một chút như thế nào đột phá cấp 7, rốt cuộc, cấp 7 đột phá chi pháp." là hắn phát minh tất cả cấp 6 các cường giả ra mình trong lòng tràn đầy chờ mong tò mò nhìn phía trên mặt trăng trănguyền y nghe nói là một cái chiến lược cực yếu nhân tộc thanh niên toàn bộ tổ vu thế giới đều biết nhân vật truyền kỳ am hiểu nghiên cứu mở ra đủ loại tà môn ý thuật yêu thuật mới khiến cho cái này cái này một chuyện cường giả đến đến loại độ cao này hắn mấy chục năm qua được thế nhân xưng là quỷ vu ý địa không danh hiền hoách 12 tổ vu tri Quốc cực kỳ kiên kỵ hắn có thể để người biến thành dê thậm chí để tiểu nhị khócỉ non quái vật nghe nói hắn tàn bạo biến thái Một đôi tay cực kỳ tà môn. Có một tôn tổ Vu Chi Quốc Quốc Vương đã từng chửi rủa hắn, kết quả bị hai tay của hắn kéo một phát, trên mặt mọc ra mười mấy số miệng, cực kỳ dọa người. Nghe nói, yêu thích thả câu. Không ít hải tộc đều tận mắt nhìn đến, hắn câu lên cá mã, dùng tay sờ một cái, lại ném vào đi, vậy mà biến thành mặt khác đồng dạng bộ dáng cá. Tay của hắn đến cùng là dạng gì tà pháp? Không có người rõ ràng. Làm Mê vụ tản đi, bọn hắn thấy được một người dáng rất khó được cùng bọn hắn những này cao đẳng chủng tộc đồng dạng anh tuấn nhân tộc thanh niên, thân sắc bình thản, nhìn qua bọn hắn. Đây là phá giới châu, phá giới chi đạo, tiểu tử nhất sinh, các ngươi tại mặt trang huấn luyện hơn 10 năm, cũng chẳng qua là tăng lên sinh tồn suất thôi. Nếu là nếm thử đột phá cấp 7, cần hướng chết mà sinh. Các ngươi có bằng lòng hay không?" Trúc Chính Vi nói. Phía dưới 700 tôn cấp 6 tồn tại, đều là hai mặt nhìn nhau, lại không người rời đi. Bọn hắn lại tới đây, trải qua tàn phá rèn luyện, thiên tân và khổ, làm sao có thể cứ vậy rời đi? Rất nhanh, thường viên từng viên phá giới châu, đưa đến trong tay bọn họ. Nay phá giới châu có 7 tầng, tinh thần lực từng tầng từng tầng đột phá. Đến bảy tầng liền có thể nhập cấp 7, nhưng bước vào cảnh giới thứ 7, nhập vi đế cảnh. Chúc Chính Vi lời này vừa nói ra, phía dưới các vị cường giả đều là mừng rỡ như điên. Cái này phá giới châu, dài đến một tháng, 700 người, rất nhanh liền có người suy kiệt mà chết, hồn vi phế tán. Chúc Chính Vi khẽ vươn tay, những cái kia vong hồn vậy mà tụ lại tới, hóa thành một đạo hư ảnh. Đây là từng người từng người cường giả còn tại nghiên cứu phá giới châu, lại mặt lộ vẻ hãnh nhiên. Yên tâm, bọn hắn đã chết, ý thức tiêu tán, ta chỉ là câu thúc bọn hắn ngưng tụ bản mệnh linh hồn là gần. Chúc Chính Vi thản nhiên nói, "Đây là ta nghiên cứu thần môn thứ hai pháp, Diêm La bất luyện, kiến tạo một tòa Diêm La cổ điện, có thể câu dịch người chết linh năng, có thể tạo linh khí." Những cường giả khác đều là trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn cảm thấy một cỗ to lớn sợ hãi. "Cái này đáng chết tà môn vui y không phải là cô ý muốn lấy đột phá cấp 7 làm tên, đem bọn hắn lừa qua đến, chơi chết bọn hắn, sau đó thu thập bọn hắn linh hồn a, chế tạo tà ác vũ khí a." Bọn hắn nổi ra gà bước lên tới. Không hổ là trong truyền thuyết tiếng xấu rõ ràng quái vật, được xưng là quỷ vu y y nhân. Nhưng mọi người ở đây, nhưng không ai dám lên tiếng. Hiện tại là đối phương thịt trên đất, chạy thế nào đến rơi. Chúc Chính Vị nhưng nhìn ra tâm tư của bọn hắn, chỉ cảm thấy khái lời đồn ma như hổ, cười ha ha, nói: "Yên tâm, ta còn khinh thường như vậy tốn công tốn sức giết các người, tu hành đột phá chi pháp là thật, mà trước mắt thần môn, các người nếu là muốn học, ta đến lúc đó cũng có thể giao cho các người. Mặt trăng mở học viện, tự nhiên dốc túi tương thụ, tuyệt không tảng tư. Đám người giật mình. Bọn hắn nhưng cũng có chút kích động lên. Đông dạng cường giả tuyệt đối sẽ không truyền thụ bí pháp, môn hộ có khác nghiêm trọng. Nhưng cái này rất nhiều dở hơi, làm việc cổ quái quỷ vui ý ý, ấy, có lẽ thật đúng là khả năng như thế. Nếu như thật học cái quái vật này vui y tuyệt học, hắn cầm một tay trị bệnh tứ người, đem người biến thành dê thần kỳ bản sự, chẳng phải là nhặt được lớn như trời tiện nghi. Đây là, một nhân tộc thiếu niên lớn mạnh hỏi, xin hỏi, năm đó, kia biến thành dê tả môn yêu pháp là cái gì? Kia là thần môn thứ nhất pháp, ước Ngục Tiên Đạo. Chúc Chính Vi thản nhiên trả lời. Này pháp, đem nhân thể mỗi một tế bào coi là một toàn ngục giam. Người có ước vạn giam, lâu bị bụi ngủ khóa, hôm nay khóa khai còn sinh. Thả tận chương ngàn tiên thần. Học được về sau, hai tay nhưng mở khóa, mở ra từng tòa tế bảo ngục giam. Hai tay Phật mặt, nhưng thay hình đổi dạng. Hai tay Phật não, giao phó giá thú trí tuệ, điểm hóa thu yêu. Hai tay Phật linh, nhưng duyên tọ trưởng sinh. Này pháp, nhưng đổi sinh mệnh, chỉ được trọng thương. Cái này lý niệm quá mới lạ, đám người nghe được toàn thân dọa đến phát run. Mà có được loại lực lượng này, cũng khó trách cái này chuyển thuyết bên trong nam nhân có bệnh nặng mang theo, không am hiểu sắp phạt, lại có thể phát huy khủng bố như vậy chiến lực. Mà có một ít người càng là nghĩ đến Nếu như năm đó sợ thiên đế, ngang ép một thế, có tiên thần chi tư, lại đợi không được cái này một tôn không thể tưởng tượng nổi kỳ nhân, nếu không, sao lại ám thương bất trị, ôm hận mà kết thúc. Chiêu này xuống dưới, ám thương tận trừ, chỉ sợ sẽ mở ra xuống một cái thịnh thế a. Xin hỏi, thần môn một mạch tổng cộng có mấy pháp? Có cường giả kìm lòng không được nói. Thần môn 7 pháp. Trúc Chính Vi nói khẽ, trước mắt, ngay tại mở thứ ba pháp, mặt trăng diễn mệnh. Người như trong giếng tiềm ngồi, khó xem vạn loại thiên vũ. Này pháp, nhưng tôi diễn tương lai hóa, trộm thiên cơ biết được chính mình sinh mệnh quá khứ, tương lai, nhân sinh leo lên, lại không là đường. Người như trong giếng tiềm ngồi, khó xem vạn loại thiên vũ. Nghe được thứ ba pháp, tất cả mọi người phảng phất triệt để ngần ngơ, trong lòng triệt để sinh ra một cố sợ hãi cảm giác đến. Nay pháp, nhưng có biết tự thân quá khứ tương lai. Chương 120, ta mở trừ đế thời đại 2. Đám người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Loại lực lượng này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà cái này liên tiếp sợ hãi cũng không thể tưởng tượng nổi về sau, có người bắt đầu sửa sang lại cái này khủng lồ lượng tin tức. Thần môn pháp Thứ nhất pháp, Ưng mục Tiên Đạo. Công pháp này lý niệm là, tế bào là trăm vạn nước mục giam, hai tay chô đến, đều là chuẩn vào trong trọng hóa, cải thiên hoán mệnh. Thứ hai pháp, Diêm La bất luyện. Công pháp này lý niệm là, kiến tạo một tòa Diêm La cổ điện, có thể câu dịch người chết linh năng, có thể tạo linh khí. Thứ ba pháp, mặt Trăng diễn mệnh. Công pháp này lý niệm là, người như trong giếng tiềm ngồi, khó xem vạn loại thiên địa, mịt mờ khó tự biết, này nhưng tôi diễn tương lai tạo hóa, biết được chính mình sinh mệnh quá khứ, tương lai. Trước hai pháp đã không thể tưởng tượng nổi. Cái này thứ ba pháp chẳng phải là như kia cổ lão ngày cũ thời đại trong truyền thuyết thần huyết quyền hành, có thể bắt tương lai dòng sông thời gian một vòng cơ duyên. Bọn hắn phản phất nghe được thần tích đồng dạng, ánh mắt si mê luôn tới. Ở trong đó mỗi một pháp đều đủ để mở một cái thần thoại đại thời đại, có vô cùng ảo diệu, thần kỳ lực lượng, không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Thần môn, quả nhiên là thần môn. Cái này bảy pháp như toàn, chẳng phải là mở ra thần cửa lớn, nhập tọa thần vị. Cái này là nhân vật bậc nào a, lại có cái này vậy. Nếu là những người khác nói như vậy, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy người này chắc bức, chống rông nói nói. Nào động vẫn còn lớn, nghĩ ra loại này rõ ràng làm không được, lại hết sức không thể tưởng tượng nổi đủ loại kỳ diệu pháp môn. Thế nhưng là, bọn hắn mấy chục năm trước, liền đã thấy tận mắt thần môn thứ nhất pháp, Ứng Ngục Tiên Đạo, đem sống sờ sờ cường giả biến thành dê, còn cần một đôi tay tắt đi tôn này cường giả thức hải, biến thành súc sinh. Đồng thời, trở thành dê về sau ngơ ngơ ngắc ngác, ngay cả lời cũng không thể nói, kia mấy tôn thê thảm cái thế đại tướng lĩnh, nghe nói còn tại vương quốc hoàng đình bên trong, bị hoàng tử làm sùng vật chơi đùa. Quả thực đáng sợ. Mà thứ hai pháp, vừa mới lại tận mắt nhìn thấy câu thúc linh hồn. Mặc dù không thấy lấy linh hồn lực khí, nhưng chờ một chút, chỉ sợ cũng muốn chế tạo thành không thể tưởng tượng nổi chi linh khí. Làm không tốt trong tay phá giới châu, loại này thần bí kỳ vật, liền là dùng linh hồn của cường giả bản mệnh là cấn để chế tạo, dính đầy máu tươi cùng thú nước mắt, không hổ là tiếng xấu rõ ràng quỷ vu y y, ác kinh dị đến cực hạn. Dưới mắt, cái này giống như đủ loại thần kỳ pháp môn, hoàn toàn chính xác để bọn hắn kinh động như gặp tiên nhân. Như thế, bọn hắn lòng tin càng phát ra xung đột, tay cầm phá giới châu, trong mắt bốc cháy lên ánh sáng cùng ước mơ, thậm chí đã bắt đầu triển vọng tương lai. Mình nếu là vượt qua sinh tử quan, đột phá đại đế, chỉ sợ có thể học tập loại này không thể tưởng tượng nổi pháp môn. Lão sư, lão sư. Giờ khắc này, mấy vị cấp 6 cường giả rốt cục vui lòng phục tùng, gọi lên cái bệnh này ở mức nhỏ yếu nhân tộc thanh niên, một tiếng ngân sư. Trúc Chính Vi gật gật đầu, 10 phần thản nhiên, một lần nữa ngồi tại bong tàu trên ghế thả câu, thầm nghĩ, những pháp môn này, ta sáng tạo đến 10 phần tiền, làm sao cực hạn làm sao tới, nhưng học tập cùng sử dụng 10 phần hạ khác, một phần vạn bên trong có người có thể học, ta liền mười phần cảm tạng. Thời gian lại là một tháng. Trận này sinh tử quan bên trong, 700 người, liền chỉ còn lại 4 người đột phá. Chúc Chính Vi thấy khẽ như mày, trước đó là cờ lọ sơ beta, tạ, hiện tại yên lặng tổng kết lần này phạm vi lớn ô bệ beta thí nghiệm số liệu, ta mở cái này cấp bại pháp, vẫn là quá dã man tô giác, tỷ lệ sống sót 0.5. Nếu như không có mình kia ma quỷ huấn luyện, xác suất thành công chỉ sợ thấp hơn, không chấm 1% xác suất cũng không biết có hay không. Bất quá, cũng là bởi vì, phần lớn đều là phổ thông tư chất cấp 6, không có gọi được kỳ tài, nhưng cái kia bá chủ thực sự, yêu nghiệt, thiên tài đều tại quan sát, bọn hắn phái nhân thủ hạ phổ thông cấp 6 thăm rõ, sợ ta âm bọn hắn. Trúc Chính Vi không ngừng suy tư, chấm âm, đột phá cảnh giới, cuối cùng cùng tư chất trực tiếp móc nối. Nếu như những cái kia đỉnh tiêm yêu nghiệt đến, bọn hắn đột phá sát suất sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Đoán chừng cùng trên tuyển kia một đầu mánh nhu đồng dạng, mặc dù quá trình thống khổ, lại cơ bản có thể độ an toàn qua. Bất quá, thú tộc, vu tộc các một người, còn có hai cái là nhân tộc, ngược lại để hắn ngoài ý muốn, nhưng cũng thuộc về bình thường. Nhân tộc thiên tài chân chính tới, cá chết lưới rách liệu một phen, mà thú tộc Vô tộc đỉnh tiêm cấp 6 bá chủ yêu nghiệt, thống trị một phương mặt đất, nhưng không nỡ mạng của mình. Lão sư, tên là Tần Tiêu Nhân tộc Thiếu niên Ô Uyển, năm đó, ta chính là bị các ngươi cứu kia một nô lệ. Ồ, nhu đầu nhân tiểu tỷ tỷ chợt nhớ tới, ta nhớ được ngươi, ngươi là ngay lúc đó một cái kia bị bán đấu giá nô lệ, nghĩ không ra những năm này trôi qua cũng không tệ lắm, hiện tại cũng xứng đế. Tần Tiêu gật gật đầu, xin hỏi. chúc Chính Vi nhìn xem bốn người bọn họ, cười cười, muốn học ta phát môn, cũng không phải đơn giản như vậy, so phá giới châu khảo nghiệm càng thêm khó khăn, cơ hội thập tử vô sinh. Hiện tại các ngươi cũng không đạt được, trở về vững chắc một chút cảnh giới, nếu là có ý nguyện, ngày khác trở lại là đủ. Vâng. Cái này bốn tôn tân tấn đế cảnh cường giả, trong mắt Hăng Hái, chậm rãi cáo lui. Bất quá, trước khi rời đi, nhu đầu nhân tiểu thư chiến ý đại phát, muốn cùng bốn vị này tân tấn đế cảnh giao thủ, sau đó bốn vị này mới đột phá cường giả, kia là đối thủ. Phổi đều bị nàng đội xuyên, mười phần thế thảm. Bất quá, chúc chính vi một đôi tay phất qua, vì bọn họ chưa thương, dù xuyên bụng nát vết thương cũng rất nhanh khép lại. Mặc dù, gia tộc tế lại, là thiêu đốt tuổi thọ của bọn hắn. Thế nhưng là, đây là ngoại nhân lần thứ nhất chứng kiến mình y thuật thần kỳ, đều là mang theo hước cao và kích động rời đi. Cái này chân chính tiên thần đồng dạng y thuật, quả thực đáng sợ. Còn có ngươi, cũng phải cẩn thận một chút, đừng có lại như vậy đại đại liền liệt, liệt. Trúc Chính Vi cảnh cáo nói, y y thuật của ta mặc dù thần kỳ, nhưng là thiêu đốt tuổi thọ của ngươi làm đại giá ra tốc khép lại, ngươi còn như vậy làm loạn, làm không tốt cùng năm đó vị kia thiên đế đồng dạng chết sớm, nhưng lại không bị coi trọng. Nàng cười ha ha một tiếng, biểu thị không sợ, như có một thế hát vang, không phải lịch thập phương tử. Chúc Chính Vi im lặng, liền là đánh máu gà, làm sao còn tưởng là thật nữa nha. Nửa năm sau, từng viên phá giới châu đều bị kia Lặng Yên rời đi bốn cái đế cảnh, Lặng Yên nghiên cứu ra được. Đồng thời, bọn hắn số lớn chế tạo, giao cho chủng tộc của mình tiến hành mở phá. Lâm Anna nghe được tin tức này, trận mắt hốt muồm, cái này như đầu nhân thiếu nữ một mặt ý khuất, nhưng cái kia mày rậm mắt to, nguyên lai like đều không là độ tốt. Chúng ta dạy bảo bọn hắn đột phá, chỉ trước mắt, liền đem chúng ta dạy học khí tài, trực tiếp học chồng đi. Chúc chính Vi ngược lại là đầy không thèm để ý, còn tại câu cá, cũng không quay đầu lại nói. Đây là cực kỳ bình thường, phá giới châu, nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, liền là từng cái càng phát ra dạy đặc bảy tầng lưới cấu thành, từng cái qua xi si tinh thần lực thôi. Chỉ cần có sinh mệnh chi mục, lại thêm cấp bảy cường giả nhỏ bé tinh thần điều khiển lực, đều có thể chế tạo ra từng khóa phá giới châu. Có thể đột phá cấp 7, cái nào là nhân vật đơn giản, đều là năng lực học tập cực mạnh thiên tài. Mà chúc chính vi cũng vốn là dự định, phổ cập khoa học ra ngoài, lưu truyền ra đi. Đồng thời, mình một bộ đề cao tinh thần lực ma quỷ huấn luyện, cũng giao cho bọn hắn, tự nhiên là có ý đồ. 10 năm về sau, Từng tồn cấp bảy cường giả, bắt đầu như giếng phun đồng dạng của phát. Từng tồn phi thiên độ địa cái thế tôn giả, xuất hiện ở trên mặt đất, có thể khai sơn phá thạch, chiến lực kinh khủng tới cực điểm. Các đại chủng tộc kẻ thống trị, tích xúc đã lâu, giờ khác này đều nhau nhau đột phá, đi tới khát vọng đã lâu chuyển thuyết cảnh giới. Thế giới tiến vào chư đế thời đại. 3 3. Bong tàu bên trên, mặt trăng trên thuyền lớn. Trúc Chính Vi cơ roi ra, làm truyền ý đi đi, một mực giám sát truyền viên đoàn tu luyện, các ngươi những năm này, quá lười biếng. Tu vi tư chất trở nên chậm. Làm sao có thể đánh được những cái kia mới cường giả? Trúc Chính Vi hoàn toàn như trước đây dạy dỗ, để làm chắc căn cơ, thật tốt nghe theo mình thí nghiệm tu luyện kế hoạch, đột nhiên trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo kinh lôi. Lại là dòng dã 78 tôn đế cảnh tồn tại cường hành, từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống, là từng tôn đại vụ, cung kính nói, 12 tổ vũ nước, thứ 7 đế cảnh đội, bái kiến quỷ vu ý, ý Mời thánh sư, nhập ta tổ vũ 12 nước, chúng ta lúc này lấy nước lễ hầu hạ. Bọn hắn cung cung kính kính. La Tôn kính phát ra từ nội tâm. Trải qua trước mắt Lâm Anna thiên đế sự kiện, kém chút lật đổ bọn hắn thống trị, bọn hắn hiện tại còn làm sao không biết. Thế giới này, nước chạy chuyển vận, làm bằng sắt phụ trợ, vĩnh cửu niên, cứu học giả. Mời cái này một tôn tồn tại trở về, thần môn bảy pháp học tập là một nguyên nhân, quan trọng hơn đúng vậy bản nhân, một cái văn minh siêu phàm thể hệ nền tảng đặt nền móng người, cái này đủ để cải biến toàn bộ thời đại. Đáng chết, các ngươi người làm sao nhiều như vậy, các ngươi mới là thứ bảy đội, người người liền đều là đế cảnh. Níu đầu nhân tiểu thư trận to trong mắt, làm sao các ngươi là bắt đầu theo cân bán. Trên thực tế, bản này liền bình thường. Mấy trăm năm tích lũy Tổ Vũ 12 nước, cấp 6 rất rất nhiều, đều bị kẹt tại cảnh giới này, một khi có pháp môn, tất nhiên như măng mọc sau mưa toát ra, tiến vào một cái bộ phát kỳ. Hừ, các người đảo ta gấp tưởng, muốn cấp ta truyền ý đi, thật coi ta không tồn tại a. Nhìn ta đánh không chết các người. Nưu Đầu Nhân giận dữ, nhất phi trùng thiên, phải dùng đỉnh đầu kia một đối sừng châu đem bọn nó hết thể đấm nát. Lập tức bầu trời chấn động, đủ loại chém giết va chạm chuyển đến. Không đến bao lâu, đại chiến kết thúc. Lâm Anna sương mặt sương môi chảy xuống, còn tốt đánh thắng, quá bất hợp lý, 10 cái đánh một mình ta, lại đến một nhỏ Ta khẳng định gánh không được. Bọn hắn cửu hoàng nếu như chạy đến, đây chính là từng cái siêu cấp yêu quái, trước đó ta có bảy, một cái đại cảnh giới nguyên ép, đánh bọn hắn ngụy cấp 79 cái liên thủ đều tổn sức, bọn hắn không chỉ tư chất không hợp tối thượng, còn cưới cái chim năng lượng vô hạn, nếu như thật đủ phải, cùng cảnh giới giới, ta đối phó bọn hắn một cái đều quá sức. Cho nên nói nhiều như vậy, ngươi dự định làm gì? Trúc Chính Vi còn tại câu cá, 10 phần bình tĩnh, dù sao lần này, lựa là tuyệt đối đốt không đến trên người hắn. Vừa mới, những cái kia đế cảnh cường giả đại chiến, đều muốn cố ý đường vòng. Song Vương đều cố ý cách khá xa một chút, miễn cho không cẩn thận lên người yếu nhiều bệnh chính mình. Còn có thể như vậy. Chạy nha. Nang hô lớn, vội vàng lái thuyền chạy trốn, đối với cái này đã mười phần xe nhẹ đường quen, ta muốn càng nhiều ma quỷ huấn luyện, đập nát bọn hắn. Thế là, lại một cái chạy trốn thời đại bắt đầu. Chương 121, ta mở trừ đế thời đại ba. Một cái mới chạy trốn thời đại mở ra. Trúc Chính Vi ngồi trên bong thuyền câu cá, mười phần nhàn nhã, trong lòng cũng có chút nhịn không được cười lên, trước đó, vốn có thể vô địch thiên hạ lại muốn làm ra một đống cùng cảnh giới cường giả ra tranh phong, ngược lại là đánh cho rất vui vẻ. Loại này không buồn không lo tính cách, cũng là thú vị. Từ trước, cái này tổ Vũ Thần Thoại kỷ Nguyên nhiều đời đế, đều ngang ép một thời đại đại thế, phong thái chắc tuyệt, chí thế thiên hạ, có nhiều các loại lo lắng, mà cái này một vị liền mười phần khác biệt, căn bản không muốn xứng đế. Mình nhìn, lần này vì cái này siêu phàm thế giới lúc thay mặt, tìm ra một cái lập dị nhân vật. Bất quá, thoạt nhìn là nàng thời đại, nhưng có lẽ, càng là mình thời đại. Minh mặc dù không có xứng đế, không có đăng lâm đế tọa, thậm chí chiến lược vẫn là cấp thấp, nhưng có lẽ đã sớm vô hình trung thành vì thế hệ này thần thoại đế vương. Rốt cuộc, một đời đế vương như nào là Sửa đổi thiên hạ quy tắc, là vạn tộc cấp 7 mở tu lộ đường, đại hưng văn minh tình thế, chuyển xuống đủ loại siêu phàm đại đạo. Chính mình cũng tại làm. Bất quá, nàng quá đắc ý, còn rất có thể bị đánh nổ. Chúc Chính Vi thần sắc 10 phần bình tĩnh, gió biển thổi khẽ lắc đầu, còn tại câu cá. Rốt cuộc, đây chính là hiện thực a, ai cũng không phải chân chính tiên địa nhân vật chính. Phiến đại địa này đã tận 1 tỷ nhân khẩu, mặc dù 800 triệu đều là nhân tộc Nhưng khủng lộ như thế nhân khẩu cơ số giới, thế hệ này đại thế tư chất đỉnh tiêm yêu nghiệt, tuyệt không phải nàng một người mà thôi. Ngang nhau tài tình cùng chiến lược rất nhiều người, nàng thật muốn đến cùng một cấp độ, như thế nào cùng một đám người tranh phong. Liền xem như nàng hơi có dẫn trước, nhưng song quyền cũng khó địch nổi bốn tay ha. Soạt. Một con cá lớn đột nhiên bị câu lên. Bành bành bành. Liên tiếp mấy tháng, cái này một vị như đầu nhân tiểu thư, một người huyết chiến từng cái đánh tới cường địch. Cho dù, nàng có một đội đế cảnh tuyển viên, nhưng vẫn như cũng là lực có chưa đến. Chuyên viên Đoàn xưng không đến đỉnh tiêm một nhóm đế cảnh chiến lực. Thuyền viên Đoàn mặc dù tại chúc chính vì ma quỷ huấn luyện hạ 10 phần cố gắng, nhưng càng cao cảnh giới, đối với ngộ tính cùng tư chất tài tình yêu cầu càng cao, bọn hắn khổ tu một tháng đều không bằng người ta đốn ngộ một ngày. Mà toàn bộ thế giới càng phát ra gió nổi mây phun. Tường Tôn cường giả đột kích, chiến ý hùng hợp. Chúng ta dương buồn xuất phát, đi đánh bại kia một chiếc mặt trăng cổ thuyền hiệu. Từ cái kia hẻn hạng lưu đầu nhân tay bên trong, đoạt lại chúng ta lão sư, vĩ đại bảo tàng, ngay tại thuyền của nàng lên. Thần môn Bảy pháp cùng mở hắn cái kia được xưng là quỷ vu ý địa nam nhân, đặt được hắn, đem cải biến toàn bộ thế giới, ta muốn đem hắn cư về, làm ép trại nam nhân, toàn bộ thế giới đều sôi trào, vô số cường giả nhau nhau rời núi, tiến vào một cái trước nay chưa từng có sát phạt tình thế. Trúc Chính Vi ngồi tại trên thuyền, mặc dù có chuẩn bị, nghe được tin tức này vẫn còn có chút ngộng, khiến cho ta là gờ răng lái nạ bảo tàng đồng dạng, ta nhưng là người sống sợ sợ a. Đại chiến càng phát ra kịch liệt, cái này một chiếc sinh mệnh chi thụ cảnh cây kiến tạo to lớn của thuyền, vô luận chạy đến chân trời góc biển, đều sẽ đụp phải khắp nơi tìm kiếm bọn hắn những cái kia đế cảnh cường giả. "Gê tầm a." Bọn hắn không nói võ đức, một đám người đến đánh lén, đến đánh ta cái này nhu đầu nhân. Cơ hồ mỗi một ngày, nàng đều hô to, cổ đều đỏ lên vì tức, toàn thân vết thương chồng chết, "Thuyền ý Idiê, người ma quỷ huấn luyện, không đủ mạnh à. Loại này roi da nhỏ đã không đủ dung ác, đến điểm mạnh hơn huấn luyện ta. "Được." Trúc Chính Vi cười cười. Đây cũng là hắn đã sớm chuẩn bị. Cái này nhu đầu nhân nữ vương mặc dù sống, nhưng đối Chính Vi tới nói, cũng là một cái lớn chiến. Như thế nào thông qua mình thí nghiệm kỹ thuật cùng thành quả, để cái này một tôn cường giả tại cùng cảnh giới chi bên trong, chiết để chiến thắng hắn hắn thế tài. Là một môn nghiên cứu đầu đề. Những năm qua này, ta cũng không có truy đoán thân thể chiến lực, vẫn như cũ nhỏ yếu, không chịu nổi một kích, có thể xương yếu nhất cấp 7 đế cảnh, ta đem tinh lực đều đặt ở nghiên cứu công pháp của ta cùng tích lũy tri thức bên trên. Chính như hắn quy hoạch kia giống như, hắn trước 20 năm, điên cuồng tu luyện, tăng lên thân thể cảnh giới. Hắn sau 20 năm, hiện thực bên trong thân thể không cách nào phản hồi, thế là liền không lại tu luyện đem tinh lực đặt ở tăng lên cảnh giới bên trong nội tình, chi thức, tài đình. Mà trước mắt, cũng đúng lúc đem ta mới nghiên cứu thần môn thứ nhất pháp, Ưng Ngục Tiên Đạo thành quả, cho thân thể của nàng đến một cái siêu cấp tiềm lực lớn cải tạo. Chúc Chính Vi rất bình tĩnh, người đi theo ta đi." Hắn đứng người lên. Rất nhanh, đến xuống dưới đất phòng thí nghiệm bên trong. Chúc Chính Vi để nàng ngồi trên ghế, để nàng bày ra người đang suy nghĩ pho tượng dáng vẻ, đứng im bất động. "Tiếp theo, không nên phản kháng, ta sẽ dùng hai tay quan bế đầu góc của ngươi, đoạn tuyệt mọi giới thần kinh liên hệ." Soạt. Chúc Chính Vi tay chậm rãi cắm vào trán của nàng bên trong. Chuyện quỷ dị phát sinh. Cơ thể của nàng cùng làn da tựa như là gợn sóng đồng dạng. Mấy trăm vạn nước tế bảo như là một mảnh nước hồ lan lột, mà một đôi tay lại chậm rãi xuyên thấu qua làn da cùng xương đầu, tiến vào nàng viên kia trong đầu. Rất nhanh, toàn bộ đại náo tức hại bị chặt đứng. Giờ này khắc này, Nưu Đầu Nhân như pho tượng, ngồi trên đế, phản phất chính như một tôn thạch cao tượng sát. Soạt soạt. Cái ghê cái bệ, chậm rãi chuyển động. Chính Vi giống như là bóp tố một cái đồ gốm đồng dạng, hai tay chậm rãi tạo hình, cải tạo thân thể nàng mỗi một chỗ. Giống như nữ hoa ba người, ta mở mỗi một pháp, đều là lập ý hùng bí, đều đủ để dọc theo một cái sáng chói thời đại, một người hao hết suốt đời đều khó mà tìm tòi đến cuối cùng. Mà thứ nhất pháp, ước ngục tiên đạo, trên bản chất là sinh mệnh công trình học, sinh mệnh cải tạo cùng tiềm năng đâm móc. Ta là đem năm đó cái kia cường đại ghen văn minh kết tinh, đều hội tụ tại cái này nhất pháp chi bên trong. Chúc chính vi thần sắc bình tĩnh. Học xong cái này nhất pháp, một đôi thần chi thủ đã siêu việt ngày cũ bên trong một nhóm kia nhà khoa học phòng thí nghiệm. Đương nhiên, cái này một đôi thần chi thủ ơn đồng thời điều khiển mấy trăm vạn ước tế bào sửa đổi mới có thể làm đến. Người bình thường có thể một lòng chia làm mấy trăm vạn ước cái ý niệm, không có khả năng. Cũng chỉ có chúc chính vi lợi dụng thiên đạo quyền hành bất hặc, mượn nhờ thiên đạo siêu máy tính kinh khủng tính lực mới có thể sử dụng cái này thần chi thủ. Cho nên, chúc chính vi mới nói, những người khác cơ bản học không được. Soạn. Trải qua 3 ngày tạo nên, chúc chính vi đem không ngừng tu luyện những cái kia dung hợp khí siêu cấp thực khí tế bào, tiến hành sửa chữa, hoàn thành một cái thần thoại chủng tộc mới mô bản, tiến hóa biến thân hệ sinh mệnh. Ban đầu ngưu đầu nhân như là mỹ lệ nữ thần dung mạo, một đôi hoàn mỹ đen nhánh hấp rác, nhưng là bây giờ lại bị trúc chính vi đổi thành một kẻ thân thể ngắn nhỏ, toàn thân làn da nếp nhún, một đôi sừng trâu trùng thiên nhưu đầu nhân người lùn. Lúc này mới phù hợp trúc chính vi trong lòng nhưu đầu nhân chiến sĩ hình tượng. Hoàn thành. Trúc chính vi nghĩ nghĩ, cảm thấy lần này tác phẩm coi như hoàn mỹ. Thừa dịp còn không có thức tỉnh, hắn lại lợi dụng tự mình mở ra thứ hai pháp, Diêm La bất luyện. Hoa lạp, lạp lạp lạp. Hắn đem những này năm thu tập được các bậy, cấp 6 cường giả tinh khiết linh hồn là cớ năng lượng, đem phía dưới cái ghế chế tạo một cái linh khí Chúc Chính Vi cười ha ha, hết sức hài lòng nhìn xem một màn này. Ưm, rất không tệ, Sừng Châu, cái này ngắn nhỏ thân thể, còn có cái này huyền không bay ghế dựa, có thể biến thân, ngươi đã hướng tới tinh thần đại hải, sau này sẽ là truyền thuyết bên trong trung cực vũ trụ đế vương. Chúc Chính Vi cảm giác mình cái thứ nhất thành phẩm kiệt tác 10 phần không sai. Rất nhanh, Lâm Anna thức tỉnh, trận mắt hốc mồm nhìn xem chính mình thân thể. Cô nàng lúc này phản ứng đầu tiên, không phải mình biến dị dạng, mà là mình làm sao trở nên yếu đi, đã nói xong ma quỷ huấn luyện đâu. Không cần lo lắng. Chúc Chính Vi an ủi Đây là một loại mới hình thái, ngươi bây giờ là trạng thái bình thường, có thể tiến vào hình thái chiến đấu. Hồi phục lúc đầu lực lượng, mà trạng thái bình thường phía dưới, khí tức tu liễm, thân thể 80% đều đang ngủ say, cũng có thể trên diện rộng kéo dài tuổi thọ của ngươi. Không phải, lấy ngươi phóng đãng trình độ, một mực dạng này, chỉ sợ rất nhanh cũng muốn chết ra rồi. Chúc chính vi kiên nhẫn cáo tri. Nàng gật gật đầu, nguyên lai like là dạng này. Nàng toàn thân khí tức đột nhiên chấn động, hình thể chậm rãi cất cao, biến thành ban đầu cao lớn tuấn mỹ như đầu nhân hình thái, ta mơ hồ cảm thấy, ta còn có xuống một cái hình thái nhưng trước mắt không cách nào mở ra. Nàng bắt đầu tuần thủ thân thể của mình. Kết quả vẫn chưa tới nửa ngày, lại có người đến tập kích hắn. Thử, vừa vận thử một lần thân thể mới, nàng trực tiếp giết tới bầu trời. Bầu trời bên trong chấn động chấn động kinh liệt, đủ loại khí tức va chạm, tầng mây đều bị sốc lên đủ dạng, vô cùng kinh người. Người đây là cái gì? Chiến lược làm sao chống rống tăng lên rất nhiều? Sẽ còn biến thân. Từng tôn các đại chủng tộc đế cảnh, lộ ra cái dị, cảm thấy cái này cực kỳ không hợp phó thường. Ha hứa các ngươi biến thành dê. Không cho phép ta biến thành mạnh hơn Nưu Đầu Nhân hình thái sao? Nàng cười ha ha, trực tiếp đại chiến, sau đó vung lên cái ghế đến nền. Khoan hãy nói, cho nàng chế tạo cái này cái ghế, còn dùng rất tốt, nền người rất đau. Không đến 10 năm, cái này Nưu Đầu Nhân thuần thục đoạn thứ 2 biến thân, trạng thái bình thường Nưu Đầu Nhân về sau, tại một lần vây công phía dưới, về sau rốt cục mở ra đoạn thứ 3 biến thân. Dầm dầm. huyết nụ kinh dị nhúc nhích, đỉnh đầu nàng một đôi sừng trâu, hướng hai bên vỡ ra, thuế đến nơi bạ vai tạo thành rã vai. Mà một đầu nồng đậm đen thẳng tóc dài, Cùng theo đỉnh đầu một đôi vỡ ra tranh vành sừng châu thuế đến trên bờ vai, trở thành màu đen áo choàng. Nàng biến thành một người đầu trọc, thân thể có loại hình giọt nước mãnh liệt mỹ cảm, làn da cũng thay đổi thành màu trắng bạc, không còn láng ngũ đầu nhân nhất tộc, như là một tôn tuấn mỹ sừng châu áo choàng nữ võ thần. Oan. Cái này một tôn chiến thần là lâm thời bạo khí hình thái, chiến lược lại vô cùng kinh khủng, một nháy mắt liền nghiền ép vô số vây công cường giả, thành công thu được thắng lợi. Ha ha ha, ta lại vô địch. Ngọc Châu lần nữa cười ha hả. Nàng toàn thân phát ra vô địch khí diễm, quan sát mặt đất tương sinh. Một ngày này Thời gian qua đi mấy chục năm, trải qua liên tiếp chật vật chạy trốn về sau, cái này một tôn tồn tại, lần nữa đặt chân thế giới đỉnh phong đế vương, một người trấn áp toàn bộ thế giới cường giả. Ai? Thời đại, trùng quy là mở ra. Một trận chiến này kết thúc, đại bộ phận vây xem đế cảnh cường giả, quan sát, biết đã chứng kiến một thời đại mở ra. Một chỗ từ một nơi bí mật gần đó quan chiến đế cảnh cường giả thở dài, trước đó, còn có vô số cường giả, đối cái này một tôn thú tộc thiên kiêu không phục, cho rằng nàng lấy cảnh giới đệ người, cấp 7 đánh bọn hắn cấp 6, nhưng hôm nay, dạy bảo bọn hắn cấp 7 chi pháp tái chiến nhưng vẫn là toàn diện trấn áp. Cũng có người tiềm phục tại biển sâu bên trong vây xem trận này đại chiến, vui lòng phục tùng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ba đoạn biến thân, đây quả thực là một loại thần thông bất khả tư nghị chiến pháp. Đây chính là thần chi thủ vi lực, ước Ngục Tiên Đạo, khai phát thân thể ước Vạn toàn Ngục giam, nó thả ra trong cơ thể vô tận tiên thần, thân thể ba lần tiến hóa, tiềm năng nợ rộ, ai có thể địch? Không ít người nhìn thấy một trận chiến này, ba đoạn biến thân, đã là đổi mới thế giới quan của bọn hắn, lại còn có loại này cách chơi. Hôm nay, một trận chiến này cũng chủ định ghi chép sử sách. Một tôn tu tộc nữ chiến thần, quét ngang chư biển cường giả, uy áp lục hợp bát hoang, đánh cho tất cả đế cảnh cầu xin tha thứ, túi đầu xưng thần. Một tôn vô địch đế giả, chân chính xuất thế, có thể xưng là là Sở Thiên Đế về sau, đời thứ hai tổ vu thời đại trị thế hoàng giả, trấn áp thời kỳ này. Nhưng cũng có người biết được hắn bên trong rõ ràng chi tiết. Mọi người thấy nàng vô địch đế tư, sừng sững bầu trời trấn áp một thế thiên đế lâm trần, lại phảng phất mơ hồ thấy được cái này một tôn đại đế sau lưng, đứng đấy kia một tôn ẩn tàng mê vụ cái kia suy nhược nhân tộc thanh niên, cái kia thần bí quỷ dị truyền y Một bên khác, Ai, sau trận chiến này, cơ hội lại không phần thắng. Chín vị lạc bại vô hoàng, thừa lên mặt trời xe trở về, nhìn về phía kia mặt trăng cổ thuyền chi bên trong, tâm bên trong thở dài nói: Cái này một chiếc mặt trăng trên thuyền thuyền E, lâu dài tại dược vật phòng bên trong nghiên cứu điệu thấp vụ E, có lẽ mới là thời đại này chân chính kẻ thống trị a. Hắn dù chiến lực cấp thấp, cũng đã một tôn. Ông vua không ai Chương 122, ta mở trừ đế thời đại 4. Chín đại vô hoàng một đường đáp lấy mặt trời xe, chiếu rọi ra từng mảnh từng mảnh thất thải giáng chiều, thần sắc có chút cô đơn. Một tôn cùng cảnh giới người yếu nhất, thân thể mang bệnh, không thể chấm giết, lại có thể xứng đế. Nếu là trước đó, có người đối với mấy cái này, lúc ấy thống trị từng mảnh từng mảnh đại lục cái thế thu vương, trường quản mặt trời vô hoàng, lên tiếng như vậy, bọn hắn tất hít mũi coi thường. Rốt cuộc nhìn chung lịch sử, đây là một cái vũ lực xưng hùng xâm nghiêm thời đại. Bất luận cái gì một tôn đế giả, đều là dẫm lên núi thây biển máu, quyền đánh từng tôn yêu nghiệt thiên tài, từng bước một đánh ra tới Giang Sơn. Thế nhưng là trước mắt, chính mắt thấy kia cảnh tượng khó tin, cũng không thể không tin. Cái này giống như tồn tại Có vẻ bệnh nhân tàng phía sau màn, mặc dù không thể chiến, lại có thể mở mang đủ loại diệu pháp, là thế gian mở đường, lại phụ trợ một cứng giả, đang đỉnh vô địch đại đế, quét ngang thiên hạ, chiến lược ý nghĩa đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Ai, sinh không gặp thời a. Mặt trời trên xe, có một tôn trường tí quốc vương tăng khái, trận chiến ngày hôm nay, trên lệnh quá xa, cùng mạnh như vậy người cùng sinh một thế, chúng ta chú định ám đạm vô quang. Nói gì kéo dài ở kiếp trước vu quốc sở thiên đế vinh quang. Nhất thống đại lục, trấn áp văn tộc, đặt chân vung ngân tinh không. Không phải sinh không gặp thời mà là không có kỳ ngộ. Một tôn tóc dài nước nữ vô hoàng cười khổ, tràn đầy vẻ hâm mộ nếu là cái kia truyền y y, gặp phải là ta, ta phải hắn tương trợ, lúc này, đứng ở nơi đó cũng chính là ta. Không ít vô hoàng tổn thức không thôi. Trên thế giới đỉnh tiêm thiên tư người thường có, nhưng nhất phi trùng thiên kỳ ngộ lại cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, Đan Điền Quốc Kiêu một tôn vô hoàng tấm bản đồ, mở miệng nói ra, trước đó, tôn này tên là Quỷ Vu Y y nam nhân, liền công bố qua, hắn không chỉ biết lái cấp đường, tương lai sẽ còn dạy bảo thần môn bảy pháp, cho người trong tiên hạ học tập, có phải hay không là thật? Đám người khẽ giật mình. Dùng sức mạnh, hiển nhiên là không có tác dụng. Hiện tại đã đánh không lại, đoạt không đi nàng tuyển ý. ý Dựa theo đạo lý tới nói, loại kia kỳ môn thần pháp, là quả quyết không có khả năng dạy bảo bọn hắn những người ngoài này, thế nhưng là nếu như là kia tính cách quái dị nam nhân, có lẽ thật đúng là sẽ như thế. Mà kia một đầu không có chút nào dã tâm đương thời trí cường giả, đối với cái này cũng sẽ không ngăn cản. Bọn hắn không khỏi hiện lên một vòng trờ mong. Nếu như bọn hắn có thể học được loại kia thủ pháp, thần môn bảy pháp, Bất kỳ cái gì một loại kỹ thuật đều đủ để một lần nữa trinh chiến kia một tôn Thu tộc đại đế. Hai năm qua đi, thời đại triệt để gió êm sóng lặng. Cho dù ai cũng biết, thế giới này có một tôn vô địch bá chủ. Dù không xứng đế, xây dựng vương triều, đi thống trị thế giới này, nhưng có cái này một tôn thiên đế chấn áp một thời đại, mọi người cũng lại khó có sát phạt nhất thống thiên hạ dạ tâm. Bọn hắn ngược lại ngày càng phát triển, tìm tòi cấp bảy tổ vu cảnh giới, mở ra đủ loại thay đổi nhỏ phương pháp. Thời đại càng phát ra cường thịnh, càng phát ra hòa bình. Thậm chí Ngay cả 12 tổ vu quốc đô thật không dám đối thú tộc, nhân tộc tiến hành nô dịch, lại không có quang minh chính đại bắt nô thuyền, sợ chọc kia hai tôn tồn tại bất mãn. Nhân tộc thú tộc cũng nhận được cuộc khởi, không ngừng phát triển. Mà thú tộc bộ lạc chi bên trong cũng cung phụng lên một tôn chiến thần pho tượng. Nhân tộc bộ lạc chi bên trong, thuyền ý pho tượng cũng bị cung phụng. Nhưng lúc này, mặt trăng phía trên rất nhanh, như đầu nhân tiểu thư quen thuộc 3 đoạn sau khi biến thân, lại bắt đầu nhằn chán. Không ai có thể tránh, mỗi ngày rảnh rỗi đến bị khủng. Phải không, lại mở cái khóa để cho bọn họ tới học tập ngươi thần chi thủ. Nàng thử do xét nói, để bọn hắn cũng cải tạo cải tạo mình. Thế nào, người ra châu ngứa, lại nghĩ lần thứ ba bị đánh, lại muốn được một đám người đuổi theo chạy trốn rồi. Trúc Chính Vi chính ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu, cũng không ngẩng đầu lên. Đúng a? Nàng nghiêm túc gật gật đầu, chúng ta ngu đầu nhân bộ lạc, tất cả đều là hiếu chiến nhiệt huyết dũng sĩ, không ai có thể đánh nhau rất khó nhịn a. Trúc Chính Vi lại lắc đầu, lần này, coi như ta truyền xuống kia một kỹ thuật, thần chi thủ, cũng không phải bọn hắn có thể học được. Bất quá, lần thứ 2 giảng đạo vẫn là phải mở một thế này nhân sinh đã lựa chọn con đường này đến đến nơi đến trốn mới được lần này giảng đạo về sau ta liền sẽ không lại đại quy mô dạng này chuyển thụ kiến thức đây là một lần cuối cùng rất nhanh một tin tức chuyển khắp thiên hạ mặt trăng cổ thuyền hai lần giảng đạo chuyển xuống thần môn chi Pháp đây là một lần cuối cùng giảng đạo không hạn chủ tộc cấp 6 cường giả đều có thể lên thuyền bãi sư trong chốc lát người trong thiên hạ sôi trào. một tòa cổ xưa Sơn phong chi bên trongrốtủậ phủ 10 phân đơnsơ một cái thế cường giả cười haha ha âm thanh chấn dưới núi phía dưới mấy cái thành trấn. Đây là một tôn chiến lực đỉnh tiêm đại đế cổ giả, dâu tóc tẩy bạch. Ta cả đời không cầu quyền thế, lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu, chỉ cầu trường sinh trị cầu đại đạo, lại ta muốn học kia quỷ vui Y ly thần môn chi pháp, nhìn một chút thế giới này định phong cảnh, nếu là nhìn thấy, đời này cũng không tiếc vậy. Hình ảnh như vậy, tại toàn thế giới các nơi đều cùng nhau trình diễn. Toàn bộ thời đại bên trong, từng tồn ẩn thế cường giả, cầm quyền hoàng, yêu tinh chi quốc tinh linh vương, thú tộc thú vương, nhao nhao đi ra. Trước đó, lần trước giảng đạo, thiên hạ cấp 6 tới không nhiều. Cơ hồ đều là các tộc phái tới thử tạm ngư, các cường giả đều tại quan sát, sợ bị an toán. Nhưng kết quả, mặc dù tử thương vô số, lại vậy mà thật không có chút nào tàn tư, chuyển xuống cấp 7 đột phá bi pháp, để thiên hạ thương sinh có thể tu hành, tiến vào một cái xưa nay chưa từng có thần thoại đại thế. Ngày hôm nay, lần thứ hai giảng đạo, làm sao có thể không đi? Ngắn ngủi ba ngày, dài đến mấy vạn mét to lớn mặt trăng cổ thuyền, quay chúng quanh một đống lớn đủ loại từ nhỏ. Nếu là ngày trước, mạnh như vậy người tụ tập, mỗi cái đều là tính tình táo bạo hạng người, đã sớm đánh đấu nhau, nhưng trước mắt cũng không dám làm càn. Chờ đợi dòng dã 7 ngày, chờ thời hạn đến. Dầm dầm. Hải Dương Chi bên trong, một tôn cao gầy xinh đẹp mỹ nhân kia thế, chậm rãi nổi lên mặt nước. Nàng toàn thân tán phát cấp 7 khí tức rất là kinh người, đồng thời nàng đột phá chi pháp lại không phải sử dụng phá giới châu, tựa hồ là độc thuộc về cái này, một tôn tồn tại tự mình mở ra công pháp, chưa bao giờ thấy qua. Đây là ai? Tất cả đế cảnh tồn tại nhau nhau giấy lên một tia sợ hãi, đột nhiên sinh ra một cố kịch liệt cảm giác nguy cơ, không biết thế giới này lại còn có loại thần bí nhân này vật, lặng né tránh mà biết được thế giới chân tướng lịch sử chính vị vô hoàng liên nhau. Lại là cái này một tôn truyền thuyết bên trong cổ lao sinh linh, vậy mà thật tồn tại, đồng thời còn tới tham gia lần này giảng đạo. Cổ lao ghi chép bên trong, trên phiến đại địa này đã từng tồn tại một tôn cổ lao bá chủ biển sâu, cùng một không biết thân phận tuế nguyện trưởng sinh giả. kia một tôn cổ lão bá chủ ở tại vĩnh tịch đáy biển vực sâu khẽ hở, là bị thân vứt bỏ tại thế biển sâu cổ thần, hắn so đương thời tất cả nhân loại văn minh đều muốn cổ lão. Cái này chỉ sợ, không phải bản thể, là phân ra một tôn phân thân đang lúc bọn hắn còn muốn chần trở ngay cả nhân vật như vậy đều tới. Ngoan, toàn bộ to lớn mặt trăng chi bên trong, cửa lớn đột nhiên mở ra, thần âm chân trợ, đại đạo văn minh chuyển đến một thanh âm. "Chư vị học pháp, liền lên đây đi. Hôm nay không chỉ truyền thụ thần môn chi pháp, càng là chứng kiến một thời đại. Nay mặt trăng, sắp phi thiên, nhập độn tinh không." Tại tinh hà sàn lạn phía dưới là thương sinh giảng đạo. Lời này vừa rơi xuống, đám người không khỏi cảm khái mở rộng tầm mắt. Lần này giằng đạo lại muốn tại dưới trời sao mở ra cái này một chiếc mặt trăng cổ thuyền, tiến hành giằng đạo mà giảng đạo nội dung lại sẽ như thế nào kinh diễm. Tất cả mọi người mơ hồ có loại dự cảm, mình gặp đến một lần suốt đời khó quên kinh lịch, mà một lần xưa nay chưa từng có thịnh thế thần thoại, muốn triệt để mở ra a. Chương 123, Tổ Vu Chi Nguyệt, Quảng Hàn vọng tinh không. Oen. Cổ truyền lên mặt trăng, vô tận khí bao khỏa, vậy mà đón gió mà lên, lên như diều gặp gió. Thuyền trên đỉnh, chúc chính vi cũng thần sắc bình thản, ta một thế này, muốn đi vào đỉnh phòng, sống sắng lạnh, giống như là các đời những cái kia đế vương thành làm hòn đã tặng. Sau đó, chính là đặc sắc kết thúc bụi về với bụi, đất về với đất. Rốt cuộc, ta mặc dù là quỷ vương, cũng thích cố gắng công việc, nghiên cứu một vài thứ, nhưng cái này một bộ thân thể, muốn bắt đầu già rồi. Chúc Chính Vi dương lên một vòng hài lòng mỉm cười, hôm nay giảng đạo, đây cũng là, ta là trước mắt cái này chúc cảnh thôn cái thứ nhất ban đầu hiệu, lưu lại một cái kết thúc hoàn mỹ cùng tế điện đi. Soạt. Từng đóa từng đóa tầng mây bị xuyên qua. Đối phàm nhân không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với lúc này, bong tàu trên những này đã có thể phi thiên độn địa đế cảnh cường giả tới nói, đây không tính là đến cái gì. Bong tàu bên trên Tất cả mọi người hồi phục bình tĩnh, quan sát phía dưới tốt đẹp non sông. Có một ít hiểu được tiên sử lịch sử văn minh đế cảnh cường giả, thưởng thức mỹ hảo cảnh sát, đồng nhiên đã nhận ra cái gì, mở miệng nói ra, tiên sử văn minh bên trong từng có ghi chép, cổ lão tương truyền, mặt trăng chính là trên trời mặt trăng thần cung, lại tên Quảng Hàn cung, là cùng mặt trời tương đối mặt trăng. Có người nghe nói lời ấy, không khỏi suy tư, chẳng lẽ lại, bầu trời có 9 mặt trời, còn không vừa lòng, cái kia truyền ý, ý đây là muốn là phương thế giới này sáng tạo một vùng trăng. Chúng đế cảnh nghe chi, có chút lấy làm kỳ. Mặt trăng cổ thuyền, thật là mặt trăng thuyền. Hiện tại tưởng tượng, trước đó, gọi cái này một tòa sinh mệnh chi thụ cảnh cây chế tạo cổ thuyền tên là mặt trăng, chỉ sợ sớm có ý này, chỉ là bọn hắn lúc ấy vậy mà không cảm thấy được. Chiếc này mặt trăng cổ thuyền, lên mặt trăng là tất nhiên, thậm chí kiến tạo ra được, chính là vì lên mặt trăng. Chờ một chút, các ngươi còn nhớ rõ thần môn thứ ba pháp sao? Tựa hồ gọi Tiềm cung diễn mệnh, công pháp này lý niệm là, người như giếng bên trong tiềm ngồi, khó xem vạn loại thiên địa. Mịt khó tự biết, này nhưng thôi diễn tương lai tạo hóa, biết được chính mình sinh mệnh quá khứ. Tương lai. T. Cả hai lúc này một liên hệ, bọn hắn không khỏi hít sâu một hơi. Ngay cả toàn bộ đám mây mây mù đều bị bọn hắn hút án không ít, bầu trời vì đó một trong suốt. Ngay cả những cái kia vây xem các tiên thảo, thấy cảnh này kỳ quan, cũng vì đó cảm khái. Không hổ là nuốt gió uống khí đế cảnh cường giả. Trên thực tế, bọn hắn những này tiên thảo cũng rất giật mình. Bọn hắn hiện tại cách mỗi trăm năm mở một lần miệng, tương đương với trăm năm bị thăm tù một lần, cùng ngoại giới giao lưu, bình thường cơ bản đều tại nguyên châu ngồi tù, thê thảm muốn mạng. Thế nhưng là trước mắt đâu Cái này như đầu nhân đánh xuyên qua toàn bộ thế giới, phát triển đến bây giờ, bất quá là 50 năm thôi, quả thực ngắn ngủi tới cực điểm, bọn hắn đều không thể can thiệp hết thảy, chỉ có thể liên lặng vây xem tại phòng giam bên trong quan sát thế giới này. Lúc này, những cái kia đế cảnh cường giả còn tại nói chuyện thiếm, cảm khái nói: "Cái này thần môn thứ ba pháp, năm đó nói còn tại tôi diễn, trước mắt chỉ sợ cùng cái này cổ thuyền mặt chăng có quan hệ, cái này tiềm cung diễn mệnh chi pháp, chỉ sợ là muốn mở ra tới." Thứ ba pháp để đám người tâm bên trong gãi ngứa, có thể thấy được tự thân quá khứ, tương lai, thực sự quá mức khái niệm. Rất là thân bí. Chư vị, không cần sốt ruột, thật tốt tham gia trận này kỳ diệu lữ trình là đủ. Một tôn lão thành nhân vật mở miệng, rốt cuộc, chúng ta tới này học pháp, rất nhanh liền có thể học được. Là cực kỳ cực. Có người dám? Thậm chí kia 9 vị vô hoàng, thú hoàng bọn người đều tâm thần bùng lòng. Mặc dù thế nhân không biết, nhưng bọn hắn những cường giả này đều chấp nhận trước mắt là một tôn đại đế trị thế nên đại, bọn hắn đều là bị đánh bại thần phục cường giả. Cái này một vị đại đế, vô vi mà trị. Có người lại lần nữa thảo luận lên địa cố, cười nói, mà cổ lão tương truyền, mặt chẳng Có cây quế, có cái thế thần hán, cầm đúa đốn tuổi, còn có nguyệt lượng nữ thần, Ôn Nhu Tiên Mỹ, trưởng quản mặt trăng. Trước mắt vầng trăng này mặt trăng, nguyệt lượng nữ thần là ai? Không phải là kia một đầu mãnh nữ đi? Có người nhỏ giọng mở miệng. Ta nhìn nàng làm kia đốn tuổi mãnh hán, còn tạm được, nguyệt lượng nữ thần, nàng khí chất không hợp. Có cường giả nhỏ giọng lẩm bẩm. Mặc dù, bọn hắn cũng biết, nếu là những lời này để bản nhân nghe đi, lấy người kia bạo tính tình, khẳng định một đôi sừng bọn hắn lượt, phổi đều muốn bị đỉnh nát. Theo bọn hắn nói chuyện thiếm, bầu trời càng ngày càng tới gần. "Tạm tạm." Cổ thuyền chậm rãi dừng ở chân trời hàng rào phía trên. Trong thuyền truyền đến một thanh âm, tùy theo một cái ngồi trên ghế sừng trâu người lùn, chậm rãi bay ra, "Mời các vị cường giả, cùng ta cùng nhau khai thiên." Nàng cười hắc hắc, lớn tiếng nói, "Năm đó, Sở Thiên Đế mượn nhờ tiên thảo vĩ lực mới có thể khai thiên, mà lúc này thay mặt phát triển, chúng ta từng tôn cường giả liên thủ, không còn là việc khó." Một chút cường giả gật gật đầu, biểu thị có thể. Bọn hắn cùng cái này như đầu nhân nữ vương, cũng là người quân cũ. Rốt cuộc, bọn hắn đến bái sư học pháp, vốn chính là phải bỏ ra một vài thứ Dung chi, khai thiên tích địa, thấy ngoại giới tinh không, cũng là bọn hắn thời đại này thế hệ trẻ tuổi muốn xem đến, hết sức tò mò. Trước mắt bọn hắn cũng trong lòng biết, cái này một tôn tân nhiệm đời thứ hai thiên đế, cũng muốn bắt chước các đời tiền bối, hao phí cả thế gian chí lực, mở vừa mở tiên, cái này tựa hồ trở thành một loại truyền thống. Và anh, Lập tức, từng tôn cường giả cấp tốc liên thủ, hợp lực thi triển bộ thuật, hội tụ thành một thành khai thiên phủ. Theo sấm rền từng tiếng, bầu trời cấp tốc đã nứt ra một cái miệng lớn. Cổ thuyền cấp tốc xuyên qua khe hở, tiến vào vô tận đen nhánh chi bên trong, thấy được ngôi sao đầy trời. Đây chính là, bầu trời. Vô số cường giả một mặt say mê, nhìn xem lấm ta lấm tấm đầy trời ngân hạ. Mà chúc chính vi lại rất bình tĩnh, đối bên cạnh Nưu Đầu Nhân tiểu thư nói, không sai biệt lắm, đem đổ vật sâu đi xuống đi. Được rồi. Chỉ thấy được đáy thuyền bỗng nhiên mở ra một cái to lớn cửa khoang, một cái to lớn cự vật chậm rãi bị sâu xuống dưới. Chúng cường giả khẽ giật mình, túi đầu nhìn lại, vây xem bắt đầu, người người nhốn náo. Đó là cái gì? Là mỏ neo thuyền. Rốt cuộc là rất giống mỏ thuyền, từ đáy thuyền sâu xuống dưới. Nhưng nhìn kỹ, bọn hắn vậy mà kinh ngạc phát hiện Trên thuyền vông xuống đi chính là một cái to lớn một cầu, mà hôn nguyên một thể hình tròn một cầu chi bên trong, mơ hổ là một viên sinh mệnh cổ thụ, cắm rễ tại hắn bên trong, có không ít tiểu tinh linh tại hắn bên trong bay múa. Đây là mặt Trăng. Một tôn vu hoàng rất nhanh kịp phản ứng, cười lên ha hả, rất có ý tứ. Chúng ta mặt trời xe, chăn thả mặt trời. Bọn hắn mặt trăng thuyền, chăn thả mặt trăng. Cùng chúng ta sở thiên đế thủ pháp cùng loại, nhưng lại khác biệt, một cô ở thế giới hàng rào bên ngoài cổ thuyền, sâu hạ một vầng mặt trăng, xuyên qua bên màng, ở trên trời bên trong treo, tựa như là sâu hạ một cái viên cầu linh đang. Loại tình huống này quá làm cho người ta cảm thấy ráng lạ. Một con thuyền cổ, hành sự ở thế giới bích màng phía trên, liền phản phát hành sự tại mặt biển, sâu hạ một vần mặt trăng, tiến vào thế giới chi bên trong. Đây chính là mặt trăng. Cái này, chúc chính vi mới chậm rãi đi tới, đối chư vị ngay lúc đó đế cảnh cường giả ôn quyền. Đây là ta mặt trăng bản vẽ thiết kế, thân thuyền đi thuyền ở thế giới tầng khí quyền bích màng bên trên, mà treo xuống mặt trăng viên kia dây tửng là một cây xuyên qua đến thế giới bích màng bên ngoài cố định lối đi. Rốt cuộc, mỗi một lần đến thế giới bên ngoài đều muốn một lần nữa khai thiên, phá vỡ đại khí bị mạng, quá phiền thoái. Về sau cường giả đều có thể trước lên mặt trăng, sau đó thông qua trên mặt trăng kia một cây trống rỗng cự dây thử, leo lên phía trên, đến thế giới bên ngoài trên thuyền. Đã, hắn đã làm một thế tiên hiển, là thời đại này làm nền tảng một bộ phận, tự nhiên là nghĩ đến như thế hoàn thiện siêu phàm thế giới, liền làm sao hoàn thiện. Quả nhiên là tiên phong. Lợi tại thiên thu vạn đại a. Bên cạnh vô hoàng, thú hoàng, nhao nhao chắp tay ung quyền, tạo mối quan hệ, rốt cuộc cái này giống như yêu nghiệt nhân vật thần bí, tương lai không biết có thể sống bao lâu. Thật sự là một cái vĩ đại sáng ý. Cái này, bên cạnh nãy giờ không nói gì biển sâu cổ thần, không khỏi mở miệng nói một câu. Trúc Chính Vi có chút kinh ngạc nhìn Trung Thanh Ngư, nghĩ không ra đối phương vậy mà tới, hai cái ẩn tàng nhân vật, chỉ còn lại chương chất chưa từng xuất hiện. Bất quá, làm không tốt cũng tại đám người chi bên trong, cũng khó nói. Trước mắt Trung Thanh Ngư không biết mình, cũng là còn tốt, rốt cuộc nước mắt nốt rồi cái gì rõ ràng như vậy tiêu chí, đã sớm tận lực xóa đi. Trúc Chính Vi gật gật đầu, nhìn xem bong tàu trên đám người, nói, lần này giảng đạo, tại đi thuyền ở thế giới tầng khí quyển bên ngoài cổ thuyền thượng giảng đạo. Giảng đạo hoàn tất về sau, chư vị tự nhiên có thể thông qua sâu nguyện dây thử, đến phía dưới mặt trăng, quay trở lại lần nữa thế giới. Ngày hôm nay giảng đạo, đem dạy bảo chư vị thần môn thứ hai pháp, Diêm La bất luyện, chế tạo linh khí, để toàn bộ thế giới đều tiến vào một cái trước nay chưa từng có chế khí thời đại. Chương 124, Đại đạo. Giảng thứ hai pháp. Diêm La bất luyện. Xây dựng Diêm La cung điện, thu thập cường giả hỗn vách, để mà rèn luyện linh khí, linh đan. Nay pháp, bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua hắn bên trong kinh khủng kinh người chỗ. Cái này có thể xưng thế giới kỳ tích cung trang nguyệt huyền, chính là đến cái kiếm lưu đầu nhân vương vũ khí kế giải, đều xuất từ cái này tuyệt cường pháp môn. Không ít hữu thức chi sĩ trong nháy mắt biết được mạch này kỳ diệu vô tận, học tập đến chỗ tinh diệu, thậm chí có thể lấy yếu chống mạnh, vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu đều không phải không có khả năng. Thế nhưng là, so sánh cái khắc kinh thiên động địa hai pháp, lại có vẻ hơi sơ lực yếu. Có cường giả nhịn không được mở miệng, vì sao? Không nói thứ nhất pháp ức ngục tiên đạo, thứ ba pháp tiềm cùng diễn mệnh. Ba pháp lẫn nhau liên lụy, hỗ trợ lẫn nhau. Chú chính vi ngồi tại bộ đoàn bên trên, lại mở miệng cười giải thích, Kiên Nhân nói: "Hôm nay, mở thứ ba pháp, Thiểm cung diễn mệnh. Dạy thứ hai pháp, cũng vì thứ nhất pháp dạy bảo đánh xuống cơ sở. Mà một hòa sư, ở bên cạnh không khỏi sợ hai than, yên lặng hội họa hạ một màn này. Bong tàu phía trên, nguyệt cung phía dưới, tinh hà sáng chói, một tôn nhiều bệnh người yếu chiến lực thấp nhân tộc thanh niên, vì thiên hạ từng cái chiến lực vô song cái thế đại đế, giảng thuật tu luyện pháp kỳ huyền tình cảnh. Một màn này, chú định ghi chép thành vĩnh hằng. Đầu tiên, chính là thế nhân giảng thuật ba pháp chi nguyên lý. Thứ ba pháp Cung trăng kéo động chi nguyệt cầu, có thể là một cái to lớn sinh mạng thể, từ vô số trí năng sinh mệnh, tinh linh, tiến hành tạo thành, có khổng lồ tính lực, có thể diễn toán đại bộ phận hiện thực, quá khứ cùng tương lai. Chúc Chính Vi chầm rãi mở miệng. Nói trắng ra là, mặt trăng liền là do từng cái sinh vật trí năng ai tinh linh, vô số cỡ nhỏ trí năng tạo thành siêu máy tính, treo ở bầu trời bên trong. Liền giống như một tôn tiên nhãn. Thông qua quan trắc mặt đất hết thảy, giám sát, thu thập số liệu, tiến hành thôi diễn một ý chuyện. Tỉ như, diễn toán tương lai một mảnh địa khu khí hậu, tiến hành dự báo thời tiết. Thậm chí làm tinh linh số lượng tăng nhiều, đủ để diễn toán một chút cường giả nhân sinh tương lai một góc. Một chút các cường giả cũng cực kỳ thông minh, ngồi tại phía dưới sợ hai thanh nói, thì ra là thế, đây là tiềm cung diễn mệnh, xây dựng một tòa vô tận tính lực cung trăng, diễn toán thương sinh văn vật, vật. Cũng có trách, nói thứ ba pháp, cùng thứ hai pháp có dính lữu. Thứ hai pháp lợi khí, chế tạo cung trăng, mới có thể mở thứ ba pháp. Hỗ trợ lẫn nhau. Ở đây cường giả, không khỏi là một điểm liền thông thông minh người, trong nháy mắt liền hiểu. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là vượt thời đại hoàn toàn mới phương pháp tu hành. Nếu như là trước đó, bọn hắn là vạn vạn nghị không ra có loại này tinh diệu pháp môn. Mà cái này trước mắt cũng chẳng, đối chúc chính vi mình tới nói, cũng là kiến tạo một cái siêu máy tính vệ tinh. Là thế giới này, xây dựng một người là thiên đạo chí năng máy xử lý. Cái gì? Người nói cái này quá bất hợp lý. Không phù hợp siêu phàm thế giới thiết lập. Không hợp thói thường là được rồi. Chúc chính vi không phải bảo thủ không chịu thay đổi người, thậm chí có thể nói là gan to bằng trời. Đã dự định sống một thế, là đời thứ nhất ban đầu hiệu vẽ lên dấu chấm tròn, như vậy không hợp thói thường là được rồi. Hàn nước gì thế giới nhất phi trung tiên, mấy ngày liền đến mắt cấp, đã mình người hiện đại này ra tay, đương nhiên là làm sao châu thế giới quân cải tạo làm sao tới. Đem hiện đại tư duy cùng quan niệm, hết thể trộm được nơi này. Thôi động toàn bộ thời đại văn minh tiến bộ, trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Rốt cuộc, tại xã hội hiện đại bên trong, ai cũng biết trí năng trí tuệ đích tầm quan trọng. Không nói những cái khác, chỉ là cung trang cái này dự báo thời tiết, nguyên thần, tiên tử nhóm, là thế giới dự đoán tình vũ, liền có thể để đại bộ phận phàm nhân trôi qua dễ chịu một cái cấp bậc. Không phải ai đều là cường giả. Thế giới này phàm nhân, chứng cứ đại đa số. Đây là Tiềm Cung diễn mệnh nguyên lý. Trúc Chí vị trí vào dưới chân thủy lớn, thản nhiên nói: "Sợ rằng chúng ta thế hệ này qua đời, cung trăng cùng mặt trăng, đều sẽ thành nhiều đời thiên đế thống trị thế giới văn minh nền tảng. Thiên đế sẽ lấy này trị thế, đồng thời theo nhiều đời cường giả tâm huyết rót vào, càng phát ra cường đại, sớm muộn sẽ trở thành một cái cơ hội không thể giả được nhân tạo thiên đạo." Trúc Chí giản yếu tự thuật cái này thứ hai, thứ ba pháp nguyên lý. Sau đó, hắn bắt đầu giảng thuật thứ nhất pháp môn, Ứng ngục thiên đạo, này cũng không phải là người bình thường có thể học cần cường hành đến nhỏ xíu tinh thần lực, đồng thời thấp nhất, cũng cần một lòng hóa 10 vạn phân thần thiên phú mới có thể sử dụng. Lời này vừa rơi xuống, ở đây cường giả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tinh thần lực đồng thời phân ra 10 vạn phân thần, điều khiển các nơi mới có thể sử dụng. Cái này, làm sao có thể làm được? Có người kinh hô, cảm thấy đây là tại gạt người, là không thể nào làm được. Trúc Chính Vi lắc đầu, như vậy, liền là chư vị biểu thị một phen. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, chỉ thấy được Trúc Chính Vi giơ ra ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh nưu đầu nhân vương cánh tay soạn. lan ra tế bào, trong nháy mắt phản phất gọn sóng đồng dạng, từng quả tế bào bị chuẩn vào trong nạy ra khóa, giống như là bùn đồng dạng bị lôi hay. Lợi hại. Đám người phun ra một ngụm chọc khí, kìm lòng không được nói. Bọn hắn rốt cuộc biết cái này nhìn nhỏ yếu nam nhân chỗ cường đại. Hắn cũng không phải là lực lượng đỉnh phong, thậm chí lực lượng cực yếu, nhưng lại leo lên kỹ xảo đỉnh phong. Loại này cực hạn nhỏ xíu vận dụng kỹ xảo, có thể xưng quỷ thần chi kỹ, đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Thì ra là thế, chỉ sợ là hy sinh lực lượng tu luyện, chuyên chú một cố cực nhỏ khí thành hành điều khiển cùng vận dụng, mới có cái này giống như tạo nghệ. Có cường giả lấy làm kỳ. Đúng vậy a, thậm chí chính là khí nhỏ mà vi, mới có cái này giống như lực lượng. Bởi vì khí khổng lồ, ngược lại không dễ khống chế. Đây là cùng chúng ta hoàn toàn tương phản tình cảnh. Có người giật mình bắt đầu không ngừng phân tích. Phản Phất nhìn thấy một cái mới tinh con đường bị ta nhìn thấy, tham dò đến chân chính trường sinh một góc. Người nói, loại này đừng đi, có khả năng đặt chân trường sinh. Chẳng lẽ không phải sao? Thần môn thứ nhất pháp, ổn tỏa là mạnh nhất nhất pháp, ước ngục tiên đạo, chẳng lẽ mở mục tiêu? không phải để người nghịch thiên cải bệnh, phóng thích trong cơ thể tiềm năng chư thần trưởng sinh chi pháp. Lúc này, toàn bộ dưới bộ đoàn, mấy trăm cường giả tại Huyền áo, dưới trời sao luân đạo, thảo luận đến cao hứng bừng bừng. Thậm chí, bọn hắn lộ ra cùng loại hài đồng đồng dạng ngây thơ hiếu kỳ cũng đã lâu tò mò, như là trở về sơ tâm, mình vừa mới tu luyện một khắc này đơn thuần cầu đạo mộng tưởng, không phải liền là truy cầu chân lý huyền bí sao? Một chút cường giả đã trong lòng có dự định, bồi dưỡng một chút phương diện này bén nhẹ thiên tài, không chuyên khí lớn mạnh, mà chuyên chú một cỗ vi hình khí tu hành, đi nải vô ý một mạch Còn bên cạnh Nưu Đầu Nhân, lại trường đại nhíu mắt. Nàng biết, mình thuyền y cực kỳ âm hiểm, dấu rất sâu. Trước mắt mới khống chế như vậy 10 vạn cái tế bào, hắn bình thường, động một chút lại vài tỷ cát bước, khiến cho mình rất khó chịu. Đây là Tam đại công pháp nguyên lý." Trúc Chính Vi nói, như vậy, tổng cương nói xong, tiếp theo liền cụ thể dạy bảo chư vị thứ hai pháp cụ thể phương pháp tu luyện. Tiếp theo, Trúc Chính Vi trực tiếp mở miệng giảng đạo, một giảng liền là 7 ngày 7 đêm. Chờ đợi tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, lấy lại tinh thần lúc, lại đã phát hiện phụ dưỡng trên cái kia người yếu nhân tộc thanh niên đã biến mất không thấy. Mời chư vị xuống thuyền, trở về hạ giới, tiện thể có thể đi du lãm mặt trăng nội bộ, tham quan cây nguyệt quế cùng phía trên sinh hoạt mặt trăng tinh linh. Lưu Đầu Nhân ồ ồ nói. Sau đó, tại chư vị đế cảnh nhân vật tham quan, không ngừng tán thưởng về sau, bọn hắn kết thúc chuyến này lữ trình. Dù là mấy trăm năm hơn ngàn năm về sau, bọn hắn sinh mệnh tới điểm kết thúc, vẫn như cũ không quên hôm nay một màn này, sáng lạn rữa trời sao giáng đạo, ở đây tất cả cường giả từ bò lục đục với nhau, cùng nhau truy đuổi đại đạo trưởng sinh tinh khiết không khí. Ngày đó Mới là bọn hắn muốn truy đổi tinh hà săn lạ, vô tận tự do. Chương 125, giám sát thế giới chi nguyệt. Giang đạo hoàn tất, thời gian cực nhanh, lại là 10 năm. Toàn bộ cung trăng cổ truyền đi truyền tại vũ trụ tầng khí quyển màng phía trên, kéo lấy phía dưới mặt dây chuyển mặt trăng, đi tiên nguyệt sang tháng rơi tiến hành, tiện thể như là vệ tinh đồng dạng, vờn quanh toàn bộ tổ vũ tinh cầu, quan sát mặt đất bản đồ. Ai cũng biết, bầu trời bên trong sinh hoạt, một tôn vi đại vô địch chiến lược đế vương, thú tộc nữ đế, áp đương thời. Mà đại đế sau lưng, đứng đấy một cái chiến lược nhỏ yếu lại được xưng là ông rùa không gai nam nhân. Lúc này, mặt trăng phía trên, một cái tinh thần lực hội tụ tinh cầu bị vẽ. Phía trên có mặt đất dòng sông, có ở lại dân cư, phản phất một cái 3D bản đồ viên cầu, có thể vô hạn phóng đại, nhìn thấy người trên đường phố di chuyển, động, chính xác đến mặt người. A ah ha ah ah ha ah. ha. Một ngày này, chúc chính vi tại mặt trăng bên trong phòng thí nghiệm cười ha hả, rốt cục làm xong. Vệ tinh bản đồ, Google bài đủ chi lưu đều đã bị ta vượt qua. Hiện tại mình khoa học nghiên cứu kỹ thuật đã có thể so với hiện thực bên trong vệ tinh công trình đỉnh tiêm nhà khoa học, chế tạo vệ tinh chế tạo hệ thống theo dõi. Nói thế nào có tháng lương 10 vạn a? Cung trang đại thành, mặt trăng kiểm trắc mặt đất, lại có thần môn chi pháp. Cái này không được vì ta sau khi chết từng cái tổ vu thời đại, đánh xuống vạn rằm non sông, xây dựng một cái thiên thu bất hủ thỉnh thế vương triều. Trúc Chính Vi cực kỳ có cảm giác thành công, rốt cuộc biết những cái kia các đời đế vương, tại sao phải cho hậu thế lưu lại một cái cái công tích. Tại Hàn Bị, như Hàn trước. Trúc Chính Vi trùng luyện đời thứ 2 ban đầu hiệu, làm tổ vu thời đại sở thiên đế về sau đời thứ 2 vua hoàng, mặc dù lưu đầu nhân cùng mình đều không có chính thức cơ nhưng thế nhân lại chấp nhận. Ta đây làm xây dựng cơ bản của ma, làm cái camera giám sát, giám sát mặt đất, mở thiên thu vạn tái bất hủ trưởng thành, tất nhiên kéo dài. Chúc Chính Vi say xưa sướng lâm ly, bỗng nhiên biến sắc. Chờ một chút, không thể tùy tiện lập phật lạc, trước đó thạch quang trực chính đế, mở ra nhân đạo thánh điện, lại xây dựng vạn thạch chi tưởng, phù hộ giang sơn, nói mình sau khi chết, vương triều nhật bất lạc, đời đời bất hủ, kết quả đây. Ai? Gian Nan A. Chúc Chính Vi ngồi trên ghế, lắc đầu thở dài. Sau khi ta chết, ai có thể nhìn thấy dự liệu được về sau văn minh? Thế giới tỉnh thế hỗn loạn. Liên tựa như 2000 năm nhân loại, có thể nghĩ đến 20 năm sau khắp nơi đều là mạ ngoài, khắp nơi đào bảo, thức ăn ngoài, chân không bước ra khỏi nhà chẳng cảnh. Thời đại cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, sau khi ta chết, nắp hòm mà ngủ, chuyện tương lai chỉ có vinh thọ thần chi nói. Hắn thở dài, để bên cạnh tiểu tinh linh còn ra, ngay cả mắt trợn trắng. Bất quá, một tôn cường giả, ở chỗ tu hành, ở chỗ trí tuệ. Chúc chính vị sư này không là người lười, thậm chí cực kỳ cố gắng tu hành. Hắn biết một cái cường giả chân chính, nhất định tri thức quen bát hùng Hậu. Hắn đạt được kỳ ngộ, vẫn còn tại nơm nớp lo sợ cố gắng, trước mắt tri thức cùng tích lũy, đã triệt để đã tới cái này tổ vu thế giới cao cấp nhất trình độ, thậm chí dẫn trước thời đại 100 năm. Mình cái này cung trăng, xây dựng cực kỳ hoàn mỹ. Mà cung trăng bên trong nguyệt lượng nữ thần, nguyệt nữ, chính là mình cái kia tiểu tinh linh hầu gái, thống ngự thời đại trước mắt tất cả tinh linh cụm máy tính tổ, là chân chính tiểu tinh linh nữ vương. Cái này tiểu tinh linh nữ vương, tại ngộng thế giới có được khổng lồ máy tính tính lực, kiểm trắc mặt đất, làm cung trang mặt trăng cổ thần, loại này tính lực, hiện thực bên trong Cũng có thể vì chính mình làm ra rất nhiều chuyện. Tương đương với mình tùy thân mang theo một cái siêu máy tính hệ thống quản gia. Ô ô ô. Cái này, một viên tiên thảo chống rông sinh trưởng ở trên bàn trà. Chúc Chính Vi thần sắc. Hán im lặng, đem tiên thảo đập nát, yên lặng uống trà, đồng thời đối không phi nói. Yên tâm, yên tâm đi, ta chế tạo một cái nhân tạo thiên đạo, chỉ là làm quản gia, không phải là vì thay thế ngươi. Ngươi như vậy bị khuất làm gì, liền biết đưa tiên thảo, thật tốt quản lý thế giới phát triển, mới là ngươi lúc đầu nhiệm vụ. Chúc Chính Vi bật cười. Đoạn thời gian này, có thể nói Hắn chân chính nhập thế tu luyện, triệt để thu hoạch cái văn minh này, ngàn năm qua tích lũy tri thức cùng trí tuệ. Hắn thu hoạch quá lớn, có thể nói là từ một cái thân thể cường tráng sinh viên đại học năm nhất, triệt để lột sắc thành một cái siêu phàm đế cảnh cấp 7 đại đế cường giả, căn bản không phải một cái chiều không gian sinh vật. Nếu như tại hiện thế đô thị, đều có thể viết thành một bản tiểu thuyết. Dị giới đại đế xuyên qua hiện đại đô thị chi lưu tiểu thuyết, vẫn là nhục thân xuyên qua cái chủng loại kia vô địch văn. Rốt cuộc, trùng luyện ban đầu hiệu, trực tiếp phản hồi hiện thực, chính là như vậy bá đạo. Mà hắn chân chính thu được cấp 7 đế cảnh cường giả chiến lược cùng tri thức về sau, không chỉ nghiên cứu thần môn bảy pháp, cũng đối với giấc mơ của mình dị năng tiến hành nghiên cứu. Những năm này, càng phát ra rõ ràng, dị năng của ta là sáng tạo từng cái 4 triệu mộng cảnh thế giới. Hắn nhìn về phía bầu trời, viên kia quả sáng chói ngôi sao, hắn bên trong chiếu rọi từng cái mộng cảnh bọt khí thế giới. Nhưng là, dùng server đảm bảo, ta chỉ lấy hữu dụng kia một bộ phận mộng cảnh tinh khiết năng lượng, không có ích lợi gì những cái kia hỗn loạn mộng cảnh năng lượng, sẽ hình thành cặn bã bãi rác, tự động hình thành tinh cầu, tương đương với Ta cái này trung ương server, cùng kia mấy vạn cái phụ trợ server thợ mổ, hình thành tâm ma thế giới. Tựa như là âm dương chính phản hai mặt, cũng không biết. Mình làm hoạch tâm server, cùng mấy vạn server hình thành tâm ma đại kiếp, mấy vạn mộng cảnh tần bã, điên cuồng nuôi cổ, chém giết lẫn nhau, đến cùng tạo thành cái gì thế giới? Rốt cuộc, cái này dị năng mặc dù mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng là chí mạng. Tựa như là một người tu luyện, tu luyện tới trình độ nhất định, cần độ kiếp, trải qua từ tâm ma của ta đại kiếp mới có thể cản thêm một bước. Trúc Chính Vi nhìn phía xa viên kia hồng thế giới. Bất quá Loại cảm giác này cũng giống là chơi làm ruộng sao băng cầu trò chơi, tự động tạo ra, ngẫm cảnh đối địch tinh, cầu phó bản. Chúc chính vi có chút thiết lặng. Đồng thời, cho dù là đoàn diện, ta phát triển siêu phẩm tinh cầu, bị người đánh nổ, vẫn còn có thể lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi, lại vận doanh một khóa tinh cầu mới kia một loại. Rốt cuộc, bọn hắn tâm ma ác ngộng thế giới, đánh bại ta ngộng cảnh thế giới thì tính sao? Có thể xuyên qua 4 chiều thế giới, dáng lâm 3 triệu, thuận cắt mạng tìm tới ta sao? Cũng không thể. Ta đánh không lại các người, trực tiếp kéo áp, nổ nguồn điện, đóng lại server. Đây chính là vượt chiều không gian đa cực a. Bất quá, mình phát triển văn minh toàn diện, trò chơi mở lại, gặp lại một cái mộng cảnh thế giới, lại mở ra đất trời. Đối với mình tới nói là bệnh thiếu máu a, không phải vạn bất đắc dĩ, chút chính vi là sẽ không bỏ qua. Trước mắt, cái văn minh này tinh cầu bản đồ cũng rất không tệ. Chút chính vi thần sắc bình tĩnh bắt đầu, tiếp tục nghiên cứu mình mộng cảnh tinh cầu cái này giả lập bản đồ. Nhẹ nhàng điểm một cái mở, liền thấy một cái thành chấn ảnh thu nhỏ. Lại một điểm mở, có thể nhìn thấy từng cái ký cảng đường đi người đi đường, dung mạo ký cảng, sinh thái khác nhau. Chúc Chính Vi cảm giác mình chơi như thế nào cũng sẽ không chơi chán, bởi vì đây là quan sát toàn bộ thế giới thương sinh muôn màu, quả thực quá thú vị. Thế nào, ngươi có phải hay không xuyên thấu qua nhà lầu cửa sổ, từ trên trời lại tại nhìn lén trong phòng mỹ nữ tắm rửa. Cái này, Nưu Đầu Nhân tiểu thư một mặt hiếu kỳ lại gần, một điểm đương thời thiên đế phong thái đều không có. Chúc Chính Vi thần sắc rất bình tĩnh nghiêm túc, "Nào có, lần trước ngươi thấy hình tượng, kia là trùng hợp thôi. Loại này rẻ ở thành vi, khắp nơi ở trên trời tìm kiếm mỹ nhân, sau đó hạ làm bên ngoài gặp, căn bản không phải phong cách của ta được không?" ra chẳng qua là đang tiến hành, cao võ thế giới xã hội loài người học quan sát cùng học tập tôi. Trúc Chính Vi buông xuống rảnh coi hình chiếu cầu, nghiêm túc nói: "Chương 126, vô hình đại đế. Thật trùng hợp như vậy." Nàng trưng lớn mắt. Trúc Chính Vi không muốn cùng đề tài của nàng thảo luận tiếp, mà là nói: "Thiên hạ này đã không đối thủ, ngươi định làm như thế nào?" Nàng sững sờ, cũng không biết nên làm như thế nào. Thiên hạ này các tộc, những năm này đều đang nghiên cứu thần môn thứ hai pháp, đủ loại siêu phàm thần bí chi lực, phi tốc phát triển. Thời đại, trước nay chưa từng có tự do Bởi vì cùng các đời đại đế thống trị thời kỳ khác biệt, đương kim cái này một vị thú tộc thiên đế cũng không ra tâm, có đại khí phách cùng đại trí tuệ, chỉ cầu có một tôn cường đại đối thủ. Nhưng là những cường giả này lại chưa từng có người có thể cùng đánh một trận. Không bằng, ngươi như vậy ngủ say đi, đến tương lai đi. Trúc Chính Vi cho một cái đề nghị, tương lai ngươi có lẽ sẽ có một thời đại mới, có một cái cực kỳ cường đại đối thủ, thậm chí đối thủ của ngươi khả năng đến từ thiên ngoại. Thiên ngoại? Nàng giật mình. Trúc Chính Vi gật gật đầu, đứng tại đi thuyền tại tinh vũ phía dưới cổ thuyền bong tàu bên trên chỉ chỉ đầy trời tinh không, còn chưa phát hiện sao. Cái kia hồng nguyệt thế giới vũ trụ tầng khí quyển bức màn bên trên, cũng xuất hiện một tòa kiến trúc, phản phất tháp quan sát đồng dạng, đang không ngừng quan sát chúng ta, tại chúng ta xa xa đối mặt. Nàng trong mắt hơi hiếp, hoàn toàn chính xác thấy cách xa nhau một vùng tâm tối chi bên trong, mông lung gặp được đối phương cũng có kiến trúc, giống như là bọn hắn cổ thuyền đồng dạng, bắt đầu nghiên cứu thế giới bên ngoài. Ý là, bọn hắn cũng có cấp 7 đế cảnh cường giả, có thể phá vỡ bức màn. động, lên triến ý, chúng ta đang trộm xem bọn hắn, bọn hắn cũng đang trộm xem chúng ta. Đây là tiến vào Cái gì uy hiếp Kỷ Nguyên?" Lẫn nhau trừng mắt Kỷ Nguyên. "Cho nên, ta dùng thần chi thủ, ước ngục tiên đạo, quan bế ngươi toàn thần tế bảo ngục giam, đóng chặt cửa lớn, để ngươi ngủ say đến tương lai, đi thời đại tiếp theo." Chúc Chính Vi mỉm cười. "Vậy ngươi làm sao?" Nàng lo lắng, "Ngươi là nhân tộc, tuổi thọ rất ngắn, đồng thời còn có bệnh nặng mang theo, ngươi thần chi thủ không cách nào đem mình cải tạo. Thầy thuốc khó từ ý y, cần phong bế thức hải mới có thể thay đổi tạo, thế nhưng là chính ngươi phong bế thức hải của mình, mình nằm tại trên bàn giải phẫu, ai cải tạo ngươi?" Ngươi pháp môn cũng không ai có thể học được. Đây là nàng lo lắng. Những năm qua này, nàng cũng biết cái môn này thủ pháp quyết điểm. Nàng sợ hãi mình tỉnh lại, mình đáng giá nhất tỉnh lại người đã hoàn toàn biến mất. Chuyện của nàng bên trên, không cho phép đi một cái người. "Chúc Chính Vi lập đầu, không nên xem thường ta, ngươi trước ngủ say, ta sẽ nghĩ biện pháp, mở con đường mới, kéo dài tuổi thọ của ta, đuổi kịp tương lai người. Nàng do dự một hồi mà, "Ta nghe ngươi." Rất nhanh, nàng liền tiến vào ngủ say. Thời gian trôi qua lại 10 năm. Trước đó, Chúc Chính Vi cái này một thân thể, có thần quyền gia trì. Trường sinh bất hủ. Thế nhưng là trước mắt, cái này trúc cảnh thôn ban đầu hiệu, đã là một tôn chân chân chính chính phạm nhân, đã triệt để đi hướng tuổi thọ suy tiệt, hắn phải chết, ừ. giả. Trong đêm, vô số cường giả nhìn ra xa bầu trời đêm, nhìn qua cây nguyệt quế hạ kia một tôn nhân tộc thanh niên, dưới tảng cây uống trà, quan sát toàn bộ mặt đất bao la. Đã có người triệt để phát giác, kia một tôn thu tộc đại đế, cùng nàng tất cả thuyền viên, tiến hành ngủ say, mà cái này một tôn đến từ năm đó chinh chiến thiên hạ thuyền lớn truyền một thân một mình cô độc trấn thủ toàn bộ năm đó chinh chiến thiên hạ cổ thuyền, cung trang Mà cái này một vị cô độc thần Y Liễu đã tại đi hướng lúc tuổi già. Ai, thế có một tu tộc nữ đế, chấn áp đương thời, cử thế vô địch. Nhưng ai cũng biết, cái này trên thực tế là song đế. Quỷ Vu y cái này một tôn đại đế đã thọ nguyên không nhiều, tuổi thọ sắp tới. Bọn hắn nhìn ra xa mặt trăng, nhìn qua mông lung nguyệt quế cảnh đẹp. Cái này một tôn đại đế, chưa hề đăng cơ qua, thậm chí chưa từng từng có niên hiệu, xuất liên tục từ nhân tộc cái kia bộ lạc, chúng ta đều chưa từng có người biết được. Thầy thuốc không tự ý a. kia một đôi thần chi thủ, cái môn này kinh khủng đến cực hạn kinh thế bí pháp. Có lẽ, muốn theo cái này một tôn tồn tại qua đời mà thất truyền. Thân môn bảy pháp, mở từ thứ ba pháp, liền theo chủ nhân qua đời, có lẽ trở thành chưa hoàn thành trí cường bí pháp, lưu lại khó có thể tưởng tượng khuyết điểm. Trên mặt đất, các lớn nuốt do thực khí siêu phạm quốc gia, từng tồn cường giả thở dài. Đối với cái này một tôn tồn tại, kinh lịch những năm này khó khăn chất chứa, Hải vực đại chiến, hai lần giảng đạo, thiên hạ từng tôn vô hoàng, thú hoàng, đều là phát ra từ nội tâm kinh sợ, như ân sư đồng dạng tu tính. kia một chiếc chinh chiến thế giới truyền lớn trăng, trải qua đủ loại chém giết cùng chạy nạn," cuối cùng đặt chân đỉnh phong, bay thẳng hướng tinh không, tất nhiên trở thành một đoạn lịch sử giai thoại, bị thế nhân ca tụng, sẽ không bị người quên. Nhưng này thời gian dung dung, giống như mênh mông dòng lũ, luôn luôn cọ rửa đi trong lịch sử từng tôn cái thế hào kiệt. Không có người cảm thấy may mắn, chỉ có vô tận tiếc hận, bởi vì bọn hắn biết cho dù là cái này một vị thuyền y qua đời, kia một tôn chân chính truyền chủ nhân, mạnh nhất nữ đế vẫn còn đang trắng niên, thậm chí sớm ngủ say, không tới phiên bọn hắn thống trị phương thế giới này. Ai, một thế này, đã đến lúc tuổi già. Chúc chính Vi ngồi tại cây Nguyệt quế hạ uống trà, mặt mũi của hắn hoàn toàn chính xác dần dần có ra mua. thậm chí, hắn đã bắt đầu ho ra máu, bệnh máu chậm đông bắt đầu nghiêm trọng hóa. Ta thân thể mới đã giải quyết, nhưng cái này một thân thể tật bệnh còn tại, đây là cắm dễ tại gen chỗ sâu gen tật bệnh, trừ phi đổi một cái thân thể, hoặc là tìm một cái khác cùng ta muốn đợi trình độ người, đối ta toàn thân tất cả tế bào tiến hành giải phẫu, nếu không thì không cải biến được. Trúc Chính Vi cũng không để ý, chỉ là lẩm bẩm, ta một thế này, không dựa vào thần minh thần quyền, dựa vào ta một người. Dự định muốn làm gì thì làm, đắc sắc không tiếc qua hết một thế, nếu là có thể đột phá cũng là một đoạn giai thoại, không thể đột phá, cũng theo đó thôi. Hắn muốn khiêu chiến một chút cực hạn của mình, đã muốn làm một ngay lúc đó đế giả, như vậy thì đi hoàn mỹ sống hết một đời, mà một tôn cường giả tuổi giả, truy cầu cái gì? Rõ ràng, trường sinh chi pháp, trước khi chết truy đổi một tia hy vọng, dù là hóa thành khói lửa, chết trên thế gian. Chúc Chính Vi rũa ra hai tay, phản phất muốn bắt được bầu trời, ánh mắt có chút hăng hái, đã đều sống một thế. Sao có thể không tận lực đi sống? Ta cũng muốn thử đột phá một chút bản thân, nhìn xem có thể làm được hay không. Một ngày này, chúc chính vi từ nguyện cung hạ phàm, tiến hành du lịch. Hắn một đường hành tàu qua rất nhiều quốc gia, quan sát thế giới biến hóa, chủng tộc biến thiên. Hắn đăng nhập không ít hải đảo, quốc gia, kinh ngạc phát hiện một điểm. 1000 năm trôi qua, thú nhân chủng tộc, chính là đến côn trùng, bò sát, đều xuất hiện khác biệt chủng tộc dị hóa, tựa như là đa ủy huyền thuyết tiến hóa đồng dạng. Cách nhau rất xa hai cái đại lục, côn trùng chủng, chủng loại nhan sắc, tập tính, sinh thái cũng không giống nhau, trở nên càng thêm phù hợp tự nhiên, thậm chí không có gen công trình vết tích. 1000 năm là không đủ để sinh ra quá lớn giống loài thích hướng tiến hóa. Là khí nguyên nhân, khí bản chất là linh hồn năng lượng, nơi này linh hồn năng lượng dồi dào, thiên địa linh khí dồi dào. Để sinh vật cũng dễ dàng dị hóa. Trúc Chính Vi ngồi xổm xuống, xuống, bắt lấy một viên thực vật, là tiên thảo, dựa theo dạng này phát triển tiếp, tương lai khả năng thật sẽ có linh thú, bởi vì hấp thu quá nhiều linh hồn năng lượng, mà mở tuệ cũng có nói. Ai? Những cái kêu các tiên thảo thở dài, nhìn qua một cái kêu bóng lưng đi xa, phản phất lại muốn xem đến một tôn đế giả vĩnh biệt cõi đời, một cái vĩ đại thời đại kết thúc. Chúc Chính Vi một đường vừa đi vừa nghỉ, nghiên cứu các loại sinh vật kết cấu, đối với thứ nhất pháp môn, ước Ngục Tiên Đạo, cũng có giải thích của mình. Bất quá, ngay tại hắn đi ngang qua một chỗ ven biển tiểu quốc thời điểm. Oeng, nơi xa sơn phong, có người đột nhiên ra tay, tập kích tới. Ha ha ha ha. Nguyệt cung trên có người, ta liền biết người nhập thế. Ta rốt cuộc tìm được người, truyền thuyết bên trong nam nhân kia, rõ ràng chiến lực cực yếu, lại vô hình bên trong thống trị toàn bộ thế giới thời đại tồn tại đáng sợ. Kiêu một chiếc chinh chiến toàn bộ thời đại, đối chiến thế giới tất cả cường giả trên tuyển lớn. Ta có lẽ ngay cả tùy ý một cái chiến đấu đế cảnh thuyền biến đều không địch lại, nhưng ta nếu là giết người trên thuyền nhỏ nhỏ thuyền y đi, không phải nhân viên chiến đấu, ngược lại đã đầy đủ thần môn bại pháp, cũng có thể được không ít thành quả. Vô tận khí tức đánh tới, dẫn bạo toàn bộ mặt đất. Trúc Chính Vi nhìn lên bầu trời, hơi kinh ngạc vậy mà mình bị đánh lén, lập tức hiểu rõ, trước đó ta có thần quyền, không người có thể phát hiện ta. Mà trước mắt, ta thật sự là một cái bình thường phàm nhân thôi, sẽ sinh láo bệnh tử. Bị tập kích bất ngờ cảm giác không thấy, cũng là tự nhiên. Mà xa xa các nơi một chút nơi xa các quốc gia cảm ứng được cử giá, thấy lập tức nghe răng muốt nước. Lại có loại này tiểu nhân, như thế bị hủy, không có chút nào lòng cứng dạ, lén lén một tôn vốn là huyết mạch suy nhược cân sư tiên hiển, chuyển xuống thần môn chi pháp cung trang truyền y y. Nghiệp xúc, đừng muốn làm ác. Thật can đảm. Từng đạo hồng quang bay vụt, nổi giận ra tay, đáng tiếc vậy mà đã không còn kịp rồi. Thế nhưng là, khi bọn hắn chạy đến thời điểm, phát hiện một không ngừng ho ra máu tái nhật thanh niên, với một đầu bạch bạch nọn nọn heo được, ngay tại sơn dã bên trong hành động. Đây là? Bọn hắn giật mình nhìn xem một màn này, Bọn hắn như thế nào cảm giác không đến. Cái này một vị rõ ràng thân thể khô kiệt, tiềm năng hao hết, một đường ho ra máu, máu đều không ngừng được, triệt để rơi xuống đến cấp 7 chi cảnh, Khi tức nhỏ yếu đến chỉ có thể so với một chút cường đại cấp 6, lại còn có thể sử dụng những này yêu thuật, vượt cấp mà chiến, dễ như trở bàn tay liền cầm xuống đối phương. Có thể thấy được cái này một vị Vu Yi, nhưng năm qua này, thủ đoạn đã đến trình độ xuất thần nhập hóa. Cái này có lẽ liền là kỹ xảo cùng chiến pháp đỉnh phong. Lao sư. Một tôn nhân tộc đế cảnh chậm rãi đến, xoay người cúi đầu. Là Tân Tiêu A. Chúc Chính Vi gật gật đầu, năm đó nhân tộc kia thiếu niên đã đến loại độ cao này. Thần Tiêu nghĩ nghĩ, lão sư, ta muốn kiến quốc, nhất thống thiên hạ, không biết ý như thế nào. Ngươi tùy ý là được, thế giới này không đế, quần hùng tranh bá, không cần hỏi qua ta. Chúc Chính Vi lắc đầu. Mặc dù không xứng đế, nhưng thế nhân nhóm cũng không dám vọng động a. Thần Tiêu nói, vậy chúng ta nhân tộc liền lên đại hưng. Nhân tộc ta, mặc dù chết sớm, trưởng thành cùng già yếu cực nhanh, nhưng là chúng ta nhân khẩu rất nhiều, to lớn nhân khẩu cơ số dưới, từng tồn 300 tuổi thọ mệnh đại đế, vẫn là cầm được xuất thủ. Những năm qua này, nhân tộc nhân khẩu quá nhiều, buộc phát cường giả hoàn toàn chính xác không ít. Bọn hắn mặc dù chết sớm, nhưng là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như sang sông cá chép đồng dạng liên tục không ngừng, mặc dù cường giả cùng cảnh giới yếu, nhưng là số lượng của bọn họ quá to lớn, cũng đủ để chống lên một cái thị thế. À, các người đem thứ hai pháp, Diêm La Bất Luyện, luyện được thành quả." Trúc Chính vi hỏi. "Đúng vậy, không phải chúng ta cùng cảnh giới số lượng lại nhiều, cũng rất khó thắng một tôn vô địch trưởng thọ trọng, nhưng chúng ta cường giả chết già được nhanh. Dựa vào dùng cái này đế linh, chế tạo linh khí" đem chúng ta tiền bối lực lượng ngừng tập hợp một chỗ, để chúng ta nhân tộc cầm đế khí, so sánh đỉnh tiêm đế cảnh. Hắn mở miệng nói. Chúc Chính Vi gật gật đầu. Nhìn đến, mình một cái luyện khí pháp môn, đủ để cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Người tùy ý là đủ. Mà Chúc Chính Vi rất nhanh cáo biệt cái này một vị nhân tộc thiếu niên, tiếp tục hành tàu ở trên mặt đất. Qua hơn 10 năm, Chúc Chính Vi nghe được nhân tộc thống trị toàn bộ mặt đất tin tức, chính đại vương hoàng bị ép thỏa hiệp, thừa nhận đối phương địa vị. Mà cái này một tôn nhân hoàng, thế người xưa là thần thiên đế. Nhưng là, hắn lại lúc lên ngôi Tại đời thứ nhất sở thiên đế về sau, tận lực nhạy qua đời thứ hai thiên đế, tiến hành lưu trắng, đăng cơ trở thành đời thứ ba đương thời thiên đế. Mà chúc chính vi lại chỉ là cười cười, tiếp tục hành động, nhưng trong lòng có chút yêu sầu bắt đầu, chẳng lẽ lại, ta một thế này thật phải chết giả, bằng vào ta một đời quyển vương cố gắng, cũng mở không ra thứ gì. Ta tự nhận là, ta tài tình, cũng không điều à, có thể mở mang thần môn chi pháp, không thể sống thêm đời thứ hai. Hoặc là, ta ở sâu trong nội tâm biết ta không là tử vong chân chính, không có tử vong cảm giác các bách, chỉ là đang thử thăm dò một chút cực hạn của mình thôi. Hắn tâm bên trong ít nhiều có chút tiếng rối. Hắn một đường hành tẩu, trong lòng cũng không ngừng có rõ ràng cảm ngộ. Hắn chợt nhớ tới, năm đó mình cũng là như thế. Tại Ban Sơ thời đại, dùng cái này một bộ thân thể, tại trúc cảnh thôn trên núi Tiềm Tu, nghiên cứu thực Khí pháp. Nghĩ không ra một cái trước mắt, mình một thế này cũng muốn dùng phương thức giống nhau, là thế nhân nghiên cứu khí, cũng vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn một đường hành động, rất nhanh cũng có cảm ngộ, hắn thậm chí xâm nhập đáy biển. Một đường tiềm hành, tiến vào biển sâu chi bên trong lâu đài cổ bên trong, ngăn cách chi địa Dự định cùng trên thế giới cổ lão tồn tại giao lưu một phen, xem bọn hắn những năm này đến cùng cất dấu cái gì nội tình. Xoạt xoạt. Môn hộ mở rộng. Lâu đài cổ bên trong, một tôn sa xăm giọng nữ truyền đến, có chút kính nghệ. Các hạ, chính là thế gian tiên hiển, cho dù là ta Trường Sinh Cửu Thị, gặp qua không ít thời đại nhân kiệt, như ngươi cái này giống như tài tình người, thế giới cũng khó có mấy người, gặp lại một người qua đời, không khỏi thương cảm. Năm đó, nghe quân một bữa tiệc luận đạo, vô tư giảng đạo, rất có ích lợi, xem như kết một sợi thệ duyên, hôm nay làm mở cửa đón khách cùng các hạ chân chính nói chuyện lâu một phen, giao lưu một chút tâm đắc, hy vọng có thể để ngươi có một chút hy vọng sống, mở ra xuống một cái tương lai. Chúc Chính Vi xuyên qua hành lang, đi tới một cái to lớn tỉ lệ siêu cấp tòa thành. Hắn phảng phất con kiến đồng dạng, hành tàu tại cự đại mà trên nền, nhìn xem hai bên loại cực lớn trậu hoa, cây đèn, trang trí. Hai bên là to lớn mấy chục mét biển sâu con của, to lớn vỏ sò, siêu cấp tông hồn, người mặc trang phục hầu gái, giống như là người hầu đồng dạng tiếp đãi, khách nhân tôn kính, xin mời đi theo ta. Chúc chính Vi gật, gật đầu, rất nhanh hắn gặp được một con chiều cao bảy tám chục lâu biển sâu quái vật khổng lồ, ngay tại vẽ tranh, hội họa là một bộ tranh chân dung, phía trên là mọc ra nước mắt nốt rồi nam nhân. Chương 127, cùng ẩn thế người giao lưu. Trúc Chính Vy đến ngẩng đầu lên, nhìn xem kia một tôn thần linh bức tranh, ra vẽ kinh ngạc nói, "Đúng thế, thần linh tranh vẽ trên tưởng." "Đúng là như thế." Cái này một tôn to lớn bạch tuộc trả lời. Dừng một chút về sau, nàng để bút xuống ngực, mở miệng nói, "Các hạ, mở thần môn pháp, hôm nay chỉ có ba pháp, liền muốn tọ hết chất giả, cho là một kiện việc đáng tiếc." Nếu không phải nhận thân thể cùng tật bệnh có hạn, tương lai có cỡ nào kinh người thành tựu, còn chưa thể biết được. Có lẽ vậy." Trúc Chính Vi cười, mặc dù là trả lời như vậy, nhưng là Trúc Chính Vi lại biết, ba pháp đã là mình tích lũy cực hạn. Là lấy cao cao tại thượng thần minh góc độ, quan sát thế giới này không ngừng học tập đủ loại tích lũy nội tình, lại sau này, không phải là không thể mở, mà là tốc độ cực kỳ chậm chạm, muốn từ đầu tích lũy. Như vậy có người muốn hỏi, "Đã ngươi chỉ có ba pháp, vì sao muốn gọi bảy pháp?" Đây là bức cách vấn đề, cho ngoại nhân một loại ấn tượng, người này lúc còn sống bệnh nặng mang theo, mới sống mấy chục năm, mở ba pháp đều như vậy cử thế vô song, nếu là không để cho ôm hận mà kết thúc, thiên tiêu chết yểu, tương lai chẳng phải là. Cái này cho người ta vô tận mơ màng không gian. Ba pháp, đông nhiên thẻ một nửa, liền không đổi mới, lập tức có một loại đăng nhiều kỳ cảm giác thần bí, quyệt canh mị lực chính là ở đây. Chúc Chính Vi suy tư chi bên trong, thần sắc khoái thai, hôm nay tự nhiên là cùng các hạ luận đạo. Được. Nàng gật gật đầu, mười phần thản nhiên. Tiếp theo, Chúc Chính Vi cùng nó luận đạo ba ngày ba đêm. Hắn cảm giác lớn thu ích lợi. Cũng lập tức minh bạch cái này một cái trung thanh ngư, tại đáy biển sâu nghiên cứu mấy trăm năm, không rên một tiếng, nghiên cứu của nàng thành quả đến cỡ nào kinh người. Nàng nghiên cứu pháp môn, gọi là tàng thần thuật. Nàng mở ra một loại bản mệnh trúc do thuật, một cái đặc thù năng lượng tạo dựng hình thái, 78 cái xoắn ốc, lấy một loại kỳ diệu phương thức tổ hợp, loại này năng lượng hình thái mô hình. Loại tâm tính này khí cực kỳ ổn định, có áp xúc năng lực. Có thể để vô tận khí áp ở một cái tế bào bên trong, tiến hành áp xúc hóa lỏng. Tựa như là từng cái chứa đựng đồ hộ, hóa lỏng Bigas. Một khi phóng thích Mặc kệ là trong nháy mắt tiến hành chiến đấu hay là dùng đến xung kích cảnh giới, đều là biện pháp tốt nhất. Thì ra là thế. Trúc Chính Vi đã đoán được, nàng đột phá cấp 7 biện pháp, rất đơn giản. Liên chỉ dùng của mình bình ra, không ngừng lao xuống cái cổ. Làm bạch thuộc năng lực tái sinh là mạnh vô cùng, nàng đem cổ của mình xông nát vài chục lần, sau đó, khí lại sinh ra chất biến loại hình thay đổi nhỏ quá trình, sóng sở sở liền xuyên qua. Trực tiếp nghiên cứu bạo lực pháp, siêu cấp dập động năng, lực lớn bay, liền là như thế. Thu giáo. Trúc Chính Vi gật gật đầu, đứng đứng dậy rời đi. Nàng đi đường đi rất đặc biệt, cực kỳ cương chính, nhưng cũng không có người có thể tiến hành tùy tiện bắt trước. Loại này tế bảo lưu trữ năng lượng pháp, ngược lại là cực kỳ tinh diệu, đáng giá học tập. Trúc Chính Vi rời đi đáy biển, sau đó tiếp tục hành tàu đại lục, giống như một tôn các đời lúc tuổi già đại đế đồng rạng, đặt chân khắp nơi địa phương du lịch. Cuối cùng, hắn du lịch 7 năm. Tại một chỗ đại sơn miếu cổ chi bên trong, gặp được một cái xinh đẹp bóng anh bé gái. Cái này bé gái chiến lực hết sức kinh người, lai lịch thần thần bí. Thậm chí nàng cho Trúc Chính cảm giác, không thiếu hơn mình khổ tâm tài bồi một con kiêu ngưu đầu nhân đại đế. Nhìn đến, là người nào đó bồi dưỡng ra đồ đệ. Ta gọi Hà Lê Đế mẫu, đến từ mấy trăm năm trước thời đại, cùng Sở Thiên Đế là cùng một thời đại người. Cái này môi hồng răng trắng tiểu cô nương, sáng sủa cười một tiếng, cùng Trúc chính vi ngồi đối diện mà xuống. Nữ từ này chúc chính vi cũng không lạ lắm, là Trương Chất ném ra tới quân cờ. Năm đó, đã từng là điền chi quốc công chúa, truyền thụ bổn quốc tộc nhân nguyên ánh pháp, nghiên cứu cấp 7 đột phá chi pháp, lại bị Trúc chính vi ra phó Sở Thiên Đế xuất thế, bị Trúc chính vi giọt canh gà, Sở Thiên Đế cường thế mang hai, sau đó quật khởi, hành hung nàng một trận, biến mất không thấy. Nhưng Trúc Chính Vi lại giả ý không biết. Thì ra là thế, còn có trường sinh giả môn phái. Thế giới này lại còn có ta không biết thần bí ảo diệu a, ẩn tàng rất nhiều bí mật. Trúc Chính Vi nhẹ giọng càng khái. Hà Lê Đế Mẫu cười cười, nói, "Hà Lê, trên thực tế, sư từ một càng cổ lão trường sinh giả, là thiên địa khai tịch cấp 7 chi pháp mà đến, lại nghĩ không, gia, người dẫn theo trước xuất thế, mở ra trường sinh chi pháp. Cho nên, chúng ta liền tránh mà không ra." Thì ra là thế, ta không xuất thế, đến thiên các ngươi xuất thế." Trúc Chính Vi giả ý hiếu nói, "Như vậy Ta mở phá giới châu chi pháp, cùng kia một tôn trường sinh giả mở cấp 7 đột phá chi pháp, có gì khác biệt? Hà Lê Đế Mẫu do dự mấy lần, thực không dám dấu riếm, đều có chênh lệch. Ra sao chênh lệch? Chúc Chính Vi là thật tò mò. Công pháp của ngươi, là cường giả chuẩn bị. Sư tôn công pháp, là thương sinh chuẩn bị. Nàng trầm rãi mở miệng, thẳng thắn bẩm báo, công pháp của ngươi, trăm ngàn người chỉ có một người đột phá, còn lại 999 người, đều lại bởi vì tinh thần trọng thương, biến thành phế nhân. Cái này phá giới châu phương pháp, chợt nghe xong, đột phá suất đủ cho người. Nhưng trên thực tế tình huống lại không phải như thế. Chúc Chính Vi lại là lắc đầu nói, không phải biện pháp này đột phá xác suất thấp, tác dụng phụ lớn, mà là tư chất cho phép. Cấp 7 đế cảnh, giống như ngàn người cầu độc mộc. 1000 tên cấp 6 đại vương cương giả, tuyệt đại bộ phận suốt đời chỉ có thể dừng bước cấp 6, ngàn tên cấp 6 cường giả, sao có thể ra nghìn tên đại đế? Mà bọn hắn phá cảnh thất bại về sau, người bị thương nặng, cũng là thiếu thốn là tác dụng phụ, nhưng nếm thử đột phá, luôn có đại giới. Lời này, dường được có lý có cứ. Rốt cuộc, Chúc Chính Vi đã cực kỳ cố gắng, đồng thời những năm gần đây một mực tại hoàn thiện cái này đột phá pháp, ai không muốn giảm bớt giao hệ hao tổn suất, nhưng làm sao, hao tổn suất chính là như vậy cao a? Thế nhưng là, tiếp theo Hà Lê Đế mẫu lại làm cho chúc chính vi kinh ngạc, cho nên, người tu hành pháp là sàng chọn tư chất chính thống đột phá pháp, mà chúng ta đi là vì chúng sinh đột phá phổ cập chi pháp. Ồ, chúc chính vi trong lòng có chút giật mình bắt đầu, có chút hăng hái, như vậy, công pháp của các người là có thể để cho tất cả cấp 6, dù là tư chất không đủ, đều có thể đột phá đến cấp 7. Đúng vậy, này pháp là nguyên anh chi pháp. Nàng mở miệng nói ra. Sơn Giá ở giữa, chúc chính vi ngồi tại trước bàn đá, cùng cái này một vị bé gái đối thoại, xin lắng hay nghe. Bé gái gọi tới sau lưng một cấp 6 tùy tùng, hắn lại nhìn hắn, tư chất, có thể hay không đột phá. Tư chất đã đến cực hạ, đào móc tiềm lực, cấp 6 đến cuối cùng. Chúc chính vi thẳng thắn trả lời. Hoàn toàn chính xác. Bé gái gật gật đầu, đối cấp 6 tùy tùng nói, ngươi lại quan tưởng ta. Bé gái toàn thân phát sáng, toàn thân vậy mà như là một tôn thông chấu lưu ly, đủ loại kinh mạch, hoa văn hiện hiện, phảng phất một tôn cùng tiên điệu cộng minh thần bí bảo khí. Cái này một tôn cường giả không ngừng quan tượng, náo hại bỗng nhiên giống như là xuất hiện cái gì biến dị. Bảnh. Mơ hồ nghe được một tiếng vang dọn. Cái này một tôn cấp 6 cường giả, vậy mà tựa như nước chạy thành sông đồng dạng, cấp tốc đột phá đến đế cảnh, có thể ngự khí phi thăng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chúc Chính vì bỗng nhiên minh bạch cái này nguyên anh pháp nguyên lý, ngươi đã không phải là người. Ngươi là một cái trúc do thuật mô hình, ngươi là một cái lồng hấp, là một cái tinh thần mô bản. Nàng đã không phải nhân loại, là một cái tinh thần thể, là một tôn quan tượng tự thần. Đúng là như thế. Nàng cười cười, trúc do thuật chính là một người bản mệnh vũ thuật tại đại não bên trong xây dựng một cái đặc biệt hình dạng tinh thần lồng hốc lấy đặt tới Tuấn phát bản mệnh Vũ thuật lập tức tương giả tu luyện bản mệnh trúc do thuật mỗi người mỗi vẻ đều có vật pháp nhưng là chúng ta lại mở ra đến một loại khác loại bản mệnh trúc do thuật Nguyên anh Trúc do thuật đem mình não hải tinh thần mô hình hóa thành một tôn Nguyên anh nay nguyên anh nhưng xây các loại bản mệnh thuật pháp mà một đến 6 dai không việc gì thứ 7 dai có thể thông qua quan tưởng ta cái này nguyên anh bản Nguyên để trong đầu nguyên anh có hưởng đột phá cấp 7 Chúc Chính Vi gật gật đầu, nghĩ không ra còn có loại này kỳ diệu đường đi. Bất quá, cái pháp môn này, quả thực suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Khó trách Trương Chất biến mất lâu như vậy đều không ra, tại dự mưu loại đại sự này, để thiên hạ thương sinh đều quan tưởng một tôn thần linh, trở thành dáng dấp của nàng, đột phá cấp 7. Những anh hùng lịch sử Đại Việt dáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 128, quãng đời còn lại. Nếu thật là như thế, ngươi chính là thần mẫu. Người trong thiên hạ tinh thần mô hình đều là lấy ngươi bộ làm cơ sở tạo dựng, quan tưởng ngươi có thể nhập đế cảnh. Khi đó, cấp bảy cường giả tinh thần, lấy ngươi chi pháp đột phá, đều là hình dạng của ngươi. Ngươi chính là bọn hắn thần. Trúc Chính Vi nói, nếu là ta không có xuất thế, như vậy chính là ngươi xuất thế, muốn thống trị mảnh này thiên hạ a. Đúng là như thế. Nang nhan nhạt mở miệng, thần sắc thanh tĩnh quan thai. Lúc đầu, nàng đã tu chỉnh đến không sai bị lắm, làm cùng Sở Thiên Đế người cùng một thời đại, muốn đợi hắn qua đời về sau lại xuất thế lần nữa, lại nghĩ không ra đụng phải cái kia tu tộc đại đế. Cũng liền thuận thế quan sát, ẩn giấu đi. Này pháp, nghĩ như thế nào? Hà Lê đế mẫu cười nói: "Nai pháp, tại ta xuất thế trước đó, chính là thiên hạ lớn nhất tạ môn chi pháp. Ác độc tà ác, đoạn tương lai sinh cơ. Nhưng ở ta xuất thế về sau, chính là thiên hạ lớn nhất chính thống pháp môn, để thường sinh người người như rồng, vạn thế hương thịnh." Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, thẳng thắn giải thích của mình. "Vì sao như thế mâu thuẫn?" Nàng cười. Chúc Chính Vi ngồi trên đế, trầm trầm mở miệng, "Nói tạ môn chi pháp là để thế giới đều trở thành hình dạng của ngươi, đều tu thành vị ngươi thế thân. Cái này giống như tương lai đại thế, mặc dù người người đều có thể nhập đế cảnh, nhưng một nghĩ lại, liền có vô số sợ hãi, lại không chăm hoa đùa tiếng. Người người tinh thần đều là hình dạng của ngươi. Những năm qua này, chúc chính vi đã có thượng vị giả khí chất, hắn nói, cùng tâm mắt, thản nhiên nói. Nhưng ta vừa xuất thế, mở ra phá giới châu pháp môn, này pháp liền trở thành thiên hạ lớn nhất chính thống pháp môn. Ồ. Bởi vì thế nhân, có hai loại đột phá lựa chọn, kẻ yếu tu luyện nguyên anh chi pháp đột phá, quan tưởng ngươi cái này một tôn thần linh, trở thành hình dạng của ngươi, đột phá làm phổ thông cấp 7, an nh ở đầu. Có giá tâm cường giả đỉnh cao, nghiên cứu mở mình đặc biệt công pháp lại lấy truyền thống phá giới châu đột phá. Chúc Chính Vi rớt lợi dưới, Hà Lê Đế mẫu lại cười, nhìn chầm chằm Chúc Chính Vi một chút. Cái này cũng là ý nghĩ của bọn hắn. Chương Chất đích thật là vì chúng sinh mở một đầu không thể tưởng tượng nổi con đường, để người trong thiên hạ người như rồng. Thế nhưng là, để người trong thiên hạ người đều có thể đột phá cấp 7, cũng có cường đại tác dụng phụ. Dù là không chỉ có một tôn nguyên anh thần, có 800 thần, 8 bàn thần, các xây các pháp, cung cấp người từng cái lựa chọn quan tưởng, trở thành giáo đồ, cũng không phải là chuyện tốt, vẫn như cũng là một tồn to lớn cực hạn. Bởi vì sợ trở thành tà đạo tinh thế, cho nên mới một mực chủ trừ, tiếp tục hoàn thiện pháp môn. Rốt cuộc biện pháp này vừa ra, thiên hạ vô luận mạnh yếu, đều xây nguyên anh chi pháp đột phá, cũng sẽ không có trăm hoa đua nở, toàn bộ thế giới có lẽ sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng tệ nạn. Thế nhưng là trước mắt, liền là một tình huống khác. Các hạ đại tài, Hà Lê đế mẫu một mặt khấp phục, đáng tiếc, tuổi thọ sắp hết, không phải tiếp tục mở mỗi loại pháp môn, đem còn lại thần môn bảy pháp hết thảy mở ra đến, lại là cỡ nào con cảnh. Nội tâm của nàng tràn đầy tiếc mặt mũi tràn đầy tôn kính. Lúc này mới nhập thế bao lâu? Mới không đến trăm năm thôi. Liền xem như hắn 100 năm bên trong, toàn bộ dùng để nghiên cứu công pháp, cũng là 30 năm mở một cái công pháp, quả thực không hợp tối thượng. Cái này một cái yêu nghiệt giống như nhân vật, cũng đủ để cải biến toàn bộ thời đại cùng tương lai a. Đây là ân sư của ta, để cho ta giao cho người. Nàng lấy ra một cây thuốc thử. Chúc Chính Vi kinh ngạc, đây là vật gì? Hà Lê Đế mâu thẳng thắn bẩm báo, "Đây là năm đó, Sở Thiên Đế băng hà, vũ tộc đại chiến, 10 ngày liền không, tranh vị, sư tôn trùng hợp đi ngang qua, nhặt được một tôn rơi xuống kim ô." to tay cũng liển chế tạo thành trường sinh dược thể, nhưng kéo dài tuổi thọ của ngươi. Trúc Chính Vi tâm bên trong ngẩn ngơ. Khá lắm, đương kim chỉ còn lại 9 vị vô hoàng, thống trị 9 cái kim ô, là nguyên nhân này. "Thôi, này trường sinh thuốc, ta không muốn." Chúc Chính Vi cái này một tuổi ra đại đế một bộ hào hứng giá rời dáng vẻ, khoát tay áo, "Ta một thế này, không lưu luuyến nhân sinh, chỉ cầu một thế tiêu giao, nếu là không thể trước khi chết đột phá, như vậy cũng theo đó chết già là đủ." Rốt cuộc, nếu như thật muốn trường sinh thuốc, ta nếu như chính mình bất hợp, có là. Hắn chỉ muốn chân chính được thế không tá trợ ngoại lực, qua hết cả đời này, nhìn nhìn cực hạn của mình ở đâu. Xin từ biệt đi." Trúc Chính Vi đứng người lên, trầm giọng ôn quyền, "Hà Lê Đế Mẫu, chúc ngươi tương lai, vì thiên hạ mở một cái thịnh thế vương triều." Hà Lê Đế Mẫu thần sắc lập tức phất tạp, nhìn xem cái này một tôn như trên trời thần long đồng dạng nhân vật cái thế thiên điêu, biết đây là một tôn dũng cảm không sợ mặt đất tiên hiền. "Tiên sinh, quả nhiên là đáng kính nghệ." Nàng xoay người cúi đầu, đưa mắt nhìn cái này một tôn đi hướng lúc tuổi già nhân tộc đại đế xuống núi. Trúc Chính Vi một bên xuống núi, một bên lắc đầu, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Người ngươi đều muốn ta mở còn lại 4 cái pháp môn, cái này trở mong cảm giác làm cho. Nhưng chuyện nhà mình nhà mình biết. Làm cái, đột nhiên quý canh mới là lựa chọn tốt nhất. Ngay cả đưa lên trường sinh thuốc, thuốc canh đều có. Gặp được hai vị cổ lão trường sinh giả, cái này hai lần luận đạo, đạt được bọn hắn thí nghiệm thành quả, thực cũng đã chúc chính vi lớn thu ích lợi, có một chút kỳ diệu mạch suy nghĩ. Đương nhiên, cái này mạch suy nghĩ, không phải nói chính mình nghĩ tới rồi thứ tứ pháp, hắn không có như vậy không hợp pháo thường, phải biết, hắn ba pháp là tích lũy được. Thứ nhất pháp Tế bào cải tạo linh cảm đến từ cái nào ghen văn minh, hội tụ người ta văn minh kết tinh. Thứ hai pháp, đến từ hiện đại văn minh cùng các loại huyền huyễn tiểu thuyết, dùng linh hồn lực khí. Thứ ba pháp, liền là siêu máy tính. Không thể nói chép, nhưng đây đều là mượn tới linh cảm, đồng thời dung hội quán thông, sửa cũ thành mới, dùng tốt phi thường, dùng tốt đến đánh chết bản gốc cái chủ loại kia. Trước mắt hắn có một chút mới linh cảm, không phải mở mới thần môn thứ tư pháp, mà là đối với thứ nhất pháp có như vậy một chút sáng tạo nghĩ chế tạo mới sinh vật, để cho mình duy thấy được sống thêm đời thứ hai như vậy một chút một ít khả năng. Chúc Chính Vi tâm bên trong suy tư, chỉnh lý tương lai một chút ý niệm. Nhìn đến, ta phải tiếp tục nghiên cứu thứ nhất pháp môn. Đem hai người bọn họ người tích lũy, tế bào hóa lỏng trữ khí bình, quan tưởng pháp môn. Nghiên cứu ra một cái mới cải tạo sinh vật. Đồng thời, hắn lưu lại thứ ba pháp, thứ hai pháp. Chỉ có khó khăn nhất học thứ nhất pháp ước ngục tiên đạo, mạnh nhất thần chi thủ, không có người lưu lại cho người ta học tập. Cái này nhiều ít là một cái tiếc lỗi. Mặc dù, tu luyện cái pháp môn này yêu cầu quá cao, đến tâm hóa vạn đức phân thần, không phải người bình thường có thể nắm giữ. Nhưng hắn nghĩ nghiên cứu một cái ước ngục tiên đạo thanh xuân bản, đồng thời khống chế mấy ngàn tế bào, mấy vạn tế bào, chỉ có mình một phần ngàn vạn lực lượng, một đôi tay duy nhất một lần, chỉ có thể một tầng da làng ra, chậm rãi đồng thời cải tạo, cũng có thể làm ra từng cái cỡ nhỏ kỳ tích. Hắn lại du tẩu mấy năm, không ngừng nghiên cứu, có thể để người bình thường cũng có thể tu luyện suy yếu phiên bản. Nhưng lại làm sao, cũng làm không được. Đây không phải là nhân loại có thể có tinh thần siêu không lực, trừ phi là có mấy vạn cái đầu óc. Hắn bỗng nhiên đầu lên, nhìn về phía bầu trời Phàn vất nhìn thấy cái gì đồng dạng, mặt trăng. Có lẽ có thể, tự hồ có thể làm như vậy. Một ngày này, hắn triệt để ý niệm thông thấu, đủ loại linh cảm dân trào. Bất chi bất giác, hắn phát hiện mình vậy mà lại tới ban đầu địa phương, bọn hắn truyền điểm xuất phát, lúc trước cấp sạch sinh mệnh chi thụ yêu tinh chi sâm. Bọn hắn từng tại cái này một tòa thần thánh chi ở trên nào, công nhiên khiêu khích 12 tổ vũ nước. Ừm, cái cuối cùng phát môn, liền lưu tại cái này có cấp thế giới ý nghĩa địa phương đi, một thế này mộng ở chỗ này bắt đầu, cũng ở nơi đây hoàn tất những anh hùng lịch sử Đại Việt dáng lâm càng quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 129, thứ nhất pháp hiện thế. Còn có hay không quáng đời còn lại, không biết. Nhưng hắn muốn đem hậu sự an bài thỏa đáng. Lần này, chúc chính vi không có công nhiên giảng đạo. Hắn nói cả đời bên trong giảng hai lần nói, liền giảng hai lần, nói quyệt canh liền quả quyết không tiếp tục tiếp tục càng đi xuống lý do. Chúc chính vi nghĩ nghĩ, hành đầu tại mảnh này yêu tinh chi sâm bên trên, hiện tại đã biến thành một cái to lớn rừng rầm thành thị, có vô số cao lớn siêu phàm trưởng tọa nhân chủng, lui tới hành đầu lại cực kỳ phồn hoa. Hắn hành tẩu tại mảnh này trên đường phố, nhìn xem lui tới người đi đường. Màn đêm, hắn rời đi thành trấn, tùy ý tại một cái vùng hoang vu ngồi xuống, một đôi tay vướt vẽ qua đá bình thường, mười phần tùy ý ở phía trên lưu lại mình thứ nhất pháp môn. Bởi vì hắn biết, một cái vật phẩm quý giá không phải ở chỗ hắn chất liệu, hoa văn, giá trị, mà là ở lưu lại chủ nhân của hắn, nếu như chủ nhân đủ cường đại, như vậy hắn lưu lại giấy nháp cũng sẽ bị người vĩnh hằng tại lịch sử thư viện bên trong. Trên hòn đá, theo hắn khẽ một tiếng, một loạt văn tự dần dần hiện hiện. Ước ngục tiên đạo Quỷ Vu ý sáng tạo thần môn bảy pháp một trong, học này pháp, nhưng mở trường sinh pháp môn, nhưng sửa đổi tiềm lực sinh mệnh, có vô cùng diệu dụng. Người có ước vạn ngục giam, lâu bị bùi ngục được khóa, hôm nay khóa khai quan sinh, thả tận trương ngàn tiên thần. Tu hành này pháp có hai đại hạn chế, một, cần tâm tư tinh khiết vô tạp niệm người, không phải phân thần tẩu hỏa nhập ma, chia làm mấy trăm người cách, thứ hai, cần quan tưởng mặt trăng, mượn nguyện chi lực. Chúc Chính Vi lưu lại chưa viết, cũng liền trực tiếp đi. Đây là mượn dùng minh mông đạo chi lực mới có thể sử dụng thần kỹ, trước mắt vẹn vẹn phàm nhân. Dù là mình cải tiến thanh xuân bản, như cũng cực kỳ hà khắc. Cần phân thần, đồng thời khống chế vô số tế bào, cái này đối người tính cách cần vô dục vô cầu, thông minh tinh khiết, thế nhưng là trên thế giới này cường giả, muốn tu luyện cái pháp môn này người, cái nào không phải dã tâm bừng bừng hạ người. Về phần quan tưởng mặt trăng, cũng là một lần nữa trở về, cải tạo một chút mặt trăng cơ chế, tham khảo một chút vị kia nguyên anh quan tưởng pháp nguyên lý. Mặt trăng là một cái to lớn trung ương siêu máy tính, phía trên từng cái tiểu tinh linh liền là nhân công sinh vật trí năng, những cường giả kia phát ra tinh thần ba động có thể hướng hoạch tâm máy tính tỉnh cầu mượn dùng tính lực, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể đồng thời phân thần càng nhiều, có thể nói, vì cái này thần chi thủ chuyển xuống, để chúc chính vi nhọc lòng. Mà tiếp theo, chúc chính vi trực tiếp rời đi cái này hải đảo, chờ đợi mọi người tương lai một ngày nào đó phát hiện cái này hòn đá có dị thường một ngày. Bất quá, tại loại này cường giả tụ tập hòn đảo, phát hiện dị thường tuyệt đối sẽ không quá dài giằng dặc. Tiếp theo, tiếp tục du lịch đi. Nghiên cứu ta pháp môn, ý đồ làm một đại đế, tại lúc tuổi già chi bên trong, đột phá sinh tử quan. Chúc chính vi mở ra thuyền một mình rời đi. Rất nhanh, thời gian cực nhanh, lại là thời gian mấy chục năm. Đại điệu bên trên đế cảnh cường giả càng phát ra nhiều, hình thành một cái to lớn tình thế, các tộc đế cảnh đã tựa hồ tiến vào khắp nơi có thể thấy được bộ dáng, mười phần phụ cập. Mà mở thời đại này bên trong, thần bí nhất một tôn nhân vật, kia một tôn vô hình đại đế, trên đường đi cũng không ít người nhìn thấy qua Hàn quy Tích. Cơ hồ mỗi lần nhìn thấy, không ít cường giả đều sẽ làm ra một cái hình dung. Gầy như queủi, tóc trắng xóa, ma bệnh đồng dạng thỉnh thoảng ho ra đầy máu, không ngừng chảy máu. Nhìn Cái này một tôn đã từng mang cho thiên hạ chi thức tồn tại, lúc nào cũng có thể bởi vì tiên tiên người yếu tật bệnh mà chết đi, thế nhưng lại một mực lại treo cuối cùng một hơi. Mà cũng có vô số người suy đoán, cái này một tôn tồn tại, những năm này không có tiếng tâm gì, không biết thần môn thứ nhất pháp có nguyện ý hay không lưu lại. Kia pháp môn hạ khác, nhưng có lẽ cũng sớm muộn có người có thể tu luyện. Đúng vậy à, ước ngục tiên đạo, tất nhiên là toàn bộ quá khứ chính là đến tương lai thế giới, cũng là bất khả tư nghị tuyệt thế kỹ thuật, thiên kinh địa động cấp bậc địa tịch. Lại là như thế, đương kim tình thế, đã là linh khí thời đại. Người người ngự kiếm phi hành, phi thiên độ địa, tay người nào bên trong không có một hai đem linh khí. Càng đừng đề cập nhân tộc tổ địa đế binh. Đường kim nhân tộc thỉnh thế, đều là bởi vậy mà đến, không phải cái này khu khu nhỏ yếu nhất tộc. Thần môn bảy pháp, một cái pháp môn chuyển xuống, cũng đủ để mở trước mắt một cái vĩ đại thần thoại tổ vu thời đại. Thiên hạ các cường giả, không khỏi càng thêm ước mơ cái khác pháp môn. Thậm chí có một vài đại nhân vật nhóm suy đoán, cái này một vị, có lẽ đã tại mở thần môn thứ tư pháp, cũng là một loại kinh thiên động địa thần cấp pháp môn, nếu là truyền ra, đủ để giao động toàn bộ thế giới mà thời gian lại qua hơn trăm năm. Trên thế giới, nói về kia một tôn tồn tại Thanh Nghiêm dần dần thu tớt, bởi vì hắn hoàn toàn biến mất dấu chân, phản phất theo thời gian, bị che giấu tại lịch sử Tuyế Nguyệt Chi bên trong đồng dạng. Có người nói, hắn đã chết. Có người nói, hắn có lẽ nghiên cứu ngủ say chi pháp, vì chính mình kiến tạo mộ huyện, đặt chân tương lai. Càng có người sùng bái cực kỳ cấp tiếng nói, hắn đã đặt chân trường sinh, thậm chí mở ra truyền thuyết bên trong đệ bát cảnh, chân chính đặt chân thái cổ thần minh cảnh giới, nuốt rõ thức khí, trúc tinh đồi đồng thọ cùng trời đất, bị kia một tôn mọc ra nước mắt nốt rồi cổ lão thần minh tiếp đón được cao hơn chư thiên quần tinh thế giới. Mà cái này mỗi loại gợn sóng phía dưới, vô số láng diện truyền ngôn chi bên trong, đã đến tân lịch năm 1521, cả vùng lần nữa náo động bắt đầu. Nhân tộc Thiên đế Tân Tiêu đã tuổi già lão hủ, đã hơn 300 tuổi. Cái này một tôn đại đế cũng đi hướng lúc tuổi già. Làm một chết sống trùng, những cái kia trường thọ cấp 7 có 800 năm tuổi thọ, quan sát thế gian, hắn cũng vẹn vẹn có 400 năm thôi, thậm chí vẹn vẹn có thể so với một cái trường thọ chúng phổ thông tổng nhân. Hắn một thế này cực kỳ huy hoàng, nhưng cũng nên đón mình điểm cuối cùng. Các tộc, lại bắt đầu lại từ đầu ngoa ngoe muốn động, thậm chí cười lạnh liên tục. Nhân tộc, chung quy là cái chết sớm thật đáng buồn giống loài, nhỏ yếu, trưởng thành sớm, chết điểu, liền xem như sánh lạn qua lại như thế nào. Đối với chúng ta tới nói, bất quá là nhân sinh một đoạn ngắn đường đi thôi. Thân thiên đế, phải bỏ mạng, chúng ta cũng muốn một lần nữa quật khởi. Bọn hắn nhân khẩu rất nhiều, dẫn đến đế cảnh nhỏ yếu, lại đế cảnh linh hồn rất nhiều, chế tạo từng tòa đế binh, nhưng nắm giữ lợi khí, lại không người có thể sử dụng tốt, bọn hắn thế hệ này, có thể cầm xuất thủ người rất ít. Lại làm một lần thương hải tang điền thay đổi. Văn minh lịch sử luôn luôn tuần hoàn cùng lặp đi lặp lại. Mỗi khi một tôn đế cảnh đi hướng lúc tuổi già, cũng sẽ gây nên phong ba nổi lên bốn phía, lại tiến vào một lần chiến loạn thời đại, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, đợi cho xuống một cái cái thế cứng, giả, trấn áp đương thời, mới một lần nữa đón về bình tĩnh. Ai, biển cả thanh bùi, một thời đại lại tại thay đổi, không biết, năm đó một cái kia được xưng là quỷ vui di chuyển kỳ thần bí tồn tại, đến nay còn sống hay không? 200 năm quá nhiều đi, làm sao có thể còn sống A? Nhân tộc trung Quy là chết sớm trong A. Bình Diễm đến đâu cũng vô pháp cải biến mình xuất sinh thân phận, ngay cả hắn hậu bối nhân tộc, đương thời đại đế, Thần Thiên Đế Đô muốn giàn mua qua đời, huống chi nam nhân kia, năm đó liền bệnh nặng quân thân. Có người thậm chí khóc lóc, không có người cho rằng cái này một tôn tồn tại còn sống, chỉ là cảm giác tiếc hận, đau lòng, khó chịu, kia vẫn là một thời đại tiêu chí. Không ít trường thọ chồng bên trong lão thành đế cùng hoàng, đã vào trong tộc cấm khu bên trong tĩnh dưỡng, cũng đều vô cùng ước mơ kia một đoạn giảng đạo tuyết nguyệt, kia một đoạn rưỡi trời sao luận đạo bảy ngày bảy đêm, thuần túy hướng đạo chi thâm. Trở thành những ngày trưởng thọ trong mắt bên trong cả đời cũng khó khăn quên ánh ăng sáng bất quá cung Trăng mặt trăng vẫn không có người dám leo lên đi sợ đã quái dậy kia một tôn mạnh nhất trên thế giới thú nhân nữ đế tồn tại ngủ say nghỉ ngơi năm đó một cái tiêu cung trăng cổ thuyền thú tộc thuyền viên, viênphiêu chiến toàn bộ thế giới về sau nghe nói mỗi người đều bị khai phát tiềm năng có biến thân năng lực tùy tiện một cái yếu nhất thuyền viên đi ra đều đủ để quét ngang toàn bộ tổ vu là thế mà thế nhân lúc đầu muốn quên cái này một tôn thyuyền thượnguyền y gìể trong coi ngày cũ thuyền ngộ người thủ mộ dự định tranh bá đời sau đế vị thời điểm, nhưng không ngờ, có một tin tức, để cái này nam nhân một lần nữa trở lại mọi người tầm mắt chi bên trong. Yêu tinh chi xâm. Hai tên nhân tộc đế cảnh cường giả không ngừng lẫn nhau truy sát. Người trốn không thoát. Một bề ngoài hơn 30 tuổi thanh niên tóc đen cười lạnh, bĩnh một tiếng đem một tên khắc cường giả nhập vào mặt đất, lại đột nhiên giống như là đánh tới thứ gì. La hồn đá. Bình thường sớm đã bị bọn hắn đụng nát, trước mắt lại hết sức cứng cỏi. Hai tên cường giả dừng lại chém giết, nhìn về phía kia một khối đá, chỉ thấy được phía trên có nhàn nhạt ánh sáng lấp loé. Có một loại trọng thần bí cổ lão hào quang hiện hiện. Ước ngục tiên đạo, quỷ vui y sáng tạo thần môn bảy pháp một trong, học này pháp, nhưng mở trường sinh pháp môn, nhưng sửa đổi tiềm lực sinh mệnh, có vô cùng diệu dụng. Người có ước vạn ngục giam, lâu bị bùi ngục buộc khóa, hôm nay khóa khai còn sinh, thả tận chương ngàn tiên thần. Đây là Hai tôn đế cảnh cường giả lực chú ý lập tức liền tập trung, đột nhiên nhớ tới mấy trăm năm trước cái kia truyền thuyết thần thoại, trái tim phù phù phù phù cuồng loạn lên. Đây là cái kia thần môn truyền thuyết bên trong vĩ đại nam nhân lưu lại bảo tàng lớn nhất. Những anh hùng lịch sử đại Việt giáng lâm càn quét dị giới. Chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 130, Thiên Hạ Phong Vân Giả Chúng Ta. Tổ Vũ Kỷ Nguyên Tân Lịch năm 1527, Ưng Ngục Tiên Đạo Vi Văn xuất thế, chấn động rất nhiều người. Mấy trăm năm nay đến, tất cả mọi người tạo thành một cái cộng đồng nhận biết, cái này thần môn mạnh nhất thứ nhất pháp, được xưng là trên thế giới tối vô cùng khó tin. Có được, nhưng khi thế vô địch, truy cầu trường sinh, đặt chân trời xanh vạn ở giới. Từng tôn cường giả nhau nhau chạy tới yêu tinh chi sơn, năm đó kia một tòa sinh mệnh chi thủ Năm đó cái kia không thể tưởng tượng nổi năm nhân. Vậy mà ám bên trong lưu lại thần môn thứ nhất pháp. Hắn mặc dù biến mất, cơ bản xác nhận vẫn lạc, nhưng khi còn sống lưu lại cái này nhất pháp, chắc chắn nhấc lên một cái thời đại mới. Ha ha ha ha, thì ra là thế. Thì ra là thế a. Cái này nam nhân, năm đó làm thuyền y y, ấy. bồi tiếp mình thuyền viên đoàn, tại yêu tinh chi xâm chính thức xuất phát, mở ra một thời đại, một đường lái thuyền, khiêu khích thiên hạ hảo kiện, một đường tắm rửa máu tươi, một đường lưu lại quá nhiều máu nước mắt. Mà cuối cùng, hắn tại kia đáng giá kỷ niệm lên đường chi ở trên đảo, lưu hắn lại chừng cuối. Có người vừa khóc lại cười. Không ít người đoán được lấy nam nhân kia tính tình thật. Hắn hai lần giảng đạo, vì thiên hạ mở đường, chỉ vì thế gian mở con đường phía trước, quả quyết là sẽ không mang theo mình kinh thế tuyệt học, bị vui lấp ở thế giới lịch sử chi bên trong biến mất, tất nhiên lưu tại nơi nào đó. Có lẽ, bọn hắn sớm nên đi yêu tinh chi sông nhìn xem, cũng sẽ không kéo tới bây giờ mới bị phát hiện. Mà Vương Đô chi bên trong, Thần Thiên Đế đã tuổi già lão hủ. Cái này một tôn năm đó ở trên thuyền, đám người cứu nô lệ nhiệt huyết thiếu niên, tại hắn lúc tuổi già sau khi, đối với sợ hãi tử vong, cũng bắt đầu ham kia trường sinh duy nhất hy vọng. Truyền trẫm hiệu lệnh, ngự giá thân trinh. Hắn chầm rãi mở miệng, vung tay áo bảo. Mà từng Tôn cường giả cũng đi ra, không yếu thế chút nào. Ha ha ha, cái kia giả mà không chết nhân hoàng, lúc đầu muốn đợi hắn lâm chúng qua đời, có cái hoàn mị cả đời, cũng coi là chúng ta dạy rằng giặc nhân sinh một đoạn nhạc đệm, lại nghĩ không ra hắn vậy mà gieo gió gật báo, còn muốn xuống tạm. Vui vặn, đem tộc ta phản công nhân tộc sự tỉnh, chết để sớm. Từng Tôn vô hoàng, thú vương, nhân hoàng giao nhau ra tay, cả vùng bởi vì thần thứ nhất pháp, máu chảy thành sông, máu nhuộm toàn bộ sinh mệnh chi đảo. Từng tôn nuốt do thực khí cường giả, sao mà kinh khủng. Đại chiến triệt để mở ra. Chín vị vô hoàng, ngồi chín đại vô tận khí kim ô, nhau nhau đánh tới. Mà nhân tộc cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn khống chế từng tôn nhân tộc đế cảnh khí vận ngưng tụ đế khí, mở ra công sát. Mà thú nhân nhất tộc dù yếu, nhưng cũng tại hắn bên trong không ngừng chiến chiến. Thần môn thứ nhất pháp, nhưng đặt chân trường sinh, hay là có đệ bắt cảnh giới huyền diệu tại hắn bên trong. Năm đó, kia một cái nam nhân mở ra cấp 7 con đường, có lẽ bắt giai con đường hắn cũng mở ra sinh. Nếu là ngộ ra, có lẽ nhưng đặt chân đệ bát giai Thứ bảy đế cảnh, thứ 8 Thân cảnh. Thân cảnh, trở thành thần minh, đang ở trước mắt ta. Ta làm công vị Phàm trần chi đế, làm nhập thần minh chi cảnh, đặt chân tinh hùng, ngao du trừ ngàn vũ trụ. Từng tôn cường giả, càng truyền cũng không hợp thói thường. Nếu là trúc chính vi ở chỗ này, nhất định phải trận mắt hốt mồm. Cấp bảy con đường mới vừa vận thành thủ, hắn thừa cơ mở, liền có người cho rằng, hắn lúc tuổi già du lịch thiên hạ vụ trộm bắt đầu mở để bắt dai. Đây chính là công lao, đủ loại cảm giác thần bí. Đem hắn cái này một tôn thần lời nói sự thượng thần bí nhất đế hoàng tại mọi người trong mắt địa vị không ngừng tất cao. Đại chiến càng diễn càng liệt. Điên rồi, bọn hắn tất cả đều điên rồi. Có một tôn như cũ có lý tính đế cảnh cường giả, che lấy nhuốm máu vết thương, rời đi kêu huyết sắc mặt đất, khuôn mặt tái nhợt, mang theo sợ hãi. Mau trốn a, thế giới này đã hết có thuốc chữa. Nếu là lưu lại thần pháp cái kia truyền thuyết nam nhân còn tại thế, làm sao lại nghĩ đến một mặt này? Hắn vô tư truyền lại tuyệt thế kỹ thuật, vậy mà trở thành thế giới kiếp mầm tai họa. Có một tôn lão nhân hiền lành rơi lệ, không đành lòng trách sát chỉ là quy dạp xuống đất, dùng khí bảo vệ được sinh mệnh chi thủ, cùng phía dưới thần minh pho tượng. Cái này ngày cũ nơi ẩn nút hỏa đạo, xây dựng sinh mệnh chi thủ, mấy ngàn lập xuống rơi lệ thần minh pho tượng đồng tàu, hàng trăm hàng ngàn năm qua, đều kinh lịch lấy lần lượt thế giới tình thế hỗn loạn. Mỗi có đại thế tranh bá, cơ hồ đều tại đây phát sinh. Kia rơi lệ thần minh pho tượng, nhìn trời không, phản phất tại là thế gian này từng màn mà khóc. Thời gian trôi qua mấy ngày. Mạnh nhất một tôn đế cảnh cường giả, Sở Thiên Đế, cầm trong tay binh, lấy một loại kinh khủng vô địch tư thái, đánh bại từng tôn trưởng sinh giả. Thừa dịp loạn thu được ức ngục tiên đạo, trực tiếp bỏ chạy. Ra hòa này, hắn như vậy già, nhân hoàng tần tiêu, lại còn có loại này không thể tưởng tượng nổi chiến lực. Nhân tộc, mặc dù tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng là tiềm lực của bọn hắn hoàn toàn chính xác khiến người ta run sợ. Từng tôn đến từ trường sinh loại cổ lão tồn tại nhóm kinh hãi. Sở thiên đế quả quyết đào thoát chém giết đám người, đến một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh bắt đầu tu luyện, nhưng là hiển nhiên, hắn lúc tuổi già thời điểm, đã không thèm để ý mặt hạn chế, muốn tâm tư tinh khiết, đạo tâm kiên cố, không có tâm ma người. A Cái này một tôn đương thời người mạnh nhất nhân cách không ngừng sẽ rách. Theo tu luyện lòng này thần phân hóa kinh khủng phát môn, biến thành hơn 700 cái bản thân, có tuổi thơ 7 tuổi hắn, có trưởng thành thời kỳ hắn, có giá tâm bừng bừng hắn. Đây đều là hắn tâm ma chia ra nhân cách, đều đều có ý thức. Phân hóa về sau, vậy mà không cách nào trở về. Ta tu luyện thất bại, nhưng ta cũng thành công. Hắn phân liệt mấy trăm nhân cách, triệt để đem cả người hắn đều phân liệt, triệt để tẩu hỏa nhập ma, nhưng cái này một tôn đương thời nhân tộc tiêu hùng đại đế mỗi người cách, vậy mà đều giống như nỗi điền truy cầu cùng một mẫu cùng một chỗ hợp lực sử dụng kia một đôi truyền thuyết bên trong thần tri thủ. Điên cùng ta, ấu niên ta, chung niên ta, hiền lệnh ta, ta a ta. Đúng vậy, bọn hắn mỗi một cái ta đều có được cùng một cái mơ ước. Soạt. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tiếp xúc những sinh vật khác làn da. anh. Vậy mà giống như là gợn sóng đồng dạng quần cuộn mà mở. Ta, ta làm được. Thần sắc hắn hoàng hốt. Đột nhiên nhớ tới năm đó tinh không dưới ánh trăng rạng đạo, vĩnh hằng lạc cấn tại mình ký ức chỗ sâu không thể tưởng tượng nổi một màn, thần chi thủ đủ loại thần tích, vậy mà tại dưới tay mình thành công hiện hiện. Mình cũng có được kia một đôi thần chi thủ, ta trở thành nam nhân kia, trở thành nhân sư người thừa kế. Trong chốc nhóm này, hắn cảm giác chính mình là vĩ đại mênh mông tạo vật chủ, quan sát từng quả tế bào, sửa chữa thế giới vật vật, có được sức mạnh vô cùng vô tận. Cái này, liền là nam nhân kia thị rất sao? Hắn sợ hãi than. Ha ha ha ha, là cơ nào? Cơ nào? Không thể tưởng tượng nổi a. Cái này đế cảnh cường giả điên cuồng cười ha hả, cảm giác mình phản phất thấy được thế giới chân lý, đẩy ra đêm dài mê vụ, thấy được sáng sớm bình minh. Một loại phá kén thành bướm siêu thoát cảm giác từ ở sâu trong nội tâm bay lên. Ha ha ha ha ha. Mên ngông âm dương rời, thần thoại như sương mai. Hắn phóng khoáng cười to, mấy trăm người cách, vậy mà phát ra cùng một thanh âm. Chư quân, mấy trăm ta cũng được, mấy ngàn cái ta cũng được. Muốn ta thân thể, ta có thể cho ngươi, nhưng là. Hắn cuồng tiếu mà lên, mấy trăm người cách siêu khống mình một cái kia thần chi thủ. giấc mộng của ta, đây là giấc mộng của ta Hắn cười như điên, lại căn bản không có phát giác khóe mắt của mình đã giảo giạt ra nước mắt. Mở này pháp lao sư, tuổi già mà kết thúc, ta cũng muốn bước vào cái này theo gót. Nhưng là nhân tộc ta mặc dù chết sớm, nhưng cũng muốn. Làm mọi người truy sát mà đến, nhìn thấy cái này nam nhân thời điểm, bọn hắn đều sợ ngây người. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy, kinh dị, rờ người, âm trầm hình tượng. Cái này đi vào lúc tuổi già tuổi già đại đế thi thể đã không thành hình người, hắn từng người cách tín niệm lẫn nhau giao thế, cuối cùng linh hồn sụp đổ mà chết, mà hắn toàn thân túi ra, đều mọc ra từng khỏa sinh thái khác nhau đầu, hắn thiếu niên, lao nhân, thanh niên từng cái thời kỳ dung mạo, tựa như là từng hư thối bọc ngủ, lại đều mang theo thỏa mãn mỉm cười. Tay của hắn bên trong Trên kia một tấm đĩa đá đã bị máu tươi của hắn đời tràn, lại gắt gao bắt lấy, kia tựa hồ là cái này một vị lao nhân suốt đời lớn nhất chấp niệm. Tất cả chạy đến truy sát cường giả đều ở lại. Cái này tiểu chết, quá là người ta sợ hãi. Thật là đáng sợ. Là cái này. Ước ngục tiên đả sao? Bọn hắn con ngươi cũng là phóng đại. Một cố kinh dị khí tức lan tràn ra. Đồng thời bọn hắn cảm thấy một cố không cách nào ngăn chặn tiết hận cùng sợ hãi trong lòng bên trong sôi sôi. Dù cho là đối thủ, nhưng bọn hắn cũng mười phần tôn trọng cái này một cái nhân tiền, mà trước mắt một đời trống trị thiên hạ. Phương Hoa tuyệt đại cái thế Tổ Vu Kỷ Nguyên thiên Đế, vậy mà nên đón dạng này một cái lúc tuổi già kết quả. Để bọn hắn không khỏi sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Ai? Mên ngông âm dương rời, thần thoại như sương mai. Lạn Bơi đầy sao giản, trường sinh ngay hôm đó mộ. Có người thở dài, nhìn xem cái này một tôn đương thời thiên đế, mỗi một khoảnh như bọc mủ gạt ra trên đầu đều mang thỏa mãn mỉm cười, chỉ cảm thấy bi thương. Tổ Vu Kỷ Nguyên năm 1527, đời thứ ba nhân Hoàng Thiên Đế Trần Thiêu, cầm đế kiếm, làm tinh thần hoàng hốt môn kỹ thuật, mạnh tu ước ngục tiên đạo, phân thần mã thi nữ gia thương tiếc giải cuối cùng. Những anh hùng lịch sử Đại Việt dáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 131: Thu hoạch. Nơi này lưu lại ức ngục tiên đạo, chỉ là phiên bản đơn giản hóa liền kinh khủng như vậy, khó có thể tưởng tượng thời kỳ toàn thịnh pháp môn đến cùng cỡ nào làm người ta sợ hãi, cái kia không thể tưởng tượng nổi nam nhân tu luyện như thế nào đến loại trình độ kia. Lúc này, ở đây các cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Cái này có thể so sánh phá giới châu tự vong suất, cao rất rất nhiều, thậm chí căn bản không biết xác thành công. Muốn phân vô số. Yêu cầu tâm không ma niệm, không phải lòng có ma niệm, có thể sẽ phân hóa ra trong lòng tà ác nhân cách, phản phệ tự thân, lúc ấy là một con đường chết. Một chút cường giả nhìn qua Tần Thiên Đế thi hài hạ kết luận. Một mấy mắt, bọn hắn mặc dù trông mà thèm lại pháp, nhưng cũng không dám tu luyện. Bọn hắn những cường giả này cơ bản đều là kẻ dạ tâm, đồng thời, trưởng thành trên đường sao có thể không có cái gì tâm ma? Đến tìm kiếm thanh tâm quả dục người. Nhưng, thanh tâm quả dục người, nội tâm thuần túy, tư chất yêu nghiệt, đương thời lại có mấy người? Khó a. Kinh lịch Tần Thiên Đế vẫn là Bọn hắn cũng không có tâm tư mình đi nghiên cứu, thậm chí dự định tìm kiếm một chút bên trong tộc mình thiên tài tới tu luyện, nâng đỡ một nhóm thiên kiêu. Mà lúc này toàn bộ sinh mệnh chi đạo, trải qua bừa bộn đại chiến, đế cảnh máu tươi, nhân dần sinh mệnh tri thụ trung ương, một cái nhân tộc lão nhân tại hắn bên trong ngủ say. Chính là trúc chính vi. Không có ai biết cây cối đã trống giống, bị ức ngục tiên đạo đem cây tối tế bảo tiến hành mới sinh vật cải tạo. Cây cối cũng là sinh mệnh, tự nhiên có thể cải tạo. Soạn. Đại lượng đê cảnh máu tươi, theo rễ cây mút vào, hội tụ chính vi trên thân. Đây hết thể đều tại trúc chính vi suy đoán bên trong. Hắn lưu lại truyền thừa, liền biết bên ngoài 89 phần 10 sẽ đánh bắt đầu, hắn liền giấu ở sinh mệnh tri thụ bên trong, mút vào thiên hạ tất cả cường giả máu tươi. Đời thứ nhất ban đầu hiệu thân thể, đến từ trúc cảnh thôn, nhưng cũng là toàn bộ vũ tổ huyết thống chân chính huyết dịch tiên tổ. Trước mắt, hấp thu máu của bọn hắn, trở về cái này một tôn tiên tổ tứ chi, một lần nữa truy đoán, có lẽ có thể tái tạo cái này một tôn thân thể, hình thành theo một ý nghĩa nào đó huyết dịch tiên tổ. Ước ngục tiên đạo, có thể khiến người ta vào tay thuật đại làm giải phẫu lại không cách nào cho tự mình tiến hành giải phẫu. Như vậy, chúc chính vi liền nghĩ đến một cái gây bên trong biện pháp, cho mình kiến tạo một cái cải tạo giải phẫu sinh vật hoàn chỉnh, mình tại hắn bên trong ngủ say, cho mình thay đổi một cách vô tri vô giác chậm chạp cải tạo. Một đoạn này cải tạo, chú định rất dài. Đồng thời, không cách nào tiến hành toàn thân cải tạo, ta liền nghĩ biện pháp, đem ta cũng thay đổi thành một cái tinh thần thể, tinh thần mô hình. Đây là từ Hà Lê Đế Mô bên trong học tới bí pháp, đạn sinh linh cảm. Đồng thời, một cái khoang dinh dưỡng cần năng lượng khủng lồ cung cấp, mà những cái này năng lượng từ chỗ nào đến? Từ trung thanh ngư độc Hưu Tuyệt học, tàng thần thuật. Chúc Chính Vi những năm này một mực du đấu, liền là tu luyện tàng thần thuật, không ngừng chế tạo từng cái bình bìnha chứa đựng tại thể nội, lấy ứng đối sinh vật cải tạo quan quyền. Lại thêm trước mắt thời đại này đế cảnh thần huyết năng lượng cũng đủ rồi. Làm không tốt, ta tỉnh lại, liền là một cái lấy huyết dịch tế bào làm vật trung gian tinh thần mô hình sinh vật. Chúc Chính Vi cái này một bộ thân thể, triệt để lâm vào ngủ say. Cái này một thân thể, mặc kệ tương lai có thể hay không sống thêm đời thứ hai, dù sao đã là làm hết sức. Đời thứ nhất phụ thông nhân tộc ban đầu hiệu triệt để kết thúc nên đón nhân sinh kết thúc, mà ta đợi thứ hai biến chủng tổ vũ ban đầu hiệu, cũng triệt để một lần nữa nên đón xuất phát. Xoạt xoạt. Ký túc xá chi bên trong. Trúc Chính Vi mở mắt ra, mắt bên trong thuộc về đại đế thượng vị giả uy nghiêm cùng tang thương dần dần tu liễm, ngừng, triệt để lui qua. Hắn nhìn đồng hồ, một ngày 30 năm, đại khái chừng một tuần lễ hoàn thành, coi như có thể. Hắn ban đầu hiệu trùng tu, chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, trước 20 năm phản hồi thời gian, chỉ cảnh giới tu luyện, những công pháp khắc cùng chiến lược hết thảy mà kệ. Bộ phận thứ hai, 20 năm về sau, không thể phản hồi thực tế, mới ở bên trong bắt đầu nghiên cứu phù hợp cái này một thân thể công pháp và cảnh giới. Mặc dù bộ phận thứ hai quá trình có chút là hậu, thậm chí là đổi một cái thân thể để hoàn thành, nhưng không quan trọng. Mục tiêu đạt tới là được rồi, kinh nghiệm tu luyện cùng trí tuệ bên trên, dùng cái nào thân thể thu hoạch được đều như thế. Hắn một lần nữa quy hoạch, không ngừng suy tư. Thậm chí, dùng trước một cái thân thể vứt bỏ hiệu, tiến hành phương diện này mới hiệu diễn luyện mới là tốt nhất, phế vật lợi dụng. Rốt cuộc thân thể mới, kế thừa thần tính cùng thần quyền, là thế giới chí chủ, ngược lại không tốt nhập thế. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, đi ra ký tốt xá. Mặc dù, lúc ấy trước 20 tuổi phản hồi cảnh giới tu luyện, liền là cấp 6 đại viên mãn. Nhưng là, bây giờ có được thành thục cấp 7 đế cảnh nội tình tích lũy, tại hiện thực bên trong, cũng có thể tiện thể đột phá. Mà pha giới châu, những vật này, thật coi ta không có mưu đồ sao? Khoe miệng của hắn có chút dương lên. Ta trở thành một thế thần thoại đại đế, tại hắn bên trong trải qua cả đời, lưu lại chuẩn bị ở sau cùng thí nghiệm là phi thường nhiều. Trong túc xá, Trúc Chính Vi nhìn xem bên cạnh trưởng quản cây nguyệt quế tiểu tinh linh nữ thần, thế nào Cung trăng, cổ thuyền vẫn được sao? Đã lớn lên có cao 3m, dài 10 mấy mét. Tiểu Tinh Linh hồi đáp, còn tại đáy sông bên trong. Trúc Chính Vi gật gật đầu. Hắn bên này thành thị, mặc dù danh xưng sơn hành, nhưng cũng tới gần một đoạn trường Giang nhanh sông, cung trăng liền nằm ở nơi đó đáy sông. Về phần cung trăng chế tạo, thật coi Trúc Chính Vi không có chi tiết kế hoạch. Tuy tiện chế tạo một cái cây hình thuyền, sống dưới nước thuyền hình siêu phẩm cây cối. Dĩ nhiên không phải. Trước mắt Tiểu Tinh Linh có thể hình chiếu đến hiện thực, sinh mạng còn sống chi thụ cổ thuyền, tự nhiên có thể hình chiếu đến hiện thực.